Trước 219, thọ mệnh siêu Việt siêu phàm quái vật, Tây Hải không chết người Barcelona bác tư một kia pháp tắc. a theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, Lô Kỳ Nịt đấy mắt rõ ràng là nhúc nhích vẻ hứng phấn, phản phất cái kia rơi vào trong thai tiếng kêu thảm thiết là so với tiếng trời càng thêm động nhân trương nhạc một dạng. Không đến 10 giây, vài một nữ nhân kia đã là bị thiêu đốt được chỉ còn lại có theo gió phiêu tán cho tàn, mà Lô Kỳ Nịt giáo chủ khỏe miệng cũng là câu động lấy một vệ tản nhẫn độ cung. Một màn này. Tuy là đế cấp hữu tinh đỉnh phong thực lực thánh quang kỵ sĩ Vũ Kỳ nhìn cũng không ở từng đợt dùng mình nhiễm hư không thần lực, thật là đáng sợ, liền lộ kỵ nịt giáo chủ loại này bán thần cấp bậc nhân vật khủng bố đều biến đến tàn nhẫn không gì sánh được, ẩn dấu với dưới ánh sáng tuyệt đối hắc ám, bị hoàn toàn câu đi ra, mà có người nói, siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực còn lại bán thần, nhiễm hư không thần lực sau gì chứng càng thêm kinh khủng, đối với các quốc gia hoàn cấp, đế cấp mà nói, lần này tiến nhập hư không bí cảnh phải đi tìm kiếm hư không cổ thần vị, phải đi nếm thử thần lực độc cơ, vì sau này thành tựu siêu phàm trải bằng con đường, mà đối với siêu phàm phía dưới 9 vị bán thần mà nói, cũng là đi tìm chữa bệnh thuốc. Đúng vậy, trình độ nào đó mà nói, chín vị bán thần tất cả đều đã bệnh nguy kịch, nếu như lần này hư không thần lực đúc cơ thất bại, mặc dù không đến mức bỏ mạng, nhưng ở không có đúc cơ hoặc chưa có hoàn toàn đúc cơ dưới tình huống, duy trì liên tục bị thần lực ăn mòn lời nói. Biến thành hư không thánh vật là chuyện sớm hay muộn, sở dĩ, lần này hư không bí cảnh mở ra, chín vị bán thần nhất định phải được, bọn họ chắc chắn lấy tuyệt cường, khủng bố tư thế ngăn đỡ tại tiến lên trên đường toàn bộ san bằng tất cả. Cùng lúc đó, Tây Dương Hải vực, ngoài khơi mênh mông vô bờ, mà so với ngoài khơi càng thêm mênh mông vô bờ chính là trên mặt biển cái kia đậm được đưa tay không thấy được năm ngón hạt vụ, đen như mực. Nương chủ như nước, thỉnh thoảng trong xương mù dày đặc còn có huyết hồng sắc lôi điện hào quang lóe lên, phản phất cái này trong hắc vụ cất dấu vô tận tà ác, cất dấu thôn tiên như ma quỷ, mà trong hắc vụ, phiêu phủ trên mặt biển rõ ràng là một tòa đảo. Không phải, tuy là trên đảo có lục thực, có cây cối, có bùn đất, có hình hình sắc sắc kiến trúc, nhưng nó lại càng giống như phải phải một chiếc thuyền, một con thuyền tạo hình hẹp dài, so với viêm quốc hải thần thận lâu hào ít hơn một vòng, giống như một tòa phiêu phụ trên mặt biển đảo nhỏ một dạng khổng lồ thuyền, Gắng phải hình dung chính là giống như là cho một ngôi đảo trang bị hệ thống động lực, làm cho cả đảo biến thành một con thuyền có thể vàng nhảy qua từng cái hải vực thuyền, cái này chính là siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực chi u linh thuyền lớn đoàn chủ hạm bất tử hải tặc vong linh vô sư siêu phàm phía dưới đệ nhất nhân barcelona bác tư thuyền trưởng thuyền nhìn kia nói sẽ phát hiện, tòa đảo này vẽ tàu tới chỗ nào, cái kia che khuất bầu trời, quần quần bao phủ hắc vụ cũng theo tới chỗ đó, làm cho cái này đảo thuyền thủy chung nằm ở hắc tâm vị trí, đảo trên thuyền bao phủ một loại kỳ dị, khiến người ta ý loạn thần mê mùi thơm lạ lùng, có thể đi gần một xem, ngoạn tạo tất cả đều là dậm dạp chẳng trị một địa mỗi một cái trên mộ bia đều viết người chết tên, cuộc đời, từng nước phụ thuộc từ chớp, các loại, tất cả đều là chiến bại với Barcelona bác Tư thủ người thua tất cả đều ăn nghỉ nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng thêm sấm nhân có thủy, khiến người ta ra đầu tê dại một màn đâm vào tầm mắt, bởi vì cái này rầm rạp so với cây xương rồng bà ở trên đâm còn muốn dày đặt mộ bia hầu như bảy khắp toàn bộ đảo thuyền mỗi một cái góc. Dựa theo một mét khoảng cách một cái mộ bia để tính, chết ở Barcelona bác Tư trong tay người hầu như đạt được kinh khủng vạn số lượng lúc này, nhiên có mấy đạo người xuyên đấu đồng đen thân ảnh chậm rãi đi tới. Ở nơi này người ở Hy Lữu đến địa phương, bọn họ giống như quỷ mị. Giò cơm, Miệm đấu đồng đen thân ảnh nhóm hướng về phía cái kia dập dạp chẳng chít mộ bia nói rằng, ngay sau đó, xoẹt, trong hắc vụ tia chớp màu đỏ sẽ qua, huyết màu đỏ nước mưa rơi xuống, mộ bia bên trong, từng cột một người chết thi hải chui ra ngoài, tham lam hấp thu huyết vũ, thấy như vậy một màn, nếu như còn có thể bảo trì lý trí không bị sợ đến nói, cái kia đại khái là có thể ý thức được, quỷ dị kia hương khí là ở che đợi gần đây 10 vạn người chết thi hải sát tối vị. Mà ở Đảo Thiên Địa, đông dạng là mấy người mặc đấu đồng đen thân ảnh đang vắt quốc, xẻn đào ra một cái cái mã đem thi thể trùng đi vào, chờ nó trưởng thành mới vong linh thi hải. Làm xong những thứ này, đạo kia nhất khôi nô, trên người hiện lên đế cấp cựu tinh đỉnh phong cấp bậc võ đạo khí tức đấu đồng đen thân ảnh đi vào đảo trên thuyền tối cao cái kia chàng kiến trúc, nó tháo xuống áo choàng, lộ ra một tấm chỉ còn lại có đầu khớp xương cùng hai lượng thịt vụn, viên mắt tối như mực, trống, chân mặt thình lình, nó cũng là vong linh thi hải, toàn bộ đảo trên thuyền hầu như không có người sống, đi tới tầng cao nhất gõ cửa đi vào đó là một cái có sắc màu ấm điều ngọn đèn, trang hoàng nguy nga lộn lây ra phòng lớn đến tưởng trần nhà nhỏ đến bàn ghế, tất cả đều là hoàng kim chế tạo. Dễ thấy nhất vẫn là tấm kia hoàng kim chế tạo dường lớn, mềm mại tơ ngóng trên chăn bảy ra lấy mười mấy vóc người, tướng mạo đều cực phẩm thiếu nữ. Độc nhãn quẻ chân thủ lĩnh hải tặc liền nằm ở cái này tầng tầng lớp lớp mềm mại bên trên. Chủ nhân, độc nhãn quẻ chân Barcelona bác tư tạo ra mí mắt, hầu như liền tại hắn mở mắt ra trong nấy mắt, một loại kinh khủng giống như thâm viên địa ngục khí tràng tịch bể ra. ầm ầm, chỉ là mở mắt ra mà thôi, cái này trong nấy mắt, phía ngoài trong hắc vụ đã sệt qua tường đạo huyết hồng tiềm điện, vang lên trận trận biết hai sấm sét thanh âm, phảng phất hắn chính là trong hắc vụ tuyệt đối chúa thể một dạng, cho dù là mở mắt cái này dạng một cái nho nhỏ cử động đều ở đây dây dưa, dẫn động bên trong vùng không gian này toàn bộ. Nếu như một màn này bị siêu phàm cường giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện đây là không thuộc về hư không lực lượng, thậm chí hình như là sâu trong hư không một tia pháp tác lực đang dung chuyển một dạng, chỉ bất quá loại vật này cực độ hủ bại, chỉ là cuốn quanh với linh hồn của hắn, liền hắn tự thân đều không cách nào khống chế. Barcelona bác tư chỉ là một ánh mắt nhìn sang, cái kia vong linh người hầu mà bắt đầu chiến chiến căng căng hồi báo, tính lên cái này một mới. Đế Hoàng săn bắn phía trước, đảo trên thuyền vong linh thi hải số lượng có thể đạt được 99 9999992 con, trong đó có 2 con đã tại huyết vũ tẩm bổ hạ đạt đến rồi thống xoáy cấp đường Barcelona bác tư một trận thỏa mãn cái đầu, một vệ tâm chắc chắc độ cùng từ khỏe miệng câu động nổi lên. Thật tốt, 10 vạn vong linh thi hải, 10 cái vong linh thông suất, còn lại 8 cái, hay dùng cái kia tạm cái cái gọi là bán thần tới bổ đủ a, kiệt kiệt kiệt. Mấy cái không biết mùi vị tiểu bối mà thôi, liền một tiêu pháp tắc chi lực đều không có nắm giữ, cũng dám với hắn bất tử bất diệt Barcelona bác tư cùng sừng siêu phàm phía dưới chín đại bán thần giả. A đáng đợi dùng để tế quá tài, mà chỉ cần giết chết cái kia tám cái cái gọi là bán thần. Lần này hư không bí cảnh hành trình, liền lại không người có tư cách với hắn tranh cao thấp một cái. Phải biết rằng, cái gọi là đế hoàng săn bán, không chỉ có riêng là quyết định các quốc gia có thể ở hư không bí cảnh mở ra lúc có danh ngạch số lượng a, cùng với nói là đế hoàng săn bán, chi bằng nói là săn bán đế hoàng. Thành tựu siêu phàm phía dưới nhiễm hư không thần lực tối đa, trình độ nào đó siêu việt siêu phàm bất tử bất diệt chi tồn tại. Hắn biết rõ, các quốc gia siêu phàm trong lúc đó thủ khẩu như mình cái bí mật kia, đó chính là võ vận, đó là một loại huyền diệu khó giải thích, rồi lại. Chân thực tồn tại đồ đạc. Đơn giản mà nói, các quốc gia có thể trưởng thành đến hoàng cấp, đế cấp võ giả, trên người tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít có võ vận gia thân, Trình độ nào đó mà nói, võ vận càng nhiều người lại càng may mắn, lại càng có thể lên đỉnh chân chính đỉnh phong, thậm chí ngay cả tìm được hư không cổ thần vị có khả năng đều cao hơn người ngoài. Mà trên người một người võ vận bao nhiêu, từ lúc vừa ra đời thời điểm liền nhất định định rồi, muốn càng nhiều hơn nói, vậy cũng chỉ có thể Đoạn, giết chết hoàng cấp, đế cấp là có thể ngẫu nhiên đem bị giết mục tiêu trên người một bộ phận võ vận chuyển chuyển qua trên người mình chỉ cần giết chết cái kia tám cái không biết mùi vị bán thần tiểu bối, cướp đoạt đứng đầu nhất võ vượn, lần này hư không bí cảnh hành trình, hắn tất nhiên thành tựu siêu phàm, ý niệm tới đây, Barcelona bác tư đi tới trong phòng duy nhất trước gương, ngọa tạo dùng nguyệt quang thạch chế tạo trong gương chiếu ra hình bóng rõ ràng là một cố khô lâu, nhìn mình, trong gương một chút, sao mà xấu xí, không có ánh mắt, không có huyết nhục, không có khí quan, chỉ có một thân đầu khớp xương. Trình độ nào đó mà nói, hắn đã không thể bị xưng là người. Hắn sẽ không lão, sẽ không chết, sẽ không thương, nhưng muốn thừa nhận vô tận đói bụng giàn vạc, bởi vì không có nội tạng Không có khí quan, ăn vào đi đồ đạc sẽ trực tiếp lọt rơi. Không có một tia chắc bụng cảm giác, hắn chính là như vậy bị đói bụng hành hạ chọn 500 năm. Đây chính là hắn nhiễm hư không thần lực tối đa, lại không có thể nỗ cơ, bị hư không chớ chú đại giới. Mỗi một lần soi gương đều giống như nằm gai nếm mật một dạng làm cho hắn trở thành siêu phàm tín nhiệm vô cùng kiên định. Chỉ có thực sự trở thành siêu phàm, thần tài năng mới có thể hoàn toàn tu bổ hắn thiên sang bách khổng võ đạo pháp tướng. Tài năng mới có thể triệt để thoát khỏi cái này đáng chết chớ chú. Chủ nhân, viên quốc bên kia gần nhất xảy ra một ít có ý tứ sự tình, ngài vong linh người hầu nhiên nói rằng có thể căn bản không chờ hắn nói hết lời Barcelona bác tư đã là giống như niệm như con rùi phất tay một cái nhất thời vong linh người hầu giống như là thu đến tuyệt đối chỉ lệnh cơ khí một dạng rời khỏi cửa đi Viêm quốc A lần trước hư không bí cảnh mở ra những thứ kia đã từng dính qua hư không thần lực lại không thể hoàn thành đúc cơ Viêm quốc cường giả toàn bộ đều chết hết bây giờ còn lại cái kia cái gọi là bích lạc đế quân cũng tốt mộ dung kiếm đế cũng được đều chẳng qua là ngay cả hư không thần lực đều không có dính qua rất rưỡi cả kia tam cái đồng dạng lây dính hư không thần lực cái gọi là bán thần hắn đều không phải nhìn ở trong mắt càng hoang luận Viêm quốc những thứ kia liền bán thần đều không phải là gia hỏa. Nếu như xỉ vạ quốc cái kia cái gọi là chuyển thế xỉ vạ có thể đem thực lực để thăng tới đế cấp lời nói, có lẽ còn đáng giá hắn quan tâm một hai, dù sao, đây chính là đã trở thành quá siêu phàm tồn tại à, bất quá, nghĩ đến cái kia vị chuyển thế xỉ vạ cũng biết, không phải cầm lại đã từng siêu phàm cấp lực lượng, tuyệt sẽ không là hắn Barcelona bác tư đối thủ, mà tên kia muốn cầm lại đã từng lực lượng, đồng dạng cần cấp đoạt võ vận. sở dĩ, tên kia sẽ phải đem thực lực áp chế ở hoàng cấp, đi cướp đoạt những thứ kia hoàng cấp thiên kiêu võ vận có thể nếu như đối phương lấy đế cấp thực lực xuất hiện, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nói vậy, một vị chuyển thế người võ vận, có thể so với trên đời này siêu phàm phía dưới bất luận kẻ nào đều muốn nhiều ba. Kiệt kiệt kiện. Mà lúc này xỉ Vạ Quốc, Nguy Nga Lộc lấy bà La môn hoàng cung ở chỗ sâu trong. Tiểu ngươi lùn chuyển thế xỉ Vạ xây mùa cái kia đang ngủ tâm triều thiên ngồi. Mặt như bạch viên, bốn khuôn mặt bắt tí, người xuyên ngọc sợi áo bào, cầm trong tay hoàng kim trưởng côn hạ mạn thân hình lóe lên xuất hiện ở chuyển thế Sĩ Vạ phía sau. Ta thần. Chuyển thế Sĩ Vạ chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một vẻ bạo ngược tàn nhẫn. Sự tình làm xong. Vậy liền đi thôi, đi trinh phạt viêm quốc cái gọi là thiên tiêu nhóm. Tốt nhất là có thể ở đế hoàng săn bắn phía trước cấp đoạt đầy đủ võ vận, trước tiên đem thực lực đề thăng tới đế cấp cựu tinh đỉnh phong, cứ như vậy, chỉ cần lại tiến vào hư không bí cảnh hấp thu hư không thần lực, bù tọa liền có thể cầm lại toàn bộ lực lượng. Nói đến đây, chuyển thế sỉ và đáy mắt đống nhiên hiện ra một vệ thao thiên kiều hận yêu, tất cả đều là bởi vì bích lạc xuất sinh kia phá hư hắn chuyển là thân thể căn cơ, bằng không. Hắn muốn khôi phục thực lực như thế nào lại như vậy phiền phức, lần này đi Viên Quốc, liền hiện tại giết cái kia cái gọi là Thông Thiên Thánh Võ Viện, làm cho tứ hung văn bia loại này duy nhất có thể uy hiếp được hắn lực lượng triệt để từ trên đời tiêu thất. Chương 220, vũ trụ huyết đạo pháp tắc con mỗi siêu cấp đào tạo kế hoạch, tôi Hoài giá vọng. Ta thần dung bẩm. Siêu phàm cấp thực lực hạ mạn không người cúi đầu. Mà chuyển thế xì vã lại là nhíu chân mày lại, nói: "Hạ mạn cung kính nói, ta thần, lần này đế hoàng săn thú người dự thi trùng, có một cái tên là bất tử hải tặc Bạc Bồ tư gia hỏa, người này tao thụ hư không thần lực quán đỉnh nhưng chưa lúc cơ." vì vậy liền lọt vào hư không chớ chú trở thành bất lao bất tử tồn tại từ thọ nguyên đi lên nói hắn so với siêu phàm càng mạnh nghe đến đó tuy là chuyển thế gì vạ chân mạnh đều mạnh ngưng một cái loại này hư không quái vật một dạng tồn tại hắn chuyển thế nhiều lần dĩ nhiên không biết đáng chết tất cả đều là bởi vì đáng chết thông thiên thánh võ viện nhất mạch từ thông thiên đại đế thời kỳ mà bắt đầu truy sát cho hắn trình độ nào đó mà nói hắn mới là thế gian này xưa nhất siêu phàm bây giờ lại đợi đời kiếp kiếp bị thông thiên nhất mạch truy sát đưa tới thực lực của hắn vẫn vây ở siêu phàm phía dưới không cách nào khôi phục, chuyển thế thân thể trở thành siêu phàm phía trước, mỗi bị giết chết một lần, lần sau muốn tỉnh lại đều càng thêm chắc trở, mà trở lại siêu phàm thực lực độ khó cũng đem không ngừng tăng thêm. Ý niệm tới đây, chuyển thế xỉ vả đối với triệt để tiêu diệt thông thiên nhất mạch quyết tâm lại càng thêm sâu nặng thêm vài phần. Mà Hạ Mạn thì tiếp tục nói ra, tên điên là đúng nghĩa siêu phàm phía dưới đệ nhất nhân. Nếu như ta thần cướp đoạt võ vận trở thành đế cấp, ở đế hoàng săn bắn bên trên ngược lại chịu hắn áp chế. Hạ Mạn đang nói một vừa hai phải, kỳ thực hắn còn có nửa câu sau chưa nói. Cùng với cái này dạ, vậy không bằng đem thực lực áp chế ở hoàng cấp đem tham gia đế hoàng săn thú hoàng cấp võ giả võ vận toàn bộ cấp bậc không còn đương nhiên lợi như vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra xỉ vạ là chủ hắn là người hầu người hầu cũng không có giáo chủ người làm việc tư cách hắn có thể ở xỉ vạ bên người phụng dưỡng lâu như vậy đồng thời đạt được xỉ vạ thần ân chăm sóc trở thành siêu phạm, cũng là bởi vì hắn vĩnh viễn đầu nào thanh tỉnh, biết cái gì nên cái gì không nên nói chuyện thế xỉ vạ lại là hít một hơi thật sâu chiếu người nói như vậy bộ tọa thật đúng là phải tạm thời nhịn cơn tức này nhọ không nhịn sẽ loạn như lớn nhị ngay sau đó lại hỏi đúng rồi Bích Lạc tạm bãi sau khi chết, tiếp trưởng Thông Thiên Thánh Võ Viện chính là ai? Sẽ hay không tham gia 8 tháng sau đế hoàng săn bắn. Đáy mắt kiều hận nhảy lên 717 thông thiên đại đế truyền nhân, có thể thiếu một cái thì ít một cái, có thể giết nhiều một cái là hơn giết một cái. Hạ Mạn trả lời, Bích Lạc đế quân sau đó, từ một cái tên là thiên Thai trùng ma tô hoại ra hỏa chấp trưởng Thông Thiên Thánh Võ Viện, căn cứ tin tức, tiểu tử này là Bích Lạc đế quân đệ tử, không chỉ có lĩnh ngộ cùng Bích Lạc đế quân một dạng hỗn độn võ đạo, liền năm đó U Minh đế quân thao thiết võ đạo đều lĩnh ngộ. Truyền thế sĩ không sợ hai phản thiếu, những thứ này thông thiên truyền nhân thật đúng là giống như là giao hệ giống nhau giết cũng giết không xong a. Cũng không biết cái này Tô Hoài học Bích Lạc Tạp Thoái vài phần bản lĩnh. Nếu là Bích Lạc Tạp Thoái đệ tử, cái kia nói vậy võ đạo thiên phú phải rất cao, người nghi ngờ võ vận tất nhiên thâm hậu, đáng giá cướp đoạt. Hạ Mạn, không lâu, cái gia hỏa này bắt lại Viêm Quốc Hải Thần Đại hội người đứng đầu, hơn nữa, ở Hải Thần Đại hội thời điểm, Tô Hoài hư hư thực thực cho thấy một chủng loại lại tựa như đào nút võ đạo khôi phục nhanh chóng năng lực, có thể nắm giữ tứ hung chi ba càng là có thể như Bích Lạc đế quân cái dạng nào, mạnh mẽ mở tứ hung chân linh đại trận trong một ngày đánh chết nhất tôn đế cấp cựu tinh đình phong phế bỏ nhất tôn đế cấp một sao tinh thần nhậm sư lại đem viêm quốc bắc long thành cắm dễ ngàn năm mộ dung đế tộc làm cho cử tộc di chuyển nhưng hắn lấy hoàng cấp chi khu mạnh mẽ mở lại trận thọ nguyên tổn hao được hẳn là xa so với lúc trước bích lạc đế quân phải nhiều không biết là có hay không sẽ tham gia đế hoàng săn bắn truyền thế sĩ vã một trận cười nhạt hắn tốt nhất là tới tham gia đế hoàng săn bắn nói vậy hoàng cấp đế hoàng săn bắn có lẽ còn có thể nhiều hơn vài phần là tú chí ít lĩnh ngộ tứ hùng võ đạo thứ hai thưa hưu thực thực lĩnh ngộ tứ hùng võ đạo chí bà ha ha ha ha cái này tôi hoài thật đúng là có ý tứ đâu đủ để chứng minh, cái này Tô Hoài võ đạo thiên phú tại phía xa ban đầu thông thiên tứ đế bên trên, phần này võ vận, hắn ăn chắc. Bất kể là lĩnh ngộ tứ hung thứ 2 vẫn là tứ hung chi 3, đều đủ để làm cho cái này Tô Hoài đánh khắp hoàng cấp không địch thủ. Có thể thì tính sao đâu, chuyển thế xỉ và nhìn về phía bên người hàng tre trúc dù nhỏ, chính là hoàng cấp, tuy là tứ hung câu toàn, cũng tất nhiên vẫn diện tại hắn tre dù phía dưới. Che dù cũng không phải là đánh ở trên đỉnh đầu che rủ, mà là, một ngày tạo ra, rót vào hắn đặc thù linh lực, liền có thể chân chính làm được che khuất bầu trời, thâu thiên hóa nhật, chuyển ban ngày là đêm đêm làm cho ô bên trong nhìn vạn hung hồn ác quỷ bất tử bất diệt, vô chỉ cảnh chiến đấu tiếp. Hung chi, chuyển thế sỉ vạ liếc nhìn đang quấn ở nó trên cổ thể lưới bạch lần con rắn nhỏ, hắn thần sủng naga, nhưng là đế cấp cựu tinh tột cùng thực lực, từ hắn đời thứ nhất thời điểm vẫn nuôi dưỡng, chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể vẫn luồn ra, vẫn sống sót, đồng thời mỗi lột ra một lần, thực lực liền tăng cường một phần. Dù cho hắn hiện tại chỉ khôi phục đến hoàng cấp cựu tinh tột cùng thực lực, cũng có thí đế năng lực. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi đang suy nghĩ, nếu như cái này Tố Hại Tứ Hung Câu toàn tốt biết bao nhiêu, nếu như Tứ Hung Câu toàn Vậy ít nhất phải không thua kém năm đó Thông Thiên Đại Đế khủng bố tứ chất, cái loại này cấp bậc võ vận mới là chân chính vô hạn tuyệt vời đâu, nhưng là chợt, chuyển thế sĩ vã lại lại lắc đầu, không thể trên đời này vạn năm trong lúc đó có thể ra mấy cái Thông Thiên Đại Đế, phải biết rằng, năm đó Thông Thiên Đại Đế nhưng là lấy sức một mình kích sát hắn siêu phàm. Thân khu, mà tự thân không bị thương chút nào, là chân chính khủng bố đến tuyệt cường tồn tại Aoãn tưởng rằng đáng chết kia Thông Thiên Đại Đế sau khi chết, thế gian lại không người có thể áp chế hắn, lại không nghĩ rằng cái này đáng chết Thông Thiên Đại Đế không biết từ chỗ nào tìm tới tứ hung văn địa, một đời truyền một đời. Đời đời muốn giết hắn chuyển thế thân thể, mới có thể cùng Thông Thiên nhất mạch kết làm cái này mấy nghìn năm không chết không lất chi to quán, cái kia tôi hỏi có thể. Sánh vai Thông Thiên đại đế. À, nhanh đừng nói giỡn, Lĩnh Ngộ Tứ Hung chi ba, căng hết cỡ cũng liền cùng Thông Thiên đại đế nhị đại đệ tử, đời thứ ba đệ tử không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Cái này đã là cất nhắc tiểu tử kia, chính là đầu góc không dễ dùng lắm, lấy hoàng cấp chi khu mạnh mẽ mở Tứ Hung chân linh đại trận, hắn cho là hắn là ai? Bây giờ sợ là chỉ có 1 năm sống khỏe, tuy là hắn từ đây sẽ không tìm Thông Thiên nhất mạch phiền phức, Thông Thiên nhất mạch cũng đem lúc đó đoạn tuyệt. Không phải, khoảng khắc chuyển thế sĩ vạ đáy mắt dâng lên vô hạn sát khí cùng tiêu hận hắn nhất định phải tự tay giết chết cuối cùng này một đời thông thiên truyền nhân chỉ để phá hủy đi tứ hung văn địa bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng tô Hoài, thông thiên đại đế cuối cùng một đời truyền nhân à bổn tọa liền chuẩn ngươi sống lâu chút thời gian mà lúc này thông thiên thánh võ viện hô khép lại hy sư cho tư liệu tô Hoài thật dài gọi ra một ngụm đẻ nén cho khí Đáng chết ngoại trừ cái kia chín cái nửa bước siêu phàm ở ngoài thế giới các quốc gia còn lại đế cấp có ít nhất gần trăm cái cùng mộ dung láo tặc tương xứng tồn tại chớ đừng nhắc tới những thứ kiệt như bách mộ tam giác chi chủ nam châu hỏa sơn vĩ ma Tự nhiên chi nổ như vậy, không ở chín, cái nửa bước siêu phẩm đón, thực lực, thế lực lại đồng dạng khổng lồ được khó có thể tưởng tượng ra hỏa. Mặc dù là từ hải thần chấn thủ hư không bí cảnh khác một cái nhập khẩu tiến nhập, muốn từ bọn người kia trong tay cướp đoạt hư không thần lực tiến hành tối thể chỉ sợ cũng rất khó đó à? Tô Hoài lầm bầm hi sư nói quả nhiên không uổng, đám này đế cấp quái vật, trước mắt hắn biệt không phải là đối thủ. Mặc dù là ở đế hoàng san bắn phía trước tấn cấp đế cấp, tiến nhập đế hoàng san bắn sau đó cũng chỉ là đế cấp tầng dưới chót nhất, thực lực cảnh giới nô cao đế cấp đều sẽ đưa hắn coi là trái hư mềm, ai cũng muốn tới đây bóp một thanh nói, đánh không chết hắn cũng mệt mỏi chết hắn. Sở dĩ Đế Hoàng săn bắn phía trước, hắn nhất định phải đem thực lực đặt ở hoàng cấp, mà Đế Hoàng săn bắn sau đó, chỉ có khoảng 4 tháng thời gian, hắn nhất định phải ở nơi này càng thời gian ngắn ngủi đoạn bên trong chí ít đạt được đế cấp nhất tình, bằng không đem không có tiến nhập hư không bí cảnh tư cách, hư không bí cảnh thần lực đúc cơ. Tô Hoài một tay đè ép Huyết Thái Dương, đây đại khái là hắn đặt chân võ đạo thứ nhất gặp phải nhất cửa hải đại nạn, hơn nữa, là nhất định sao xông qua cái chủng loại kia, hắn cũng không muốn như hại thần cái dạng nào, hương khói chí lực, tín ngưỡng phong thần, ngay sau đó liền lọt vào trong minh minh hạn chế, không thể ly khai viêm quốc vùng duyên hải. Ở ngàn năm thọ nguyên trung từng bước khô héo tiêu vong ý niệm tới đây, Tô Hoài lắc lắc đầu góc, vĩnh trừ tập niệm, tiếp lấy liền bắt đầu. Phân tích lúc này thế cục, hiện nay, tin tức tốt nhất chính là, thế giới các quốc gia tham gia đế hoàng săn thú hoàng cấp chừng 2000 trên dưới, mà hắn, hoàng cấp vô địch. Nếu để cho nano độc trùng, thôn thiên ma hoàng đệm những này hoàng cấp sinh mệnh năng lượng tất cả đều cắn nuốt cũng phụng dưỡng ngược lại cho hắn, thực lực của hắn sẽ phải xuất hiện một lớp nhảy vọt tăng lên, tiến tới mở lấy đế cấp cánh cửa cũng có nói, nếu như có thể nuốt đế quân cự địch một trong, cái kia cái gọi là chuyển thế sĩ và chuyển thế chi thân, có lẽ còn có thể hoàn thành nâng cấp. Như hắn vương cấp thăng hoàng cấp lúc cái dạng nào, hậu tích bắc phát, một lần hành động vọt tới cảnh giới cao hơn, còn nữa, hắn đã thể, đế quân thủ nhất định phải báo, nghĩ tới đây, Tô Hoài trong lòng lại không một xíu tâm niệm, nhãn thần vô cùng kiên định xét đến cùng, hiện tại cần phải làm là, bắt lại toàn bộ thời gian, bắt lại toàn bộ tài nguyên, thăng cấp, còn có 8 tháng. Xem ra, chờ các loại thông thiên thánh võ viện toàn bộ ổn định lại sau đó, liền muốn khải thần đi bãi phòng hi sư cùng hải thần hai vị tiền bối nữa à? Hi sư trấn thủ 10 vạn .000 mét vị diện vết nứt, chính là thích hợp nhất hư không vạn chân ngân long tu chỗ, phía trước đem ngân long ném vào hư không liệt phủ. Chưa tới nửa năm liền từ bách túc lộ sắc thành ngàn chân, mà thời gian tăng tháng, 10 vạn .000 mét vị diện kẽ hở hư không năng số lượng quán trú phía dưới, đế cấp bắt tinh, cựu tinh khó không có khả năng, còn như cựu huyết mũi, chỉ cần không ngừng cắn nuốt huyết dịch, là có thể không ngừng tiến hóa cùng để thăng, thậm chí chữa trị. Đạo kia không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo phát tắc, cái kia hải thần tiền bối địa bàn liền lại thích hợp bất quá rồi, hải hung thú số lượng so với lục địa hung thú phải nhiều, thực lực cũng càng mạnh mẽ, vậy ý nghĩa những thứ này hải hung thú khí huyết càng mạnh, thích hợp hơn huyết mũi tiến hóa mà không chọn vẹn vũ trụ huyết đạo phát tác, cái khái niệm này tô hoài cũng liền chỉ ở hắn huyết môi trên người đã nghe qua. hắn tin tưởng người này tiềm lực trình độ nào đó mạnh hơn hắn, nếu như có thể khiến nó mở rộng ra không ngừng thôn nạp các loại cao cấp hung thú huyết dịch, sợ rằng tốc độ tiến hóa có thể so với những cái được gọi là nửa bước siêu phàm kinh khủng hơn. dù sao đây chính là vũ trụ bên trong tuyệt vô cận hữu sinh linh a, một nghĩ tới tương lai huyết môi thân thể phủ thái dương hệ cái loại này kinh khủng trải diện, tô hoài đã cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, vô lượng gia tâm giống như kinh cước một dạng tùy ý lan tràn cùng sinh trưởng. cứu huyết môi. tô hoài hô hoán một tiếng trên người của hắn một đạo sền sệt như dòng máu một dạng hình thủ kỳ quái huyết đạo con môi chậm rãi hiển hóa lưỡng đạo phụ đầy đặc biệt phức tạp văn lý cánh cấp tốc sẽ qua keng tô hải lấy ra hy sư cho bình sứ đổ ra dọn kia tràn ngập vô tận hung lệ ý dòng máu nổi đồng bền dưa không trung phản phất mơ hồ có một loại ấm chống không không hiểu ý chí áp bách mà đến t khổng lồ giữ tận huyết môi trên không trung phát sinh khát vọng gào khét một hồi hóa thành nhỏ vụ như lưu mình một dạng huyết vụ phiêu bản, một hồi vừa lo lắng ở tô hải bên người đảo quanh đi tô Hoài thản nhiên nói với đạt được cho phép kinh khủng huyết vụ trong nháy mắt che mất dọn kia đáng sợ cựu dai máu của hung thú bắt đầu phát sinh làm người ta phát thâm nuốt căn xe âm thanh Andy, hy vọng giọt máu này có thể kích hoạt ngươi một tiêu bản nguyên phát tắc dù cho chỉ có một tiêu ta là có thể chúa thể lần này cái gọi là hư không đế hoàng săn bán Tô Hoài nhìn lấy một màn này ánh mắt tràn ngập chờ mong kích động trong lòng hắn tưởng tượng lấy huyết môi có một ngày kích hoạt rồi phát tắc chi lực phía sau sẽ có được khủng bố lực lượng cùng cảnh tượng cũng cảm giác tâm giống như nước sôi một dạng bốc lên coi như là siêu phàm lại có thể thế nào huyết mũi đem như không thể kiểm tra chứng giá sử trong thần thoại cái tiêu vị bất tử bất diệt minh hà chi tổ mở dạng khai sáng một cái biển máu cung cấp hắn thống ngựa thế giới hơn nữa. Hắn tương lai ở bồi dưỡng huyết mũi đồng thời, Ma Hoàng Đại Quân cùng Nạ Nổ Độc Trùng Đại Quân cũng có thể không ngừng thôn vẻ phụng dưỡng ngược lại tới cường hóa hắn cái này tốc chủ thực lực, cứ tính toán như thế tới, hắn thậm chí có khả năng đem mỗi một trùng thiên thai trùng quân số lượng đều đề thằng tới trước này chưa có trình độ. Một người thành quân, chỗ đi qua giống như thiên thai hàng lâm, không có một mảng cỏ, sinh cơ không còn, uy lực diệt thế, đến lúc đó, mặc dù không dùng tới thần yên nạ nổ trùng, đế cấp cũng chưa hẳn không thể đánh một trận. Chuyển thế Siva, Tô Hoài đáy mắt cừu hận cùng sát ý bắt đầu khởi động, đến lúc đó, ta cần thiết lấy ngươi máu, tới thế đế quân chi hồn. Ta thần yên trọng quyền pháo, Không biết ngươi cái kia chuyển thế thân thể có ăn hay không được. Lúc này đi tới tiểu bên ngoài tốt đều, đem Hải thần đại hội, đăng cơ đại điện bên trên nhận được tài nguyên, cùng với xét nhà mộ dung đế tộc lấy được tài nguyên toàn bộ đổ ra, ngọa tạo, đủ loại tài nguyên chung vào một chỗ, hóa ra là trực tiếp chất thành ba tòa trăm mét cao núi nhỏ. Ma hoàng, độc trùng. Tô Hoài một tiếng hô hoán, đông nghịt như hắc vân tụ thành trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân cùng một mảnh tử hồng, hiện lên cường liệt chua xót thực kịch độc khí hơi thở độc trùng đại quân đồng thời bạo vũ mà ra, giống như hai tấm ngàn mét thao thiết miệng khủng lồ một dạng đánh về phía ba tòa núi nhỏ, thôn phệ chiến hay. Chương 221 Siêu phàm phía dưới đệ thập bản thần. Tô Hoài, huyết ma xuất thế. Thế giới kinh gì? Nửa tháng sau, Viên quốc cực đông cực bắc ra hội chỗ, đem chức quyền phân biệt hạ phóng cho cổ đế, bảy vị chủ sự trưởng lão sau đó, hắn liền ngồi lên đế cấp vực long trên cơ tọa giá bay thẳng nơi đây. Triển khai đường kính 10 vạn mét khủng bố vị diện vết nứt bị một cỗ nhu hòa lại ưu việt năng lượng linh lực bao phủ, từ trong cái khe xông ra hung thú một ngày đụng vào cái kia giống như mỏng màn một dạng linh lực bình trướng, nhất thời giống như bị ánh mặt trời soi sáng như quỷ mị, trừ khử vô hình, nhưng mà, cũng có một ít hung thú căn bản chưa kịp va chạm vào cái kia mỏng màn một dạng linh lực bình trướng cũng đã bị cái kia kim mười ngàn thước bóng người màu bạc triệt để cắt nhỏ, cắn giết cái. gia hỏa này liền làm ơn hi sư tiền bối, đế hoàng săn bắn mở ra phía trước, ta sẽ tới đón đó nó. tô hỏi từ hi sư lấy một đạo linh lực bình trướng chân áp toàn bộ 10 vạn .000 mét vị diện kẽ hở trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như một lớp mỏng manh linh lực bình trướng bên trong có bao nhiêu hắn xem cũng hiểu, thậm chí ngay cả môn đạo đều sở không tới tinh tiêm thao tác. tô tiểu hưu yên tâm đi, có lao phu ở chỗ này toa trấn có thể bảo vệ ngươi ngân long bình yên vô sự. đại tạ tiền bối. tô hải xông truyền hỏa hi sư hạ thấp người làm một tạ lễ sau đó lại đi tới cái kia ngọn đèn bạo hiểm ánh ánh bích lục hỏa diễm hồn đang trước mặt sâu đậm cúc một cung tiếp lấy liền ngồi lên tiêu tài thần đưa đế cấp rực long chiến cơ tọa giá chậm rãi lên không hướng phía vùng duyên hải phương hướng mau chóng vút đi ma hi sư nhìn lấy tô hoài rời đi phương hướng đường đường viêm quốc ba siêu phàm một trong bị thế nhân phụng vì thần linh tồn tại lúc này lại hơi có chút giật mình thần hoàng cấp ngũ tinh đỉnh phong bất quá ngắn ngủn ngày mà thôi hai tử này lại trực tiếp tăng lên một sao tu vi kinh như vậy tốc độ tu luyện liền năm đó lao phu cũng là theo không tỷ hi sư cười lẩm bẩm nói hắn quả nhiên là không có nhìn lầm Cái này Tô Hoài, là so với hắn huyết mạch hậu bối bên trong tự chế hoàn toàn mới võ đạo ân chính hạo đáng sợ hơn tiềm lực tồn tại, cũng không biết Tô Hoài có hay không luyện hóa giọt kia siêu phẩm tinh huyết, nếu như luyện hóa có thể ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong luyện hóa một giọt siêu phạm tinh huyết, của đứa nhỏ này khủng bố tiềm lực, sợ rằng liền hắn đều chỉ có thấy được một góc băng sơn, tương lai Viêm quốc có những thứ này ưu tú tiểu bối nhận. Ca, đến lúc đó hắn cũng có thể yên tâm độn vào hư không, đi tìm cái kia so với siêu phẩm càng cao tầng thứ tồn tại, vũ trụ mịt mờ, vô hạn nhiều văn minh, toàn bộ đều có khả năng, siêu phạm võ giả ngàn năm thọ nguyên chỉ là hắn chi khởi điểm cũng không là điểm kết thúc ý niệm tới đây, khi sư lại lại lắc đầu, chuyện sau này hay là chờ những đứa trẻ này chân chính lớn lên, đạt được siêu phàm cấp bậc rồi hay nói, bên kia, ngồi lấy đế cấp dực long chiến cơ tọa giá Tô Hoài một giây đồng hồ cũng không. Lãng phí tu luyện ở hưởng qua đế cấp dực long chiến cơ tọa giá ngon ngọt sau đó, không thể không nói tiêu tài thần phần lễ này là thật đưa đến tâm hằn mối chốt, điểm quyết định bên trong. Không chỉ có tốc độ phi hành không kém gì đế cấp cường giả, hơn nữa toàn bộ hành trình lái tự động, Tô Hoài duy nhất thủ động thao tác chính là cho Lạc Vi gọi điện thoại, đạt được hải thần cho phép, có thể bay thẳng đến thận Lâu hảo bên trên rất xuống sau đó đưa vào thận lâu số di động tọa độ mà thôi phía trước đi đến hi sư địa bản lúc hắn chính là làm như vậy cái này so với bắt đầu chính hắn triển khai linh lực linh hồn lực phi hành quả thực thoải mái nhiều lắm mà thời gian còn lại hoàn toàn có thể dùng đến tu luyện không phải cùng với nói là tu luyện chi bằng nói là nghiên cứu tô hoài nhìn lấy trên cánh tay đạo kia lộ ra phong cách cổ xưa tối tăm liền hắn liếc mắt nhìn đều gấp bội cảm thấy hoa mắt chóng mặt đỏ như máu văn lộ đây cũng là huyết mũi thôn phệ luyện hóa dọn kia siêu phẩm tinh huyết sau đó tiến hóa mà đến năng lực mới tên là huyết rời tức là có thể đem hắn cùng với huyết vị trí trong nháy mắt đổi tuy nói lấy trước mắt hắn Phạm cấp ngũ tinh tột cùng thực lực, chỉ có thể ở 10.000 ngàn thước trong phạm vi thực hiện trong nháy mắt đổi vị trí, nhưng là không cách nào che đậy kỹ năng này cứng hãn, một ngày gặp phải liền đảo nột võ đạo đều không gánh nổi vết thương chí mệnh, hắn có thể trong nháy mắt cùng huyết mũi hoàn thành đổi vị trí tới lần tránh tương tồn, mà huyết mũi là bất tử, mặc dù bị đánh thành huyết dịch tế bào cũng như trước có thể nhanh chóng tụ hợp, mà nếu như đem huyết mũi chia ra thành trên trăm con, sẽ ở triển khai đường kính 10.000 ngàn thước trong phạm vi bảy nói, thậm chí có thể thực hiện liên tục trong nháy mắt đổi vị trí, hiệu quả tuyệt không thua kém liên tục tấn gì, chỉ cần hắn linh lực ăn bị tiêu hao thậm chí có thể đem huyết rời cùng huyết phân thân liên hợp lại sử dụng thật thật giả giả không người có thể biện tiến có thể công lui có thể thủ cường hãn không ai bằng bất quá vô luận là lấy thực lực của hắn bây giờ cảnh giới vẫn là lấy huyết môi trước mắt không trọn vẹn huyết đạo chữa trị trình độ đều tạm thời không thi triển được loại trình độ này dung hợp kỹ năng đây cũng chính là hắn sốt ruột lao tới hải thần bên này nguyên nhân trong vùng biển vô tận hải hung thú chính là huyết môi tốt nhất tiến hóa lương thực còn nữa chính là theo đám sâu thực lực cảnh giới để thăng tiêu hao cũng ngày càng khủng bố huyết môi tiêu hóa dọn kia siêu phạm tinh huyết dùng nửa tháng Mà hắn thôn phệ cái kia ba tòa tài nguyên núi nhỏ chỉ dùng 10 ngày, tiêu tài thần đưa sinh mệnh chi thủy thức đẩy hắn từ hoàng cấp tứ tinh hướng hoàng cấp 5 sao cấp tốc thủy biến, mà còn lại tài nguyên thì kiên quyết thực lực của hắn cảnh giới xếp đến rồi hoàng cấp ngũ tinh đỉnh phong, rõ ràng, mặc dù là có thể để cho đế cấp cường giả tu luyện ra tốc, bắt giai tài nguyên cũng đã bắt đầu không thể chịu được hắn tiêu hao. Hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới so với lục địa hung thú mạnh hơn hải hung thú trên người, vô tận hung thú, vô tận đề thăng, hoàng cấp ngũ tinh đỉnh phong, cách hắn đoán kỳ hoàng cấp tinh đỉnh phong còn có rất lớn một đoạn lệch, nhưng hắn có huyết ơi, có thôn thiên ma hoàng cùng nã nổ độc Hắn tin tưởng ngày này cũng sẽ không xa. Rất nhanh, Đế cấp Dực Long Chiến Cơ Tọa Giá bay qua có Hải Thần Hoàng Kim điều khắc biến tàu trở lại chỗ cũ. Tô Hoài khó tránh khỏi hơi xúc động. Hắn mới tới nơi này thời điểm còn chỉ là Vương cấp thực lực, chính là Hải Thần Đại Hội Ngoại lực kích thích, làm cho hắn lột xác trở thành có thể đem tự thân Thiên Phú đi qua huyết mạch chuyển thừa tiếp Hoàng cấp, trở thành mở ra sinh mệnh lột xác cường giả chân chính. Lại qua hơn 10 giây, đã có thể xa xa chứng kiến Thận Lâu Hào bên trên chỉ huy hạ xuống tín hiệu, đưa vào rất xuống tọa độ, cấp tốc hoàn thành rất xuống. Đế cấp Long Chiến Cơ Tọa Giá thang đu đánh xuống, Tô Hoài chậm rãi đi xuống, dường mắt nhìn một cái. Tuần Dương tứ đế đều đến không sẽ là tới đón tiếp ăn chứ, Tô Hoài cũng không nhận ra hắn có mặt mũi lớn như vậy, nhưng hắn lại quỷ thần xui khiến nhìn lướt qua chu vi, không thấy được Lạc Vi a. Đại khái liền Tô Hoài mình cũng không có chú ý tới hắn đối với Lạc Vi cái này tế vi thái độ chuyển biến. Bước nhanh về phía trước đi tới Tuần Dương tứ đế trước mặt, chắp tay lễ phép, gặp qua các vị bốn vị tiền bối. Ngao đế nhìn lấy Tô Hoài, đầu tiên là hơi kinh ngạc, chợt liền phục hồi tinh thần lại, Tô viện trưởng quá khách khí. Người cái tên này thực lực tốc độ tăng lên thật đúng là khủng bố a, từ Hải thần đại hội kết thúc mới, chỉ có bao lâu cái này liền đã hoàng cấp ngũ tinh đỉnh phong cá mập đế một trận lắc đầu thở dài không sánh bằng không sánh bằng giao đế chơi gẹo không hổ là trong một ngày giết một đế phế một đế còn đem mộ dung đế tộc bức ra bắc long thành tô ma đầu a tô ma đầu tô hoài đều hơi sửng sốt hắn lúc nào có như thế cái danh sừng lấy tinh thần nghiệm lực vào đế cấp tâm tư nhất là nhăn miệng tình đế dường như xem thấu tô hoài suy nghĩ cười nói cho ngươi bắt đầu cái này biệt hiệu tự nhiên là sợ hãi ngươi người mà sợ ngươi người sao lại dám ở trước mặt ngươi như vậy sừng hơn ngươi đây tô hoài hơi xấu hổ khá lắm cái này không giải thích được hiện hai hung danh đều chuyển tới viễn hải rồi sao nhưng cũng không sai hùng danh hiền hách, không ai dám trêu chọc, liền mất đi rất nhiều phiền phức. lúc này ngao đế khoát, khoát tay, tốt lắm, không phải nói giỡn, tô Hoài, sư tôn đã phân phó ngươi muốn làm cái gì đều tận lực thỏa mãn ngươi. tô Hoài tăng thực lực lên sắp đến, cũng không khách ký, trực tiếp nói ra, ta có thể phải ở trên biển nhắc lên một phen một giết. ngao đế cười nói, giết hải hung thú nói, tự nhiên là không có vấn đề, chúng ta cầu còn không được. hải hung thú không dám tới gần thận lâu hảo, lấy thận lâu xưng là trung tâm, 3 vạn mét ở ngoài, vô số hải hung thú tùy ngươi giết chóc. tô hoài, cái kia liền đã tạm, ta cái này liền xuất phát. Nói xong, Tô Hoài đã là một cái lắc mình bay ra 10.000 thước ở ngoài. Mấy phút sau, khoảng cách thận lâu hào 10 vạn mét trên mặt biển. Hống thành đoàn, dập d chẳng chị hải hung thú gào thét sôi trào không ngừng, Tô Hoài bay trên không trung, lại không ngừng có nhiều loại hải hung thú nghĩ chui lên tới vệ cắn hắn một cái, trước mắt một màn, tuy là Tô Hoài đều thấy hơi ngạc nhiên. Số lượng này, cái này quy mô, so với hải thần đại hội thời điểm lớn hơn nhiều lắm a. Đây mới là hải hung thú đột kích lúc chân chính quang cảnh sao? Tô Hoài cảm khái, cực nhanh phục hồi tinh thần lại. Như vậy số lượng, đầy đủ huyết muội tiến hóa sử dụng a. Tới đúng chỗ a đem trong lòng bàn tay xông ra huyết dịch mạnh xuống phía dưới một khinh đảo, màu huyết hồng cấp tốc lan tràn, chỗ đi qua, cho dù là thất giai thực lực hải hung thú đều nhanh tốc độ lật cái bụng. Đang trên mặt biển, theo dòng máu khắp người bị quất ra cách, mắt trần có thể thấy biến thành từng cổ một thây khô. Mà cái kia màu huyết hồng phảng phất bỏ đi dây cương mã, uy hải long, triệt để mừng, dỡ, giống như không tiếng động như gió bao ở toàn bộ hải vực cấp tốc tịch quyển mở, thoáng qua, tô hoài lại một phất tay phóng xuất trăm vạn ma hoàng đại quân, đen thủy bầu trời, toàn bộ hải vực bầu trời đều mạnh xuống tới, theo tô hải một cái ý niệm trong đầu, trăm vạn thôn ma hoàng đại quân cũng mạnh hướng ngoài khơi em trên mặt biển hải hung thú thây khô cánướp, Hải cốt không còn, giống như thanh tràng của dạng. Cảm thụ được liên tục không ngừng hướng tự thân vọt tới năng lượng phụng dưỡng ngược lại, Tô Hoài đáy mắt tinh quang lộ, tự thân tâm tình cùng huyết dịch trong cơ thể đều phản phất sôi trào mở dạng, thời gian 6 tháng thoáng qua liền đi qua. Thận Lâu Hào bên trên, Tiểu Lạc Thần Lạc Vi đứng ở mép thuyền, nhìn lấy cái kia mảnh nhỏ hải, tầm mắt đạt tới chỗ, một chỉ hải hung thú cũng không nhìn thấy nửa năm, từ Tô Hoài ngày đó đã tới Thận Lâu Hào sau đó, hắn liền biến mất trọn 6 tháng, hắn cấp long chiến cơ tọa giá như trước đứng ở Thận Lâu Hào trên bãi đầu máy bay. Nửa năm này, Tô Hoài một lần đều chưa có trở về qua. Ai đều không biết hắn đi nơi nào, Phản Phất Bốc hơi khỏi thế gian một dạng, chỉ biết là cái này Viễn Hải Hải hung thú cùng ngày câu giảm, thậm chí còn, từ 3 tháng trước bắt đầu, Thận Lâu Hào ở trên Hải Thần Quân một lần đều không có suất hiện quá. Những thứ kia liên tục không ngừng hải hung thú tựa hồ bị giết sạch. Giết sợ, Thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít hư hư thực thực tin tức liên quan tới hắn. Năm tháng trước, Lam Hải Hải vượt đầu kia đến gần vô hạn cự giai thực lực đế giang quỷ cá mập hoàn toàn biến mất, cho dù là bộ đội vệ tinh đều chỉ vô tới cái kia ngắn ngủi xuất hiện qua, lại rất nhanh biến mất, nhuộm đỏ toàn bộ hải vực huyết thủy. 4 tháng trước Đông Hải Hải Vực bị thất giai quần cư hung thú áo giáp thực nhân ngư đàn liên tiếp quấy rầy trong một đêm áo giáp thực nhân ngư đàn buốt hơi khỏi thế gian có người chứng kiến sương thấy được giống như mặt nhật huyết hải một dạng sóng chiều vào tới sóng chiều qua đi nước biển trở lại trong suốt thực nhân ngư đàn tìm không thấy tung tích 2 tháng trước bắt giai đỉnh phong thực lực sâu hải yêu kình vương nỗ lực xông vào viêm quốc lãnh hải biên giới bộ đội vệ tinh vua tới biển gầm tích quyển huyết lãng ngập trời khủng bố tình hình thông chi cho thận lâu hảo nhưng mà chờ các loại thận lâu hảo chạy đến thời điểm nơi đó có cái gì sâu hải yêu kình vương chỉ có gió hiếm sóng lặng ngoài khơi cùng nhẹ nhàng thổi phất lây gió thổi trên bình khỉ thì đang đến gần lục địa địa phương khi thì lại xuất hiện ở xa hơn viễn hải mà cái này nửa năm thế giới trong phạm vi đồng dạng phong khởi vân dũng sát vách thiên chiếu quốc gặp một hồi hiếm có đỏ như máu cuồng bạo biển gầm khuyên thiên hải lãng tỷ quyền đánh về phía thiên chiếu quốc thổ, gần một cơn sóng liền cuốn đi tòa kia duyên hải thành thành phố toàn bộ sinh linh hải quất không còn thiên chiếu quốc quan than đá công bố duyên hải thành thành phố loạn vào không biết hải hung thu xâm lớn siêu phàm phía giới cựu đại thế lực một trong thảo thế kiếm các cát chủ đạo một tạ vệ muôn đối với huyết hồng hải triều triển khai truy tung chờ các loại Truy tung đến mục tiêu thời điểm, máu kia hồng sóng chiều đã ly khai thiên chiếu lãnh hải, liền nhau thành thị dân chúng sưng, đó là viễn cổ thiên chiếu trong thần thoại uy dạ na mị thần hàng lâm quần quần nổi lên hoàng truyền huyết thủy, muốn đem người mang tội ác người toàn bộ lấy mà ngửa kiện chấn động cả thế giới cường giả vòng tròn, suy đoán không biết hung thú xâm lấn cũng có, suy đoán không biết cường giả xuất thế cũng cũng có, thậm chí, bởi vì siêu phàm phía dưới 9 vị bán thần một trong báo táp chi nam tất đại sợ sạn nổ đảo mục tạ vệ môn xuất thủ mà không thể đem cầm xuống nghe đồn, thế giới trong phạm vi đã có siêu phàm phía dưới người thứ 10 bán thần xuất thế dư luận, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, sương hô đó vì Huyết Ma đinh. chương 222, huyết hải hung thai tràn ngập thế giới hải vực, bán thần Tô Hoại dẫn động thế giới hoàn sợ. Dần dần lại thời gian một tháng quá khứ, không biết từ lúc nào bắt đầu, siêu phàm phía dưới cựu tôn bán thần nói đến, đã biến thành siêu phàm phía dưới mười tôn bán thần nói đến. Hoàn Lam tinh thời báo đưa tin từ năm nay một tháng bắt đầu, được xưng là huyết ma không rõ huyết hồng dịch thể một đường từ đường ven biển lan tràn hướng băng dương, chỗ đi qua hải vực hung thú giảm mạnh, huyết hải phi thiên, phương viên 10 vạn .000 mét không chỉ di động huyết thủy, huyết vụ tại thế giới các quốc gia hải vực trong phạm vi không ngừng rời đi cùng lan tràn tạo thành đại lượng hải hung thú tử vong cũng đối với hải vực môi trường sinh thái chuỗi sinh vật tạo thành ảnh hưởng tạo thành nghiêm trọng dân chúng khủng hoảng tâm tình hô hào huyết ma hoặc tương quan đoàn người đứng ra đối với lần này toàn bộ lam tinh tính sự kiện phụ trách việt quốc nhật báo đưa tin tự đi năm tháng 6 hạ tuần bắt đầu tên là huyết ma hư hư thực thực siêu phàm phía dưới người thứ 10 bán thần sinh ra nên danh hư hư thực thực bán thần vẫn tận sức vú hải hung thú quét sạch hành động đối với các quốc gia lãnh hải hải vực an ổn làm ra chấp việt vi đại chi cống hiến phần này cống hiến là thế giới tính là nhân loại tiêu diệt hải hung thú lịch sử tính tiến trình một bước, phải không dung lấy bất luận cái gì hình thức bố trí cùng bôi đen. Tinh quốc hiểu biết lục đưa tin, siêu phàm phía dưới thập đại bán thần một trong hải cải tinh giản sẻn từng cùng huyết ma chính diện giao thủ, ngang tay mà về, hải cải tinh chính diện đáp lại biểu thị, huyết ma ở trong nước là vô địch, cũng không biết ở trên đất bằng thực lực như thế nào, chống đỡ cũng tán thành huyết ma siêu phàm phía dưới đệ thập bán thần danh xưng nhưng đối với huyết ma trắng trợn tiêu diệt hải hung thú hành vi không cho đánh giá, đồng thời biểu thị hy vọng có thể ở nửa tháng sau hư không đế hoàng thú chiến bên trên cùng huyết ma gặp nhau. Bà La môn thời báo đưa tin. Huyết Ma là một hồi không kém hơn hung thú kẽ hở đại thái hắc, Huyết Ma tại thế giới trong phạm vi quét sạch hải hung thú, duy chỉ có không có trợ giúp quá xỉ và quốc, đồng thời còn đem đại lượng hải hung thú xua đuổi đến xỉ vạn nước lãnh hải bà la môn Lương Dương, tập kích duyên hải thành thành phố, đưa tới 16 cái duyên hải thành thành phố hủy diệt. 2. Bốn lức người bị chết, trong đó bao quát 7 danh gần tham gia lần này đế hoàng săn thú đế cấp cường giả cùng 29 danh hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, cùng với 200 danh hoàng gia học viện học sinh ưu tú, xỉ vạn nước tương lai cây trụ, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn thất kinh tế nhân tài tổn thất cùng cực kỳ ác liệt xã hội ảnh hưởng cái này rõ ràng cho thấy nước khác đối với xỉ vạn nước tận lực nhà vào, hô hào huyết ma đừng lại giấu đầu lộ đuôi giống như một nam nhân một dạng đứng ra vì sợ tác sở vì phụ trách liên tại xỉ vạn quốc này đưa tin phát ra nửa ngày phía sau bà Lam môn dương hải vượt sát biên giới một mảnh khiến người ta riêng là liếc mắt nhìn liền ngược lại hút hơi khí lạnh huyết hồng hải vượt bên trên tại cái kia nặng nghề tinh hồng huyết vụ bao phủ bên trong một cái đầy người màu đỏ quái dị thân ảnh đang đứng trên mặt biển lặng lặng nhìn lấy cái kia xa xôi quốc ra Cái tiêm màu đỏ sẩm thân thể liền như cùng thuần túy huyết dịch ngưng tụ thành một dạng, thân cao dài ba trượng đầy nồng đậm tinh hồng long tơ, nhìn như đứng trên mặt biển, nhưng hạ thân lại giống như một cỗ dòng sông một dạng đắm chìm trong hải dương màu đỏ ngỏm bên trong, lộ ra một loại rót vào trong xương tàn nhẫn cùng huyết tinh khí. Chỉ chốc lát, đạo kia bóng người màu đỏ ngỏm chậm rãi thu nhỏ lại hóa thành một người bình thường một dạng cao thấp, trở thành một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Chỉ là trung quanh hắn ngưng tụ ra một đạo dữ tận huyết sắc lồng giang, trực tiếp có thể phủ cùng che đậy hết thể tin tức nhìn trộm. Đây chính là huyết mũi thôn nạp mấy ngàn vạn hải máu của hung thú sau thực lực sao? Tô Hải trong lòng âm thầm chấn động quan sát mảnh này hầu như liếc mắt nhìn không thấy đầu dung nạp với lam tinh đại dương huyết hải liên tiếp kích động cùng cảm khái tâm tình xông lên đầu một loại tự hào cùng sở hữu cảm tâm tình không khỏi bung lên mảnh này làm cho thế nhân sợ hãi từ huyết môi hóa thành huyết hải là thuộc về hắn lực lượng hắn là mảnh máu này hải nói một không hai chỗ tệ hiện nay có siêu phàm phía dưới tối cường lực lượng một trong huyết ma bán thần ai có thể có thể biết được mảnh máu này hải chỉ là hắn cựu huyết môi thôn nạp vô tận hung thú huyết dịch sau đó dần dần hóa sinh ra một loại khác khủng bố thần thông mà ai có thể nghĩ vậy mảnh nhỏ làm tinh xuất hiện đệ thập tôn bán thần cấp thần minh sau lưng người chế là hắn tô hải thế giới khác các nơi ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia thống trị cấp bán thần, cái nào không phải trải qua vô tận sinh tử, chỉ ít sống rồi mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, ở trên một lần hư không bí cảnh trung lây dính hư không thần lực lao ra hỏa, cái kia một cái không phải tại thế giới trong phạm vi có trưởng không thế lực lớn cùng tài phú sinh linh cùng bố, coi như là mỗi cái cường quốc siêu phàm dưới bình thường tình huống cũng không sẽ đi treo chọc một gã nhiễm hư không chi lực bán thần, nhất là giống như bất tử chuyển kỳ hải tặc barcelona bác tư cái loại này sống rồi tiểu thiên năm lão quái vật, vậy càng là làm cho thế giới các nước đều kiêng dè không thôi tồn tại. Như vậy nhất tôn tồn tại xuất hiện, là có thể thống ngự một phương quốc gia, vinh hoa phú quý hưởng trị bất tận. Coi như là thế giới trong phạm vi, cũng sẽ có không biết bao nhiêu sinh linh đối với hắn tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ. 9 người này liền sáng lập làm tinh bên trong không có gì ngoài siêu phàm trấn thủ quốc gia ở ngoài, nhất cường đại cựu tôn thế lực. Nhưng là bây giờ Tô Hoài không chế huyết mỗi cũng thành một trong số đó, đây là hắn hơn nửa năm phía trước vạn vạn không nghĩ tới chấn động chẳng cảnh. Tô Hoài mình cũng không nghĩ tới đầu này cựu huyết mũi có thể giống như bất tử hải Barcelona bác tư giống nhau, trở thành hầu như bất tử bất diệt nửa bước siêu phàm tồn tại đúng vậy. Nghĩ tới đây Tôi hoài trong lòng tựa như nước sôi cuồn cuộn một dạng hưng phấn kích động, hắn nhớ lấy đầu này huyết mỗi tương lai có cảnh tượng cụng thực. Lực, kích động đến dường như bọt sóng ở trong lòng cuồn cuộn. Trong lòng Dạ Tâm giống như kinh kích một dạng tràn ngập, điên cuồng mà bành trướng. Trên thế giới này, chỉ cần ngươi có thực lực, liền sở hữu vô tận quyền lực, tựa như sỉ vạ với sỉ vạ quốc gia, Barcelona bắt từ với xương mù quốc. Thao túng nhiều thế lực, thu nạp vô tận tài nguyên, muốn làm cho tự thân hướng về hư không cùng vũ trụ xuất phát, chân chính thoát khỏi yêu đớt võ giả hệ thống. Những thứ này đứng đầu thế lực phía sau không phải là độc nhất vô song, tất cả đều cụ bị mảnh này làm tinh bên trên năng lượng cầm lồ điều khiển nhiều quốc gia cùng không cách nào tưởng tượng tài nguyên. Nhưng đây hết thảy bọn họ đều là ở mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm nỗ lực tạo dựng lên. Mà nếu như tô hoài cửu huyết mũi triệt để lớn lên, sau đó trở thành siêu phàm cấp tồn tại, như vậy tất cả thế lực bên ngoài đều muốn biến thành rác rưởi. Cửu huyết mũi không có dính qua hư không thần lực, thực lực lại dĩ nhiên bắt đầu hướng nửa bước siêu phàm cấp không ngừng tới gần. Trình độ nào đó mà nói, cái này đã coi như là hoàn toàn phá vỡ cái thế giới này thường quy cùng nhận thức. Cửu huyết hóa thành huyết hải nếu như quét cả phiến lam tinh đại hải, trở thành bao trùm toàn bộ tồn tại nói cảnh tượng như thế, không dám tưởng tượng. Tô Hoài khẽ miệng vung lên, trong lòng thống khoái tâm tình không ngừng ngăn tràn. Theo cái này hơn 7 tháng trong thời gian không ngừng cắn nuốt hải hung thú khí huyết, cửu huyết mỗi cái kia không chọn vẹn vũ trụ huyết đạo pháp tắc, Tô Hoài mơ hồ có thể cảm giác được một tia thức tỉnh cảm giác. Cái này cũng cho thấy một loại trước nay chưa có năng lực cùng cường đại, hắn lấy huyết mối năng lực phục chế tự thân ký ức, ý thức trở, các loại mà huyết muội ngưng tụ mà thành Tô Hoài không chỉ có cùng Tô Hoài bản thể tin tức cùng chung, tin tức chung, càng biết lấy Tô Hoài phương thức đi suy nghĩ, hành động, trình độ nào đó mà nói, huyết ma Tô Hoài là Tô Hoài hoàn mỹ phân thân, mà đổi thành một loại trong trình độ mà nói Huyết Ma Tô Hoài rồi lại là một độc lập suy nghĩ, độc lập hành động. Cá thể, toàn bộ lấy hắn ở vạn lý bên ngoài bản thể là chủ, còn chân chính làm cho Tô Hoài vui mừng chính là Huyết Ma Tô Hoài thực lực đích đích sát sắc, sắc là ở hướng bản thân, cũng chính là cái gọi là nửa bước siêu phàm thuế biến phải biết rằng, ngoại trừ hư không vạn chân Ngân Long ở ngoài, hắn tất cả côn trùng đều là không có dính qua hư không thần lực, có thể đế cấp cựu tinh đỉnh phong cùng nửa bước siêu phàm trong lúc đó lớn nhất khác biệt chính là có hay không nhiễm hư không năng số lượng. Cũng chỉ có cựu u huyết mũi loại này đặc biệt sinh linh, tài năng mới có thể hình thành thực lực kinh khủng như thế. Cảm ứng hết huyết mỗi lần thứ hai điên mọc ra thực lực. Tô Hại xuất gia bị đánh chết xỉ vạ quốc đế cấp cường giả điện thoại di động, thuần thục tháo trên tấm chip định vị thiết bị, nghiền diệt, động tác thành thạo, hiển nhiên không phải đều một lần làm như vậy. Sau đó liền khởi động máy xem lướt qua bắt đầu các quốc gia tân văn về phần hắn điện thoại di động của mình, đã sớm ném ở không gian thu nạp trong đạo cụ hơn nửa năm không có mở cơ. Dưới loại tình huống này, mặc dù là thế giới tân tiến nhất truy tung khoa học kỹ thuật cũng đường hỏng định vị. Đến hắn vị trí, thêm lên siêu phạm cường giả trong lúc đó lẫn nhau ước định không phải dễ dàng rời đi buồn quốc phạm vi. Mặc dù có người có thể định vị đến hắn, chân chính có thể đối với hắn cấu thành ý tồn tại cũng không qua được hô hào huyết ma vì sự kiện phụ trách, hành, tô hải đáy mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. trước đây xỉ vả muốn triệt để ăn mòn toàn bộ côn luôn cảnh, bị hắn thông thiên thánh võ viện tứ đế ngăn trở ngăn cản, từ đối phương trước giờ phát khởi chiến tranh, cái kia đế quân trước giờ ngăn chặn cái kia cái gọi là xỉ vả chuyển thế chi thân càng là hợp tình hợp lý. đáng tiếc đế quân thời vẫn không đủ, không thể triệt để ngăn chặn đối phương, mà cái gọi là xỉ vả quốc trước đây ăn mòn côn lôn đưa tới thông thiên tứ đế chi ba vẫn là lúc, cũng không thấy liền có người đi ra phụ trách, mà bích lạc đế quân ở lần thứ hai ngăn chặn vẫn là lúc, cũng không có ai vì thế đi ra phụ trách chỉ có tô hoài một người vẫn nhớ vị này đối với mình rất tốt cửu hận của ông lão hơn nữa nếu không phải là từ hi sư tiền bối nơi đó biết được cửu địch thân phận đến bây giờ hắn đều còn hai mắt tối thui, ngoại trừ cửu địch khí tức ở ngoài hoàn toàn không biết gì cả bất quá là dùng phương thức giống nhau đối đãi bọn hắn mà thôi đám người này liền ngồi không yên à thật đúng là buồn cười đâu bất quá hắn đích xác biết đứng ra lấy khác một thân phận lấy cái kia ở toàn thế giới phạm vi nhất lên khủng hoảng thân phận đương nhiên cũng không phải đi phụ trách mà là đi giết chóc bởi vì căn cứ hải thần tiền bối thuyết pháp Tín ngưỡng chi lực cũng là chuyển thế sĩ vạ lực lượng khởi nguồn một trong, như vậy, mua thiếu một cái tín ngưỡng sĩ vạ nhân, chuyển thế sĩ vạ lực lượng yếu một phần, nếu sĩ vạ quốc muốn hắn đứng ra, vậy hắn đứng đi ra tốt lắm. Hay dùng những thứ kia dơ bẩn sinh linh mệnh, tới trở thành huyết muội bước lên cảnh giới cao hơn chất dinh dưỡng a. Nghiệp tôi hoài trực tiếp đem điện thoại di động bóp vỡ vứt bỏ, ngay sau đó, rào rào, cả người hắn hóa ra là trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành một bãi huyết thủy, dung nhập trong nước biển, hướng phía sĩ vạ quốc vị trí lần thứ hai xuất phát đúng vậy, từ đầu đến cuối trên mặt biển đều là huyết ma phân thân, mà không phải là bản thể. Mấy phút sau Hoành trên sông, một cố quỷ dị dày đặc, với không gian mùi máu tươi đột nhiên tịch quyển ra. Chu vi dân chúng, võ giả không khỏi là thân hình mạnh một trận. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía thần thánh hoành nước sông, một giây kế tiếp, rào rào một đại lượng huyết thủy huyên thiên mà đến, chạy ngược vào hoành sông. Thần thánh hoành nước sông bị máu lượng, phảng phất địa ngục vết rách, phảng phất hoàng thuyền mở cống, vô tận huyết thủy chạy ngược, vô cùng lạnh lạnh cùng khủng bố. Túc sát khí tức tịch quyển ra, thấy như vậy một màn, vô số người toàn thân mát lạnh, tóc gáy dựng đứng, dường như thân rơi vào hầm băng vậy, như đồng hóa vì tượng bùn pho tượng vậy, cứng áp, thành hóa, vẫn không núc ních tâm tình sợ hãi xông lên đầu, hầu như mọi người đều não hải trống giống cái này trong nháy mắt, bốn phía bầu không khí quỷ dị đến rồi mấy giờ, tính mình gan tính lấy, làm người ta hít thở không thông, chỉ có thể nghe được huyết thủy sôi rào rào âm thanh, không đợi đám người kinh hồn định ra, cái kia huyết thủy đã là phun trào dựng lên, hóa thành một trương nhìn không thấy cuối buồn máu miệng khổng lồ, hướng phía bên bờ điện quần căn xé, lan tràn, thôn vệ, thẳng đến lúc này, trung quanh có giả, dân chúng mới chỉ có đột nhiên trước sau phục hồi tinh thần lại, a a tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rất nhiều thanh âm mới vừa vang lên liền chật nứt, bởi vì chủ nhân của thanh âm đã là trong nháy mắt bị huyết thủy thôn vệ, cái này cực kỳ giống trong địa ngục lưu hình trì, đem thế gian toàn bộ toàn bộ hòa tan, trong lúc nhất thời, thành tín xỉ vạ tín đồ hướng phía huyết thủy quỷ xuống trần cầu, tan vỡ chính mình cuộc đời tội ác, sau đó bị cắnướt. Ỷ vào thực lực muốn chạy trốn xỉ vạ quốc võ giả chưa chạy ra 300 m bị bị cắnướt, thực lực hơi mạnh mẽ một chút vương cấp, hoàng cấp văn phong mà đến, quan sát từ đằng xa, lại bị ngàn mét huyết lãng kéo vào trong đó đồng dạng bị cắnướt, rất có một phen huyết thủy trước mặt chúng sinh bình đẳng trạng thái, huyết ma, người chờ có cần dữ. Đột nhiên, một đạo giống như sấm đánh nổ vang tiếng cửa trách thanh âm truyền đến, bốn khuôn mặt bát tí cầm trong tay Hoàng Kim trưởng côn Hạ Mạn theo đang nói trong nháy mắt hàng lâm. "Mau nhìn, là Hầu thần đại nhân. Là sĩ vạ thần sứ giả Hầu thần đại thần. Hầu thần đại nhân. Hầu thần đại nhân." Hạ Mạn bỗng nhiên đến làm trên một giây còn mệt mỏi đám người mạnh mẽ nuốt một khóa định tâm hoàn, đầu tiên là hoan hô, sau đó quỳ lên, cũng không tiếp tục sợ cái kia ngập trời huyết lãng, phản phất chỉ cần có Hậu thần ở, liền tuyệt không ai có thể thương tổn bọn họ giống nhau, mà sự thực cũng đúng là như thế, trong lúc đó Hạ trong tay Hoàng Kim côn đột nhiên tăng vọt ba vòng thướng phía khinh thiên huyết lang hung hãn đập lên đi qua, hành trong khoảnh khắc huyết thủy như bị sét đánh vậy âm ỉ nén lùi về hành trong sông có thể ngay sau đó lại giống như là mất đi sinh mệnh một dạng cũng không tiếp tục sôi trào ô hát hầu thần đại nhân vô địch anh dũng tuyệt thế hầu thần đại nhân hầu thần đại nhân chu vi may mắn thoát được một mạng người tất cả đều đang hoan hô đang uống máu quả nhiên chỉ cần thành tín tín ngưỡng sĩ và thần liền nhất định có thể đạt được che chở những thứ kia không có thể đạt được che chở mà bị chết nhân nhất định là tín ngưỡng không đủ thành kính không có người chú ý tới lúc này Hầu thần hạ mạn sắc mặt âm trầm như nước những thứ kia huyết thủy ở dán rồi, hắn một côn sau đó tuy giống như là mất đi sinh mệnh một dạng cũng không tiếp tục sôi trào, nhưng là, hắn mới vừa đem linh lực rót vào hành sông, nếm thử xua tan những thứ này quỷ dị huyết thủy, nhưng mà căn bản là không có cách xua tan, những thứ này huyết thủy giống như là cùng hành nước sông trưởng với nhau một dạng, xì vạn nước này sinh mệnh chi hà hoàn toàn bị ô nhiễm, huyết ôn, con muỗi, cho tới bây giờ đều là truyền bá tật bệnh chủ yếu môi giới, mà huyết ôn lại là cửu u huyết muỗi thuế biến tiến hóa đến đến gần vô hạn bán thần cấp bậc phía sau sinh ra một cái khả năng lực mới, có thể đem biến có chứa thôn vệ đặc tính huyết thủy cố định ở chế định khu vực, hình thành không cách nào lao đi dịch ôn chi nguyên, tuy là loại này không cách nào lao đi cũng không phải là tuyệt đối, thế nhưng, vũ trụ cấp huyết đạo pháp tắc đã là vượt qua lam tinh võ giả hệ thống tu luyện điểm cao nhất tồn tại, chỉ có thể cảm giác được pháp tắc tồn tại, chưa chân chính lĩnh ngộ một tia pháp ba. Chính thì lực lượng siêu phàm lại làm sao có khả năng lao đi loại này cấp bậc tồn tại, không chọn vẹn vũ trụ cấp huyết đạo pháp tắc, mặc dù là không chọn bẹn, cũng vẫn là không thể nghi ngờ vũ trụ cấp. Nhưng mà, lúc này đắm chìm trong xa xôi vô tận huyết hải bên trong Tô Hoài ý chí cực kỳ âm trầm. Không phải là bởi vì bản thần cấp huyết ma phân thân bị đối phương nhất chiêu giết chết, mà là bởi vì cái kia vị hầu thần thập man khí tức trên người bất ngờ chính là trước đây từ gãy cẩn câu bên trên cảm giác được đạo kia siêu phàm khí tức, Siva, hầu thần, cựu địch thân phận đã toàn bộ sáng tỏ. Bên kia không thể nào hiểu được loại này tầng thứ chi cường đại hầu thần há mạn hận hận nhìn lấy bị triệt để nhuộm đỏ hình sông. Đáng chết huyết ma, đừng quên, ngươi chỉ là bản thần, ngươi còn không phải là siêu phàm. Hắn cứ gọi ra một ngụm đạn nén cho khí, về trước đi bẩm báo Shiba, chuyện này thần nhất định có biện pháp. Ý niệm tới đây, hạ Màn thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất mà chung quanh dân chúng, các võ giả lại nhất thời trận tròn mắt. Thần thánh hoành sông thủy biến đắc tượng huyết giống nhau hồng, cái kia, trong sông thánh thủy còn có thể huống sao? Không, có thánh thủy, không chiếm được thần chúc phúc nhưng làm sao bây giờ? Có người đánh bạo đi tới bờ sông, thấy kia huyết hồng nước sông không có lại bốc lên, liền đánh bạo đem bàn tay hướng huyết hồng cùng ai, nhất thời a. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chờ người kia cố nén đau nhức tay nắm cấp tốc rút về, ngọ tạo toàn bộ cánh tay đã không dư thừa nửa điểm huyết đủ, chỉ có phảng phất một chùm liền cắt đá lồm Chớ chú, đây là chớ chú. Hầu thần đại nhân không có xua tan tả thần chớ chú đây. Đây là liền sỉ vả sứ giả hầu thần đều không cách nào xua tan chớ chú. Khiếp sợ, hãi nhiên. Trong lòng dâng lên không chịu át chế sợ hãi, không lâu còn đang vì hầu thần hoan hô đám người lần thứ hai rơi vào vô cùng khủng hoảng, mà loại khủng hoảng này đang dọc theo hành sông trải qua sở hưu phạm vi hướng toàn bộ sỉ vả quốc huyết tán ra. Chương 223, bộ đội toàn lực đẩy Tô Hoài thượng vị siêu phàm, không tiếc toàn bộ chết đảm bảo hắn. Máu nhuộm hành sông sự kiện ảnh hưởng tồi tệ còn như gió bão ở toàn bộ sĩ vả quốc huyết táng ra, ngắn ngủi nửa giờ bà Lam môn thời báo khẩn cấp khan liền phát đi ra ngoài nhắc nhở dân chúng cách xa bị nguyền rủa hành sông, đồng thời hô hào dân chúng tin tưởng xì vạ quốc chính phủ, thành tín tín ngưỡng xì vạ thần, xì vạ thần nhất chắc chắn đánh xuống thần phạt chu diệt tà thần, bài trừ chớ chú, đồng thời liền huyết thủy chạy ngược hành sông đối với xì vạ quốc dân chúng tạo thành cực độ khủng, hoàng, cực độ ác liệt chi xã hội ảnh hưởng lần này sự kiện, yêu cầu huyết ma đứng ra gánh chịu trách nhiệm, mà tin tức này không thể nghi ngờ là ở làm tình quốc tế trong phạm vi dẫn phát rồi động, hầu như liền tại tin tức phát ra đồng thời, huyết ma tịch hành sông video cũng bị làm chứng cứ ban bố đi ra, thần quốc quốc tế võ giả trên diễn đàn thực truy. vị này tân tấn bán thần huyết ma tuyệt đối cùng xỉ vạ quốc hữu thủ đã không phải là đệ một lần làm bọn họ tuyệt tất thâm cửu đại hận ha ha ha xỉ vạ quốc hẳn là nghĩ lại một cái đến cùng làm sao cái gì người người đoán trách sự tình chọc cho nhân gia huyết ma như thế nhằm vào bọn họ tâm tắc cái này huyết ma không được a bị hầu thần nhất gậy gục thì làm gục xuống huyết ma không được a cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội sau khi thấy rõ tiếp theo hoành sông huyết thủy cũng không có bị đuổi tảng ra hầu thần hạ mạn nhưng là chân chính siêu phàm võ giả a liền siêu phàm đều không thể xua tan huyết thủy tâm tắc công bố siêu phạm phía dưới đệ thập bán thần ta xem chưa chắc, có lẽ là một vị lãnh đời siêu phàm cũng nói không chừng đấy chứ. Đúng đúng đúng, các ngươi xem, huyết ma rõ ràng cho thấy hơi dính liền đi, không có đánh lâu ý tứ. Ừm, có đánh hay không qua được không biết, nhưng nhất định là lười đánh. Từ Hầu thân hạ màn không có thể xua tan huyết thủy liền rời đi điểm ấy đến xem, hai vị này nếu thật là đánh nhau, tháng bại còn chưa thể biết được tóm lại sở 26 thuật, huyết ma khả năng thật là lãnh đời siêu phàm, mà không phải là cái gọi là đệ thập bán thần. Như vậy vấn đề tới, vị này vẫn cùng xỉ vạ quốc không qua được hư hư thực thực siêu phàm đến cùng là ai? Cái nào một nước đến rồi bán thần siêu phàm loại này cấp bậc mọi cử động liên lụy rất rộng không thể là một điểm nhỏ thù hận liền làm lớn như vậy tất nhiên có mưu đồ cái này còn cần hỏi sao ngẫm lại từ xưa đến nay thế giới các quốc gia nhà ai vẫn cùng xì vạ quốc hữu mâu thuẫn, có xung đột lợi ích chẳng lẽ là hư không cao võ thời đại hàng lâm trước từng thuần dưỡng xì và nước vụ đô quốc ngoa tào nói như vậy thật có khả năng a vụ đô quốc lãnh hải tây dương hải vực bất tử hải tặc nhưng là siêu phàm phía dưới chín vị bán thần bên trong tối cường giả hơn nữa bởi vì hư không bất tử chớ chú tồn tại bất tử hải tặc ở thọ mệnh bên trên là vượt qua xa siêu phàm cường giả lừa bước siêu phàm hơn hẳn siêu phàm, xem như vậy hậu thần không cách nào xua tan huyết thủy liền nói xôi được a? Không nhất định. Qua nhiều năm như vậy vẫn cùng xì vạ quốc hưu xung đột lợi ích, có mâu thuẫn chẳng lẽ không đúng viêm quốc? Đối với hắc, lại nói tiếp, viêm quốc hải thần có thể so với bất tử hải tặc lợi hại a? Cái này huyết ma đại khái chính là hải thần làm ra đặc thù nào đó vũ khí. Phân thân. Ừm, tinh quốc hắc cải tinh cũng nói, huyết ma ở trong biển, trong nước là vô địch. Nhìn như vậy tới, huyết ma là viêm quốc hải thần thủ bút có khả năng rất lớn a. Không giải thích được âm mưu luận đã là ở quốc tế võ giả trên diễn đàn triển khai, mà lúc này viêm quốc. Bộ đội tổng bộ chỉ huy, hùng bá, mục nam tinh ngồi ở tổng trong bộ chỉ huy, trước mặt nhấp nô tàng cái màn ảnh lớn cùng sáu cái tiểu bình, tăng cái màn ảnh lớn bên trên là phần dương đế, quỷ ảnh đế, thiên cơ đế chờ, các loại, bộ đội tiểu đế, tiểu bình bên trên lại là lục kiếm tinh, chỉ những long chờ, các loại, bảy cái chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, tất cả đều là dậm chân một cái Viêm quốc bộ đội liền muốn run dậy bà chiến hết sức quan trọng nhân vật, nhưng lúc này bộ phận người các cao tầng sắc mặt đều rất là xấu xí. quy kết nguyên nhân chính là bởi vì thần quốc quốc tế võ giả trên diễn đàn những thứ kia đủ loại nhằm vào viên quốc bất lợi âm mưu luận, đáng chết. Cái này huyết ma đến tột cùng là lai lịch thế nào giấu đầu lộ đuôi, chọc cái này 8 ngày tai họa lại làm cho Viêm quốc có nổi. Hám Nhạc đế hùng bá trong giọng nói mang theo mãnh liệt tức giận. Lãnh Tĩnh, được xưng Bộ đội trí giả tiên cơ đế nhẹ quạt trong tay Vũ Phiến, nói ra, huyết ma cùng sĩ vạ quốc hữu thủ đây là khẳng định, nhưng chưa chắc đã là huyết ma nghĩ làm Viêm quốc. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tra ra quốc tế võ giả trên diễn đàn tuyên bố âm như luận chính là ai. Sau đó, đi theo quy trình phát một thanh minh, cũng ban nghiêm khắc cảnh cáo. Còn có nửa tháng chính là hư không đế hoàng săn bắn mở ra thời gian, chúng ta thực sự không thích hợp đa phần thần tập trung lực lượng, cầm xuống càng nhiều hơn danh nghịch. Đám người gật đầu, Thiên Cơ Đế bỗng nhiên nhìn về phía Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất từ phong chết, hỏi, lại nói tiếp, Tô trọng tướng gần nhất an phận được có chút thần kỳ a, từ phong chết, tôi hỏi bây giờ là ngươi giới chướng, ngươi hồi báo một chút Tô Hoài tình huống tương quan. Tô Hoài nhưng là từ bộ đội siêu phàm tướng tinh tuyển chọn cử hành tới nay, kết xuất nhất một gã siêu phàm tướng tinh, không ai sánh bằng, lần này đế hoàng săn bán lấy Tô Hoài tính tình, hắn tất nhiên là muốn tham gia, mà khác bởi vì Tô Hoài phía trước luôn là làm ra đại độc tĩnh, điều này sẽ đưa đến bộ đội cao tầm gian hình thành một loại quỷ dị ăn ý, đó chính là Tô Hoài một ngày thời gian dài an phận, ngọa tạo, vậy tất nhiên là ở nghệ lớn, bị thiên cơ đế điểm danh, từ phong chiến nhất, thời liên chết lặng. Từ mộ dung đế tộc rời ra Bắc Long Thành sự kiện sau đó, Tô Hoài liên đi rồi Hải Thần thận lâu hảo bên trên tu luyện. Đến nay, Nam Thành sự vụ đều là Đặng yêu Long đang xử lý. Bất quá, có Tô Hoài hung danh chấn động lấy, Nam Thành đã là ta chi khu trực thuộc trung, dân gian thế lực nhất an phận một thành phố. Bộ đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoàng cấp trọng tướng, thông thiên thánh võ viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lấy hoàng cấp chi khu thì đế đệ 236 thay mặt viện trưởng. Các loại này danh hào đặt chung một chỗ lực uy hiếp quá mức kinh khủng, thiên cơ đế gật đầu, trầm ngâm một trận, nói ra, tiểu tử này quả nhiên là ở báo dùng sức vì đế hoàng săn bắn làm chuẩn bị, thế nhưng theo ta nhìn, hắn cũng không thích hợp tham gia lần này đế hoàng săn bắn. Ừm, hám nhạc đế hùng bá gật đầu, hiện nhiên hắn cũng cho rằng như thế, nói ra, tô hỏi cuối cùng là quá trẻ tuổi, hơn nữa hai năm qua danh tiếng quá lớn, 19 tuổi hoàng cấp, thế gian tuyệt vô cận hưu, 2 năm tà hưu, từ man cấp đến hoàng cấp, kinh khủng này tốc độ tu luyện, chỉ sợ chúng ta đối với hắn hồ sơ tiến hành rồi cấp bậc cao nhất hồng tinh thất cấp mã hóa, có thể theo thực lực hắn không ngừng tăng lên, đã có người bắt đầu phát hiện điểm ấy. Thậm chí từ Tô Hoài ngồi lên Thông Thiên Thánh Võ Viện viện trưởng vị trí bắt đầu, viên Quốc bên ngoài rất nhiều thực lực cũng đã bắt đầu quan tâm hắn, nhưng những thứ này lực uy hiếp cũng tốt, danh tiếng, danh vọng cũng được, lại không sửa đổi được trước mắt hắn chỉ là một hoàng cấp sự thực. Đế Hoàng săn bắn, võ vận cấp đoạn, quá hung hiểm, hoàn toàn chính xác không thích hợp làm cho Tô Hoài đi mạo hiểm như vậy lúc này, hắn cần phải làm lại trước ở hư không bí cảnh mở ra phía trước bắt lại toàn bộ thời gian tăng thực lực lên. Đối với, cùng lắm thì bọn ta đi tham gia Đế Hoàng săn bắn, sau đó phân một cái hư không bí cảnh danh ngạch cho hắn chính là. Ân, bao Quát nộ hồn lục kiếm tinh ở bên trong một đám bộ đội cao tầng toàn bộ gật đầu đều rất là tán thành hám nhạc đế thuyết pháp. Đế hoàng săn bắn có tham dự hay không cũng không đáng kể, chủ yếu nhất là tuyệt không thể làm cho Tô Hoài bỏ qua hư không bí cảnh, nếu như bởi vì tham dự đế hoàng săn bắn dây dưa thời gian, đưa tới Tô Hoài không thể kịp thời đột phá đến đế cấp, coi như hắn ở đế hoàng săn bắn bên trong Dương Viêm quốc thần uy thì có ích lợi gì, Tô Hoài là thiên túng tuyệt thế đại yêu nghiệt, chỉ khi nào bỏ qua cái này 500 năm một lần hư không bí cảnh, liền vô vọng siêu phàm, chỉ có thể như bọn họ giống nhau, ở đế, cấp 500 tuổi thọ nguyên bên trong chờ đợi chung kết, Tô Hoài trên người chịu tải chính là toàn bộ bộ đội hy vọng, trình độ nào đó mà nói, trong vòng trăm năm Viên quốc bộ đội có thể hay không lại ra nhất tôn siêu phàm, có thể hay không ngăn chặn dân gian thế lực khắp nơi hy vọng, tất cả đều thắt ở Tô Hoài trên người, có thể vào hư không bí cảnh thần lực đúc cơ điều kiện tiên quyết là trí ít đạt được đế cấp nhất tinh, cũng sở hữu cực hạn pháp tướng, mặc dù là lấy Tô Hoài kinh khủng như vậy đến. Kinh người hãi đời tốc độ tu luyện, muốn ở ngắn ngủi 1 năm 02 tháng trong thời gian đạt được trình độ như vậy cũng là rất khó, đây cũng không phải là khoa trường, phải biết rằng, mặc dù là bọn họ những thứ này viên quốc bộ đội tuyệt đối cao tầng, ở hoàng cấp thời điểm muốn đề thăng nhất tinh đều muốn tiêu hao ngắn thì một năm nửa năm, lâu là hai năm thời gian 3 năm. Tô Hoài có thể ở trên hư không bí cảnh mở ra đạt tới trước đế cấp một sao nói đã rất đúng lên được hắn tuyệt thế đại yêu nghiệt danh tiếng. Thiên Cơ Đế ánh mắt đảo qua đám người cuối cùng nhìn về phía Lục Kiếm Tinh cùng Từ Phong Chiết nói ra hai người các ngươi một cái Tô Hoài bá nhạc, một cái Tô Hoài hôm nay quan trên nếu đại gia ý kiến nhất trí vậy cùng Tô Hoài câu thông chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Thoại âm rơi xuống trong dự liệu cái Tiêu Cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ thanh âm cũng không có vang lên vô luận Lục Kiếm Tinh vẫn là Từ Phong Chiết đều là cười khổ một cái. Lục Kiếm Tinh ta sẽ tìm cơ hội với hắn nói có thể liên lạc với hắn mà nói Từ Phong Chiết ta đem hết toàn lực. Thế nhưng không bảo đảm có thể thành. Ngoa tạo. Mở đạp mã cái gì vui đùa, Tô Đại yêu Nghiệt nếu như dễ dàng như vậy quên, cái kia thì hắn không phải là Tô 180 Đại yêu Nghiệt, Thiên Cơ Đế mấy người cũng biết Tô Hoài Tô tọa phong cách hành sự, cũng biết chuyện này độ khó nếu thật là như vậy không có khó khăn nói, bọn họ một điều mệnh lệnh xuống phía dưới liền xong việc, hà tất làm cho Lục Kiếm Tinh cùng Từ Phong chết hai cái này cùng Tô Hoài quen mặt đi quên, sở dĩ cũng không chọn hai người gai nhi, Thiên Cơ Đế chặt tiếp lấy nói ra, "Hừ, không thần lực bất cơ, ở đồng dạng sở hữu cực hạn pháp tướng điều kiện tiên quyết, năm càng tiểu thành công sát suất càng lớn." phân Dương, Quỷ Ảnh, Hiện nay cựu đế bên trong tuổi tác nhỏ nhất lại sở hữu cực hạn pháp tướng chính là các ngươi, đợi đến hư không bí cảnh mở ra, ta, Hám Nhạc, Huyền Nguyên sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến nhập, tam bảo hai, tận khả có thể để các ngươi núp cơ đây là phương án 1. Phương án 2, một ngày Tô Hoài đạt được đế cấp nhất tinh, có cực hạn pháp tướng lời nói, vậy ngũ bảo 1, không tiếc bất cứ giá nào làm cho Tô Hoài hoàn thành núp cơ. Là. chúng đế cấp thanh âm lên ken đáp ứng, Ma Thiên cơ Đế, Hám Nhạc Đế, Huyền Nguyên Đế ba người đấy mắt sắc thực không hẹn mà cùng hiện lên một vệt mơ hồ muộn, bọn họ đồng dạng sở hữu cực hạn pháp tướng, thế nhưng, tuổi tác quá lớn a. Bọn họ xem như là cựu đế bên trong già nhất ba cái, cộng lại liền hơn 1300 tuổi. Vì Viêm quốc bộ đội tri tương lai, cơ hội tặng cho thanh niên nhân, lúc này, Hám Nhạc đế giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mà dạng, nói ra, có lẽ chúng ta có thể lại kéo một cái cường lực ngoại viện đâu. Bá một lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người đã là hướng hắn hội tụ tới. Hám Nhạc đế hùng bá tiếp lấy nói ra, các ngươi đã nhận ra không có, cái kia hư hư thực thực bản thần, vừa nghi lại tựa như lãnh đời siêu phàm huyết ma, trong khoảng thời gian này tại thế giới Phạm Vi làm rất nhiều chuyện, quốc, thiên chiếu thủ đô bị hắn cả thảm, nhưng hắn duy chỉ có không núc nhích Viêm quốc. Cái này cố nhiên có ba vị siêu phàm ngồi chấn viêm nước nhân tố ở bên trong, nhưng là có khác một loại khả năng tính, đó chính là hắn đối với viêm quốc không có lý thậm chí có thân cận ý tứ sau, hay hoặc là hắn căn bản là viêm quốc một vị ẩn sĩ cao nhân chúng ta có được hay không nếm thử liên lạc một cái. Thiên cơ đế như mày, mời chào huyết ma, ngươi đừng quên bán thần sở dĩ vì bán thần, là bởi vì bọn hắn lây dính hư không thần lực mà chưa lúc cơ chịu đến hậu di chứng ảnh hưởng, hầu như đều điên một dạng vận vẹo tính cách. Cái này quá mạo hiểm. Chương 224 trăm hai tiến giai hoàng cửu, bờ ớt hải tặc, huyết ma bất quá là nhiều một chất lượng tốt vong linh mà thôi. Nửa giờ sau, tan học từng đạo video hình chiếu liên tiếp tiêu thất, Mục Nam Tinh nhìn về phía Hùng Bá, có chút lo lắng nói: "Tôi hỏi cái gia hỏa này điện thoại di động tắt máy, truy tung chịp cũng truy lùng không được, muốn liên lạc hắn cho hắn nhiều tiện chút tài nguyên đều không biết pháp. Chỉ dựa vào hắn chính mình một cái người, nghĩ tại hư không bí cảnh mở ra đạt tới trước đế cấp, quá khó khăn Tô hỏi thực lực để thăng đột nhanh, nhưng đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Tuy nói hải thần nơi đó tuyệt không thiếu tài nguyên, nhưng nhân ra nhưng là nuôi 10 vạn hải thần quân đâu, mặc dù Tô hỏi là thượng giới hải thần đại hội người đứng đầu, Hải Thần cũng không khả năng nể tình đến xuất ra tài nguyên làm cho hắn tùy tiện tạo chứ. Hám Nhạc Đế hùng bá cũng là thở dài một tiếng. Tô Hoài hành sự nhìn như lỗ mãng, nhưng mỗi một lần đều có thể lớn nhất thu lợi. Hắn cũng không phải là để cho mình thua thiệt tính tình, tin tưởng hắn à? Lời là nói như vậy, nhưng trên thực tế, từ cái kia một tiếng thở dài liền không khó biết nói. Hám Nhạc Đế hùng bá đối với Tô Hoài có thể hay không ở trên hư không bí cảnh mở ra phía trước đạt được đế cấp nhất tinh đồng dạng không có bao nhiêu sức mạnh. Theo thời gian đưa đẩy, huyết ma máu nhuộm và quốc thần thánh Hoành sông tin tức cũng truyền khắp cả thế giới. Lúc này thần thánh thánh giáo biết ma người này thật đúng là không an phận đâu. lô ký ni nhìn lấy thần quốc thế giới võ giả trên diễn đàn tin tức, đáy mắt hiện lên một vẻ tế vi ngưng trọng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là nghiến ngấm. bọn họ siêu phàm phía dưới chín vị bán thần bên trong bất luận một vị nào cũng không nghĩ tới, ở đấy hoàng săn bắn đem mở ra thời điểm biết chợt toát ra cái này dạng nhất tôn tồn tại, siêu phàm phía dưới đệ thập bán thần, thậm chí còn có đồn đãi cái gia hỏa này là lãnh đời siêu phàm thật đúng là sai lầm à? không có ai so với bọn hắn chín cái bán thần rõ ràng hơn trên đời này dính qua hư không thần lực lại không có thể đúc cơ nhân rốt cuộc có bao nhiêu? từ đâu tới đệ thập bán thần, danh tiếng vang dội mà thôi. To lớn xác suất chính là một cái sở hữu đặc thù năng lực thiên phú đế cấp cựu tinh đỉnh phong mà thôi, lấy ngờ siêu phàm thuyết pháp thì càng thêm không có cùng không có chân, Thư Không Đế Hoàng săn bắn sắp đến, ngược lại muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là huyết ma rốt cuộc là cái nhân vật gì. Kéo rũ thần điện, máu nhuộm xỉ vạc quốc hành sông. Cái gia hỏa này, thật đúng là ngoài ý liệu điên cuồng đâu. Áng Nũ nhìn lấy người hầu á nộ tây đưa tới báo chí, đáy mắt ít nhiều có chút ứng trọng, lại không luận cái gia hỏa này đến cùng có hay không bán thần cấp thực lực, nhưng từ hắn khoảng thời gian này đủ loại hành vi đến xem, người điên, tuyệt đối là một đầu góc không bình thường người điên. Nhưng phạm là cái đầu góc bình thường có thể chạy đến có siêu phạm trấn giữ địa phương đi tìm đứng chết. Bất quá, cái này cũng mặt bên nói rõ người này cường đại, tuy là bị hầu thần nhất gậy gục quét chân, nhưng nhưng lưu lại liền siêu phàm cường giả đều không thể xua tan huyết thủy, đã đủ chứng minh bên ngoài thực lực cường hãn, có thể vậy thì thế nào đâu, hắn bò cạp cũng tốt, thánh giáp trùng cũng được, thích nhất chính là huyết tử ca. Huyết ma. Cầu nguyện không muốn ở đế hoàng săn bắn bên trên gặp phải ta đi. Không phải vậy ngươi như thế phí hết tâm tư khai hỏa danh hảo, sợ là cũng bị bể nát. Khi vui hi bên trên một giây vẫn là giọng nam họng đột nhiên chuyển thành giọng nữ, cái loại này quỷ dị không nói lên lời quả thực gọi người tê cả da đầu. Bách mộ tăng rác, cái kia dày đặc được đưa tay khó gặp vũ chỉ, phạm vi tầm nhìn tuyệt không vượt lên trước một mét ma huyễn nùng vụ hải vượt bên trong. Một con thuyền chập chân mở nhạt ánh lửa thuyền nhỏ chậm dãi lái vào. Ở chỗ này, khoa học kỹ thuật hướng dẫn công nghệ, cổ xưa la bản kim chỉ nam cũng mất đi tác dụng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác đi. Rào rào nghiêm khi này lúc, trên mặt biển nhột nhác lên trăm mét sóng lớn, sóng chiều hạ xuống, nhất tôn mặt xanh mênh vàng, dữ tợn đáng sợ trăm mét thân ảnh hiện lộ ra. Lúc này, nếu có lá gan hướng này đạo khủng bố thân ảnh đầu đi ánh mắt sẽ chứng kiến vậy để cho người ra đầu tê dại một màn. Cái kia tôn trăng mét thân ảnh nửa người trên còn có thể được xưng là người xuống nửa người, hoàn toàn chính là cự quái bạch thuộc thân thể, đại, to, dáng, rất vượt quá tưởng tượng xúc tu chống đỡ thân thể, trên xúc tu mỗi một cái rắc mút đều đủ cao bằng một người. Vĩ đại bách mộ tam rắc cơ gia kền, ta là ngài trung thần nô bộc chèo thuyền lão nhân chiến chiến căng căng đứng dậy, gọi. Đồng thời hai tay giơ một quyển báo chí. Đúng vậy, cơ gia kền, bách mộ tam rắc chi chủ, không ở siêu phàm phía dưới cựu tôn bán thần danh sách bên trong, cũng là liền bán thần đều vô kế khả thi nhân vật khủng bố. Truyền thuyết. Hắn bởi vì dung hợp hư không thần lực mà đưa tới thân thể vỡ tan, lại lấy tự thân bạn sinh thiên phú mạnh mẽ dung hợp một đầu sắp chết bát giai cự quái bạch tổ vương, trở thành như Bắc Âu thần thoại bên trong cờ giả kèn quái vật một dạng tồn tại, cũng mảnh này bách mộ tam giác chủ nhân. Hắn đã không thể bị xưng là người cờ giả kèn mất tay, hút đi báo chí, mở ra xem, nhãn thần nhất thời huyết tinh âm chợt đứng lên, đệ thập bản thần. Đáng chết, cái này huyết ma là nơi nào nhô ra? Chẳng lẽ thế nhân đã quên mất ta cự cử quái cự kèn tồn tại sao? Như vậy, lần này đế hoàng bán, để các ngươi triệt để hồi tưởng lại bản đại gia chỗ kinh cùng a. Huyết ma ngươi Đệ một cái chết. Đồng thời, Tây Dương Hải vực cái kia không nhìn thấy bờ dậy đặt trong hát vụ đảo trên thuyền, bất tử hải tập Barcelona bác tư nhìn trước mắt đỏ như máu vong linh thi hải kiệt kiệt kiệt tiếng cười xuyên thấu hát vụ vang vọng toàn bộ hải vực. Bộ thứ ba vong linh thống suất luyện hành, lần này Đế Hoàng săn bắn, mặc dù là cái kia 8 cái không biết mùi vị tiểu bối cộng lại cũng không phải ta chi đối thủ. Không đúng, bây giờ là 9 cái, có thể cái kia có cái gì khác biệt đâu? Huyết ma. A, Barcelona bác tư kiệt kiệt cười lạnh, bất quá là vong linh đại quân thống suất tuyển trạch lại thêm một cái mà thôi. Mười ngày sau. Viêm quốc cực đông cực bắc địa vực kinh khủng kia kinh người 10 vạn mét vị diện bết nước trước mặt vẫn là đạo kia huyền không mà ngồi bóng người vẫn là cái kia thật mỏng linh lực bình thường vẫn là cái kia không đoạn tuân ra nhưng ở đụng tới bình thường chi trong nháy mắt bị như tuyết tan rã vô tận hung thú phản phất một bước tuyên cổ bất biến hỏa quyển bộc dạng bất đồng chính là rất nhiều hung thú chưa va chạm vào cái kia thật mỏng linh lực bình thường cũng đã bị cái kia áp thiên hấp vân từ vũ khí ăn ăn cốt không còn tô hoài ngồi ở khoảng cách bình thường em chỗ trên thực tế hắn đã tại nơi đây không nhúc nhích ngồi nửa năm từ xác nhận huyết có thể hóa thành vô tận huyết hải cắn nuốt hải hung thú huyết dịch thời điểm hắn liền yên tâm mang theo một chỉ đầu ngón tay lớn nhỏ huyết môi phân liệt thể đi tới hi sư bên này còn hắn đế cấp dực lòng chiến cơ tỏa giá đương nhiên vẫn là đặt ở hải thần tận lâu hào bên trên dù sao tất cả mọi người đều cho là hắn ở hải thần nơi đó tu luyện a theo thôn thiên ma hoàng đại quân cùng nạ nỗ độc trùng đại quân không ngừng chuyển vận mà đến năng lượng phụng dưỡng ngược lại tô hoài khí tức trên người cũng ở lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ bên trên tổng loại tăng trưởng này cũng không phải là linh lực khí huyết ở trên tăng trưởng mà là một loại từ tế bào cấp độ từ sinh mệnh bản chất tầng diện biến sở dĩ tốc độ thông thả Ngược lại không phải là cho rằng theo thực lực để thăng, phục dưỡng ngược lại hiệu quả yếu bớt, mà là bởi vì hắn ở tinh vi tỉ mỉ, lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ, cực kỳ nhắn miệng công nghệ đi tạo hình toàn thân mỗi một tế bào, lấy bảo đảm mỗi một tế bào đều có thể đạt được không góc chết, không tỉ vết hoàn mỹ thuế biến hiệu quả. Nếu như nói vương cấp tu luyện là tích lũy linh lực đan hoàn quá trình, như vậy hoàng cấp tu luyện chính là một lại một lần sinh mệnh lộ sắc quá trình. Loại này chậm điêu mảnh nhỏ mài thuế biến vương thức chính là truyền hỏa hi sư dạy cho hắn ký xảo, chỉ là một câu chỉ điểm để hắn học xong như thế nào làm cho toàn thân sáu chục tỷ tỷ cái tế bào đều hoàn mỹ thuế biến trừ đế chi sư có thể sánh bằng phúc hy, quả nhiên danh bất hư truyền, mà hoàn mỹ sinh mệnh thuế biến cùng soạng tế bảo thuế biến khác biệt thì tại Vân Nghiệm như nói hắn nguyên bản một tế bào bên trong năng lượng có thể nuôi sống 6000 con nano độc trùng nói, như vậy hiện tại, hắn một, tế bào bên trong có thể số lượng lớn đủ nuôi sống 60 triệu chỉ nano độc trùng, lấy vạn kế bội số chiến lệnh, đây chính là hoàn mỹ cùng thô bản chất khác biệt nhất. Hơn nữa hắn thần yên quyền pháo sẽ trước này chưa có cường hãn, hắn không biết có ai có thể hoàn chỉnh ăn hắn một kích thần yên quyền pháo, e là cho dù là của hắn huyết ma thân cũng không khả năng. Một giây kế tiếp, ông nhất nói cực kỳ cường hãn, bá đạo, kiệt khủng bố. Trật cường, đối với cấp thấp sinh mệnh thể tạo thành tuyệt đối hiệu quả áp chế khí tức đột nhiên nợ rộ ra, là núi lửa phun trào một dạng đột nhiên điên cuồng gào thét, là áp đến mức tận cùng sau bán ngược, giống như đập lớn như vỡ đê không chịu khống, cái này trong mắt, Tô Hoài trên người áo bảo đều phần phật cổ động. Cái này trong mắt, Tô Hoài không khí trung quanh đều phát sinh từng đợt như tố như khắp cấm thanh, cái này trong mắt, liền truyền hỏa hi sư đều mở mắt ra liếc mắt nhìn, đáy mắt hiện lên một vẻ khen ngợi. Khoảng chừng 8 tháng, từ hoàng cấp ngũ tinh đỉnh phong đến hoàng cấp tiểu tinh, Tô Hoài thiên phu thật đúng là khủng bố đâu. Tuy là hi sư đều ở đây trong lòng khen một câu cái này tu luyện tôi hoài quả thực kinh người tuyệt thế, đương nhiên đang làm cho truyền hỏa hi sư khiếp sợ vẫn là hắn chỉ là thuận miệng nói ra lời miệng, tôi hoài liền trực tiếp nắm giữ tạo hình toàn thân mỗi một tế bào, làm cho mỗi một tế bào đều sản sinh hoàn mỹ lồ xác kỹ xảo. phải biết rằng ban đầu ân chính hạo nhưng là bị hắn dẫn theo lỗ thay giảng dài 3 giờ, lại tốn 10 ngày mới đưa kỹ xảo nắm giữ, trong lúc thất bại số lần càng là khó tính toán kỳ số. thiên tài cùng tài trí bình thường sự chênh lệnh rõ ràng, có thể thiên tài cùng thiên tài sự chênh lệnh rõ ràng hơn. thấp nói trong lời nói, hi sư lần thứ hai nhắm mắt lại, mà tôi hoài lại là ở một loại kích động phấn khởi huyết mạch sôi sục trong tâm tình của đột nhiên tỉnh lại hắn thậm chí kích động đến hung hăng nắm tay hoàng cấp cựu tinh thành một giây kế tiếp tô hoài hình như có cảm giác vừa cúi đầu nhìn về phía mình tay trái lòng bàn tay trong lòng bàn tay nô công hình xăm đang nổi lên hàng loạt ánh sáng nhạt ngân long cũng có đột phá nữa à cái này trong nấy mắt tô hoài trong lòng ngực tòa kia hỏa sơn đang chấn động cái kia nóng bỏng rung nham dường như muốn tấu thể mà ra phun ra một dạng bởi vì hắn cách cho ân sư báo thù lại càng gần một bước cái kia kiềm nén lại sắc bén tựa như đào kiều hận nhãn thần nhấp nô đế hoàng san bán truyền thế xỉ vả vì đế quân báo thù mượn ngươi tới làm thị đệ nhất ao Chư hướng hi sư nói tiếng cảm ơn, Tô Hoài lập tức lấy ra hắn hơn nửa năm không có mở máy móc điện thoại di động, khởi động máy từ lần trước ở Trần Thị Hoàng tộc địa chỉ cũ dưới thời gian dài tu luyện đưa tới tay cơ trưởng thời gian tắt máy phía sau, bộ đội liền cho hắn thay đổi linh lực xung năng nhất tần khoa kỹ năng hoàn, đơn giản mà nói, linh lực chuyển hóa thành điện lực tiến hành nạp điện, có tay liền được, theo một trận ong ong. Ong chấn động mấy liệt, mấy trăm đầu tin tức, mít cuồn đâm vào tầm mắt. Tô Hoài cấp tốc dưới lục tọa, đặng yêu long, từ phong chất từ ngồi, mục nam tinh mục ngồi còn có cổ đế. Chẳng lẽ Thông Thiên Thánh Võ viện bên kia đã xảy ra chuyện, Tô Hoài lúc này một chiếc điện thoại đánh tới cổ đế lúc này hồi báo khoảng thời gian này tình huống, Võ đạo đại hội đoạt giải quán quân, học viện phát triển không ngừng, không, có có bất kỳ vấn đề gì, gọi điện thoại cho nguyên nhân của hắn là bang bộ đội liên hệ, bộ đội, cúp điện thoại, Tô Hoài một chiếc điện thoại gọi cho lục tọa. Điện thoại chuyển được chưa? Lục tọa lục kiếm tinh thanh âm chuyển đến, Tô Hoài, lần này đế hoàng săn bắn, bộ đội quyết định không cho người xuất chiến. Chương 225, hư không săn bắn bắt đầu, Tô Hoài kinh thế thực lực, gặp lại mộ dung kiếm đế. Âm tiếng tử Không cho phép hắn xuất chiến, Tô Hoài sửng sốt một sát na, hơi chút chuyển động đầu góc liền hiểu đây là chuyện gì, đặc thù bảo hộ. Cảm tạ bộ đội hảo ý. Nhưng là, Tô Hoài ánh mắt rơi vào cái kia ngọn đèn đã so trước đó quang mang hơi chút ngưng thật một kia ưu lục hồn đang hắn có không đi không thể lý do a. Lúc này xông đầu điện thoại kia nói ra, "Lục tọa, ta biết bộ đội có bộ đội suy nghĩ, thế nhưng lần này đế hoàng sẵn bán, có ta tất phải giết người." Đầu điện thoại kia lục kiếm tinh rõ ràng giật mình một sát na. Ngăn cách lấy điện thoại liên tuyến, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Hoài trong giọng nói cái kia phun dựng lên sát khí, sầm sầm nhưng âm xiêu xiêu lập tức liền liên tưởng đến Bích Lạc Đế quân lục thân bị hủy bởi Côn Lôn Sơn chuyện này liền sâu hấp một khẩu khí không đi không thể sao? Tô Hoài không đi không thể. Lời còn chưa dứt Tô Hoài rõ ràng nghe được một đường thật dài thở dài thanh âm tốt ta sẽ cùng tổng bộ chỉ huy bên kia nói rõ tình huống. Đa Tạ Lục Tọa nhất thời Lục Kiếm Tinh cái kia tức giận thanh âm truyền đến cảm ơn cái gì tiểu tử ngươi mỗi một ngày sạch cho lão tử ra nan để Mặt khác không biết ngươi có hay không cùng Từ Phong Triết Từ Tọa nói lên chuyện này nếu như không có ta kiến nghị ngươi chí ít hẳn là thông báo một tiếng là Tô Hoài biết Lục Tọa đây là đang nhắc nhở hắn. Dù sao dựa theo bộ đội biên chế, hắn bây giờ là lương sơn chuẩn bị chiến đấu khu Từ Phong chết từ ngồi dưới chướng lập tức gọi cho Từ Phong chết, giống nhau nước chảy, lời giống vậy. Khi biết được Tô Hoài có không đi không thể lý do, Từ Phong chết cái câu kia đây là mệnh lệnh nhất thời cấm ở nơi cổ họng, chỉ nói sẽ cùng bộ đội nói rõ tình huống, điện thoại cắt đứt. Tô Hoài cũng không biết hắn bên này điện thoại mới treo, Từ Phong chết cùng Lục Kiếm Tinh hai cái lao du điều khiển thông cung đi không phải vậy có thể làm sao nha, Tô Hoài bên này không khiến được, mặt trên lại phải cho bằng giao, vậy cũng chỉ có thông cung vùng, Tô Hoài lại trước sau cho đặng điều lòng, tiêu tài thần chờ, loại trong lúc cho hắn đã điện thoại qua nhân trở về điện thoại, đặc yêu long hồi báo nam thành tình huống bao quát thành phòng, kinh tế trở các loại chủ yếu nhất là tiêu thị hoàng tộc thượng trước nguyệt cung lại thêm hai số không tiếp lấy cáo 113 tố hắn tiêu tài thần muốn tìm cầu sinh ý hợp tác mà tiêu tài thần thì lễ phép đơn cần thăm hỏi sau đó nói cho hắn biết muốn mượn hắn nam thành địa bàn đại gia có tiền cùng nhau kiếm vì vậy tô hoài để hai người này chính mình pha chế rượu đi 10 phút sau lục tọa từ tọa trước sau chuyển đến tin tức tổng bộ chỉ huy không ngăn cản nữa hắn tham gia đế hoàng săn nhưng chuẩn bị cho hắn chút bảo toàn cánh mạng đan dược đưa đến nam thành làm cho hắn tự đi lấy cái này ở tôi hỏi trong dữ liệu, đương nhiên, hắn còn có phương án hai nếu như bộ đội không đáp ứng, vậy hãy để cho huyết ma phân thân đi giết xỉ và cái kia vương bắt đẳng, cùng lắm thì làm xong vụ này sau đó, làm cho huyết ma phân thân lẻn vào biển sâu ranh biển bên trong tỉ tỉ phong đầu, chờ lần sau lại lúc xuất thế, có lẽ bán thần đỉnh phong, có lẽ siêu phàm, có thể nếu bộ đội đáp ứng rồi, ngược lại cũng miễn đi hắn một phen chắc trở. lúc này hướng hi sư cáo tử, linh lực, linh hồn lực phun trào, bay đi nam thành phương hướng, mà lúc này thái bình dương vùng biển quốc tế bên trên, nước biển lẩm bẩm mạo hiểm bong bóng lớn, phương viên 10 vạn mét hải vực đều giống như sôi trào mở dạng thấy như vậy một màn, từng cái có siêu phàm cường giả chấn giữ quốc gia phái mà đến đội quân tiền tiêu nhân viên nhãn thần đều là bã đông lại một cái, sau đó liền là tả thối lui đến 10.000 ngàn thước ở ngoài, bắt đầu rồi, mọi người trong lòng đều phát sinh thanh âm như vậy, gần như cùng lúc đó, quanh một giống như đáy biển hỏa sơn đột nhiên bạo phát mở dạng, triển khai đường kính trăm mét, trùng thiên hải lưu tịch quyển dựng lên, tăng lên, phóng hướng thiên màn, trăm mét, ngàn mét, mười ngàn thước, rốt cuộc khi đạt tới mười ngàn thước trong nháy mắt, ầm ầm, lại một đường tiếng ầm ầm truyền đến, giống như là trăm vạn đương lượng thuốc nổ trong nháy mắt làm nổ mở dạng, danh trận vũ, trong nháy mắt trên thiên mặc không gian vật mẹo sụp đổ biến hình giống như tôi diễn vũ trụ nổ lớn toàn bộ quá trình mở dạng lập tức một đạo vật mẹo trăm trượng môn hộ cấp tốc thành hình đây cũng là đế hoàng săn thú bí cảnh không gian là chính xác mà nói là hư không bí cảnh một bộ phận tương đương với thời cổ hoàng thành nội thành ngoại thành chi phân biệt chỉ có trước đi qua ngoại thành khảo nghiệm thu được tư cách bằng chứng năm tháng sau mới có thể đi vào hư không bí mật ý còn như các quốc gia có khả năng lấy được danh ngạch số lượng đương nhiên quyết định bởi với tiến vào bên trong đế cấp hoàng cấp có khả năng lấy được tư cách bằng chứng số lượng Năm tháng sau, nắm giữ tư cách bằng chứng nhân lại tới nơi này, cũng sẽ bị rút về chủng thiên hải lưu mang về biển sâu dưới đáy hư không bí cảnh. Theo cái kia môn hộ xuất hiện, ngay sau đó, đen nhánh dương mủ dậy đặc phô thiên cái địa vậy dũng mãnh tiền đến ra, điên cuồng quyết tán, phương viên mấy cây số bầu trời đều vào giờ khắc này đống nhiên ảm đạm xuống, liệt phong tịch quyển dựng lên, ung ung một buồn bực lôi trận trật cuộn, huyết hồng tiềm điện ở hắc vân bên trong phun ra nuốt vào, giống như một tấm chầm dai triển khai mạt nhật hỏa quyển mù dạng. Thấy bí cảnh không gian thành hình, các quốc gia phái tới đội quân tiền tiêu cũng không phải là tốc độ hướng quốc gia của mình đuổi bởi vì từ nơi này chút đen nhánh vũ khí xuất hiện trong máy mắt theo nhau tới đặc thủ từ trường đã đem khu vực này điện tử tín hiệu lượng tử tín hiệu triệt để phong tỏa mà theo đế hoàng săn bắn bí cảnh mở ra tin tức truyền quay lại thế giới các quốc gia hoàng cấp đế cấp cường giả cùng trí cường giả nhóm tất cả đều hành động từng chiếc từng chiếc đại hạ phá lãng từng chiếc một phi hành thiết bị chuyên trở phá không sổ dĩ bách kế đế cấp cường giả lấy ngàn mà tính hoàng cấp cường giả kéo đến 3 ngày sau thật lâu số trên boong thuyền tô viện trưởng mới trên boong thuyền hạ xuống tô Hoài đã là bị một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại tô Hoài quay đầu hô tiêu tài thần Tô Hoài vẫn là mặc cái kia thân thẳng quân bảo, vai gánh một tuệ hai tinh thần, thêm lên hắn so với mọi người tại đây đều trẻ trung hơn rất nhiều mặt, phi thường dễ dàng nhận rõ, Hai người chào hỏi, Tô Hoài ánh mắt trên bong thuyền đảo qua thấy được không ít quen thuộc mặt mũi, thí dụ như mộ dung kiếm đế, thí dụ như âm đế quân tây môn đế tộc, hoàng phủ đế tộc, trúc thị đế tộc mỗi cái đế tộc tộc trưởng đều tới, mỗi cái nhà trưởng lão cũng tới phân nửa. Tiếu thị hoàng tộc, hồng thị hoàng tộc trở, các loại hoàng tộc đồng dạng xuất động phân nửa trở lên chiến lực, liền thánh linh võ viện hai vị đế cấp trưởng lão một trong tần tụ đều tới, tứ viện hoàng cấp viện trưởng tới hai cái. Làm Tô Hoài ánh mắt ở trên những người này đảo qua mộ dung kiếm đế cái kia kiếm vậy ánh mắt lợi hại rõ ràng lộ ra hoán độc, nhưng theo bản năng tránh lóe lên một cái, Âm Đế Quân, thần thụ những thứ này phía trước kết ấn đoán ra hỏa sắc mặt đồng dạng rất khó nhìn, Tô Hoài tự động không để mắt đến những người này sắc mặt, trong lòng cũng là hiếm thấy có chút rung trọng, từ viêm quốc thế lực khắp nơi xuất động đế cấp, hoàng cấp số lượng, cùng cái kia từng cái như Lâm đại địch quân mặt liền không khó nhìn ra cái này cái gọi là đế hoàng săn bắn chi tán gốc trong lúc nhất thời, hắn lại không khỏi hồi tưởng lại Hải thần tiền bối nói qua đế hoàng săn bắn, hư không bí cảnh tranh đoạn một lần vẫn là hai ba chục tôn đế đô đúng là bình thường, lúc này Tô Hoài kinh hồn, liếc thấy đạo kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp, cao mà lạnh, mạo mỹ như trăng trung tiền, khí chất như trong biển yêu là vi. Tô Toạn, không đợi Tô Hoài đi lên bắt chuyện, lại một thanh âm quen thuộc truyền đến. Tô Hoài nhìn lại, nhất thời tiến lên mấy bước, tối chào, Gấu Toạn. Đúng vậy, người tới chính là trước đây cho hắn thụ hàm thiếu tướng hám nhạc đế Gấu Toạn hùng bá. Không chỉ là hắn, Tô Hoài còn chứng kiến nhiều cái vai gánh năm ngôi sao ngũ tinh đại tướng, bộ đội cựu đế lại tới ngũ tôn, mà ở năm cái ngũ tinh đại tướng sau đó, chỉnh chỉnh tề tề đi tới một đám bộ đội hoàng cấp quan tướng, từng tia ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người đều lộ ra rõ ràng nóng cắt cùng sùm bái, mỗi người mặt lộ vẻ hãi nhiên cùng bất khả tư nghị. Cái kia chính là thiên thai trùng ma tô tọa tô hải. Quả nhiên hơi thở thật là mạnh mẽ, có thể cảm giác được thực lực của hắn cảnh giới là sơ nhập hoàng cấp cửu tinh, thế nhưng cả người tỏa ra khí tức, khí trang mạnh, thậm chí so với hoàng cấp cửu tinh đỉnh phong còn có phần hơn. Chỉ là với hắn liếc nhau, sẽ không tự chủ sinh ra một loại bị hàng ngàn hàng vạn đầu hung thú, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhìn thẳng sợn tóc gáy cảm giác, thậm chí cơ tim đột nhiên chặn, thậm chí phía sau lưng sống lạnh cả người, thậm chí bắp thịt cả người đều không tự chủ căng thẳng tựa như là bị đứng ở đỉnh chuỗi thực vật đứng đầu liệt thực giả để mắt tới rồi giống nhau. mà cái này, con vẹn vẹn chỉ là khí trạng. quá kinh khủng a, đây chính là có thể đã hoàng cấp thi đế cấp tồn tại a, đây chính là bị liệt là toàn quân học tập tinh thần mô phạm tồn tại a. mà tô hoài cùng hùng bá đã gọi. ha ha, lại gặp mặt tô Tọa. gấu Tọa díu cựt. hùng bá kéo qua tô hoài đem hắn giới thiệu cho mặt khác bốn vị ngũ tinh đại tướng, cũng đem mấy vị này ngũ tinh đại tướng giới thiệu cho hắn. bạch hổ võ thần kéo qua luffy giới thiệu cho ngươi một chút. huyền nguyên đế kỳ thu, thiên cơ đế ngô thiếu nhỏ bé, quỷ ảnh đế cảnh xuân thành, phần dương đế đông bá ác. Tô Hoài một câu hỏi, mà Thiên Cơ Đế lại dùng một loại giò xét trung mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn lấy hắn, Hoàng cấp cửu tinh, thảo nào sức mạnh như vậy đủ, không phải là muốn tham gia Đế Hoàng săn bắn? Cung buồn tọa tới, nói với ngươi nói Đế Hoàng săn thú tình huống, nói xong cũng hướng thận lâu hào đầu thuyền đi tới. Tô Hoài đổi kịp, đồng thời, thận lâu hào cũng toàn bộ khởi động đứng lên, rõ ràng là trên mặt biển lại khai xuất tốc độ nhanh như địa chớp, rõ ràng là nhanh như nhanh như địa chớp, lại ngoại trừ đâm đầu vào tận phong ở ngoài, khiến người ta cảm thấy không đến một xíu lay động. Nô tọa tìm ta rốt cuộc muốn bàn giao cái gì? Tôi hỏi hỏi, Thiên Cơ Đế, không có gì liền là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi rất mạnh, nhưng còn không có vô địch thiên hạ. Đế hoàng săn bắn, mặc kệ ngươi muốn giết ai, ưu tiên bảo chủ chính ngươi. đứng ở đầu thuyền, như thế này ngươi sẽ đệ một cái chứng kiến còn lại các quốc gia hàng thuyền. Bùn tọa sẽ nói cho ngươi biết cái nào mặt mũi cần phá lệ cẩn thận tô hoài hoạt kê thì ra là thế. Tuy là đã tử hy sư cho trong tài liệu biết rất nhiều thứ, nhưng liên quan tới những quốc gia khác võ giả tình báo, hắn cũng không ngại nhiều biết rõ một chút. Khoảng chừng 2 giờ, đứng ở xuyên thấu tô hoài đã có thể xa xa chứng kiến cực xa chỗ cái hấp vụ tràn ngập hải vực âm âm tiếng sấm bên thay không dứt, thiểm điện thứ lạp đâm lúc gần lúc hiện, cái kia hấp vụ, phản phất thôn phệ hết thảy miệng khổng lồ, khiến người ta từ thân thể đến linh hồn đều sinh ra một loại cảm giác không thoải mái, càng có thể như có như không cảm giác được một loại không biên mở. So với siêu phẩm càng mênh mông vô biên lực lượng, tuy là thi quá đế, gặp mặt quá siêu phẩm tô hoài cũng không khỏi sinh ra một loại không rõ tim đập nhanh. Ảm kim phá vọng thần đồng khải, hung tướng cấp khắc hỗn võ đạo không chỉ có giao phó hắn cường hãn linh hồn lực, càng làm cho hắn đại não lập tức bảo trì lý trí, cấp tốc tỉnh táo lại, theo linh hồn lực phô khai, màu xám cho trong tầm mắt hết thảy đều trở rõ ràng tới mỗi cái quốc gia Các sĩ rõ ràng có thể thấy được Tinh Quốc, Vũ Đô Quốc, Gỗ Lô Quốc, Lãnh Đông Quốc, Thiên chiếu Quốc, xì Va Quốc, Ô Liễm Tỷ Á Quốc, Kim Tự Tháp góp đến một chỗ hình thành một loại chấn nhiếp nhân. Thâm to lớn thành thế. Nhưng chân chính chấn nhiếp nhân tâm vẫn là mỗi một chiến thuyền đại hạm, phi hành thiết bị chuyên trở trên đều có khói báo động hơn 10, hỏa cầu mấy chăng. Mà ảm kim phá vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt, khói báo động ý nghĩa đế cấp, mà hỏa cầu lại là hoàng cấp. Chương 226, Dạng Con thế giới cường giả sợ với Tô Hoài, huyết ma lâm thế, trừ cường hãi nhiên. Kiềm nén, gấp bội cảm thấy kiềm nén Nhìn lấy màu xám cho trong tầm mắt cái kia rầm đậm chẳng trị huyết hồng hỏa diễm, huyết hồng lang yên, tuy là Tô Hoài cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại tới, hắn trong nháy mắt liền hiểu cái gì gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Mặc dù là rất rủi, làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ rất là khả quan, mà Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu suy tàn là ở bên cạnh hắn nói ra, đế hoàng săn bắn bên trong, chịu đến bí cảnh quy tắc áp chế, đế cấp không cách nào đối với hoàng cấp tạo thành thương tổn, sợ gì đế cấp thực lực người người tạm thời không cần phải xem bảo. Chứng kiến bên kia cái kia xuyên tính quốc quân bảo bạch nhân rồi sao? Độc chú no. Tư Lang đã là gần trăm tuổi người. Ngành thực lực ở trước mặt ngươi ngược lại là không đáng giá nhất tới, nhưng muôn ngàn lần không thể làm cho hắn đạt được tóc của ngươi. Huyết dịch, bằng không ti cấp bên trong ngươi cường thịnh trở lại cũng muốn chịu cũng ngọc chế. Sương mù quốc đại hạm bên trên cái kia khoác lục nón rộng vành da đen, thiên xứng khoe ăn nhiều. Bạn sinh thiên phú là một loại tên là chư thần sân đấu tuyệt đối thiên phú, mặc dù chỉ là hoàng cấp một sao thực lực, nhưng ở gây ra thiên phú dưới tình huống, sân đấu trong phạm vi toàn bộ sinh linh thực lực đều sẽ bị cưỡng ép áp chế đến với hắn cùng cấp. đương nhiên, muốn áp chế càng cao cấp bậc mục tiêu, hắn tiêu hao cũng sẽ càng lớn gỗ lộ quốc đại hạng bên trên. Thiên Cơ đến nói, mà Tô Hoài ánh mắt cũng là đột nhiên chấn động một cái, bá nhìn về phía càng xa xăm xỉ và quốc đại hạng, trên mũi thuyền, một đạo cao ba thước chu nho thân ảnh thứ vào mi mắt, đầu chọc chiếu sáng, mặt tròn mặt dù, ải mà mập, trên người sa mỏng một dạng y phục rất xuyên thấu qua, cầm trong tay một bả hàng che trúc dù nhỏ, trên cổ cuộn lại một cái đang tư tư hộp lưỡi bạch lần con rắn nhỏ chuyển thế Shiva, Tô Hoài liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận đối phương, hắn chưa thấy, qua chuyển thế vạ, thế nhưng, đối phương khí tức trên người, với hắn từ gãy cẩn câu bên trên cảm giác được trong đó một đạo giống nhau như lúc chuyển thế Hủy diệt hắn ân sư bích lạc đế quân chi thân thể cựu địch một trong, hầu như trong nháy mắt, đặt ở tô hoài trong lòng tòa kia hỏa sơn đã là sôi trào cuộn, cuộn, trong nháy mắt đến rồi không đè ép được, sắp sửa bạo phát sát biên giới, hắn hư neo mắt lại, nhìn lấy đạo kia chu nho thân ảnh, sát cơ lạnh như băng như như sóng to gió lớn, cuộn cuộn, như muốn thấu thể mà ra, Lênh tĩnh, thế nhưng một giây kế tiếp, trong cơ thể không ngừng vận chuyển hung tướng cấp hỗn độn võ đạo phản hóa thành một cổ lệnh leo vào đại não, làm cho tô hoài đầu não mạnh một rõ ràng, hắn cứ gọi ra một ngụm đè nén cho khí, nghìn vạn phải tính táo, hắn đã cảm giác rõ ràng thực lực của đối phương kỳ thực, hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong mà thôi. Hoàn toàn ở hắn có thể giết phạm chủ bên trong, thậm chí chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu truyền ra mệnh lệnh là có thể làm cho dấu ở dưới mặt biển huyết ma phân thân đột nhiên bạo khởi, tối đa hai cái thời gian hô hấp là có thể giết chết đối phương, nhưng là không được a. Dựa vào Ảm Kim phá vọng thần đồng cùng đủ xương kinh khủng linh hồn cảm giác lực, hắn có thể mơ hồ thấy sỉ vạ quốc đại hạm dưới đáy có một tòa như ẩn như hiện khí huyết hỏa sơn ở màu xám cho trong tầm mắt, hỏa diễm là cấp, khói báo động là đế cấp, mà hỏa sơn lại là siêu phẩm thần đại đế, không ngừng sỉ nước đại hạm trên có, tinh quốc, gỗ lô quốc, ô tỷ á quốc. Kim tự tháp các quốc gia đại hạng trên đều có trên mặt nổi đều ước định nói siêu phàm cường giả không phải tham dự đế hoàng săn bắn, hư không bí cảnh, nhưng trên thực tế, chỉ cần là có siêu phàm trấn giữ quốc gia, có ít nhất nhất tôn siêu phàm ở bên cất dấu. Mặc dù hắn có thể làm cho huyết ma phân thân bạo khởi phía dưới miểu sát chuyển thế xí vạ, có thể vậy thì thế nào? Ở đây như vậy đông đảo siêu phàm, một ngày hắn dám để cho huyết ma phân thân xuất thủ, liền khó bảo toàn sẽ không có người phát hiện hắn cùng huyết ma phân thân giữa liên hệ. À, một cái chưa đạt được tột cùng hoàng cấp tiểu tinh, lại có một hầu như cùng dính qua hư không thần lực bán thần cường giả độc nhất vô nhị phân thân, dù cho dùng đầu ngón chân nghĩ Tô Hoài đều rất rõ ràng kết quả của hắn, không chỉ có hắn đem huyết ma phân thân thả vào đế hoàng săn bắn đế cấp chiến trường thu hoạch càng lớn lợi ích, kế hoạch biết thất bại, hắn cũng sẽ bị quân khởi công trì, cho đến yên liên diệt, Viêm quốc đã có ba vị siêu phàm, nước khác tuyệt sẽ không cho phép hắn lại lớn lên, cùng vây công phía dưới, Hải thần cũng khó bảo vệ được hắn, bởi vì bảo hộ so với tiến công độ khó lớn nhiều, sở dĩ, Tô Hoài chỉ có thể đè nén trong lòng tòa kia sôi trào hòa sơn, mệnh lệnh chính mình tỉnh táo lại. Chính tay Đâm Ân sư cựu địch cơ hội liền tại trước mặt, lúc này không đành lòng thất bại trong gang tắc đối phương cũng là hoàn cấp, chỉ cần đi vào bí cảnh không gian bên trong, là hắn có thể không cố kỹ chút nào xuất thủ, bóp chết đối phương. Cân nhắc lợi hại, Tô Hoài đáy mắt sắc ý lạnh như băng chậm rãi biến mất. Mà đối diện chuyển thế sĩ vạn đồng dạng là thấy được Tô Hoài, ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở Tô Hoài cái trán mi tâm con kia ảm mắt dọc màu vàng nóng bên trên, kinh ngạc khoảng khắc, khóe miệng liền câu dẫn ra một vẻ tâm lãnh, ông trong náy mắt, cái kia giống như núi cao áp đến khủng bố tinh thần niệm lực hung hãn bạo phát, phản phất bầu trời ở giữa một tòa núi lớn hướng phía Tô Hoài liền miên ép xuống tới, cái kia cực độ kinh khủng cảm giác đè nén. Rõ ràng chỉ là một đạo tinh thần niệm lực lại phản phất thật sự có ngọn núi lớn này đè xuống đầu một dạng, muốn chết. Tô Hải nhãn thần nghi hoặc, hắn nhớ tiến nhập bí cảnh động thủ lần nữa, nhưng đối phương hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, mười bát khổ địa ngục hung hãn vận chuyển, như núi cao biển rộng, như biển như dương linh hồn lực đồng dạng phun trào mà ra, thách áp địa ngục, đồng dạng là lồng lộng núi cao áp đính một dạng khủng bố áp lực, cái kia làm người ta gấp bội cảm thấy kiềm nén, gấp bội cảm thấy hít thở không thông khủng bố lực lượng hướng phía chuyển thế và nghiền ép xuống, hai người đều là vẫn không núp núc, không. Hẹn mà cùng điều khiển riêng mình tinh thần nhập lực, linh hồn lực hướng phía đối phương ra tốc nghiền ép xuống phản phất hai cái lấy mạng đổi mạng tử sĩ đồng thời dơ cao trường thương đâm về phía đối phương buồng tim mở dạng, liều chết chính là người đó trước giết chết liều mạng đối phương, nhưng vào lúc này, ba trong nháy mắt, vô luận là Tô Hoài đỉnh đầu tinh thần nghiệm lực lớn núi vẫn là chuyển thế sĩ và đỉnh đầu thạch áp địa ngục đều trong nháy mắt bị đội tản ra một dây kế tiếp. Một hai đạo liền tại tràn rất nhiều đế cấp cường giả cũng vì đó hung hăng run lên khủng bố khí tràn uy áp đối với va vào nhau, trong không khí nổ vang một tiếng hung hãn bạo, không khí, không gian vặn vẹo, trăm trượng cơn sóng thần quần quật dựng lên, sóng lớn lập tức rơi lập xuống, khói trắng một dạng hơi nước trong nháy mắt tràn ngập phương viên 10 vạn mét phạm vi đồng thời, thật lâu hảo cùng sĩ vạ quốc đại hạm bên trên đã là phân biệt nhiều một đạo hư huyễn mười ngàn thước hình chiếu, hải thần, hậu thần, song vương đều là bất động, chỉ là giằng co chứng kiến cái kia bốn khuôn mặt bát tí thân ảnh xuất hiện, tô Hoài nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, kẻ thù của hắn đến đông đủ, cũng chính là vào lúc này, ba một tay dựng ở trên vai hắn, lưu hòa linh lực dút vào, làm cho hắn tỉnh táo lại. khóa trước đế hoàng săn bắn đều do quốc tế võ giả tổ chức thần quốc thành tựu giám sát phương, ở đây bên ngoài đánh nhau sẽ bị xử vi quy, ngươi thật muốn giết tên kia, liền cần phải nhìn xuống. thiên cơ đế nói rằng. Tôi Hoài gật đầu không có siêu phẩm chấn giữ thần quốc ở có siêu phẩm chấn giữ các nước trước mặt không đáng giá nhất tới. Thế nhưng ngoài ra có siêu phẩm chấn giữ quốc gia đương nhiên hy vọng đối thủ quốc tham gia đế hoàng người săn thú càng ít càng tốt. Chỉ cần có thật nhiều quốc gia đứng ở thần quốc một phương, thần quốc phán quyết sẽ có hiệu lực. Thiên Cơ Đế tiếp lấy nói ra, còn có chút thời gian, đi theo ta, kể cho ngươi nói đế hoàng săn bắn trong bí cảnh tình huống căn bản. Tôi Hoài nhìn chằm chằm đối diện Tiểu Chu nho lên mắt, xoay người đi, mà xì nước đại hạng bên trên, hầu thần cũng ở không ngừng cho xì vã truyền âm, giảng thuật quy tắc, ta thần hiện tại động thủ sẽ bị xử vi quy. Quy củ chó má gì? Chuyện thế sĩ vạ đáy mắt một trận chẳng đáng trước đây, bọn họ cùng lúc siêu phàm tiến nhập đế hoàng săn bắn cũng tốt, thư không bí cảnh cũng được, cũng không có những thứ này cái gọi là khuôn sáo, hiện nay nhưng phải nghe xong người tới quy củ cũng được, tính rồi. Ai bảo hắn thực lực bây giờ không có khôi phục đâu, ánh mắt của hắn rơi vào đi hướng phía sau chỗ sâu tô hoài trên người, đáy mắt cũng là từng đợt cùng nhiệt, thấy cái mình thích là thèm ánh mắt. Vừa rồi, tiểu tử kia vừa đột thủ, hắn liền đã nhận ra, tứ hung câu toàn, mặc dù đối phương vận dụng chỉ là linh hồn lực, nhưng chính là hoàn cấp, nếu như không có cùng kỳ võ đạo chống đỡ, Bên ngoài hỗn độn võ đạo uy lực như thế nào lại như vậy liên tục không ngừng, uy lực viễn siêu hoàng cấp hạn mức lớn nhất, hắn cùng thông thiên nhất mạch người tu quán ngàn năm, giao thủ nhiều lần như vậy, đối với tứ hung hơi thở của võ đạo vô cùng quen thuộc, tuyệt sẽ không cảm giác sai. Cùng kỳ, hỗn độn. Mới vừa trong nháy mắt đó hắn tất cả đều rõ ràng cảm thấy, kết hợp với phía trước lấy được tin tức, hoàn toàn có thể kết luận Bích Lạc tạm phái đồ đệ Tô Hoài, tứ hung câu toàn, thật đúng là trời giúp hắn cũng, tứ hung câu toàn a, chân chính không kém gì năm đó thông thiên đại đế khủng bố tư chất khó có thể tưởng tượng trên người võ vận mạnh mẽ sớm đến loại nào trình độ không bố chỉ cần đem trên người của hắn võ vận đoạt vào tay, Hai anh, không chỉ có thể khôi phục trăm trượng huyết khu, còn có thể tiến hơn một bước, làm cho thông thiên đại đế đời cuối cùng truyền nhân trở thành hắn trở lại siêu phàm cảnh khen chốt trợ lực loại cảm giác này, thật đúng là ngẫm lại đều cảm thấy không gì sánh được tuyệt vời đâu. cái kia kéo dài mấy ngàn năm tu quán, liền lấy phương thức như vậy biết ta. lúc này chuyển thế sĩ và chợt vừa nhắm mắt, ừ, cái này trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm thấy, trên biển thiên thượng trí đạo nửa bước siêu phàm mạnh mẽ khí tức đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. quả nhiên một giây kế tiếp từ trên trời giáng xuống giống như thiên không chi thành thiên thượng pháo đài bao táp chi nam thất đại sở sạt nổ đảo mục tà vệ môn thừa phong phá lãng mà đến không so viêm quốc hải thần thận lâu hào nhỏ bao nhiêu đảo thuyền bất tử hải tắc barcelona bất tư một đống đế cấp quát giáp kỵ sĩ nghi trượng mở đường hoàng kim xe ngựa chạy như bay tới thần thánh thánh giáo chi chủ lộ kinit đầy trời kim sa phô thành một cái thông lộ sải bước đi tới tối đen thân ảnh bất tử thần chi chủ sa mạc tử thần anu siêu phàm phía dưới cựu đại thế lực chi chủ cựu tôn bang thần trước sau đến hiện trường bầu không khí buộc phát náo nhiệt cũng ngày càng nghiêm trọng yêu đều đến a anu Ngũ Đại Tam thu hất Hán tử thổ lộ một câu mảnh khảnh giọng nữ, làm sao đều là quen thuộc mặt mũi. Phía trước cái kia ở các nơi trên thế giới gây sự tình huyết ma đầu, vị này siêu phàm phía dưới đệ thập bán thần, sẽ không không tham gia lần này đế hoàng săn bán a, khanh khách. Lặc. Áng nụ cười khanh khách tiếng im bặt mà ngừng, bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, phương viên 10 vạn .000 mét hải vực đã là bị cái kia làm người sợ hãi, run huyết màu đỏ bao phủ, cái này trong mấy mắt, vô luận là các quốc gia đế cấp, hoàng cấp, vẫn là siêu phàm phía dưới cựu tôn bán thần, trong lòng đều là ngột chặt một sát na. Huyết ma, tới. Chương 227, bán thần huyết ma uy thế ngập trời si và hầu thần kiên kỵ, viêm quốc quân đội cực độ ước ao. rào rào một đó là một mảnh lan tràn hơn nửa cái mặt biển khủng bố đỏ như máu, máu kia đỏ dịch thể, trong nháy mắt liền đem thực lực hơi yếu giả vậy tuyệt nắm, tâm tình sợ hãi phát hỏa ra tới, giống như huyết dịch một dạng sóng biển đang lan lụn, lệnh trái tim tất cả mọi người đều đi theo lấy không ngừng nhảy lên. giờ này khắc này, coi như là những thứ kia đứng đầu nhất đế cấp cựu tinh đều cảm giác trong lòng nổi lên một trận nổi da gà, lan tràn toàn bộ mặt biển huyết hồng dịch thể cấp tốc tụ tập lại, cuộn cuộn, lên, ngưng kết, mắt trần có thể thấy hóa thành hình người. Nhưng là chỉ là hóa thành hình người mà thôi, như trước duy trì cả người huyết hồng trạng thái, tư chi, ngũ quan trở, các loại hoàn toàn do huyết thủy cấu thành. Cho người ta một loại không phân rõ hắn là nhân hay là ma, cũng hoặc không biết sinh vật không hiểu cảm giác để nén, mà theo huyết ma hóa thành hình người, kinh khủng kia, lồng lộng như núi, hắn hắn như biển khủng bố khí chàng đột nhiên thị quyển, khuếch tán. Cái này trong ngay mắt, không chỉ là các quốc gia hoàn cấp, đế cấp, liền siêu phạm phía dưới chính vị bản thần, cũng mỗi người hơi co lại lui lẩm tử, mặt lộ vẻ bất khả tư nghị. Cái kia chính là huyết ma sao? Hắn tự nhiên thật sự là một sinh linh. Hơn nữa còn có thể là nhân loại. Quả nhiên là hơi thở thật là mạnh mẽ. Từng kia ánh mắt rơi vào vị này huyết ma trên người, liền nhất thời sinh ra một loại ngập trời huyết hải đập vào mặt. Muốn em người chìm ngập hít thở không thông cảm giác cơ tim đột nhiên chặt, phía sau lưng sống lạnh cả người, bắp thịt cả người đều không tự chủ căng thẳng. Muốn bày ra tư thế phòng ngự lại phát hiện cả người cái kia run rẩy mỗi một tấc cơ bắp, cái kia run rẩy sáu chục tỷ tỷ cái tế bào căn bản không nghe tự thân sai bảo. Huyết ma. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, một đạo khủng bố khí tràn uy áp từ xỉ và nước đại hạng bên trong vang lên. Cùng lúc đó, một căn giống như như trụ trời hoàng kim trụ từ trực tiếp từ phía trên nện xuống. Tốc độ ở ngoài đã là không gian đều và mẹo, Cái tia mảnh nhỏ huyết hải bốc lên bắt đầu kinh khủng cuộn sóng, mà đạo kia lại huyết dịch ngưng kết thành bóng người cũng bị vành nhiên đập át. Mấy nghìn người lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người kinh ngạc không gì sánh được. Chết đã chết rồi sao? Cái này huyết ma cũng không có gì đặc biệt. Ta có hoàng gia lên tiếng. Có thể giờ này khắp này không có người trả lời hắn. Bởi vì hầu như các quốc gia siêu phàm đại hạm tàu đều nổi lên một đạo siêu phàm màn sáng, trở cách đáng sợ kia huyết hải chi thủy vang lên. Mà cũng chính là ở vào thời điểm này kinh khủng huyết lãng lại địa một tiếng ầm vang tịch quyển hơn 1.000 m, hóa thành một khỏa thật lớn khô lâu đầu trực tiếp trùng kích hướng về phía cái kia xì vạ nước đại hạm tàu đáng sợ kia trong biển máu, các loại đáng sợ dị tượng gào thét, huyết ma biến thành nước biển nhưng là có cực kỳ đáng sợ ăn mà tính. cảm giác nguy cơ mãnh liệt làm cho rất nhiều đế cảnh đều cảm giác trong sát na tròn váng, cả người lông tơ nổ tung dựng lên. với anh, tuy là hầu thần hư ảnh lần thứ hai hiện hiện, một trưởng đem huyết sắc đầu khô lâu đánh nát, nhưng này vô số huyết lưu vẫn như cũ ở hội tụ. trong sát na, một đạo một đạo khàn dọng giống như liêm đao ở tiếng ma sát vang lên, đạo kia trước kia bị đánh đập ra tới huyết ma thân ảnh lại chậm rãi một lần nữa tụ hợp. ha ha ha hậu thần, vạ quốc siêu phàm. Không gì hơn cái này, chẳng giải quyết được vấn đề. Ngươi dám động thủ nữa thử xem, xem ta tiến nhập liệp sát bí cảnh, tàn sát sạch ngươi sĩ vạ quốc sở có địa cấp. Kinh cùng huyết hải sóng lớn ngập trời, một tấm siêu việt ngàn mét huyết sắc mặt mũi hướng phía hầu thần bên kia quát trầm lên. Một màn này thật sự là quá rung động, hầu như tất cả cường giả tất cả đều đồng tử co rụt lại, trong lòng nhắc lên kinh đào hái lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, ngươi có thể thử xem, ngươi dám động ta sĩ vạ quốc một người, ta chân thân xuất động truy sát ngươi ngàn năm. Sĩ vạ nước trước kia đại hạ bên trong, một đạo như da thu thanh âm vang lên, bất quá hắn cuối cùng là không có sẽ xuất thủ. Mọi người đều bị một màn này cho triệt để kinh dị đến, đến rồi, thậm chí cả người nổi ra gà nổi lên đây cũng là bị Tinh Quốc bán thần hắc gải Tinh Dân Sển khen là trong nước vô địch tồn tại sao? Đây cũng là máu nhuộm sĩ vạ quốc thần thánh hoành sông, là mất đi siêu phàm cường giả hầu thần hạ mạng trong tay toàn thân trở lui tồn tại sao? Quá kinh cùng ha, trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia hoàng cấp, đế cấp không khỏi là hai mặt nhìn nhau, nhán nhãn nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc vô cùng cùng hãnh nhiên, còn như siêu phàm phía dưới cái kia chín vị bán thân. Trong lòng nhắc lên kinh đảo Lang thì càng sâu vài phần, bởi vì tất cả mọi người lây dính hư không thần lực, đều đồng dạng nằm ở bán thần. Nửa bước siêu phàm cấp bậc, tài năng mới có thể càng thêm rõ ràng nhìn ra trên lệnh. Thảo nào dám ở thế giới trong phạm vi làm mưa làm rõ đây rốt cuộc là từ đâu ra ra hỏa có thể tiến hóa đến một bước này. Người này thực lực, ở siêu phàm phía dưới 10 vị bán thần trong danh sách đã đủ đứng vào trước năm. Thần thánh thánh giáo chi chủ Lộ Kỷ nịt lâm bẩm, đáy mắt hiếm thấy hiện lên một vệt lạnh lạnh, hoặc giả nói là thấy cái mình thích là thèm. Thực lực của người này rất mạnh, xứng đáng với siêu phàm phía dưới đệ thập bán thần danh xưng. Phải biết rằng bọn họ những người này cái tiên một cái không phải phía trước liền tung hành đế cấp vô địch sinh linh hiện tại lại làm sao sẽ xuất hiện như thế một cái có thể giấu kín với trong biển máu quái vật, lại cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng với hắn xuất thủ đánh một trận a xem ra lần này đế hoàng săn bán lại sẽ nhiều hơn một cái có ý tứ đối thủ. Trên đời này lại vẫn thật có bọn ta không biết, lây dính hư không thần lực tồn tại, khéo rũ thần điện điện chủ áng nùm lầm bầm, từ phía trước trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, hắn ấy mắt nghi là giấy lên một vệ chiến ý mọi người đều là bản thần, dính qua hư không thần lực bản thần, trên người võ vận có thể sánh bằng những cái được gọi là đế cấp cửu tinh định phong mạnh hơn nhiều nhiều lắm, triển khai đường tính 10 vạn .000 mét vô tận huyết hải a không biết gặp phải hắn héo rũ thần điện điện chủ khô héo biển cát ai càng tốt hơn người này đáng ra đánh một trận đâu đó chính là huyết ma bản thể hay hoặc là hóa thân nói chung chờ đến đế hoàng săn thú trên chiến trường là có thể buông tay sảng khoái một trận chiến đi các gãy tinh dần sển cũng đang thì thảo lấy đáy mắt hung hung chiến ý so với bất kỳ vị nào khác bán thần đều càng thêm mấy liệt phía trước bảo thạch càng đánh một trận huyết ma dựa vào nước biển vô tận phát huy ra cực mạnh chiến lực cũng không biết đến rồi đế hoàng săn thú bí cảnh bên trong thực lực của người này còn có thể còn lại bao nhiêu nói chung chiến duy chỉ có cái kia bị tràn ngập hắc vụ bao gồm đạo trên thuyền, bất tử hải tặc Barcelona bác tư đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, mày nhăn lại. Bởi vì hắn cũng không có từ nơi này huyết ma trên người cảm nhận được hư không thần lực khí tức cái gia hỏa này không có dính qua hư không thần lực. Cái này, điều này sao có thể? Hắn lầm bẩm, đáy mắt tràn đầy bất khả tư nghị chi thần sắc. Phải biết rằng, ở siêu phàm phía dưới những thứ này bán thần trung bị hư không chớ chú hắn dính hư không thần lực là nhiều nhất, thậm chí còn nhiễm đến cực kỳ nhỏ một kia hư không phát tắc, sở dĩ, hắn đối với hư không thần lực khí tức phá lệ mất cảm, sở dĩ, hắn tuyệt sẽ không cảm giác sai cái này huyết ma trên người đích xác không có hư không thần lực khí tức, chưa nhiễm hư không thần lực, thực lực bản thân lại mình đạt đến bán thần chi cảnh, cái gia hỏa này à, có chút ý tứ. đáng ra đem hắn giải phẫu ra tỉ mỉ nghiên cứu một phen đâu, kiệt kiệt kiệt một Barcelona na bác tư kiệt kiệt mà cười cười, lộ ra miệng đầy khô vàng hầm răng. nhưng nếu như lúc này có ánh trăng chiếu bắn tới trên người của hắn nói sẽ phát hiện đâm vào mi mắt căn bản không phải người sống, mà là nhất tôn bất miệng, nê đầu lên xương đỉnh đầu cười to súng câu lâu, dữ tợn đáng sợ, giống như trong truyền thuyết ở sinh tử hai giới như thường đi lại sứ đồ một dạng, giờ khắc này coi như là việt quốc chứa nhiều cường giả cũng bị huyết ma hành vi cho triệt để chấn động đến, đến rồi lần đầu chứng kiến vị này huyết ma khủng bố bọn họ tất cả đều là cho có chút bị rung động đến trong lòng lấy làm kinh ngạc thiên coi như là siêu phàm đều không thể đem giết chết tồn tại sao ta không nhìn lầm chứ cái này chính là bán thần giai sao mặc dù không cách nào cùng siêu phàm đối kháng nhưng siêu phàm muốn triệt để giết chết bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy giờ này khắc này viên quốc bên trong bất luận là giống như tây môn Dược đế trúc thị nông Nhật đế thậm chí còn một dung kiếm đế chờ các loại cùng với phong đô đại đế môn hạ cái tia thập điện diêm la nhóm Lúc này toàn bộ đều có chút trợn mắt hốc mồm ý tứ hàm súc. Tuy là bọn họ đã từng nghe nói qua thế giới này trong phạm vi xuất hiện nhất tôn tên là Huyết Ma bán thần giai, tại thế giới đại dương bên trong tiến hành tàn sát bừa bãi, bắt đầu đem tự thân cùng tự nhiên siêu phàm cảnh tựa bắt đầu kết hợp. Thậm chí mặc dù chỉ là bán thần giai, nhưng đã từng lấy tự thân huyết hải ô nhiễm sĩ vạ quốc hành sông, liền bên kia siêu phàm xuất thủ đều không thể thế nhưng đối phương. Phía trước nghe thế trùng tin tức thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng cái kia chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Siêu phàm cương giả, sớm đã tiếp dẫn hư không, thậm chí tự thân so với cảnh quan thiên nhiên đều muốn cùng bố. Mị tiêu diệt siêu phàm phía dưới sinh vật còn không phải là dễ dàng, thậm chí không có gì ngoài cái tiêu bất tử hải tặc Barcelona bất tử. Thế gian này cuối cùng là siêu phàm thiên hạ, nhưng bây giờ vị này huyết ma lại trực tiếp đem tất cả mọi người tam quan đều hoàn toàn tăng vỡ. Bất khả tư nghị, vị này huyết ma, hắn có lẽ thực sự có thể sánh vai bất tử hải tặc. Đây là một cái tuyệt đối truyền kỳ a. Loại thủ đoạn này thật đúng là làm người ta kính nể mà lại ước ao a. Tô Hoài bên người, thiên cơ đế Ngô Thiếu nhỏ bé giọng nói sợ run, cảm thấy da đầu tê dại, trong giọng nói tràn đầy vô tận kinh hãi cùng kính nể. Tôi hỏi ngươi nếu là có thể đạt tới cái này trùng tầng cấp, e là cho dù là siêu phàm thế lực cũng được tính ngươi ba phần a. Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu nhỏ bé trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Nô Toản, nửa bước siêu phàm có lợi hại như vậy sao? Tôi hỏi trong lòng lúc này không biết là tư vị gì, nghe cùng với chính mình vị này bộ đội đế quân lời nói, trong lòng của hắn cũng là bước lên không nứt. Nếu như vị này Thiên Cơ Đế biết huyết ma chính là của hắn nói, sợ rằng cần phải đường trưởng cởi trắng chứ. Hi hữu như vượng mau lân giác, nửa bước siêu phàm, thậm chí so với siêu phàm còn hiếm thấy hơn, nhất là giống như bất tử hải tắc Barcelona bác tư cái loại này càng là sở hữu đế cảnh cường giả ác động, bởi vì tiếp dẫn hư không lực lượng, hoặc là sống quá vô tận đau nhức khổ thành công, hoặc là triệt để hóa thành hư không báy vật, có rất ít người có thể lây dính hư không lực lượng phía sau còn có thể sống sót, mà một khi sống sót, vậy tất nhiên toàn bộ đều tràn đầy thần dị, tựa như vị này huyết ma một dạng, loại sinh linh này hoặc là vĩnh viễn không cách nào thành tựu siêu phàm, hoặc là thành sau đó sẽ khủng bố vô biên, không có gì ngoài cái kia sĩ vạn nước hậu thần, sợ rằng sở hữu quốc gia siêu phàm đều sẽ đối với hắn lấy lễ để tiếp đón thiên cơ đế ngô thiếu nhỏ bé liên tiếp mở miệng trong giọng nói hoặc là ước cao, hoặc là kính ngợi hoặc là chấn động, làm cho Tô Hoài đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí coi như là chu vi cái kia mộ dung kiếm đế cùng âm đế quân đáng người, lúc này cũng vẻ mặt của nhiệt cùng chấn động đứa bé mà nhìn trong biển máu kia An Lập Sinh Linh. Tô Hoài nội tâm kích động, xem ra vẫn là chính hắn một nửa bước siêu phàm cái thân phận này nghĩ quá đơn giản, đây là mấy cái so với siêu phàm cường giả còn muốn hy hữu sinh linh. Toàn bộ Lam tinh thêm lên huyết muội cũng chỉ có 10 tôn mà thôi. Có thể siêu phàm tại thế giới trong phạm vi đã có hơn 20 tôn. Có thể tưởng tượng được nửa bước siêu phàm độc mật tính. Tô Hoài hướng phía Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu nhỏ bé gần đầu, bày tỏ mình biết Huyết ma thật là nhất tôn đại sắc khí, sợ rằng nếu như lần này thật có thể rễo vào hư không lực lượng, cái kia Tô chuẩn cảm giác bằng vào huyết môi thân thể thể số lượng. Sợ rằng sẽ chân chính hóa thành lam tinh thai hương điều này làm cho Ngô Thiếu nhỏ bé rất kinh ngạc, thậm nghĩ không hổ là thiên thai trùng ma, Viêm quốc gần ngàn năm qua thiên tại xuất sắc nhất. Mặc dù là đối mặt nửa bước siêu phàm huyết ma cũng không thể thay đổi nội tâm ý chí, chỉ dựa vào phần này tâm tình, coi như là hắn cái này đế quân cũng không bằng đương nhiên nếu là hắn biết Tô Hoài lúc này đang suy nghĩ gì lời nói, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian từng giây từng phút quá, từ 10 vị bán thần đến nhất là gần một năm sinh động ở các nơi trên thế giới huyết ma hiển lộ chân thân các quốc gia đại hạm phi hành thiết bị chuyên trở đã là phơi bày một loại riêng phần mình làm trận nước giếng không phạm nước sông trạng thái đặt thành một loại quỷ dị an ý không liên quan tới nhau vi diệu cân bằng đều đang đợi bí cảnh chân chính mở ra một khắc kia đối với đế hoàng săn bắn có hiệu biết nhân tất cả đều bận rộn cho đối với lần này không biết gì cả người giảng thuật cái kêu bí cảnh không gian bên trong đại thể tình huống tiến nhập bí cảnh sẽ gặp phải đồ đạc, cùng với ứng đối biện pháp như là Bí cảnh không gian bên trong đế cấp có thể ra tay với hoàng cấp thế nhưng công kích vô hiệu đế hoàng săn thu toàn bộ quá trình đều sẽ đi qua đế hoàng kính trực quan phản ứng đi ra bất quá như trước có bao nhiêu góc chết không cách nào bị theo dõi thí chữa vũ khí cùng không gian giới chỉ loại này đặc thù đạo cụ có thể dẫn vào bí cảnh nhưng không cách nào phát huy tác dụng vân vân tin tức cùng chung đây là vì tận khả năng giảm bớt không phải hy sinh cần thiết dù sao đối với bất luận cái gì một quốc gia mà nói hoàng cấp đều là trùng kiên lực lượng đế cấp đều là đỉnh tiêm lực lượng mỗi chết một cái hoàng cấp đế cấp đều là quốc gia quốc lực tốn thất mà theo thời gian trôi qua Cái kia triển khai đường kính 10 vạn mét đen nhánh trong xương mù chuyển tới năng lượng ba động bộc phát rõ ràng, mười mặt kim cái gương cùng mười mặt ngân vàng cũng từ quỷ dị tia trong hắc vụ nổi lên. Đây chính là đế hoàng kính, kim sắc là đế kính, ngân sắc vì hoàng kính, ngươi có thể đem bọn họ lý giải thành một loại lấy lam tinh trước mặt khoa học kỹ thuật thủ đoạn còn không cách nào giải thích giám sát thủ đoạn chúng ta lam tinh người sáng tạo thực chiến mô phỏng khoang, linh cảm chính là bắt nguồn ở nơi đây. Thiên cơ đế Ngô Thiếu nhỏ bé cho Tô Hoài giải thích, đế hoàng kính biết biểu hiện đế cấp trước 10 cùng hoàng cấp trước 10 hình ảnh, mà cái bài danh này là lấy hư không hảo quan con số tới quyết định, sở dĩ Tô Hoài à. Lần này đế hoàng săn bắn có ngươi tất phải giết người, bộ đội không ngăn cản ngươi, thế nhưng, ngàn vạn lần chớ lạm sát, bởi vì sát nhân càng nhiều, sẽ có càng nhiều quang hoàn điệp ra đến trên người ngươi sáng kích khởi các quốc gia chú ý cùng phẫn nộ, mặc dù hải thần đứng, ra cũng chưa chắc chắn được ở. Tô Hoài gật đầu, hắn tự nhiên có muốn giết người, hơn nữa có tất phải giết năm chặt. Toàn bộ thí thần vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực, nhưng hắn thần yên nạ nộ trùng hình thành khủng bố lực công kích, liền hầu như thành trong này mạnh nhất lực công kích. Coi như những thứ kia đế cấp cũng không dám chính diện ăn hắn một kích thần yên quần thảo, những người khác đâu, mà cái gọi là vạ coi như là siêu phẩm chuyển thế mà đi không? chín, nhưng hắn cũng có năm chắc một quyền đem nhục thân triệt để đa diệt. Hắn thần yên quyền pháo thậm chí hầu như có thể nói cái này làm tinh không có gì ngoài siêu cấp khoa học kỹ thuật thí thần võ chi bên ngoài, mạnh nhất lực công kích, hắn không tin đối phương có thể ngăn cản được. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, Tô Hoài trong mắt dâng lên vô biên hỏa diễm, đôi mắt thật sâu hướng phía sỉ và cái hướng kia nhìn lại. Thậm chí còn hắn còn rất muốn nuốt vào cái kia tôn siêu phàm chuyển thế, nhìn có thể hay không có thể dùng tự thân pháp tướng có thể dung nạp thần yên cùng tứ kết hợp mỹ, triệt để thăng cấp đế cấp, thành tựu cái kia chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới ân chính hạo sơ thăng đế cấp phía sau, thu giáp chưa tứ tượng cùng sắt thần pháp tướng, cũng đã làm cho hắn trở thành đế cấp bên trong người nổi bật. Hắn rất muốn biết tự thân như siêu thoát ra thông thiên đại đế giáng buộc, cái kia đem sẽ có nhiều cường đại, có hay không chính mình bản thể cũng có thể giống như huyết ma phân thân giống nhau, đang không có tiếp xúc hư không năng số lượng dưới tình huống, giống nhau có thể trở thành là siêu phàm phía dưới bản thân, trong lòng dã tâm đang thiêu đốt hừng hực. Một giây kế tiếp, Tô Hoài xoay người hỏi nô tọa, phía trước ngài nhắc tới những cái được gọi là không cách nào bị theo dõi khu vực đặc biệt, không biết tại nơi này giết người nói, đế hoàng kính thượng hội sẽ không nhẹ ra. Thiên Cơ Đế vừa nghe Tô Hoài hỏi hỏi như vậy, thần sắc không khỏi không còn gì để nói cùng âm trầm hắn sợ dị nói với tô hoài bắt đầu những thứ này chính là muốn khuyên nhủ tô hoài thu liễm sát tâm đây là thế giới cường giả thể hệ tuyệt thế tranh phong không giống với viêm quốc nội bộ có chút thần nút sinh linh thật sự là quá mạnh mẽ hơn nữa đến rồi loại thời điểm này tiến giai siêu phản mới là mấu chốt nhất còn lại đều là thứ yếu nhưng này tiểu tử hiển nhiên là vì giết mà không từ thủ đoạn a nếu là không cách nào bị theo dõi khu vực đặc biệt đương nhiên sẽ không biểu hiện ở đế hoàng kính bên trên bất quá nếu như ngươi tiến nhập khu vực đặc biệt phía trước đã xuất hiện ở đế hoàng tính bên trên vậy biết biểu hiện ngươi tiến nhập đặc thù khu vực phía trước hình ảnh. Tô hoài một trận hiểu rõ, đáy mắt hung quang tiềm tiềm hắn biết nên làm như thế nào. Chương 228: Các quốc gia hoành động, Tô Thần là đệ nhất, viêm quốc dân chúng kích động phá hư. Ở đế hoàng kính xuất hiện 10 giây đồng hồ phía sau, ông, cổ đặc thủ khí tức ba động khuyết tán ra, chỉ một thoáng, hắc vụ bắt đầu phơi bày một loại thuận kim đồng hồ xoay tròn trạng thái, hình thành 10 vạn mét vòng xoáy khổng lồ cửa, một cú cực kỳ lôi kéo cảm hấp lực vậy đột nhiên khuyết tán ra. Tại chỗ hoàng cấp, đế cấp, bán thần đều rõ ràng cảm nhận được một trận cực mạnh lôi kéo cảm giác, thân thể không bị khống chế cũng bị hút vào trong đó không cần hoảng sợ, thả lỏng thân thể, đế hoàng săn bắn Bắt đầu rồi. Thiên cơ đến nói với Tô Hoài, Tô Hoài theo lời nghe theo, xuống một giây, các quốc gia hoàng cấp, đế cấp, bán thần không khỏi là trong nháy mắt bị này cỗ không cách nào kháng cự hấp lực dẫn đạo, phá không dựng lên, như cá giết sang sông một dạng dũng mãnh vào vòng xoáy cửa, không đến một phút đồng hồ, tham dự đế hoàng săn thú hơn 300 danh đế cấp cùng hơn 2.000 danh hoàng cấp đã là toàn bộ bị cuốn vào, gần như cùng lúc đó, các quốc gia đại hạm bên trên, phi hành thiết bị chuyên trở bên trên. Từng đạo hủy thiên diệt địa một dạng khí tức kinh khủng nở rộ tương vị liền vòng xoáy cửa khủng bố hấp lực đều không thể lôi kéo siêu phàm cấp, đứng ở nhân loại võ giả hệ thống chân chính tụt cùng tồn tại liên tiếp xuất hiện, viêm quốc hải thần, xì vạn nước hậu thần, tinh quốc xì bờ chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng, tổ liệm tỷ ạ nước minh giới thần chủ kim tự tháp quốc gia thái dương thần, siêu phàm tập kết, không gì sánh được đồ sộ, phản phất thế gian này tối cường, có khả năng nhất hủy thiên diệt địa lực lượng toàn bộ đều tập trung vào nơi đây một dạng, mà hiện trường bầu không khí cũng biến thành dương cung bạt kiếm đứng lên, nuôi thuốc súng cực không tiếng động trầm ậm, các quốc gia siêu phàm hiển nhiên đều ở đây phòng bị nước hắn siêu phàm. Đây là các quốc gia siêu phạm đều lòng biết rõ giữ tại quy tắc, hoàng cấp, đế cấp, bán thần chờ, các loại, từ đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong thu hoạch hư không bí cảnh vé vào cửa chỉ là bước đầu tiên, còn chân chính bước khen chốt lại là như thế nào đem những này vé vào cửa mang về, không có siêu. Phan Bảo vệ nói, mặc dù là tiến nhập bí cảnh người thành công lộ ra vé vào cửa cũng tất nhiên lọt vào nước hắn siêu phẩm chấn áp. Cắt đoạn. Mà lúc này vòng xoáy trong cánh cửa, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, ngũ giác tồn tại phán phất mất đi ý nghĩa một dạng, loại này không biết mà không cách nào dọ thám biết trong hoàn cảnh. Tuy là Tô Hoài cũng sẽ cảm thấy hàng loạt bất an, ảm Kim Phá vọng thần đồng. Khải, một giây kế tiếp, linh hồn lực bạo dũng mà ra, dò xét lấy tình huống xung quanh, cũng không so với kinh ngạc 26 phát hiện ra tạo, cái kia ở phong thần đổ ra chỉ phía dưới đã đủ bao trùm toàn bộ viêm quốc khủng bố linh hồn lực, ở nơi này đen nhánh vũ khí hình thành trong cánh cửa nhưng chỉ có thể triển khai không đến 10 thước, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì, lại biết tồn tại kinh khủng như vậy hạn chế, mà càng thêm làm cho Tô Hoài không thể nào hiểu được chính là ở Hầm Kim Phá. Vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt lại không tồn tại bất kỳ hóa diễm, khói báo động, hoàn toàn cảm giác không đến nhiệm là cái gì. Thật giống như cái này đèn nhánh mà vô chỉ cảnh trong không gian chỉ có hắn một người khác, cái địa phương quỷ quái này. Chỉ có chân chính tiến vào bên trong, tài năng, mới có thể thiết thân cảm nhận được trong đó khủng bố. Theo các quốc gia hoàng cấp, đế cấp, bán thần toàn bộ bị hút vào đèn nhánh vòng xoáy cửa không gian trung quanh cũng phơi bày một loại ổn định trạng thái. Cái loại này che đậy điện tử tín hiệu, lượng tử tín hiệu đặc thù từ trường biến mất. Mà thần quốc phi hành thiết bị chuyên trở bên trên, một đám không có tư cách tiến nhập đế hoàng săn bắn bí cảnh vương cấp cũng bắt đầu thao túng dụng cụ chuyên nghiệp, từng đạo màn ảnh đối với chuẩn đế hoàng kính triển khai quay trụ cùng phát sóng trực tiếp, loại sự tình này, từ thần quốc cái này trung lập quốc tế võ giả tổ chức để làm lại thích hợp bất quá rồi, theo thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp gian xuất hiện ở các quốc gia từng cái internet trên bình đại, phát sóng trực tiếp giữa quan sát nhân số cũng bắt đầu như cơi tên lửa một dạng thẳng tắp tăng vụt, không đến một phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp bình đại quan sát nhân số phá ức, ngay sau đó liền lấy hai ước, 300 triệu tần suất cấp tốc tăng lên. dù cho lúc này đế hoàng kính bên trên còn một cái hình ảnh đều không có. dù sao, đế hoàng săn bắn quan hệ đến các quốc gia hư không bí cảnh danh ngạch, càng trắng ra mà nói chính là quan hệ đến các quốc gia có thể ra bao nhiêu cường giả, biết hy sinh bao nhiêu cường giả, trực tiếp quan hệ đến các quốc gia quốc lực mạnh yếu. đối với bất luận cái gì một quốc gia mà nói, đây đều là thiên đại sự tình, nhiệt khí, nhiệt độ, không phải sao tự cao, thuế thuế vụ mà lúc này vòng xoáy trong cánh cửa. Hồi tưởng Lại Thiên cơ đế đã nói, Tô Hoài dài ra một khẩu khí, thân thể chậm. Giải thả lỏng, ngoại trừ ảm kim phá vọng thần đồng như trước mở ra ở ngoài, làm cho tự thân mỗi một tế bào đều nằm ở một loại lòng trạng thái. Quả nhiên, theo thân thể thả lỏng, cả người hắn bị trong hắc vụ cái này của không hiệu lực lượng dẫn dắt cảm giác cũng tăng cường theo, lấy vượt xa phía trước tốc độ gấp 10 lần ở vòng xoáy trong cánh cửa tiến lên, cũng không lâu lắm, trước mắt có một vệt cực kỳ nhỏ quang, sau đó nhanh chóng biến lớn, mạnh mẽ, biến đến chói mắt, ngay sau đó, linh hồn lực khôi phục, mà Tô Hoài mạnh cảm nhận được một loại mất trọng lực cảm giác. Tô Hoài cũng không bối rối, linh lực cùng linh hồn lực triển khai cả người trực tiếp lâm không nổi đồng bệnh giữa không trung ánh mắt trung quanh đảo qua hoang vu đây là tô hoài đối với mảnh không gian này ấn tượng đầu tiên nhưng là muốn nói hoang vu à cũng không chuẩn xác chính xác mà nói là hắn chỗ ở mảnh này thổ địa phơi bảy một loại hoang vu trạng thái mà chỗ cực xa mơ hồ có thể chứng kiến rầm rạp che trời thảm thực vật khác một cái phương hướng chỗ cực xa tựa hồ là một tòa hoa sơn nhàn nhạt, nhạt mùi lưu hoàng từ bên kia phiêu đãng qua đây cái này cực kỳ phong phú đa dạng hoàn cảnh địa lý cực kỳ giống tô hoài trong ấn tượng kỷ dụ giả thời đại hướng một lúc này, một đạo chấn thiên động địa thanh âm từ phía dưới truyền đến, tô Hoài ánh mắt xuống phía dưới nhìn quét mà ra ngoài tàu. tại phía dưới, lại có một đầu bạo long một dạng cự đại sinh vật đâm vào tầm mắt. trước mặt nó bày một đầu ít hơn một ít, hấp hối, có ba cái đầu, giống như là trong truyền thuyết địa ngục quyển một dạng hung thú, bạo long đang ở ăn cơm, tựa hồ là bởi vì nhận thấy được hắn cái này khách không mời mà đến mà đưa ra cảnh cáo, tô Hoài nhất thời bật cười nếu như không phải hắn biết những người này tên khoa học gọi làm hư thú, đại khái thực sự biết cho là mình xuyên việt đến rồi kỳ dũ dã, cái gọi là hư thú chính là đế hoàng săn bắn trong bí cảnh đặc thù giống loài thoạt nhìn lên sinh động giống như thật nhưng trên thực tế bọn họ đều là do chỗ này không gian hư không năng số lượng tạo thành vô luận là hi sư cho tư liệu vẫn là phía trước thiên cơ đế phổ cập khoa học đều có nhắc tới loại quái vật này tồn tại mà những quái vật này chính là thu hoạch hư không bi cảnh vé vào cửa chỗ nấu chốt đồng thời hư thu thực lực là phổ biến cao hơn thất giai trung dù nói cách khác bất luận một loại nào hư thú đều có ít nhất hoàng cấp ngũ tinh lục tinh thực lực tiêu chuẩn xem ra vận khí ta không tệ đầu này hư thu thực lực chắc là thất giai đỉnh phong tôi hoài miệng lên một vẻ tàn nhẫn lập tức hai tay mở ra Theo thực lực của hắn đạt được hoàng cấp tiểu tinh, đã đạt được 1200 vạn khủng bố số lượng hỏa giáp trùng đại quân bạo dũng mà ra, phát quang, phát nhiệt, mỗi một con hỏa giáp trùng đều giống như một đạo nóng sáng tiểu thái dương một dạng, dẫm đạp, phô thiên cái địa, như hỏa diễm sóng chiều, như hỏa diễm hồng thủy, như mêng ngông vô bờ xí liệt biển lửa, nóng rực nhiệt độ tịch quyển ra, 1200 vạn khủng bố số lượng hỏa giáp trùng đại. Quân hội tụ vào một chỗ phóng ra ánh sáng cùng nhiệt đã đạt được một loại trình độ cực kỳ khủng bố, mấy vạn độ nhiệt độ cao tịch quyển, không khí chung quanh mắt Trần có thể thấy biến thành khí lưu vàng xoáy, thậm chí ngay cả không gian đều bị trước tới ra từng đạo tế vi hắc lỗ thủng. Nếu có đế cấp cường giả thấy như vậy một màn lời nói, tất nhiên quá sợ hãi. Tất nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, tất nhiên không thể tưởng tượng nổi, vì trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn phát không gian ba động, cái này rõ ràng là đế cấp cường giả, tài năng mới có thể đạt tới uy lực. Hỏa chung ngất ngục, một giây kế tiếp, theo Tô Hoài giơ cao cánh tay xuống phía dưới vung mạnh, đầy trời trong biển lửa nhất thời phân ra 300 vạn hỏa giáp trùng, dày đặc như mưa, tấn tật như phong, mưa rông chớp giật một dạng xuống phía dưới tạng, giống như là bọ lựu đạn một dạng hạ xuống, thảm trải liên không góc chết, lửa đạn tắm chỉ vậy uy lực hãn nguyên bản nhận thấy được nguy hiểm hư thú bạo long còn muốn chạy trốn đột, có thể nơi nào đến được đến, phải biết rằng, tô, hoài hỏa giáp trùng đại quân không chỉ có riêng là đủ nhiệt, đủ sáng, điều quan trọng nhất là rất nhanh lại cực kỳ lực xuyên thấu, quân công, giống như từng đạo tia chớp màu đỏ một dạng sẽ qua, hư thú bạo long một bước đều còn chưa kịp bức ra, đã là bị cái này lửa đạn tẩy địa uy lực kinh khủng liên tục mệnh trung, thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, đã là ở đây tuyệt đối số lượng đưa tới biến chất uy lực phía dưới hầm ở diện, mình liền một tia sức phản kháng đều không có, không chỉ có là hư thú bạo long, liền đang bị nó ăn cơm hư thú tam đầu khuyển cũng đồng thời bị y diệt. Lam Quần quận Trần Mi tán đi, đập vào mi mắt rõ ràng là địa hình địa vật đều bị hoàn toàn thay đổi mặt đất gồ ghề, giống như là bị đếm không hết vẫn thạch liên tục đập qua mở dạng. Từng đạo hào quang màu xám bay lên, ở tô hoài dưới chân hội tụ, cuối cùng hóa thành một viên màu cam rực sáng. Tô Hoài biết, cái này quang hoàn chính là hư không bí cảnh vé vào cửa, bất quá chỉ là màu cam lời nói, rõ ràng cho thấy kém chút ý tứ a căn cứ thiên cơ đế phổ cập khoa học kích sát hư thú hoặc là đào móc hư mỏ thu thập hư thực đều có thể thu được bất đồng trình độ hư không năng số lượng, nhưng kết quang hoàn mà quang hoàn thị phân trắng, tranh, hồng, phấn từ năm loại nhan sắc chỉ có làm quang hoàn biến thành màu tím thời điểm mới xem như chân chính thu được một tấm hư không bí cảnh vé vào cửa sau đó mới tiếp tục thu được hư không năng lượng nói dưới chân thì sẽ sinh ra đạo thứ hai quang hoàn lặp lại từ bạch sắc bắt đầu thay đổi dần thẳng đến biến thành màu tím quá trình mỗi một quay vòng quang hoàn đều đại biểu cho một tấm hư không bí cảnh vé vào cửa mà theo thiên cơ đế ngô tọa ngô thiếu nhỏ bé theo như lời 500 năm trước bộ đội cực kỳ có ngắm thăng cấp siêu phẩm cái kia vị tồn tại ở đế hoàng săn thú thời điểm một công nhiều việc 55 đạo quang hoàn Phản phất một đạo màu tím hư ảnh ở dưới chân nối thành một mảnh, vô cùng đồ sộ cùng kinh người. đương nhiên, những thứ kia quang hoàn cũng không hoàn toàn bắt nguồn ở hư thú, hư mỏ, hư thực, càng nhiều là từ trên người những người khác cướp đoạn. Đúng vậy, quang hoàn là có thể cướp đoạn, mà cướp đoạn phương thức lại là đem đối phương giết chết. Thiên cơ đế cho hắn phủ cẩm khoa học lúc nói qua câu nói kia, hắn ký ức khắc sâu cái gọi là đế hoàng săn bắn, cũng săn bắn đế hoàng. Tô Hoài khoẹt miệng vi viết chỉ là màu cam lời nói, khoảng cách từ sắc còn kém rất xa à. Bất quá cái này không làm khó được hắn. Một giây kế tiếp, Tô Hoài hai cánh tay mở ra, trăm vạn thôn tiên ma hoàng đại quân đến bằng nước tính bằng ngàn tỉ nã nổ độc trùng đại quân đã là bạo dũng mà ra hóa thành áp thiên hắc vân hóa thành giả thiên tử hưng vụ lại tăng thêm trên thiên mạc nóng sáng biển lửa thanh thế to lớn không gì sánh được đồ sộ phảng phất cái thế thần ma xuất thế đưa tới thiên địa dị biến một dạng tán theo tô hoài quát lạnh một tiếng số lượng khó có thể công tác thống kê gần như vô cùng vô tận thiên thai trùng binh hướng phía bốn phương tám hướng hỏa tốc huyết tàn ra luận điều tra luận cấp tốc kích sát luận khổng lồ số lượng dẫn phát uy lực biến chất toàn bộ đế hoàng săn bắn trong bí cảnh sợ rằng không người là hắn mất quá một hiệp nhưng mà tô hoài không biết là hắn ở ghét bỏ chính mình vòng thứ nhất liệp sát hư thú lấy được màu cam quang hoàn phế vật đồng thời thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp thời gian đã là ta qua nguyên bản phát sóng trực tiếp gian đang tiến hành một hồi không khác biệt văn hóa giờ ts bỏ sức nguyên nhân gây ra phát sóng trực tiếp giữa sở chế ạ mẹ sợ khán giả chờ quá buồn chán liền cho các quốc gia đề cấp hoàng cấp làm một đơn giản chiến lược bảng xếp hạng không nghĩ tới hoàng cấp chiến lược bảng xếp hạng mới vừa công bố văn hóa giờ ts chi chiến đã là không bị ắt chế ha ha ha ta đại tinh quốc chính là đại tinh quốc diêm vương tinh hải vương tinh hai vị ổn cư đệ nhất đệ nhị nghĩ đến chờ các loại hư không bí cảnh sau đó Tinh quốc lại sẽ nhiều hơn hai vị siêu phạm. Các quốc gia bạn bè muốn đổi quốc tịch nhanh lên hắc. Ngoa tào, cái quỷ gì bài danh? Ta tô thần dựa vào cái gì xếp hạng thứ 11. Liên trước mười cũng không xứng sao? Mã đức, chúng ta đấu thú nước phất lạp nâng cư nhiên không có lên bảng. Thần, nước người mù mắt sao? Có biết hay không phất lạp nâng là chúng ta đấu thú quốc siêu phạm chế tạo thần vun can huyết mạch hậu duệ. Độc chú no, thư lan tạm chỉ sắp xếp đệ ngũ. Thấp, cái bài danh này thấp. Ta tuyệt không tán thành như vậy không công chính xếp hạng. Dám xem thường ta thiên xứng hoàng khuê nhiều. Chờ xem, ngân sắc hoàng tính bên trên xuất hiện đệ nhất nhân tất nhiên là ta 393 thiên sứ hoàng, chờ đấy bị thiên xứng hoàng vẽ mặt ta, rắc rưỡi bài danh. Đối với thiên sứ hoàng nhưng là có thể mạnh mẽ đem đối thủ kéo đến cùng tự thân cùng cấp tiến hành chiến đấu, mạnh đi nữa hư thú, võ giả ở trên thiên hoàng trước mặt đều chỉ có thể bị áp chế gắt gao. Trước mặt cơ miệng, biết cái gì gọi là số lượng dẫn phát uy lực biến chất sao? Chúng ta Viêm Quốc trùng ma tô thần tất nhiên là hoàng cấp đệ nhất. Một cái chơi đùa côn trùng xứng sao sư hoàng. Viêm Quốc thật đúng là từng bước đi hướng suy bại a. Ha ha ha. Viêm Quốc người câm miệng, hoàng bì tự ra ngoài. Không đợi tiếp theo bẩn biến hóa giờ GS triển khai, bá, lần đầu tiên ngân sắc hoàng tính bên trên đã bắt đầu có hình ảnh nổi lên. Đều chớ quấy rầy ồn nào rồi, xem phát sóng trực tiếp, có hình ảnh. Ha ha ha, nhất định là chúng ta xương mù nước tiên xứng hoàng khuê ăn nhiều. Đánh dám, làm rõ ràng ai mới là bảng xếp hạng đệ nhất, đệ một gia phát hiện không phải Diêm Vương Tinh chính là Hại Vương Tinh. Hình ảnh từng bước rõ ràng, chiếu vào đám người mi mắt rõ ràng là một mảnh mênh mông vô ngần hoang vu thổ địa, hoang vu, tính mịch, gió cuốn cát vàng, nhìn không thấy nửa chút lục thực. Trên bầu trời là một vòng trước người Việt nhật, mặc dù ngăn cách lấy màn hình đều có thể gọi người cảm nhận được phần kia khốc liệt nhiệt độ. Đừng soát đạn mạc, xem người, chúng ta Viêm quốc tuyển thủ đi ra. Nhất thời không bình, cái này trong nấy mắt, phát sóng trực tiếp thời gian mọi người đều nín thở, thậm chí xếp quyền, thậm chí mười cái ngón chân trừ, thậm chí trái tim thật cao treo lên vô cùng đang mong đợi, trước tiên chiếu vào đám người mi mắt là một đạo màu cam quan hoàn, ngoa tạo, màu cam, màu cam quan hoàn, lại là màu cam quan hoàn, trực tiếp nhảy qua vầng sáng màu trắng, vừa xuất hiện chính là màu cam quan hoàn. Ha ha ha, thực lực này, liền hỏi ngoại trừ ta Đại Tinh quốc Diêm Vương tinh, Hải Vương tinh còn có ai? mấy cái linh tinh đạn mạc tuổi qua. ngay sau đó, một thân màu xanh quân đội quân bảo từng bước rõ ràng, đồng thời rõ ràng còn có cái kia thân thể khôi ngô, cục sắt một dạng cơ bắp, dương cương nam nhân vị phảng phất có thể từ phát sóng trực tiếp gian trực tiếp tràn ra tới, cho người ta một loại ổn trọng mà cảm giác thần bí. đây là chúng ta viêm quốc quân bảo. hoàng cấp đầu tiên là chúng ta viêm quốc võ giả. tô thần, nhất định là tô thần, tô thần, tô thần. làm tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt xuất hiện ở trong hình, phần kia bá đạo, ngạo, khủng bố, yêu dị, ưu việt khí tức phảng có thể ngăn cách lấy che đợi phóng đi ra đang ở quan sát thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp sở hữu viêm quốc người chỉ cảm thấy buồng tim của mình giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt một bạ một dạng, kích động, phấn khởi, huyết mạch sôi sục, lấy làm tự hào, vẫn lấy làm quang vinh, tâm tình kéo tứ chi, ngón tay không tự chủ mạnh mẽ, đập bàn phím, phản phất là muốn đem trong lòng cái kia kích động, nhiệt liệt tâm tình rót vào văn tự một dạng ngoại tảo. Tô Thần, thật là ta Tô Thần. Chương 229, bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, vầng sáng màu tím, thiên thai trùng ma khiếp sợ toàn cầu. Chỉ thấy cái kia trong tấm hình, viêm quốc quân bảo thẳng so với quân bảo càng thêm thẳng lại là xuyên quân bảo người, mà ở đạo thân ảnh này bên người, biển lửa, hạt vân, tử hồng vũ khí ác ác ti quyền, khuyết tán, phảng phất ngăn cách lấy màn hình đều có thể cảm nhận được cái kia nóng rực nhiệt độ, đen nhánh kia kiếm nén cùng kịch độc kia chua sót thực khí tức, rung động này một màn, hung hăng đánh thẳng vào phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia người xem trái tim, làm cho cả lam tinh toàn, thế giới vô số sinh linh đều nhìn trợn mắt thốt muộn, nghẹn họng nhìn chơn chối, phảng phất là trong lòng nổi lên một tầng tinh mịn dậm dạp nổi ra gã vậy, cực độ khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhất là phía trước phát đạn mạc biểu thị độc chú, thiên sướng, hải vung tinh. Diêm vương tinh mới là đệ nhất đám người, càng giống như là bị hung hăng một cái tắt quất vào trên mặt, đánh bọn họ đầu vào ngọng, đánh bọn họ đầu góc chống giống, đánh trong lòng bọn họ cái kia vô địch tín ngưỡng đổ nát, thế giới hoàng cấp cường giả bên trong đệ nhất lại là một không có danh tiếng gì, Ra vàng viêm quốc người, cái này, cái này, cái này. Điều này sao có thể? Những thứ kia tỏa sáng là hỏa sao? Nóng sáng nhan sắc tốt giống như thái dương, không cách nào tưởng tượng cái kia nhiệt độ kinh khủng. Cái kia mảnh nhỏ màu đen là cái gì? Mây? Vẫn là cái gì khác Những thứ kia màu đỏ tím hình như là độc khí a cái này gọi là Tô Hoài viêm quốc người lại có ba loại thiên phú. Võ đạo, đáng chết viêm quốc người, gian trá, giàu hoạt, các ngươi Tô Hoài không phải trùng mà sao? Những thứ kia tiểu thái dương một dạng đồ đạc, các ngươi quản cái này gọi là trùng. Từng cái đạn mạc thổi qua khiếp sợ. Kinh ngạc, bất khả tư nghị. Khó có thể tin, thậm chí có thể từ cái kia từng cái đạn mạc bên trên cảm nhận được những thế giới này bạn bè cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ run. Đương nhiên, cũng có cái kia không phục tiêu gạo cùng suy Đây coi là cái gì? Liên chỉ là một cái chơi đùa côn trùng đều có thể bắt được màu cam quang hoàn, cái kia Hải Vương Tinh, Diêm Vương Tinh hai vị tất nhiên là đang trùng kích hồng sắc, hồng nhạt, thậm chí vầng sáng màu tím. Đối với, trước hết khiến cái này Viêm Quốc người đắc ý một trận nhi à, ngược lại cười nói sau cùng nhất định là chúng ta xương mù nước thiên sướng. Màu cam quang hoàn tính là gì số lệ đệ, đệ, có thể đệ một cái suất ra vầng sáng màu tím mới là thật nhu tất. Đối với, màu cam quang hoàn không đại biểu được cái gì, vầng sáng màu tím mới là thực lực, vinh dự, mạnh nhất thể hiện, mà độc chủ tất nhiên thay quốc gia chúng ta thắng được phần này vinh dự. Đạn mạc như nộ hải cuồng đảo vậy đánh tới, Có thể vào giờ phút này viêm quốc khán giả nơi đó có tâm tư đi cảm thụ nước khác khán giả tâm tình những thứ này có không có, bởi vì lúc này, theo H. vân, biển lửa, từ hồng khói độc không ngừng quyết tán, tô hải dưới chân màu cam quang hoàn đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt thay đổi dần lấy, màu cam thay đổi dần hồng sắc, hồng sắc lại thay đổi dần hồng nhạt. Không biết từ đâu một khắc kia, phát sóng trực tiếp gian không bình, bởi vì này quang hoàn không ngừng thay đổi dần một màn chính như hồng thủy vậy hung hăng đánh thẳng vào mỗi một cái người xem tâm linh, bởi vì, mặc dù là đã từ hồng sắc chuyển vấn, hào quang thay đổi dần quá trình lại vẫn không có chút ý dừng lại, quang hoàn thay đổi dần ý vị như thế nào? Ý nghĩa không ngừng có hư thú táng thân tại cái kia biển lửa. Heaven, độc vụ phía dưới. Ý nghĩa tô hoài rết chẳng bao giờ đỉnh. Chỉ trong lúc nhất thời, ba quát viêm quốc khán giả ở bên trong mọi người bỗng nhiên trái tim treo cao, người bất đồng bất đồng nội tâm lại ra vào vấn đề giống như vậy ngoại tạo a sẽ không thật muốn trực tiếp biến thành tự sắc chứ? Khả năng liền ở dây tiếp theo, Hoàng chói mắt ánh sáng màu tím nhẹ ra, có thể chứng kiến trong hình đạo kia bộ phát thâm thúy, nông động tử sắc quang trụ phóng lên cao, liền phảng phất là thắng giả hoan hô trùng thiên pháo hoa mở dạng. Một giây, hai giây, phát sóng trực tiếp thời gian lại tiếp tục không bình hai giây sau đó, từng hàng sáp nhập vào tâm tình sắp nhập vào kiêu ngạo, sắp nhập vào vinh dự đạn mạc như quần quần sóng triều tịt quyền. Tô thần vô địch, Tô thần lưu tất. A a a, Tô thần, thật là Tô thần. Nhìn đến cũng có, vầng sáng màu tím a, tử sắc. Ta liền biết, hoàng cấp đệ nhất tất nhiên là ta Tô thần. Mới vừa nói màu cam không gì hơn cái này người đâu. Mới vừa nói tử sắc mới, chỉ có lưu nhất tất người đâu. Lan ra đây a, trách tích, ánh hỏa rồi hả? Màu cam không gì hơn cái này. Màu tím tuyệt như thế nào đây? Loé mù mắt chó của các ngươi đi. Ha ha ha, các quốc gia bạn bè, vẽ mặt không phải cái này bạn hay vang không vang, Quất đến các ngươi có thoải mái hay không? Thiên hai trùng ma các ngươi cho rằng gọi không? Không sợ nói cho các ngươi biết, tôi thần nhưng là lấy hoàng cấp chạm sát quá đế cấp tồn tại, hoàng cấp bên trong tuyệt đối vô địch, các ngươi cái này tình cái kia tinh, cái gì độc quyền lừa thiên xứng cũng phải đứng dựa bên. Các ngươi cái này tinh, cái kia tinh đâu? Tấm tắc, ta tô thần đều vầng sáng màu tím, thế nào còn không có cái thứ hai hình ảnh xuất hiện nhỉ? Ta tô thần cũng không có nhiều ưu tú, chỉ là so với các ngươi những thứ kia hoàng cấp đều ưu tú một tí tẹo như thế mà thôi. Đạn mạc bình. Viêm quốc khán giả giống như phát tiết tâm tình một dạng bàn phím cùng đập, mọi người đều đang điên cuồng phát tiết trong lòng mình đủ loại tâm tình, vì Tô Hoài, vì Tô Tọa, vì Tô Viện trưởng, vì Tô thần tiếp ứng, thế cho nên có thể nói số lượng cao đạn mạc nhanh chóng sẽ qua, đem những quốc gia khác người xem đạn mạc bao phủ hoàn toàn. Mà phát sóng trực tiếp thời gian nước khác khán giả không khỏi là nhìn trận mắt hốt mồm, vô cùng rung động. Bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, vầng sáng màu tím xoát đi ra. Cái này, liền có chút vô cùng dọa người rồi à, quả thực bất khả tư nghị, cái này cái gì tiền thai trùng mà Tô Hoài cư nhiên siêu việt Hải Vương Tinh, Diệp Vương Tinh, độc chủ Thiên tướng những công việc này nhảy với trên quốc tế võ giả, phải biết rằng những người này hoặc là các quốc gia hoàng tộc, đế tộc chân chính thiên tiêu, hoặc là một phương cự bá nông cốt, thậm chí thủ lĩnh, rất sớm trước đây mà bắt đầu sinh động với thế giới võ đại à, làm sao có khả năng bị một cái không có danh tiếng gì thiên hai? Chúng ma làm hạ thấp đi, chẳng lẽ hắn là viên quốc vũ khí bí mật, thậm chí là đã sớm cụ bị thành đế thực lực lại không có thành đế cường giả, bằng không rất khó giải thích người mạnh như vậy vì sao thủy trung không có danh tiếng gì à? Bọn họ nào biết đâu rằng tôi hỏi hồ sơ chính là viên quốc tối cao hồng tinh thất cấp ma hóa. Mặc dù là theo danh tiếng tăng lên mà danh Dương Viêm Quốc chi bên ngoài, cũng chỉ là ở các quốc gia cường giả chân chính trong vòng có chút truyền bá mà thôi. 5 phút đồng hồ soát ra vầng sáng màu tím, đối mặt cường giả như vậy, những quốc gia khác hoàng cấp lấy cái gì so với, lấy cái gì thằng a? Chỉ là ngấp lại, để trong lòng bọn họ hồi hộ, tràn ngập tuyệt vọng. Mà lúc này Đế Hoàng săn bắn bí cảnh ở ngoài, đứng ở Thật Lâu Hào bên trên, trực tiếp đi qua ngân sắc hoàng kính bằng trực quan phương thức nhìn thấy màn này hải thần cũng là khẽ nhíu mày. Tô Hải Tiểu tử này, trung động a sớm như vậy liền xoát ra vầng sáng màu tím tuy đáng quý, lại khó tránh khỏi vì đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong những người khác sở chú ý, thật sớm liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Gần như cùng lúc đó, đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, theo cái kia tử quang phóng lên cao, một tấm huyền không bảng danh sách cũng không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trên trời, kim sắc, không lớn, lại có thể làm cho mỗi một cái người đều thấy rõ ràng chữ viết phía trên, cái kia rõ ràng là: Đầu bảng, Thiên thai trùng ma tô hoài, quốc tịch vi quốc, hoàng cấp tiểu tinh, sở hữu hư không quang hoàn số lượng, một miếng đầu bảng đi xuống, lại là bảng hai bảng 3, bảng 4 lần lượt ra, mai cho. Đến 50 nhưng không có đến tiếp sau tin tức, ý vị này cho tới bây giờ thu được vầng sáng màu tím chỉ có tô hoài một người, mà theo kim sắc bảng danh sách xuất hiện đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong sở hữu hoàng cấp, đế cấp ánh mắt đã là bị danh sách kia hấp dẫn, ngoa tào, tràn đầy che trời cự mục trong rừng rậm, bị cựu long thần châu hóa thành tùng Nhưu ngai tí, trào phong, búa lao chờ, các loại, long cựu tử hình thái vờn quanh bảo vệ tiêu tài thần, rõ ràng cho thấy mắt trần có thể thấy sự sốt, liếc nhìn chân mình dưới vầng sáng màu đỏ, một loại bất khả tư nghị, cảm giác khó có thể tin trong nháy mắt đánh vào trong lòng, tô hoài, đầu bảng, ngoa tào. Điều này sao có thể? Tiêu Tài Thần cái kia viết kép ngậm tất cùng khó hiểu động trên mặt, điều này sao có thể? Phải biết rằng, ở đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong, tuy là đế cấp công kích đối với hoàng cấp vô hiệu, thế nhưng, đế cấp linh lực, võ đạo, thực lực bày ở nơi đó, đánh quái khẳng định nhanh hơn hoàng cấp a. Tuy nói đã sớm biết Tô Hoài Am hiểu lấy hạ khắc thượng, có thể như thế nào đi nữa khắc cũng nên có cái hạ độ a, hoàng cấp cùng đế cấp chênh lệnh nhưng là so với hồng câu lạnh, chơi còn phải lớn hơn trăm lần, nghìn lần đó a, hắn dựa vào cái gì so với đế cấp còn nhanh, càng không nói đến cái này trong bí cảnh còn có 10 vị bán thần tồn tại. Phi phàm người, hành vi phạm việc một lúc lâu, tiêu tài thần mới chỉ có biệt xuất như thế câu, mà bí cảnh bên trong chứng kiến bảng danh sách tuyệt không chỉ hắn một cái. tô Hoài. cái này thằng ngãi con xuất ra vầng sáng màu tím rồi hả? mộ dung kiếm đế kinh ngạc lấy, trận to hai mắt. dù nói thế nào cái này trong bí cảnh nhưng là có mười tôn bán thần tồn tại a, hắn lại so với bán thần còn nhanh hơn. âm đế quân tương chiêu huệ cho đã mắt kinh ngạc cùng hãi nhiên, suy nghĩ lại một chút lúc đầu bị tô Hoài hủy diệt thân thể một màn, phía sau trên sống lưng càng là một trận xuất mồ hôi lạnh đi ra cái gia hỏa này, không có tứ hung chân linh đại trận ra chỉ như trước như thế gian xảo. Năm phút đồng hồ xoát ra vầng sáng màu tím Tô Hoài tiểu tử này trật rất như trước ca, ngưu Tất. Ngưu Tất cái rắm. Sớm như vậy bại lộ, không bị nhằm vào mới có quỷ lập tức tản ra, tìm người của bộ đội, tìm Tô Hoài, thông báo mọi người hướng Tô Hoài dựa. Đã hội họp độc phong hoàng tử Khâm Nguyên cùng tiên cơ đế Ngô thiếu nhỏ bé ngắn ngủi nói chuyện với nhau, sau đó nhanh như điện chớp ra. Cái này trong mấy mắt, tuy là đế hoàng săn bắn trong bí cảnh bán thần nhóm đều nhìn về danh sách kia, đều là hung hăng trừng mắt. để một cái xoát ra vầng sáng màu tím dẫn động kim bảng là một hoàng cấp trong lúc nhất thời bản thần nhóm trong lòng xoay mình thần nhất trùng cảm giác quỷ dị không phải là muốn hình dung chính là một chiếc tiểu xe máy không đúng một chiếc phá chân đạp từ xe đạp ở hàng bắt đầu bên trên vượt qua tốc độ nhanh nhất đường sắt cao tốc xe tô Hoài, à nghĩ tới là những thứ kia khả ai đám sâu chủ nhân xem ra những côn trùng kia hoàn toàn chính xác đáng giá thu thập cất giữ à sa mạc tử thần đang nù một trận bật cười bản thần nhóm cũng vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn bảng danh sách liền phục hồi tinh thần lại rơi từng đạn mạnh mẽ thế tiến công dưới chân vầng sáng là tạ không ngừng biến sắc trong chớp mắt liền tụ tập được vòng thứ hai vòng thứ ba Cái kia tiểu hoàng cấp cũng liền đáng giá bọn họ liếc mắt nhìn mà thôi có thể ở hàng bắt đầu bên trên siêu cao thiết xe đạp. Cái kia không vẫn là xe đạp sao? Một giây kế tiếp, giữa không trung bảng danh sách không ngừng tiếp thước, bất tử hải tặc, huyết ma, sa mạc tử thần, bao táp chi nam tử bán thần đến đế cấp, một cái tiếp một cái cường giả liên tiếp xông lên bảng danh sách, trong nháy mắt đem thiên thai trùng ma Tô Hoài mấy chữ này giám đến cái bóng đều không thấy được. Liệt nhật buộc chiếu trên bình nguyên, chuyển thế sĩ vạ chống phóng đại gấp mấy lần che dù, nhìn lấy tên Tô Hoài từ đầu bảng rơi xuống đến hầu như không nhìn thấy địa phương, đáy mắt kinh một trận lưu động. Bích lạc tạm toái đô tứ hung câu toàn, a Đáng tiếc là một vụng về chim đầu đàn. Mặc dù xếp hạng bị những thứ kia tiểu bối trong nháy mắt chém xuống, cũng như trước bại lộ thực lực, kế tiếp sẽ trở thành chúng thì chi. Được mau nhanh tìm được hắn mới được à, không phải vậy hắn đại khái muốn chết ở trong tay người khác. Truyền Thế Sĩ Vạ đang khi nói chuyện bước chân một bước, bước ra nhìn dặm chuyển tuyết cổ xưa, Sĩ Vạ thần 10 cái hóa thân một trong ba bước thần pháp thân, nhìn như chu nho, trên thực tế một bước là có thể bước ra một cái thế giới, liền đi ba bước, liền vượt qua hắn hải, đại địa, bầu trời, đem hang vũ địa ngục để lại cho ma vương. Dung hợp xỉ vạ thần hư không cổ thần vị trở thành mới xỉ vạ thần, năng lực như thế đương nhiên cũng chuyển thừa đến rồi trên người hắn, chỉ bất quá ngại vì chính là hoàng cấp cửu tinh tột cùng tu vi, nhẹ qua không được quá xa mà thôi. Bên kia, cái kia mảnh nhỏ hoang vu trên đất không, chân đạp vầng sáng màu tím tô hải đang phiêu ở giữa không trung, có chút lăng lăng nhìn lấy lòng bàn tay trái trong kia nhúc nhích không chỉ nô công hình xăm, cái này trong ngay mắt hắn thậm chí rõ ràng cảm thấy hư không vạn chân ngân long từ đế hoàng săn bắn bí cảnh ở ngoài truyền lại mà đến thanh tự tiến hóa, thuế biến, giác tỉnh. Trước nay chưa có cường liệt, so với nó lần trước đối với hải thần bảo khố bên trong khối kia hư không tinh thể, năng lượng phản ứng còn cường liệt hơn. Toại sắc mặt đột nhiên thay đổi, chẳng lẽ cái này bí cảnh không gian bên trong hư không năng số lượng chính là hư không vạn chân ngân long cần năng lượng, thậm chí có hay không một loại khả năng tính? Những thứ này hình thành hư thú, hình thành hư không hào quang hư không năng số lượng, đó là có thể tỉnh lại hư không vạn chân ngân long huyết mạch chi lực, khiến cho triệt để lộ sắc thành xuyên toa hư không chi hư không vạn chân kim long đặc hư không năng số lượng. Ý niệm tới đây, thẳng thắn một mâu một tô tim đập nấy, hít thở một chút liền dồn dập hư không vạn chân kim long. Chân chính siêu phàm cấp sinh linh. Chương 230, hư không ngân long thành tiểu siêu phàm chí lộ, không gian thần bí lực lượng. Tô Hoài ý niệm trong đầu khế động, trong lòng bàn tay nô công hình xăm trực tiếp xuống lại, thoát ly bàn tay, tiến vào trước mắt trong không khí biến mất, ngay sau đó, giang rác một tiếng trước mắt không gian lại giống như là thủy tinh một dạng truyền phóng xạ hình mạng nện tầng tầng nứt ra, cuối cùng liền nát, đằng một hư không vạn chân ngân long gọt người mà ra, cái này trong ngay mắt, tuy là Tô Hoài đều hơi ngẩn ra ngân long trên người đã không có tầng kia lượng ngân hà quang, mà là chuyện Thay một loại giống như mỏ bạc nguyên thạch cái loại này mang một ít nhim màu xám cho màu sắc thâm thủy trầm ngân sắc, đầu lâu cực đại, bộ phát giữ tợn khẩu khí một trương nhất hợp, giống như một đôi có thể bẻ gãy vạn vật cái kỳ mở dạng, thân thể trườn, kinh khủng trầm ngân sắc thân thể nhìn ra trí ít 7 vạn .000 mét, 7 vạn .000 mét 7 chục là đủ, mỗi một cái nô công đủ không chỉ có sắc bén như lao, hơn nữa còn mọc đầy móc ngược một dạng đâm, một căn nô công đủ so với một viên trăm năm đại thụ. Còn muốn giữ tợn. Chiều cao đạt được kinh khủng 7 vạn mét, ý vị này ở hư sư trấn thủ 10 vạn mét vị diện trong cái khe điên cuốn hút vào hư không năng lượng ngân lòng đã thuế biến đến đế cấp thất tinh thực lực, phải biết rằng Hư không vạn chân Ngân Long đế cấp nhất tinh thực lực thời điểm đã có thể miễn cưỡng cuốn lấy đế cấp cựu tinh tuột cùng mộ dung kiếm đế, bây giờ đạt được đế cấp thất tinh. Cái kia Dao Thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, miễn dịch vật lý công kích, có thể chịu tuyệt đại đa số năng lượng công kích thân thể, lại tăng thêm đào nhụt võ đạo cái kia sang tạo tái sinh khủng bố đặc tính. Bình thường địch nhân tộc đế cấp cựu tinh tuyệt không phải loại này hư không sinh vật đối thủ, còn đối lên những thứ kia lây dính hư không thần lực bán thần lợi nói. Tô Hải cũng không dám hứa chắc Ngân Long đến cùng có thể hay không đánh một trận đốn. Ít nhất khoảng cách huyết mũi cái kia bất tử bất diệt thuộc tính còn kém được có chút xa trình độ nào đó. Huyết mũi là cực đặc biệt, lấy trong thời gian ngắn nhất xông vào làm tinh nửa thần hành liệt. Bên ngoài cường thế trình độ không phải bản cãi, nhưng tô hoài từ đầu đến cuối không có quên hư không vạn chân ngân long trung cực thiên phú, hư không xuyên toa. Không gian loại vật này là vũ trụ ở giữa không có gì ngoài thời gian ở ngoài nhất vật thần bí. So với không gian cùng thời gian tới, vũ trụ này giữa hết thể đều không phải thần bí như vậy, mà hư không ngân long trung cực thuế biến bản hư không kim long, lại trong tay nắm giữ không gian nào đó xuyên toa lực lượng, tuy là không gian lực lượng theo một ý nghĩa nào đó phức tạp đến mức tận cùng, có không gian sụp đổ, thời không áp suất, không gian cắt đứt, không gian phong bạo. Trùng xuất rất nhiều siêu 260 mạnh mẽ nhân quả hệ lực lượng, cái gọi là cự ly ngắn hư không xuyên toa chỉ là trong đó đơn giản nhất cùng trụ cột không gian dịch chuyển vị trí bên trong một loại. Nhưng này cũng là Lam Tinh vô luận khoa học kỹ thuật vẫn là siêu phàm sinh vật mặt trên, không có bất luận cái gì một cái người cùng bất luận cái gì một thế lực nắm giữ thần bí lực lượng. Sở Dĩ Tô Hoài vẫn luôn nhớ ký hư không vạn chân ngân long ở thôn nạp đầy đủ hư không bốn nguyên tinh hạch sau đó, biết thuế biến thành hình thái cuối cùng hư không kim long đó mới là Tô Hoài vẫn luôn khát vọng lực lượng, hư không xuyên toa siêu tự nhiên năng lực. Đây là siêu việt thần linh một loại siêu tự nhiên năng lực, Tô Hoài khát vọng đến rồi cực hạn. Mà bây giờ, rốt cuộc có cơ hội làm cho Hư Không Ngân Long thức tỉnh rồi. Nơi này có có thể cho ngươi huyết mạch thức tỉnh độ đạt." Tôi hỏi hỏi. Ngân Long dùng sức chút đầu, chỉ là cái này dạng một động tác, đã là nhấc lên một trận giống như núi cao áp đến vậy trầm muộn phong áp, tuy là tôi hỏi đều bị thổi có chút trọng tâm không vững. Ngay sau đó, tôi hỏi ý niệm trong đầu khẽ động, cho huyết tán ra độc trùng, hỏa trùng, Ma Hoàng Ba Chi đại quân phát ra mệnh lệnh, chỉ điều tra, không phải kích sát, tùy thời tặng lại tin tức, đem hư không năng số lượng toàn bộ lưu cho Ngân Long, mệnh lệnh mới phát ra ngoài, Ba Chi Thiên Thai trùng binh đại quân đã là chuyển quay lại tặng lại, nano độc trùng tặng lại phía trước chỗ cực xa cái kia mảnh nhỏ che trời thảm thực vật toàn bộ là bởi hư không năng số lượng tạo thành hư thực, hỏa giáp, trung tạc lại, phía sau tòa kia khổng lồ hỏa sơn cũng từ hư không năng số lượng cấu thành, thôn thiên ma hoàng đại quân truyền đến tạc lại, ngoài ngàn dặm có một cái hoàn toàn do hư không năng số lượng tạo thành sông, tô hoài giật mình một sát na, nhất thời có chút hiểu được chẳng lẽ cái này để hoàng săn bắn trong không gian toàn bộ đều là do hư không năng số lượng tạo thành, chỉ là hư không năng số lượng hàm lượng bất đồng hoặc pha tạp, hoặc tinh thần mà thôi, ngoại tảo, vậy trong này nhất định chính là so với kia 10 vạn mét vị diện vết nước thích hợp hơn hư không vạn chân ngân long tu luyện thiên đường a. Tô Hoài kinh ngạc, rồi lại có chút bật cười, cười chính mình hậu chi hậu dân mới, chỉ có nhận thấy được đây hết thảy. Lúc này nhảy lên Ngân Long đầu đỉnh, đem đám sâu chuyển về tin tức cùng chung cho Ngân Long, khiến nó tự lựa chọn. Ngân Long lại là không nói hai lời trực tiếp tuôn hương, cái kia hư không sông, bảy vạn mét thân thể chỉ là cố gắng động rồi mấy lần liền đạt đến thôn thiên ma hoàng phản hồi hư không năng số lượng sông, khẩu khí khải trương như dòng hút nước, mắt Trần có thể thấy năng lượng màu xám bị không ngừng hút vào. Tô Hoài lại là mệnh lệnh ma hoàng đại quân tiếp tục đi tìm chỗ tiếp theo hư không năng số lượng phong phú chỗ. tôi Hoại đáy mắt kiên định lưu động chỉ cần ngân long có thể ở cái này bí cảnh không gian bên trong tấn cấp siêu phàm hoặc là trải bằng tấn cấp siêu phàm con đường cho dù là đem trong cái không gian này hư không năng số lượng hút khô đưa tới bí cảnh không gian đổ nát cũng lại không tiếc theo tô Hoài triệu hồi ra hơn 7 vạn mét chiều cao hư không vạn chân ngân long thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia bạn trên mạng Đạn mạc đã là ta qua ngoa tạo cái kia một bạc đại quái vật là cái gì nô công sao cái này đạp mã cũng coi như trùng cái kia ngân sắc đại nô công xem ra thật là hung hơn nữa nhìn ra phòng trường chiều cao có hết mấy vạn mét ta cái này cũng có thể gọi trùng rõ ràng là tự quay a dùng viêm quốc nhân mà nói này cũng đạt mã thành tinh này đại Ngô công dường như không thuộc về đã biết hung thú bên trong bất luận một loại nào mã Đức An Giang tôi hỏi đây là An Giang hèn hạ viêm quốc người đối với hắn An Giang nếu như đây là làm tinh ở trên thể dục thi đua ta yêu cầu nhất định trọng tài thủ tiêu hắn tư cách dự thi đúng đúng đúng cái này không công bằng tôi hỏi đống nhiên phóng xuất cái này dạng một đầu đại Ngô công đối lên những quốc gia khác tuyển thủ hoàn toàn là một tá hai đây hoàn toàn vi phạm cạnh tranh công bình nguyên tắc vô sỉ đông niên bị Tô Hoài triệu hồi ra phát hiện chiều cao mấy vạn mét đại nô công thấy phát sóng trực tiếp giữa các quốc gia khán giả hàng loạt tim đập nhanh làm chiến phảng phất có chỉ không nhìn thấy đại thủ đông niên vươn ra hung hăng bóp tim của bọn họ mở dạng hầu như tất cả nước khác khán giả trong đầu đều ra vào một cái không gì sánh được đè nén ý niệm trong đầu đối mặt viêm quốc thiên thai trùng ma bọn họ quốc gia hoàng cấp cường giả lấy cái gì cạnh tranh lấy cái gì thắng lần này đế hoàng săn bắn phảng phất đã trở thành viêm quốc bước lên càng cường đại văn cầu hiện nay viêm quốc đã có 3 vị siêu phàm So với trên thế giới bất luận cái gì một quốc gia siêu phàm số lượng đều muốn nhiều, hơn nữa còn có thành thục thí chữa vũ khí kỹ thuật lại để cho viêm quốc nhiều hơn nhất tôn tô hoài khủng bố như vậy siêu phàm nói, thật không biết bọn họ quốc gia có còn hay không tương lai, đáng chết, nhân vật khủng bố như vậy vì sao không có sinh ở quốc gia của bọn hắn, mà là sinh ở vốn là đã rất cường đại viêm quốc. Thượng thương bất công a. A, thiên hai trùng ma các ngươi cho rằng gọi không? Mạnh đi nữa côn trùng ở chúng ta Tô thần trước mặt cũng muốn ngoan ngoãn túi đầu, tùy ý khu xử. Đây là hư không vạn trần ngân Long, là Tô thần chiến sủng, cũng là Tô thần mạnh nhất một loại côn trùng. Phía trước Hải Thần Đại hội cùng kích sát đế cấp cường giả thời điểm đều xuất hiện qua. Tô Thần vô địch, Tô Thần nhu tất. So sánh với nước hắn người xem kiềm nén, hít thở không thông, gấp đội cảm thấy nặng nề cùng tuyệt vọng, Viêm quốc bên này lại là thành phiến thành phiến ủng hộ cùng hoan hô, Viêm quốc khán giả trong tay bàn phím phản phất hóa thành Tô Hoài tiếp ứng cái lệnh, từng cái đạn mạc lại là vì Tô Hoài Hoan hô phá hoa, bọn họ phản phất đã thấy Tô Hoài đạp lên đế hoàng săn bắn tấm ván cầu này một lần hành động thành đế, sẽ ở hư không bí mật ý thần lực quán chú phía dưới một câu phong thần huy hoàng một. Màn, Viêm quốc có trùng ma, Viêm quốc may mắn vậy, mà lúc này Đế Hoàng săn bắn bí cảnh bên ngoài trên mặt biển, đồng dạng chứng kiến Tô Hoài triệu hồi ra hư không vạn chân ngân long các quốc gia siêu phàm nhóm đồng dạng là chừng hai mắt, phồng lên hầu kết, nghẹn họng nhìn chân trời lấy, khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc, rung động này một màn, đừng nói là phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia người xem, liền cho ở bí cảnh bên ngoài các quốc gia siêu phàm thấy như vậy một màn đều giống, như trái tim bị hung hăng đâm một cái một dạng. Cái kia trầm ngân sắc đại ngô công hung lệ, mặc dù là ngăn cách lấy đế hoàng kính đều có thể cảm nhận được. Càng chưa nói Tô Hoài phía trước thả ra, cái kia giống như biển lửa, giống như Hác vân, giống như khói độc trùng còn phải biết rằng Chúng loại hung thú trưởng thành hạn mức cao nhất là khó có thể đột phá ngũ giai, phóng nhãn toàn thế giới, cũng cực ít có người có thể phá cái này, hạn mức cao nhất ở chúng siêu phạm trong trí nhớ, có thể phá cái này thượng hạn, toàn thế giới đều chỉ có hai người, một chính là siêu phạm phía dưới 10 vị bán thần một trong sa mạc tử thần đằng nụ, hắn nuôi dưỡng. Thánh giáp trùng, huyết độc hạt, tảng lớn trùng hải quần công lợi nói, mặc dù là siêu phàm cường giả đều muốn hơi né phong mang, kỳ nhị chính là viêm quốc cái vị kia cổ đế, bất quá người này thiền tư không cao, trung thân cũng chính là đế cấp hạn mức cao nhất. Mà tôi hỏi côn trùng rõ ràng tất cả đều là ngũ giai ở trên, vậy hắn chính là phá vỡ chủng loại hung thú trưởng thành thượng hạng người thứ ba. Thế giới chi ba, phần này khủng bố thiên tư có thể tưởng tượng được, nhưng vào lúc nãy địa hoàng kính ở trên hình ảnh đã là một trận biến hóa, ngân sắc hoàng kính một cái tiếp một cái sáng lên, diêm vương tinh, hải vương tinh, độc chú, thiên tướng, kim tự tháp thành giáp, hải vĩ, còn có viêm quốc bộ đội độc phong hoàng tử khâm nguyên chờ, các loại một cái tiếp một ra hiện tại ngân sắc hoàng kính bên trên chiếm giữ trước 10 xếp hạng, nguyên bản biểu hiện tô hoài hình ảnh hoàng kính càng là trưởng. Thiếp tiêu thất biến thành diêm vương tinh hình ảnh, rõ ràng. Các quốc gia hoàng cấp cao thủ cũng đều bắt đầu phát lực, thế như vậy một màn, hải thần hơi thở phào nhẹ nhóm hắn sợ nhất chính là Tô Hoài một mặt vật mạnh, bại lộ nhiều lắm, phải biết rằng, một tú vu lâm phong tất tổ chi, nơi này cũng không phải là viêm quốc bản thổ, mà là tụ tập toàn thế giới chí ít 3 phần 5 siêu phàm lực lượng đế hoàng săn bắn ngoại vi, một ngày Tô Hoài biểu hiện vô cùng sung ra, yêu gì nói, kích khởi nước khác siêu phàm sát âm, mặc dù là hắn cũng không khả năng, đồng thời ngăn lại nhiều như vậy siêu phàm cường giả bảo hộ vĩnh viễn so với tấn công độ khó lớn nhiều, mà lúc này đi qua phát sóng trực tiếp phần cuối thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp thời gian nước khác khán giả đã là trong nháy mắt nổ nổi. Diêm vương tinh vô địch, Hải vương tinh vô địch. Ha ha ha, cũng biết quốc gia chúng ta hoàng cấp mới là mạnh nhất. Viêm quốc người ai có thể cười đến cuối cùng, tài năng mới có thể cười đến tốt nhất. Những lời này là các ngươi Viêm quốc cách luôn tặng cho các ngươi. Ai nha nha, độc chú làm sao vọt tới đệ tam nha, thiên xứng làm sao vọt tới thứ tư ai? Viêm quốc trùng ma đâu? Hoàng cấp trước 10 làm sao liền bóng dáng của hắn đều không thấy được. Ha ha ha, cười chết ta phía trước thổi viêm quốc chùm ma người đâu đứng ra a ngươi không phải rất có thể tất tất nói các ngươi chùm ma trước mặt chúng ta hải vương tinh diêm vương tinh đều cũng phải đứng dịch sang bên sau bây giờ nhìn một chút là ai cũng phải đứng dịch sang bên cái này kêu là huyện hoa vừa hiện ai viêm quốc người tiền bối sớm liền hiểu đạo lý này có thể tịch viêm quốc mọi người không hiểu ngay bu nha tiêu ngạo cái dám coi như quốc gia các ngươi hoàng cấp sông tới cũng không sửa đổi được tô thần đệ một cái soát ra vầng sáng màu tím thật anh, bọn họ không hiểu tô thần dũng Manh phi thường để bọn họ trước dầm nhất chợt đem lúc này vượt lên đầu như thế này càng rơi xuống đầu Sách sách xét, viêm quốc người, các ngươi đây coi như là không ăn được quả nho liền nói quả nho chỗ sao? Ha ha, cái kia tô hỏi xem ra là một lần hành động đem lực lượng dùng hết, hiện tại mệnh là à, không giống quốc gia chúng ta hoàng cấp, có kế hoạch chậm rãi để thăng, đây mới gọi là có đầu não, có sách lược. Tô hỏi cái loại này chỉ biết rõ một vị vọt mạnh mãng phu lấy cái gì cùng quốc gia chúng ta cường giả so với? Rất nhiều nước khác khán giả điên cuồng đánh bàn phím, phản phất là muốn đem lúc trước tích đệm ở trong lòng tâm tình tất cả đều thả ra ngoài một dạng. Mặc dù có viêm quốc khán giả đứng ra tiếp ứng Tô hoài cái kia lẻ thẻ mấy cái đạn mạc cũng mắt trần có thể thấy bị các quốc gia đạn mạc hải chiều bao phủ phải xem không thấy tăm hơi. phản phất trước đây không lâu một màn kia lịch sử lập lại mở dạng chỉ bất quá thân phận của song phương đội chỗ mà thôi. các quốc gia khán giả ở phát sóng trực tiếp thời gian vui thay cấp trên thật không nghĩ tới lúc này đế hoàng săn bắn trong bí cảnh vẫn là cái kia mảnh nhỏ hoang vu đại địa chỉ bất quá chỗ cực xa thảm thực vật hỏa sơn sông trở các loại đã là toàn bộ không thấy tung tích chỉ có một đầu cự đại đến khó có thể tưởng tượng trầm ngân sắc nô công ở giãn ra thân thể đây đất trầm ngân sắc giáp sắc tàn mát mà cái kia trầm ngân sắc đại nô công chiều cao Nhìn ra phía dưới rõ ràng là 8 m mét. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. chương 231, du tẩu bí cảnh Khazit, thần yên võ đạo giã vọng. Đã triệt để nhìn không thấy cái kia tiểu hoàng cấp thứ hạng A tấm tắt sa mạc từ thần đặng nụ thanh không một khu vực hư thú, đang chuẩn bị hướng càng bí cảnh chỗ sâu hơn ở chỗ sâu trong, rảnh rỗi dương mắt nhìn một cái. A, xem đi, phá xe đạp chính là phá xe đạp chỉ cần những cường giả khác hơi chút vừa phát lực, nhất thời liền cái bóng đều không thấy được điều này, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi Tô Hoài những côn trùng kia đến cùng có đáng giá hay không mang lên hắn thu thập cất giữ đỡ. Thằng nhóc con kia xếp hạng hoàn toàn biến mất rồi hả? A, nghĩ đến là bị hư thú ăn đi. Hắn tốt nhất là bị hư thú ăn. Đang chuẩn bị hướng chỗ sâu hơn xâm nhập mộ dung kiếm đế đáy mắt âm chập lẩm bẩm. Tô Hoài thằng nhóc con kia, một cái người liền hủy diệt hắn mộ dung đế tộc ngàn năm tích lũy, thù này bất cộng thiên, tuy nói hi sư cấm chỉ mộ dung đế tộc lại gây sự với Tô Hoài, nhưng thế giới lớn như vậy, lấy thằng nhóc con kia cao điệu cá tính Sớm muộn gì phải ra khỏi sự tình, hắn chỉ cần lặng lặng nóng trong ngày hôm đó đến thì tốt rồi. Hanh, hoàng cấp chính là hoàng cấp, đế hoàng săn bán, còn chưa tới phiên ngươi Tô Hoài trên bảng có. Gen, Âm đế quân nhìn lấy tên Tô Hoài từ trên bầu trời kim sắc trên bảng danh sách tiêu thất, trong lòng xảy ra một loại loại khác cảm giác thỏa mãn. Mà lúc này, Tô Hoài đang đứng ở ngân long trên đỉnh đầu, xem tên cùng với chính mình, tin tức từ trên bầu trời màu vàng kia bảng danh sách bên trong tiêu thất, hô, nhất thời thật giải ra khỏi một khẩu khí, trong lòng một trận may mắn, bởi vì những thứ kia hư không năng số lượng tất cả đều bị ngân long cắn nuốt nguyên nhân. Dưới chân hắn vầng sáng vẫn là tự sắc, như trước chỉ có một viên, người ngoài đều cảm thấy hắn lấy như buôn lôi thiểm điện tư thế xuất ra vầng sáng màu tím, rồi lại hỏa tốc bị. Còn lại đế cấp, bán thần các cường giả chen lấn xếp hạng hoàn toàn biến mất, đúng là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng không biết cái này tránh hợp Tô Hoài tâm ý còn tốt những thứ này đế cấp cường giả dồn dập phát huy, nhanh chóng đem hắn xếp hạng triệt để chen lấn xuống phía dưới, tránh khỏi quá nhiều bại lộ cùng kưu hận hấp dẫn. Hiện tại hắn điều quan trọng nhất là lợi dụng cái này đế hoàng săn bắn không gian đặc thù hư không năng số lượng làm cho hư không vạn chân ngân long triệt để phát dục đứng lên, giác tỉnh, thuế biến, tiến hóa. Nếu như bởi vì xếp hạng treo cao mà dứt lấy phiền toái không cần thiết tiêu hao thời gian, cái kia có thể thật lớn cái mất nhiều hơn cái được Tô Hoài ánh mắt đảo qua mảnh này hoàng vu địa vực. Cái kia sống động khổng lồ hỏa sơn tiêu thất, cái kia lao nhanh hư không sông tiêu thất, cái kia dậm đạp che trời thảm thực vật tiêu thất, lập tức linh hồn lực tuôn ra, thu hồi cái kia đầy đất trầm ngân sắc sắc giết, nhìn lấy triệt để hoàng vu, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch mảnh đất này hoặc nhìn lấy chiều cao đạt được 8 vạn mét hư không vạn chân ngân long. Tô kích động, Tô phấn khởi, Tô huyết mạch sôi sủ, Tô kích động không thôi. 8 vạn mét chiều cao, khái niệm gì? Đế cấp bắt Tinh à, lúc này mới qua bao lâu, không đến 10 phút mà thôi à. Như hắn nghĩ giống nhau, cái này đế hoàng săn bắn bí cảnh, là so với hi sư trấn thủ 10 vạn .000 mét vị diện vết nước, thích hợp hơn hư không vạn chân ngân long cực phẩm tu luyện chẳng. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, hải thần bảo khố bên trong cất giữ cái viên này hư không tinh thạch có phải hay không liền tới từ nơi này. Cái này không trọng yếu, quan trọng là, chiếu cái này nhịp điệu xuống phía dưới, hư không vạn chân ngân long hoàn toàn có hy vọng ở nơi này đặc thù bí cảnh không gian bên trong tiến hóa đến đế cấp cựu tinh tột cùng tình trạng thậm chí hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể cái kia một tiêu huyết mạch đụng vào cái kia một phần nước vạn sát suất tấn cấp siêu phàm triệt để lô sắc thành xuyên toa hư không hư không vạn chân kim long ý niệm tới đây tôi hoài thân thể không khỏi hơi phát du lên nhưng dần dần thuộc về vu bình tĩnh nếu như ngân long có thể thuế biến thành kim long ở thêm lên huyết mũi bên cạnh hắn chỉ ít hai cái bán thần cấp chiến lược như vậy siêu phàm phía dưới còn có người nào là hắn đối thủ thậm chí huyết mũi cùng ngân long đều có tấn cấp siêu phàm tiềm năng Giang giác một nghĩ đến đây, Tô Hoài không khỏi nắm lại nắm tay, trên cánh tay một nhiều sợi gân xanh huyết quản bạo khởi, nhếch miệng lên, nhãn thần vô cùng kiên định, trong lòng giá vọng, như nguyên bên trên cây cổ vậy điên cuồng lan tràn. Một đầu bán thần cấp chiến sủng, nhất tôn bán thần cấp phân thân. Bốn tháng phía sau, hư không bí cảnh thần lực đúc cơ, hắn nếu như cũng có thể lấy tứ hung pháp thân cùng thần yên võ đạo dung hợp thành tiểu cực hạn pháp tướng, gánh chịu được hư không thần lực quản chủ. Vậy hắn đem cử thế vô địch, so với hải thần, truyền hỏa hi sư, phong đô đại đế bên trong bất luận một vị nào đều mạnh hơn. Đến lúc đó Liền chân chính đứng lên viêm quốc đỉnh phòng, nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối, như phía trước cái dạng nào xem siêu phàm cường giả sắc mặt thời gian, từ đây một đi không trở lại, nghĩ tới đây, Tô Hoài sâu hấp một khẩu khí, bính trừ tạm niệm lý tưởng là mỹ hảo, nhưng thực tế thì trước tiên cần phải làm cho hư không vạn chân ngân long tiếp tục thăng cấp, kích hoạt huyết mạch, hơn nữa, phía trước xoẹt ra vầng sáng màu tím thời điểm, trên người hắn tử quang trùng thiên, đến lúc này đã. Qua vài chục phút, dù cho cái tòa này bí cảnh diện tích là bích du bí cảnh 100 lần, những thứ kia có lòng muốn giết hắn, đối với hắn có ý tưởng ra hỏa sợ là cũng đã ở trên đường, lập này không xa, Là thời điểm rời đi trận địa, trong lòng làm ý tưởng như vậy, Tô Hoài đang muốn mệnh lệnh thôn thiên Ma Hoàng, nã nô độc trùng, hỏa giáp trùng đi tìm mới hư không tài nguyên, nhưng này lúc, Ngân Long lại đội truyền đến một đạo tin tức, Tô Hoài giải độc Ngân Long có chút phát hiện, muốn hắn đem những thứ khác côn trùng triệu hồi tới. Tô Hoài bật cười, hắn làm sao đem cái này tra quên? Hư không vạn chân ngân long đối với hư không năng lượng mẫn cảm trình độ viễn siêu những thứ khác bất luận một loại nào côn trùng, có nó ở, làm sao cần phải khác côn trùng đi phục vụ tham báo? Trở về một Tô Hoài hai cánh tay mở ra, đầy trời biển lửa, Áp Thiên vân, thiên độc vụ nhất thời từ bốn phương tám hướng tụ đến, không gì sánh được đồ sộ ngay sau đó, ngân long đã là một cái lặn xuống nước ghim vào dưới đất, tuy nói còn không cụ bị xuyên toa hư không năng lực, nhưng chui xuống đất xuyên đất đối với ngân long mà nói lại giống như cá bơi nhập thủy, giao long vào biển vậy ung dung. Cùng lúc đó, bí cảnh không gian bên trong vạn lý cắt vàng địa vực. Ha ha ha ha, bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây thật đúng là may mắn đâu. Tinh quốc hoàng cấp diêm vương tinh hắc cười ha ha lấy, máy liệt khí tức tử vong bao phủ nghìn dặm cắt vàng, thâm nhập xa địa tấm đất, đem vùng sa mạc này bên trong xa, hạt, tích dịch trở, các loại thư thú vong đánh tan. Tại hắn dưới chân đã là xuất hiện vòng thứ ba hư không quang hoàn, đang ở từ bạch sắt thay đổi dần màu cam. Những thứ này hư thú tuy là thực lực thấp, cũng chỉ là thất giai trung đẳng lệ hạ tiêu chuẩn. căn cứ tiến đến trước lấy được tư liệu, những thứ này hư thú xem như là mảnh này để hoàng săn bắn trong bí cảnh thực lực yếu nhất, yếu, ý nghĩa có thể cung cấp hư không năng lượng ít có thể vậy thì thế nào? Những thứ này hư thú mặc dù là hư không năng số lượng sinh thành, nhưng là tuân theo cơ bản sinh vật đặc tính, sa, hạt, tích dịch chờ, các loại đều là quần cư đặc tính, tuy nói chất lượng thấp, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ a, làm số lượng khổng lồ tới trình độ nhất định thời điểm thì sẽ sinh ra biến hóa về chất, cứ như vậy, yếu liền ý nghĩa dễ giết chết, số lượng khổng lồ liền ý nghĩa năng lượng sung tốc hắn thôn sơ giản lược phòng trường, nếu như đem vùng sa mạc này địa vực hư thú liệt sát sạch sẽ nói, sợ là đã đủ ngưng tụ ra 8 đạo đến 10 đạo tử sắc hư không hảo quang a, dọn dẹp xong một mảnh ngàn mét khu vực, hắn tiếp tục tiến lên, tiếp tục thôn vệ, hắn nghiêm nhiên là biến, thành một tòa đi lại cối xe thịt. Nhưng vào lúc này, quanh một trùng một trùng rậm rạp rối bù cắt vàng nổ tung, xa, hạt, tích dịch, nhiều loại hư thú giống như thủy triều từ tầng cát phía dưới dũng mãnh tiến lên ra, trong nháy mắt liền đem Diêm Vương tinh vây quanh, Liều mạng hướng hắn đánh tới trong loạn. Diêm Vương Tinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bị chen ép không chịu nổi, cho nên phải phản kháng sao? À, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng là không có ý nghĩa. Các ngươi tất cả đều chạy ra ngoài cũng tốt, tránh khỏi ta một khu vực một khu vực đi tìm bòi. Vậy cho các ngươi thông khoái, tử khí tung ngọn tào. Diêm Vương Tinh đang nói nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên kinh ngạc trong lúc đó trực tiếp bạo nổ to, chỉ thấy một đạo cự đại chầm bóng người màu bạc chợt léo lên, sau đó ngọn tào à, tình huống gì? Cái kia rầm rầm vọt tới hư thú cư nhiên toàn tiêu mất, tốc độ nhanh chóng biến hóa chi nhanh quay ngược trở lại, làm cho Diêm Vương Tinh căn bản không có phản ứng kịp, cái kia không hề có điểm báo trước đột nhiên xuất hiện rồi lại lập tức biến mất trầm bóng người màu bạc chẳng khác nào ưu linh, lóe một cái rồi biến mất, mang đi toàn bộ sinh linh cái này biến cố đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên đem hắn chỉnh tâm tình cũng không nối liền, Diêm Vương Tinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, một lúc lâu mới chỉ có mạnh phục hồi tinh thần lại. Mới vừa đó là quái vật gì? Nô công hư thú, cái kia lại nô công trên người kiềm nén đến khí tức kinh khủng sợ chí ít cũng là có thể so với đế cấp bát giai hư thú a. tạo, nguy hiểm thật, ý niệm tới đây một loại sống sót sau hai nạn may mắn nhất thời tịch quyền toàn thân. Cũng không lâu lắm, bí cảnh không gian bên trong một chỗ nghiêm hàn tuyết tại chỗ vực, phất một vụ đô nước hoàng cấp thiên sướng phun ra một ngụm tiên huyết, ấm áp tiên huyết bị băng tiên tuyết địa làm lạnh, cũng lượm đỏ trên đất bạch tuyết. Nhìn cách đó không xa đầu kia chỉ còn một hơi thở, có thể so với đế cấp cường giả bát giai hư thú, thiên sướng một trận may mắn còn tốt hắn bạn sinh thiên phú chư thần sân đấu đủ mạnh mẽ, dám đem thực lực của đối phương cảnh giới áp đến với hắn giống nhau tiêu chuẩn bên trên, tài năng mới có thể miễn cưỡng đem tiêu hao chết, quả nhiên, cái này đế hoàng săn bắn bí cảnh càng là thâm nhập thì càng nguy hiểm. Chỉ cần lại bổ một đao Chỉ để đem cái này hư thú giết chết, thì có thể ngưng tụ ra vầng sáng màu tím đồng thời, lấy bắt dai thực lực hư thú trên người ẩn chứa hư không năng số lượng, đạo thứ hai quang hoàn hẳn là đều đủ để ngưng tụ ra. Hắn liếc nhìn dưới chân hồng nhạc quang hoàn, Lầm bầm lần này liệu mạng tranh đấu, đáng giá, có thể căn bản không chờ hắn đi tới đầu này hư thú trước mặt, một giây kế tiếp, bá 111 nói trầm màu bạc, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân ảnh đột nhiên từ trong tuyết chui ra ngoài, giống như càng ra mặt nước ngư mở dạng, kinh khủng kia đến làm người ta tê cả da đầu, phía sau sống lưng phát lạnh khí tức làm cho thân ở băng tiên tuyết địa bên trong thiên sừng bá toát ra một thân mồ hôi nóng đột. Nhân kinh hãi, phanh phanh nhảy loạn trái tim phảng phất là bị một chỉ không nhìn thấy đại thủ tàn nhẫn bóp một cái một dạng ngoa tạo, làm sao còn có một đầu đế cấp hư thú? hắn kinh ngạc, Bối rối, đầu gốc lúc đó liền không chuyển, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng bóng người màu bạc đã là một lần nữa không có vào tuyết địa, trên mặt tuyết không có một chút dấu vết, thật giống như kinh khủng, kia ra hỏa chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau thiên xứng hoàn hồn, thở phào nhẹ nhõm, có thể làm hắn lại nhìn về phía cái kia bị hắn dây dưa đến chết hư thú lúc cái kia trên mặt đất châu còn có hư thú tung tích cả. mà lúc này dưới mặt tuyết. Tô Hoài nhìn lấy đem màu xám cho màu sắc hư không năng số lượng kính hút vào bụng hư không vạn chân ngân long, một xe không nói. Cái gia hỏa này, lửa gạt ta quả thực, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến ngân long cái gia hỏa này không chỉ có đối với hư không năng số lượng cảm giác nhạy cảm, hơn nữa gian trá như quỷ, có sách lược, có mạch suy nghĩ, có chiến thuật phát hiện mục tiêu, ẩn nút chờ đợi, bạo khởi cốt đoạn, xong việc tối lui, quả thực đạp mã hành văn liền mạch lưu loát, dùng giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất điểm ấy là thật là khiến nó cho chơi đùa mình rồi, chơi đùa thấu muốn nói nó không thành tinh. Lời nói, Tô Hoài để một cái biểu thị không đồng ý, nhưng mà Tô Hoài làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này ngay cả lật lửa gạt, chỉ là hư không vạn chân ngân long tao thao tác bắt đầu. Cửa truyện hot tháng 9. Chương 232, cái này một lần, bổ tọa muốn tàn sát cái gọi là chuyển thế siêu phàm. Thời gian như thoi đưa, hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Nghe nói không? Tinh quốc hoàng cấp võ giả độc chú đánh bại một đầu bắt giai đỉnh phong đến gần vô hạn cửu giai siêu phàm thực lực hư thú, vừa muốn bổ một đao cuối cùng thời điểm phát hiện hư thú không thấy ghê tợn, không chỉ có như vậy, Hải Vương Tinh cùng bách Mộ Tam Giác chi chủ hợp tác đánh bại một đầu bắt giai đỉnh phong hư thú mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nói ngân sắc lớn ảnh hiện lên, hư thú không cánh mà bay xỉ vả quốc, tinh quốc, vũ đô quốc, kim tự tháp quốc cho tới hoàng cấp, tử, đế cấp, bị khả dịch xoàn xoan qua người bị hại chỗ nào cũng có. không chỉ có như vậy, kim tự tháp quốc đế cấp cựu tinh tột cùng Á nô tây ở một vùng núi ở chỗ sâu trong phát hiện ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hư không năng lượng hư mỏ, thật vất vả đánh bại thủ hộ hư mỏ hư thú, lại phát hiện hư mỏ cùng hư thú toàn bộ đã vô hình biến mất hiện tại đang đẩy trời truy sát đầu này cái gọi là khả đâu, bị khả diệt đoạt qua người hàng trăm hàng ngàn, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua khả chân diện mục chỉ biết là đó tựa hồ là một đầu xuất quỷ nhập thần, thể tích cực kỳ to lớn ngô công hư thú. Hành, nó chết chắc rồi, lại dám ở Á Nô Tây cùng Bách mộ Tam Giác chi chủ đám người trong miệng đoạt thức ăn trước miệng quọ, sợ rằng thực sự là không phải biết rõ làm sao chết. Ha ha ha, đừng nói là Á Nô Tây đám người, coi như là thần thánh thánh giáo giáo chủ, sa mạc tử thần đám người cũng sẽ không bỏ qua nó, nó thôn nạp đi quá nhiều hư không ấn ký, có thể tiếp tục sống ở cái này bí cảnh thì có quỷ. Nói không sai, bất kể là cái này cái gọi là khạ dịệt rốt cuộc là hư thú vẫn là cái gọi là chiến sủng nó đều chết chắc rồi, cái kia mười vị nửa bước siêu phàm không có khả năng khiến nó đem nhiều như vậy hư không ấn ký mang đi ra ngoài. không sai, nhất là huyết ma cùng bất tử hải tặc chờ, các loại cường thế bá đạo nhân vật, bọn họ liền siêu phàm cường giả mặt mũi cũng không bán, lại làm sao lại cho phép xuất hiện một cái mạnh hơn bọn họ kha diệt? Lúc này, ở trên hư không bí cảnh mỗi cái nước cường giả không có gì ngoài những địa vị kia siêu tuyệt nửa bước siêu phàm cường giả, còn lại rất nhiều từng triệu được ngân long cấp đoạt cường giả tất cả đều nghị luận ở mỹ bọn họ nhất trí cho rằng cái gọi là kha sẽ không có khả năng tiếp tục sống sót, thậm chí nếu như sau lưng nó có người khống chế lời nói. Đối phương tuyệt đối không cách nào sống đi ra ngoài cái này bí cảnh, thậm chí còn rất có thể đã bị cái kia 10 vị bán thần cấp cường giả theo dõi, sống không quá 3 ngày. Mà giờ khắc này sâu trong hư không, cái kia vị kim tự tháp nước đế cấp cựu tinh cường giả Á Nô Tây đang cùng cái kia vị sa mạc tử thần hội báo. Như thế nào đây? Cái kia cái gọi là Khả Dịch tìm được hình bóng không có. Cái kia tôn cao lớn khí tức khủng bố vô biên sa mạc tử thần mở miệng nói, chỉ thấy quanh người hắn vô tận hoàng sa di mạn, vô biên vô tận cắt vàng đại quân xếp thành hàng, so với một mảnh quốc gia còn kinh khủng hơn. Nhưng cường hạn nhất hay là hắn tự thân lực lượng Cái loại này hầu như dung nạp vào hư không một dạng đáng sợ lực lượng, làm cho Á Nô Tây Đô mơ hồ run rẩy đến rồi hư không bí cảnh sau đó, những thứ này đã từng dính qua hư không lực lượng bán thần cường giả, thực lực càng đáng sợ hơn cùng cùng bố. Bẩm báo tử thần, đầu kia khả dịp rất có thể không phải thuộc về ngoại giới sinh vật, đối phương rất thích hợp với ở bí cảnh sinh tồn, thậm chí còn cho ta cảm giác liền như cùng ngài loại này nửa bước siêu phàm một dạng tràn ngập hư không lực lượng, hơn nữa hình thể to lớn đến rồi không cách nào hình dung, căn bản cũng không có thể là làm Tinh hiện nay có thể bồi dưỡng ra tới. Ngược lại là cái kia Viêm Quốc bọn ta vẫn chú ý qua Tô Hoài đã từng có một đầu cùng loại chiến súng hai người quá mức tương tự, nhưng tô hoài nô công nhỏ hơn rất nhiều. sở dĩ ta hoài nghi, tô hoài đầu kia chiến súng rất có thể chính là cái này đầu nô công hậu đại. trước đây hải thần hoặc là viêm quốc bộ đội ở rất nhiều năm trước rất có thể mang đi ra ngoài một quả như vậy trứng, sau đó giao cho tô hoài ấp trứng. mà cái này đầu hầu như có thể có thể so với nửa bước siêu phàm một dạng kahzits rất có thể chính là nguyên sống ở hư không bí cảnh vô thượng hư không sinh vật. cái kia á nỗ tây nỗ lực nuốt trong miệng nước bọn, nhớ lại tự thân ngộ đầu kia dịp, cảnh ngộ đến bây giờ trong lòng đều hiện lên kinh khủng kinh hải lãng so sánh với chủ thượng kế hoạch bị cướp đoạt những cái được gọi là hư không ấn ký ngược lại không có trọng yếu như vậy đến từ hư không bí cảnh bên trong vô thượng hư không sinh vật sao thật là có ý tứ lúc này sa mạc tử thần trong đồng tử tán giật ra vô tận cùng nhiệt cùng thần quang lửa nóng trong lòng hầu như không cách nào che đợi không có ai so với hắn cũng biết hư không sinh vật cường đại thậm chí so với hư không sinh vật tới hắn nắm giữ những côn trùng kia căn bản là không quan trọng gì nếu như ta cướp đi viêm quốc tô hải cái kia đầu hung thú đâu sa mạc tử thần tự lẩm bẩm Chủ thượng tô hoài đầu kia ngân sắc nô công có hay không cùng khả dịp thuộc về đồng loại, bọn ta còn không cách nào phân biệt. Hơn nữa cái kia đầu nô công dường như mới vừa bước vào đế cảnh, muốn cùng nửa bước siêu phàm tranh phong, ít nói được lại tuấn nuôi trăm năm chứ. Nhưng mà này còn được suy nghĩ nó là có phải có như vậy tiềm lực? đúng chi, viễn quốc cái kia ba cái lao quái vật cũng không phải dễ chơi như vậy, ngược lại không bằng triệt để đem đầu này khả dịp bắt được đâu. Cái này dạng những thứ khác cựu tôn nửa bước siêu phàm liền triệt để không cách nào cùng ngươi tranh phong á nô tây cẩn thận từng li từng tý khuyên nhủ lấy, hắn không hy vọng chủ thượng bởi vì nhỏ mất lớn. Tô hoài thủy trung là tiểu nhân vật. So với huyết ma cùng bất tử hải tặc, cùng với thánh quang giáo chủ đám người, căn bản không bằng con kiến, coi như là hắn đều có thể chỉ tay bắt chết, căn bản cũng không đáng giá chủ thượng quan tâm. Ừm, trước cấp là Khazith, sau đó sẽ đem Tô Hoài tại sau này đốc cơ hư không bí cảnh rất chết, bản thân cùng hai vị Khazith đến lúc đó lại một lần hành động thăng cấp siêu phàm, để cho ta kim tự tháp quốc trở thành thế giới duy nhất chỗ để. Cái kia vị sa mạc tử thần sắc mặt giữ tợn cười ha ha lấy, lúc nam lúc nữ, làm cho lòng người sinh vô tận hẳn ý. Đương nhiên, cũng có người từ vừa mới bắt đầu liền đoán được thân phận của Khazit, thí dụ như một ngày trước ban đêm, Khazit Ngân sắc đại ngô công dám hư thú, nhất định là Tô Hoài thằng nhóc con kia. Cái này tiểu xuất sinh thật đúng là trời sinh cường đạo trùng bất quá, hắn điều ngô công rốt cuộc là cái gì giống loài. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Con tốt, chỉ ít hắn không dám di chuyển viêm quốc người, bằng không, ba vị siêu phẩm sẽ cho hắn nếm mắt, có hắn ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, chúng ta thu lấy hư không quang hoàn thì ung dung rất nhiều. Ở một chỗ hư thực tươi tốt, phong phú trong sơn cốc gặp nhau âm đế quân tương triêu huệ, mộ dung kiếm đế, mộ dung cấp đang trò chuyện với nhau. Một giây kế tiếp, phần phật, bên hai cuồn phong gào thét mà qua, mãnh liệt phong áp thổi hai người đứng không đứng thân hình, không mở mắt ra được hai người thầm kêu tiếng không tốt, có thể chờ. Các loại, hai người phục hồi tinh thần lại. Ngoại tạo, cái kia khắp nơi hư thực đâu? Cái kia rõ ràng là không có. Bốn phía quan vọng chỉ miễn cưỡng chứng kiến một đạo lóe lên ánh bạc mà không. Đáng chết, vậy rốt cuộc là cái gì? Cái này sát na, mộ dung kiếm đế cùng âm đế quân hai người cả người khí tức kinh khủng bạo phát, không biết làm vỡ nát bao nhiêu khu vực. Có thể lúc này tức giận, lại nơi nào địch nổi trong lòng cái loại này hãi nhiên cảm giác, bởi vì bọn họ phía trước tất cả đều cảm nhận được một loại lóe lên liền biến mất lông tơ đứng chổng ngược kinh dị cảm giác, phảng phất chính mình sau một khắc sẽ chết đi một dạng. Mà lúc này. Một mảnh cây tối tươi tốt trong rừng rậm, vũ đôi nước hoàng cấp võ giả thiên xứng mới kết thúc chiến đấu. Một đầu chiều cao trăm mét, giống như núi cao nham long ẩm ẩm ngã xuống đất, nhìn như không bị thương, nhưng trên thực tế đã bị đâm được bụng lọt ruột xuyên, máu tươi chảy thẫn, bá bị chút tiểu thương thiên sưng cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng quan sát chung quanh, tương vậy ánh mắt lợi hại chung quanh nhìn quét, rất sợ cái kia đại nô công hư thú tái xuất hiện tựa như. Phải biết rằng, xuất sinh kia hai ngày này giống như là để mắt tới rồi hắn lại tựa như liên tiếp chiếu cố, mỗi lần đều là hắn chuẩn bị bộ một đao cuối cùng thời điểm thương đi hắn con ngồi lại trong nháy mắt tiêu thất sở dĩ lần này hắn nhiều một nội tâm, đâm xuyên nham long cái bụng, lấy nham long xuất huyết tốc độ tối đa tiếp qua một giây đồng hồ. Tất nhiên khí tuyệt, đây cũng là hắn dám quay đầu xem tình huống bốn phía sức mạnh chỗ. Mà phát sóng trực tiếp thời gian khán giả thấy như vậy một màn, nhất thời hàng loạt đạn mạc xuất bình. Đau lòng ta thiên xứng hoàng. Hai ngày này bị cái kia nô công quái vật giàn mà thảm, cười chết. Cái này chính là các ngươi phía trước nói muốn thay vụ đô quốc cầm xuống hoàng cấp đệ nhất thiên xứng hoàng bị hành hạ đến đều không một nhân dạng. Ma đức viêm quốc người Cái này nô công nhìn một cái chính là tô hoài con kia, nô công đáng chết, tô hoài càng đáng chết hơn đoạt người khác con nguội tính là gì à? Có bản lĩnh chính mình đi giết ta. Giáp rưỡi viêm quốc người, giáp rưỡi tô hoài, cường đạo hành vi là khắc vào bọn họ trong gen. A, tô thần giáp rưỡi. Như vậy xin hỏi bị tô thần ép tới không còn sức đánh trả chút nào tiền xứng đây tính toán là cái gì xú đệ đệ. Mã đức vụ đô nước người có khuôn mặt sưng hơn người khác vì cường đạo. Ha ha, ta cười rồi. Phát sóng trực tiếp gian là thượng đế thị giác, khán giả đương nhiên đem so với bí cảnh bên trong người rõ ràng hơn, không chỉ có đã sớm nhận ra tô hoài cùng hư không vạn chân ngân long, còn trơ mắt, từng lần một nhìn lấy tô hoài mang theo ngân long đoạt bọn họ quốc gia tuyển thủ con mồi, khí thế nhưng không có cách, chỉ có thể cùng đập bàn phím, phát tiết tâm tình, gồm viêm quốc người xem đạn mạc bạo phụ, đáng chết sú ngô công, đáng chết tô hoài, nếu không phải là bọn họ vẫn cướp ta thiên xứng hoàng con ngồi, lấy thiên xứng hoàng thực lực đã sớm xoát ra không biết bao nhiêu vầng sáng màu tím, cũng không trở thành đến bây giờ mới chỉ có một đạo vầng sáng màu tím, xếp hạng hoàng cấp đệ thợ. đúng vậy, cái kia ngô công là thật đáng chết, tô hoài càng đáng chết hơn, bất quá lần này hẳn không có vấn đề. thiên xứng hoàng, chúng ta nhiều như vậy ánh mắt đều ở đây giúp ngươi xem, lần này không thành vấn đề, quái vật kia không có xuất hiện, yên tâm đi thu lấy chiến lợi phẩm của ngươi a đối với, nô công vừa mới xuất hiện ở đệ nhất ngân sắc hoàng kính trong hình, không có khả năng nhanh như vậy chạy tới, thiên xứng hoàng tất nhiên muốn xoát ra đạo thứ hai hào quang. thiên xứng hoàng nỗ lực lên, vẫn duy trì như vậy thế, một lần hành động vọt tới hoàng cấp đệ nhất. thiên xứng hoàng, thiên xứng hoàng. lúc này, ánh mắt đảo qua bốn phía thiên xứng một trận may mắn còn tốt, xuất sinh kia không có tới, có thể chờ hắn quay đầu mà tạo, trên đất trống không. Cái kia trăm mét thân thể nhám long cứ như vậy tiêu tan không một tiếng động mất tung ảnh. ma đức, lại tới. em gái ngươi a, bắt được một con dê hao đúng không? tình hôn lại thiên xứng dích đảo, hắn giống giận thán tan vỡ đúng vậy, tan vỡ, chính là cái loại này tâm tình giống như tuyết lở một dạng thấp sụp, hoàn toàn không chịu át chế cái loại này. Phu phu một hắn giống như là bị đả kích nghiêm trọng ở dạng, hai chân mềm nũng quỳ dạp xuống đất, trong lòng phiền muộn, phẫn nộ, táo bạo, nhưng càng nhiều là vẫn là cái kia giống như tuyết lở một dạng không kiềm chế được nỗi nòng. Tê dại lúa mạch ra, a, không mang theo khi dễ như vậy người a. Người đại gia ngươi đi hử hử người khác có được hay không a? Liên bắt được ta một cái người vào chỗ chết làm a? Cái này đả mã lần thứ mấy rồi hả? Không giới 10 lần nữa à? Ngươi muốn sao trực tiếp giết chết ta, không mang theo như thế vũ nhục người cái này trong nấy mắt, bị sương mù quốc kỳ vọng cao hoàng cấp võ giả thiên xứng, triệt để tan vỡ, ý chí chiến đấu hoàn toàn mất đi, mà phát sóng trực tiếp thời gian cũng là đang hiện ra một đoạn thời gian thật lâu không bình sau đó, đạn mạc nổ tung, úc nhật mã lại đoạn, cái này tô hoài thật sự rất tốt chán ghét, muốn chút mặt ra úc nhật, cái này đoạt bao nhiêu lần, cầu nhận tô hoài, coi như ngươi lấy phương thức như vậy cầm xuống hoàng cấp đệ nhất, thế giới dân chúng cũng tuyệt không tán thành ngươi, rát rưởi, vô năng cùng nộ như ruộng cạn sấm dậy một dạng, thanh thế to lớn, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng. Mà theo Ngân Long cùng nhau chìm xuống đất Tô Hoài, nhìn lấy Ngân Long ăn nguồn nghiến đem màu xám cho hư không năng số lượng nuốt vào trong bụng, ngay trên mặt đất thiên sứng vô năng cùng nộ dít gào lại không còn gì để nói vừa buồn cười. Bất quá, thiên sứng có một việc cũng là nói sai rồi bắt được hắn một con dê hào. À, coi như hắn Tô Hoài có thời gian rảnh rỗi này, cần gấp hư không năng lượng Ngân Long cũng không có à, đi qua hai ngày thời gian bên trong, Ngân Long nghỉ vào đi ưu thế sát thực làm cho tô Hoài kiến thức một phen cái gì gọi là tao thao tác du tẩu toàn bộ đế hoàng săn bắn bí cảnh đoạt đồ đạc bỏ chạy ngoại trừ bán thần cùng viêm quốc người một nhà cơ hồ đem trong bí cảnh sở hữu hoàng cấp đế cấp đều xoan xoan toàn bộ chỗ chết người nhất chính là cái gia hỏa này tính gộp cả hai phía qua lại đan chéo đoạt. nhưng phạm là bị ngân long đoạt quá một lần tất nhiên sẽ bị cướp lần thứ hai ngắn ngủi hai ngày cái này bí mật lại trong không gian hoàng cấp đế cấp ít nhất đều bị đoạt lấy hai lần trên xuống cái kia gọi là thiên xướng tinh quốc thằng suối dẻo đã bị ngân long gián đoạn tính chiếu cố vài chục lần dĩ nhiên đem người một cái đường đường hoàng cấp dành được tâm tình tan vỡ nghĩ tới đây, hắn không khỏi đạp Ngân Long một cước, cười mắng, ngươi đây cũng quá phá hư à, xem cho người ta soạn xoan. Ngân Long quay đầu, hướng phía Tô Hoài khẩu khí một phát, lộ ra một cái cực kỳ nhân cách hóa khuôn mặt tươi cười biểu tình, phản phất được khen một dạng cực kỳ đắc ý, thậm chí có chút cần ăn đòn, mà đúng lúc này, giang giác nhất tiếng dòn vang truyền đến, Tô Hoài hầu như phản xạ có điều kiện một dạng nhìn về phía Ngân Long đuôi, quả nhiên cái da hỏa này lại lỗ rác, thân thể lần thứ hai tăng vọt một đoạn, mà kinh khủng kia khí tức mạnh mẽ vậy đột nhiên thả ra ngoài, chỉ một thoáng, như hắn hải của như thập vạn đại sơn áp khủng bố, kiệt bá đạo, tà dị. Quả thực cùng Tô Hoài trên người khí chẳng không có sai biệt, lại cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, rõ ràng là trong lúc Lơ đãng thả ra khí chẳng, lại ngưng tụ như thật, hướng ra phía ngoài khuyết tán trong nấy mắt, đem chọn cái dưới nền đất đều chấn động run rẩy dữ dội đứng lên, Tô Hoài hô hấp xoay mình một cái liền rồ dập đế. Cấp Cửu Tinh, 2 ngày, 48 giờ, 2,88 phút không gián đoạn cứ đoạn, không ngừng hút vào hư không năng số lượng, hư không vạn chân ngân long rốt cuộc lột sắc thành liền 10 ngàn thước chiều cao, đạt được đế cấp cửu tinh trình độ. Đế cấp cửu tinh là khái niệm gì? Đơn giản mà nói, viên Quốc bộ đội hiện nay chỉ có cửu tôn đế cấp, mà cái này chẳng đế hoàng bán. Toàn thế giới tuyệt đại đa số đế cấp hội tụ đến cùng nhau 3.1, cũng mới hơn 300 tôn, đạt được đế cấp, chẳng khác nào là chân chính đứng lên thế giới này đỉnh phong, cự ly này đỉnh điểm siêu phàm cảnh cũng gần một bước ngắn mà thôi. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bước này cần tốn hao vài chục năm thậm chí cả đời, mà chỉ cần có đầy đủ hư không năng số lượng, Ngân Long tiến giai chỉ cần dây lát quang âm, cái này trong nháy mắt, Tô Hoài kích động, hăng hái, huyết mạch sôi sụp được một mạch nắm tay, hắn, Tô Hoài, hư không vạn chân ngân long chi chủ, tương lai hư không vạn chân kim long chi chủ, ngân long lực lượng chính là của hắn lực lượng, tuy là thực lực trước mắt chỉ có hoàng cấp cựu tinh mà thôi nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy ra đến cấp triệu tinh thậm chí bán thần cấp chiến lược một giây kế tiếp tô Hoài nhíu mày ừ huyết ma phân thân truyền đến tin tức tìm được rồi một cái cái kia cái gọi là không cách nào biểu hiện ở đế hoàng tính ở trên đặc thù khu vực ngay sau đó tô hải nhắm hai mắt lại chọn đọc huyết ma phân thân truyền tới tin tức một bộ tường tận bản đồ ở trong đầu cấp tốc thành hình tường tận được có thể so với vệ tinh hướng dẫn hình ảnh bởi vì hắn cùng huyết ma phân thân giữa đặc thù liên hệ huyết ma phân thân thấy cảm giác được hết thể đều có thể tinh chuẩn không có lầm kém tạo lại đến trên người hắn thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý Hoàn toàn có thể lấy đệ nhất thị giác chứng kiến huyết ma phân thân trải qua toàn bộ, nhất thời, tô hoài đáy mắt hiện lên vẻ lạnh như băng thù niệm, vì đế quân báo thủ thời điểm đến đến rồi. Kế tiếp nên đi bá đánh quái, xuống bảng, làm hết khả năng ngưng tụ hư không hào quang, về phần tại sao. Đơn giản, mảnh thế giới này rộng lớn như vậy, là bích du bi bí cảnh 100 lần không ngừng, cùng với làm cho hắn đi tìm Siva, không nếu như để cho sĩ Siva chủ động tới tìm hắn, từ phía trước ở đại hạm bên trên chuyển thế sĩ Siva phản ứng đến xem tên kia rõ ràng cho thấy đối với hắn nổi lên sát âm, mà chỉ cần tên hắn xuất hiện ở kim bảng bên trên, cái kia phóng lên cao tử quang chính là đem chuyển thế sĩ vạ và dẫn vào tầm bắn tên vương thức tốt nhất. Ngân Long, xuất phát cái này một lần, bổ tọa muốn tàn sát cái gọi là chuyển thế siêu phàm. 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 233, giết người cất của, sĩ vạ chi độc các càng sâu trùng ma tô hoài, toàn cầu náo động. Phát sóng trực tiếp thời gian. Có bản lĩnh đi cấp hoàng cấp xếp hạng thứ nhất Diêm Vương tinh lão nhìn chằm chằm thiên xứng hoàng đoạt tính chuyện gì xảy ra ha ha cái này tô hoài đại khái cũng biết diêm vương tinh không dễ cho ga điển hình bắt nạt kẻ yếu các ngươi thừa nhận kia cái gì thiên xứng mềm là của các ngươi sự tình thế nhưng phiền phức làm rõ ràng phía trước rất nhiều đế cấp đều bị ta tô thần càn quét quá trong đó còn bao gồm bản thần sa mạc tử thần thần sứ hoàng cấp đệ nhất tính cái gì không có phản ứng đến hắn là ta tô thần nhân tử hiển nhiên bởi vì tô hoài liên tục cấp đoạt thiên xứng vượt quá 10 lần đến kỳ tình tự tan vỡ mà kích lên đàn vẫn chưa đạt được bình tức nhưng là một giây kế tiếp chỉ thấy hoàng cấp đệ nhất ngân sát hoàng tĩnh hình ảnh một trận thiểm thước nguyên bản chiếm giữ hoàng cấp hàng thứ nhất vị diêm vương tinh hóa ra là biến thành một đạo ba thước chu nho thân ảnh cái này trong nháy mắt bên trên một giây vẫn còn ở tranh luận không nghỉ phát sóng trực tiếp thời gian đã là lắng lại sóng gió, từng tia ánh mắt nhìn chòng chọc màn hình kinh hãi kinh ngạc bất khả tư nghị ngoại tạo tình huống gì diêm vương tinh hàng thứ nhất danh bị đỉnh rớt cái này cái này cái này điều này sao có thể một giây kế tiếp phát sóng trực tiếp gian lên đạn ra một cái màn ảnh nhỏ bắt đầu phát lại chỉ thấy trong hình tìm được rồi bí cảnh ngoại vi cuối cùng một chỗ hư mỏ quạng mỏ diêm vương tinh mới vừa chém giết thủ hộ hư mỏ bắt dài đế cấp thực lực hư thú đang chuẩn bị hấp thu trên người sám lạnh hư không năng lượng trong nấy mắt bá hồng quang lóe lên phản phất có lưỡi dao sắc bén cắt nhỏ huyết đục thanh âm vang lên trong nấy mắt đường đường hoàng cấp tiểu tinh cương giả tối đỉnh diêm vương tinh đã là hóa thành một thành huyết vụ cùng dao dao hạ xuống nát như huyết đục cái kia thấp bé ba thước chu nho thân ảnh cũng lập tức xuất hiện một thanh hàng tre trúc dù nhỏ xoay tròn tung bay trở về rơi vào tiểu chu nho trong tay tiểu chu nho tiếp được dù nhỏ bình tĩnh lao đi mặt dù ở trên vết máu Phản phất làm việc nhỏ không đáng kể một dạng, mà nguyên bản ở Diêm Vương tinh dưới chân sáu cái vầng sáng màu tím cũng chuyển rời đến Tiểu Chu Nho dưới chân. Tiểu Chu Nho trên cổ bạch lân Tiểu Sa mở ra miệng máu, phản phất có vô cùng hấp lực bạo phát một dạng, trong ngay mắt đem trên mặt đất Diêm Vương tinh nát như huyết luộc bạo phong hút vào. Một đời hoàng cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh, hải cốt không còn, rung động này một màn, làm cho trước màn ảnh vô số sinh linh đều nhìn trợn mắt hốt muộn, cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, nhất là phát sóng trực tiếp giữa tinh quốc khả giả, càng là tim và mật mạnh rụn lại một hồi, hơi kém cung có bị vụt chết. Sát sát giết người. Bọn họ trận mắt châu, phồng lên hầu kết, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hoàn toàn bị biện pháp tiếp thu cái này đột nhiên đâm vào mi mắt tàn nhận chất tướng. Diêm vương tinh chết, chết rồi. Hai cốt không còn, bị bị bị ăn sạch. Đáng chết cái này tiểu chú lùn cái gì nguồn gốc, hắn làm sao dám sát nhân, hắn làm sao dám đọa. Phát sóng trực tiếp thời gian khán giả tất cả đều nhìn trận mắt hốt mồm vô cùng rung động tinh quốc khán giả càng là đầu một trận ông hưởng, ra đầu hàng loạt tê dại phải biết rằng, diêm vương tinh nhưng là tình quốc bán thần tinh đệ tử đệ tử kiệt xuất nhất ta, mà hắc cải tinh là tình quốc siêu phàm sĩ bởi chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng kiệt xuất nhất chi tác nói không khoa trương, đắc tội diêm vương tinh chẳng khác nào đắc tội rồi toàn bộ tình quốc mà cái kia tiểu chú lùng cư. nhiên, hắn cư nhiên đem diêm vương tinh giết, liền thi thể đều lút xả, hắn làm sao dám đó à? dưới so sánh, vân quốc thiên thai trùng ma mang theo nô công nhiều mặt cướp đoạt đều không gọi chuyện. thân nhân, trên thực tế, ở nơi này hư không cao võ thời đại từng bước phát triển đến huy hoàng thời đại, đây không đáng gì chuyện mới mẻ. Chỉ bất quá cõi đời này tuyệt đại đa số người đều thuộc về trung thân vì thành tiểu hộ cấp mà nỗ lực người thường, ở quy tắc dưới sự ước thúc, rất ít tiếp xúc đến chuyện như vậy mà thôi. Mặc dù là có chút nghe nói, cũng bất quá là thông qua báo chí, than đá thể trở, các loại, đường tắt đạt, đạt được một ít trải qua không biết bao nhiêu lần loại bỏ tin tức mà thôi, cực ít có người như vậy trực quan thấy qua kinh khủng như vậy trực tiếp đem người xoắn nát thành tàn bã, thi cốt triệt để vô tồn khủng bố cảnh tượng, thêm nữa, đế hoàng săn bắn 500 năm một lần, thế cho nên, hôm nay tuyệt đại đa số người đều không biết trong đó tàn khốc cùng huyết tinh, mỗi lần vẫn là hai ba chục tôn đế cấp đều đúng là bình thường lời này cũng không vui đùa. Ha ha, đây là chúng ta xì vạ nước xây mùa vậy đại nhân, là cao quý bà La môn hoàng gia học viện học sinh ưu tú nhất truyền thuyết, vị đại nhân này cùng hầu thần mở dạng là sĩ vạ thần sứ giả, là chúng ta sĩ vạ quốc tương lai siêu phàm cường giả. Cái kia bạch lân tiểu xà là nã ga đại nhân a, là xì vạ thần sùng vật xây mùa cái kia bên người đại nhân lại có nã đại nhân phụ trợ, có thể thấy được xì vạ thần đối với đại nhân coi trọng cùng ưu ái. Ma đức, đáng chết xì vạ người trong nước, chờ đấy ta tinh quốc siêu phàm chế tại a. Dưới so sánh, thiên hai trùng ma hành vi đều không coi là cái gì cái này chú lùn so với trùng ma ác liệt nhiều lắm. lục video làm chứng, đây là chúng ta tinh quốc tương lai thảo phạt sỉ vạ nước chứng cứ, là sỉ vạ nước chứng cứ phạm tội. cười chết, a tam ca cái này sóng tử lôi thuộc về là. trước mặt, đừng chuyện gì đều tiện thể ta tô thần a. thao, ma đức, lão tử không phục, đây là đánh lén, là vô sỉ ti tiện hành vi. diêm vương tinh nhưng là hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, chính diện đối chiến làm sao lại thua cho một cái tiểu chú lùn. đạn mạc hướng do chợt ta chuyện, hoài sự tình phảng đã bị quên lãng một dạng. mà lúc này trong bí cảnh, hy vọng hoài thực lực đừng như thế lần, không phải vậy chứ để trung kết thông thiên nhất mạch chuyện này liền sẽ ít đi rất nhiều là thú. Truyền thế sĩ vạ lầm bẩm, thu hồi dù nhỏ, hướng hư mộ mạch khoáng đi tới, đáy mắt hiện lên một vệt lửa nóng tham lam, nhưng càng nhiều hơn là hy vọng, một loại nhiệt tình hy vọng, trước đây không lâu, hắn có một cái rất ý tứ phát hiện hư mộ. Hư mộ, từ cao độ ngưng tụ thuần túy hư không năng số lượng hình thành, khoáng thạch một dạng đồ đạc, là mảnh này bí cảnh không gian bên trong hư thiện, hư thực sống lại bổn nguyên lực, lượng, dĩ nhiên cái này cái gọi là thuần túy là đối lập nhau trên ý nghĩa. đế hoàng săn bắn bí cảnh chỉ là hư không bí cảnh một phần nhỏ, nằm ở chân chính hư không bí cảnh ranh giới sát biên giới. nơi này hư không năng số lượng như thế nào đi nữa thuần túy, đối với từng tìm được quá hư không cổ thần vị, cũng thuận lợi hoàn thành hư không thần lực đúc cơ hắn mà nói, cũng là bất tạp, không dùng được, không đáng con mắt nhìn lên. nhưng mà liền hắn đều không nghĩ tới, hiện tại cố này ba bước thần pháp thân đối với hư mỏ bên trong hư không năng số lượng phản ứng hóa ra là mãnh liệt như vậy. cái loại này tựa như là toàn thân 60 tỷ tỷ cái tế bào đều ở đây khát vọng cảm giác, thật đúng là đã lâu đâu. Điều này làm cho hắn có một loại dự cảm, nếu như có đầy đủ hư không năng số lượng cung cấp hắn hấp thu nói, hoàn toàn có thể chữa trị bị Bích Lạc tạp toái bị thương nặng căn cơ, thậm chí là đem tự thân ba bức thần huyết công pháp bộ dạng bù đắp, chỉ cần bổ toàn pháp tướng, hơn 4 tháng sau tiến nhập hư không đúc cơ bí cảnh, khôi phục xỉ vả thần bản thân, tái hiện 10 hóa thân, rốt cuộc không cần bị khốn tại còn con này ba bức thần pháp thân bên trong, dưới so sánh, vô luận là cấp đoạt võ vận, vẫn là diệt tuyệt thông thiên nhất mạnh cuối cùng chuyên nhân, đều hiện ra không phải trọng yếu như vậy, nhưng mà, hắn mới vừa đi hư mộng mạch quáng, cũng là ngột vừa quay đầu, hắn rõ ràng nghe được, cái kia hư mộng mạch quáng trong huyết động chuyển tới từng đợt tất tất tốt tốt âm thanh dường như có hàng ngàn hàng vạn loại bỏ sát chân loại sát mặt đất hướng phía hắn bên này nhanh chóng tiến lên qua đây a truyền thế xì vạ cười lạnh một tiếng xem ra hầm mỏ này mạch thủ hộ hư thú không ngừng một cái a chuyện tốt thủ hộ hư thú càng nhiều càng là trong thuyết minh mặt hư mỏ có giá trị lúc này dầm dạp chẳng chị không biết giống màu đen xám côn trùng cũng đã như thủy triều bừng lên sắc bén khẩu khí hiện lên nhấp nhấp hàn quang mỗi một con đều có người đầu lớn như vậy cấp tốc bọ sát nhanh chóng mà đến dậm dạp chẳng chịp. số lượng tuyệt sẽ không thấp hơn mấy nghìn làm cho người ta cảm thấy một loại da đầu tê dại cảm giác đè nén thân thể cao lớn, kinh khủng tốc độ di động, làm người ta ra đầu tê dại số lượng. chỗ chết người nhất chính là, đế hoàng săn bắn trong bí cảnh hư thú kém nhất đều sẽ không thấp hơn thất giai, cũng chính là hoàng cấp tiêu chuẩn. lẻ loi một mình bị loại này số lượng khủng bố trùng còn vây quanh, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều xem như là không bằng tuyệt cảnh, tử lộ. thấy như vậy một màn, phát sóng trực tiếp thời gian xỉ vạ quốc khán giả đã là qua. đáng chết, là bò cặp trùng. các ngươi còn nhớ rõ phía trước xếp hạng hoàng cấp thứ ba cái kia vụ đầu quốc hoàng cấp thảm trạng sao? hắn chính là gặp loại này thành quần kết đội bò cặp trùng, loại này côn trùng cái gì đều ăn, linh lực bình thường. Hỗn thuần căn bản không phòng được, cái kia vụ đô nước hoàng cấp không có chống nổi một phút đồng hồ đã bị giặm nhắm thành một đống xương trắng. A cái nơi phỉ ạ trước cái kia vụ đô quốc hoàng cấp bỏ mình thảm trạng là tất cả khán giả quá rõ ràng. Chẳng lẽ Sỉ Vạ thần sứ sẩy mùa vậy cũng muốn bức cái kia vụ đô quốc hoàng cấp dập quân theo sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, sẩy mùa vậy đại nhân cùng hầu thần mở dạng, đều là Sỉ Vạ thần sứ giả, tuyệt đối không thể ở chỗ này bị giết chết. Bị xỉ Vạ thần người được chọn, cũng không đơn giản như vậy. 217 nói nói như vậy, nhưng trên thực tế, phát sóng trực tiếp thời gian xỉ Vạ quốc khán giả không khỏi là trái tim thật cao treo lên. Trốn sĩ vạ thần thành kính cầu nguyện, cầu nguyện sĩ vạ thần phù hộ hắn thần sứ xây mùa cái kia. Đương nhiên, không có khả năng phát sóng trực tiếp thời gian mọi người đều ở đây vì chuyển thế sĩ vạ cầu phúc. Thí dụ như mới vừa chứng kiến quốc gia mình hoàng cấp cựu tinh cường giả tối đỉnh bị giết chết tính quốc người, không khỏi là ôm nhìn có chút hả hê tâm tính. Đạn mặc cuốn soát. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Dung Vân quốc tiếng người mà nói, thiên lý sáng tỏ, báo ứng sáng đáng. Là ngươi cầm lấy đồ đao thời điểm, liền nhất định phải chết ở đồ đao phía dưới. Nhanh lên một chút đi chết đi xỉ vạ nước chết chú lùn. Xây mùa vậy đại nhân chạy mau a. Trốn. Ha ha ha phía trước vụ đô quốc cái kia hoàng cấp thời điểm chết các ngươi không thấy sao? xem các ngươi một chút quốc gia cái này chú lùn cái kia đối với tiểu trần ngắn, các ngươi trông cậy vào hắn có thể chưa từng nhìn địa hình hạn chế, một ngày tiếp xúc được người liền trực tiếp gặm ăn hầu như không còn bỏ cạp trùng trong tay mạng sống. ha ha ha cười chết ta, cái này chú lùn, chân chó đều so với hắn chân dài, đây chính là giết người cấp của đại giới, cái này chú lùn báo ứng đã tới, vân quốc tô hoài báo ứng không xa. tê dại lúa mạch ra, đừng gì đều tiện thể ta thần, phát sóng trực tiếp thời gian, xì vạ quốc người xem đạn cực nhỏ bởi vì tuyệt đại đa số người đều ở đây cái gọi là sợi mùa vậy đại nhân cầu phúc thế cho nên phát sóng trực tiếp thời gian ngẫu nhiên bay qua xỉ vạ quốc người xem đạn mạc giống như muối bỏ biển một dạng tầm thường bị di ngập mà lúc này đang ở bí cảnh bên trong bị bo cảm trùng vây quanh chuyển thế xỉ vạ nhưng chỉ là âm lãnh cười liền loại này cấp thấp xuất sinh cũng dám cản đường của hắn rồi sao xem ra thật đúng là có cẩn thiết sớm ngày khôi phục chân chính là xỉ vạ pháp thân nữa à không phải vậy cái gì khoác sắc mang giáp nhiệt xúc cũng dám tới trước mặt hắn làm cản lập tức chuyển thế xỉ vạ chậm rãi tạo ra dù nhỏ hướng phía bầu trời ném một cái Bá trong đáy mắt, không gì sánh được nhức mắt hồng quang thịnh phóng, giống như thiểm quang đạn một dạng bá lạp lóe lên, cái này sát na, liền phát sóng trực tiếp giữa thượng đế thị giác đều bị tức đoạn, chỉ có tảng lớn mạng lớn đạn mạc thổi qua. Ma Đức, lao tử ánh mắt, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 234, Si vả Bạch Vân Long xả, sát bỏ cảm chúng đế, bán thần chi khu, kinh hai toàn thế giới. Theo máu kia đỏ quang mang đột nhiên hiện ra, trong lúc nhất thời, liền đế hoàng kính trong hình đều chỉ còn lại một mảnh không gì sánh được chói mắt huyết sắc, đó là một loại lóa mù con mắt không gì sánh được nhức mắt huyết quang, huyết quang lóa lên một cái rồi biến mất, có thể để hoàng kính ở trên hình ảnh khôi phục lại dùng một lúc lâu. ngoan tạo, tình huống gì? chuyện gì xảy ra? linh tinh đạn mạc thổi qua, từ từ hình ảnh rõ ràng, trong ngay mắt, đám người trái tim hung hăng rụt lại một hồi, lồng ngực bị cơ tim đột nhiên có rút lại lại mãnh liệt thư giãn chuyển hoàn trấn được một trận làm đau, bởi vì đâm vào đám người mi mắt rõ ràng là chuyện thế xỉ và cái kia không bị thương chút nào thân ảnh, mà bốn phía tiên huyết vẩy ra lấy, dầm dạm chẳng trị bao nhiêu đến không hết bò cạp trùng pháng phất là bị tốc nhanh cực kỳ mạnh chạm kích mở ra một dạng tảng lớn mảng lớn bò cạp trùng thi hại không gọi là bị một phân thành hai cắt thành hai đoạn mà tiểu chu nho dưới chân nguyên bản lục đạo vầng sáng màu tím đã là biến thành 12 đạo tử ngoại thêm một đạo trắng trực tiếp đột nhiên tăng gấp hai còn nhiều hơn tiểu hồng ô xoay trầm trầm lấy bay trở về ba thước chu nho trong tay chỉ thấy hắn chậm rãi đem ô thu hồi liền mí mắt đều không có đánh một cái phang phất trong nháy mắt giết chết cái này đông đảo đã đủ đơn giản mỉa sát hoàng cấp cựu tinh tột cùng bò cạp trùng bất quá là món không đáng giá nhắc tới việc mà thôi hình ảnh huyết tinh thậm chí vậy chạy xuôi côn trùng dịch nhẫn huyết dịch có chút làm người ta buồn nôn cái này một màn vô cùng rung động hung hăng đánh thẳng vào phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia người xem trong mắt trái tim nhận thức kinh hãi kinh ngạc không thể nào hiểu được đến toát ra cái kia giống như ban ngày thấy ma một dạng ánh mắt không khỏi là nhìn trận mắt hốt mồm vô cùng rung động ngoại tạo à lúc trước dễ dàng diệt sát vụ đô quốc hoàng cấp cựu tinh võ giả đỉnh cao bò cảm trùng bị xỉ và nước tiểu chú lùn dễ như trở bàn tay diệt giết sạch cái này làm sao có khả năng cái này sát na mỗi cá nhân trong lòng đều dâng lên giống nhau nghi vấn nhất là vụ đô nước khán giả trong mắt hơi kém không có nga xuống. Tôi kém không có mở chết. Tuyệt không có khả năng này, phía trước đơn giản Miểu Sắt bọn họ quốc gia hoàng cấp cựu tinh võ giả đỉnh cao bỏ cạp trùng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị tiểu chủ lùn tiêu diệt. Thế nhưng, cái này tiểu chủ lùn phía trước một đạo huyết quang liền miểu sát rồi tinh quốc Diêm Vương tinh, thực lực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh, trong nháy mắt liền đem bỏ cạp trùng quần Miểu Sắt dường như cũng hợp tình hợp lý cái cây boa, đây chính là mấy nghìn bỏ cạp trùng, dựa theo trong bí cảnh hư thu thực lực đều sẽ không thấp hơn tất giai, mà thất giai tương đương với hoàng cấp nói, ngoại tảo, cái kia sĩ vạn nước tiểu chủ lùn chẳng phải là trong nháy mắt tiêu diệt mấy nghìn hoàng cấp. Cường giả, cái này mở đập mã cái gì vũ trụ cấp vui đùa a có thể chú lùn chính là làm xong rồi, lại khó có thể tin, lại không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là đã đậy nắp chuyện thật. Xây mùa vậy đại nhân vô địch, Xây mùa vậy đại nhân dũng mãnh phi thường. Trong máy mắt, đến từ sĩ và quốc người xem đạn mạc trực tiếp xoát bình toàn bộ phát sóng trực tiếp gian, bọn họ điên cuồng đập bàn phím, phản phất đây chính là đối với đó trước các quốc gia khán giả chi nghi vấn, nhìn có chút hạ hê có lực nhất đáp lại, thậm chí ngay cả phía trước không có tham dự cầu phúc, hoặc là cầu phúc chẳng phải thành tiến sĩ và quốc khán giả đều liên phát vài điều đạn mạc. Không có biện pháp, một màn trước mắt thật sự là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm, cũng vô cùng phân chấn lòng người. Bọn họ kích động, bọn họ phấn khởi, bọn họ huyết mạch sôi sụp. Trên màn ảnh đạo kia chu nho thân ảnh phảng phất thừa tái toàn bộ sỉ và nước vinh quang mở dạng, để cho bọn họ lấy làm tự hào. Phía trước, cái kia mấy nghìn bò cạp trùng đánh út về phía xây mùa vậy đại nhân thời điểm, phát sóng trực tiếp thời gian vì đó thành kính hướng sỉ và thần cầu phúc nhân đại đô nhắm hai mắt lại. Cầu phúc là thật, rất sợ thấy cái kia không gì sánh được huyết tình, khiến người ta hy vọng phá toái một màn cũng là thực sự. Dù sao. Những thứ kia bỏ cạp trùng phía trước nhưng là đơn giản miểu sát rồi vụ đô nước hoàng cấp cựu tinh võ giả đỉnh cao a, hơn nữa lần này vây lên sẩy mùa vậy đại nhân bỏ cạp trùng số lượng rõ ràng so trước đó vây lên vụ đô quốc hoàng cấp cựu tinh võ giả đỉnh cao bỏ cạp trùng số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều. Nếu như sĩ vạ thần không có thể đúng lúc nghe được bọn họ thành kính cầu nguyện, đánh xuống thần phù hộ lời nói, cái kia sẩy mùa vậy đại nhân đại khái là chết chắc rồi, nhưng mà, làm cái kia chói mắt hồng quang qua đi, bọn họ nhịn không được mở mắt. Huyết tinh, một màn trước mắt so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm huyết tinh, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, sẩy mùa vậy đại nhân không bị thương chút nào hết thể huyết tinh cùng làm người ta buồn nôn tựa hồ cũng thành hắn võ lực tốt nhất vô hiện. nhưng mà không đợi xì vã nước khán giả tiếp tục vì bọn họ xì vã thần thần sứ hoan hô đúng lúc này đất dung núi chuyển phát sóng trực tiếp thời gian hình ảnh rõ ràng run lẩy bẩy phản phất ngăn cách lấy màn hình đều có thể nghe được cái kia liệt sơn băng đất dung núi chuyển thạch phá thiên kinh âm thanh mở dạng một giây kế tiếp trong hình mặt đất xé rách hai cây so với nhà lầu cao hơn bén nhọn trùng đủ dưới đất chui lên phóng lên cao ngay sau đó mặt đất vết nứt bị tiến thêm một bước xé rách mở rộng càng ngày càng nhiều trùng đủ từ mặt đất vươn ra cái kia rầm rạc, như lao như mâu trùng đủ mặc dù chỉ là ngăn cách lấy màn hình đều gọi là người cơ bắp đột nhiên chặt, tê cả da đầu, như độc giả nằm út sắp sống một dạng sinh ra một cố lành lạnh hàng ý, oanh phản phất có thạch phá thiên kinh âm thanh vang truyền đến, mặt đất tầng đất, tầng nham thạch hoàn toàn bị phá vỡ, một đạo còn tựa như là núi bóng người to lớn đã là để ngang chuyển thế dị vạ trước mặt, chiều cao hơn vạn mét, vai cao mấy ngàn thước, rì rầm sắc bén như đao trùng đủ quả thực nhiều đến đến không hết, đó là bộ cảm trùng đế, ngoại tao thật là bộ cảm trùng đế a cái này ở chúng ta kim tự tháp nước lịch sử dị văn lục trên có viết là 500 năm trước kim tự tháp quốc đế cấp cửu tinh đỉnh phong từ đế hoàng săn bắn bí cảnh sau khi ra ngoài trước khi chết lưu lại tuyệt bút mặt trên ghi chép bò cạp trùng đế triều cao 10.000 ngàn thước cao hơn ngàn mét không chỉ có thực lực đạt được đế cấp cửu tinh đỉnh phong cái kia cứng rắn sắc ngoài thậm chí có thể hoàn toàn đỡ đế cấp cửu tinh võ giả đỉnh cao một kích toàn lực sinh mệnh lực cùng công kích tính đều rất mạnh không nghĩ tới a không nghĩ tới sinh thời cư nhiên có thể chứng kiến mật sứ bên trên miêu tả quái vật mụ loại này tự quái lại là chân thực tồn tại ngoại tao a Ta xem như là biết vì sao cái này hư mỏ mạch khoáng không có bán thần cường giả tới chiếm lĩnh kinh khủng như vậy cự quái, mặc dù là bán thần cường giả đối lên cũng sẽ cực kỳ cật lực chứ. Ha ha ha, cười chết ta, phía trước vì tiểu chú lùn Hoan Hô xỉ vạ lao đâu? Nhanh to tới nha, thần của các ngươi sử dụng muốn treo lạc. Không phải tiểu thiên hay, không cười nhân họa, nhưng này một màn ta là thực sự không nhịn được muốn cười. Năm đó kim tự tháp quốc cái kia vị đế cấp ghi lại bỏ cạp trùng đế là đế cấp Cửu Tinh đình phong, lại 500 năm trôi qua, sợ là có thể có thể so với bán thần đi nói tóm lại, tiểu chú lùn hận phải chết. Xoay mồ vậy đại nhân chạy mau a. Trốn a sợi mua vậy đại nhân đối mặt loại này cường địch mới nhất định chiến lược lui lại đừng đối kháng a loại này cường địch trước mặt mặc dù là thực sự trốn xỉ vạ thần cũng sẽ không trách tội ngài các ngươi xỉ vạ lao thực sự hẳn là học thêm học văn quốc văn hóa biết cái gì gọi là không vui một hồi sao sách sách sách xỉ vạ lao nhóm lúc này biết luồn cuống phía trước cái kia cấp trên trời cao sức mạnh đâu nhất bang nốc tất các ngươi nghĩ đến đám các ngươi phát đạn mạc tiểu chú lùn xem tới được ngắn ngủi kinh ngạc sau đó nước khác khán giả không khỏi là phục hồi tinh thần lại đạn mạc chào phúng điên cuồng giờ s mà xỉ và nước khán giả lại là khẩn trương sợ hãi hô hấp run Dùng ra mồ hôi tay không ngừng gửi đi đạn mạc, mà càng nhiều hơn xỉ và người trong nước đã bắt đầu hướng xỉ và thần cầu phúc cầu nguyện. Mà lúc này trong bí cảnh, đối mặt cái này đống nhiên xuất hiện bò cạp trùng đế, truyền thế xỉ vã chỉ là khẽ thở dài liền giống như cái này một cái tiếp một cái nô ra thủ quan. Bột đã để hắn hết sức không nhịn được một dạng. Naga giải quyết nó. Hắn hướng tới trước mặt bò cạp trùng đế đi tới, đồng thời nói rằng, mà bò cạp trùng đế thấy trước mắt cái này thấp bé đến nỗi ngay cả nhét vào nó một đạo hàm răng nhi cũng không đủ nhân loại còn muốn ở ngay trước mặt nó xông vào nó đập vụ. Lúc này là nổi giận bá không gì sánh được sắc bén âm thanh xé gió bắt đầu trùng đủ xé rách không khí mang theo một trận sắc bén mà giống như quỷ khóc lóc thảm thiết một dạng âm thanh chỉ lát nữa là phải đâm thủng chuyển thế xỉ vạ đầu lâu lúc này bá bạch ngân lói lên quấn quanh ở chuyển thế sỉ vạ trên cổ bạch lân tiểu xà đã là không thấy bóng dáng ngay sau đó một cái bạch lân đại xà từ trên trời giáng xuống mấy vạn mét chiều cao không nhìn thấy bờ kiến thủ bất kiến vĩ trên đầu có góc giống như bạch sắc cự long vậy không phải long vẫn là xà cái này căn bản khiến người ta không phân rõ là long mà không chảo là xà đã có ngược lại lân Quái vật nó quên quần tại nơi này, Bạch Lân thân thể được hở, giống như một tòa núi lớn, chỉ là đuôi bò rơi, liền dẫn bắt đầu một trận còn như gió bao cường liệt phong ác, cái kia xé rách đại địa chui ra bò cạp trùng đế còn chưa kịp phản ứng, đã là bị cái kia so với nó 10000 thước chiều cao còn dài hơn Bạch Lân cái đuôi lớn vẫy trùng, vắng vẻ, không có một tia âm thanh, thật giống như chậm cắt không khí mượn dạng, một chút động tĩnh đều không có, nhưng là 10000 thước chiều cao bò cạp trùng đế thân thể cũng là ầm ầm nổ tung thành một chuồn huyết vụ, nước ngủ, Không đợi bò cạp trùng đế tàn phá thi hải rơi xuống đất, cái này không biết là long vẫn là dán Bạch Lân cự quái đã là mở ra nó thâm nguyên buồn máu một dạng miệng khổng lồ, hít một hơi, chính là một cơn gió lớn đánh tới, không thể kháng, cự hấp lực trong nháy mắt đem bỏ cả chủng đế thi hải kể cả lấy đầy đất bỏ cả chủng thi hải bạo phong hút vào, 10000 thước cự quái, mấy nghìn bò cả chủng. Ngay lập tức, hải quốc không còn, mà vậy không biết là long vẫn là gián bạch lần cự quái, bài bóng lớn như vậy tụ đồng bên trong lại là toát ra một vẻ chưa thỏa mãn cùng cái bỏ, phảng phất tại nói liền cái này, nhét kẽ răng nhi cũng không đủ, rung động này một màn đi qua đế hoàng tính hình ảnh hoàn toàn phơi bày ở phát sóng trực tiếp gian trong mắt mọi người, các quốc gia cùng giả, không phải cùng giả. Cú cường giả không khỏi là nhìn trận mắt hốt hoồm, nhìn lấy đó là máu, giống như thong. Viên buồn máu một dạng miệng khổng lồ, nhìn lấy cái kia dường như muốn căng bạo trong mắt, khủng bố thân thể, thể tích hoàn toàn nghiền ép bò cả trùng đế như xạ như dòng bạch lân cự quái. Đều là toát ra cực kỳ khiếp sợ cùng hãi nhiên, giờ khắc này thiên địa tịch liêu. Giờ khắc này im lặng là vàng, giờ khắc này ngăn cách lấy màn hình thấy như vậy một màn mọi người đều tim đập nhanh ngập chiến, thật giống như, thật giống như kinh khủng tia bạch lân cự quái một giây kế tiếp sẽ lao ra màn hình đưa bọn họ cắn nuốt một dạng, nhất là lúc trước trào phúng kéo căng, nói tiểu chú lùn chết chắc rồi các quốc gia kháng giả cái này trong nháy mắt, phảng phất tim đập im bặt mà ngừng, phảng phất linh hồn lung lấy cách, phảng phất huyết dịch cả người đều triệt để lạnh như băng. một dạng, trước màn ảnh cái kia từng cái cả kinh, sợ đến, sợ đến trắng bệch khuôn mặt, cũng không so với người chết sắc mặt thật đẹp đi đến nơi nào. dĩ nhiên qua thời gian thật dài sau đó, mới có cái kia ẩm ẩm tạc nổi đạn mạc trong nháy mắt chợt ních toàn bộ phát sóng trực tiếp gian màn hình. o h m i g o g, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này tiểu chú lùn làm sao có khả năng mạnh như vậy? cái kia giống như long vừa giống như rắn cự quái là cái gì? Ú, thiên, võ cạp trùng đế trong nháy mắt liền chết. Cái này thực lực khủng bố, chẳng lẽ là bản thần. Người đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Nhảy. Nhảy. Chương 235, Tô Hoài Hàng không đệ nhị, hướng về bán thần phía dưới đệ nhất nhân hỏa sơn viêm ma trùng kích. Hung ô vung lên, bò cạp trùng chết hết, liền bò cạp trùng đế đô không chống nổi trong nháy mắt cái ra hỏa này đến cùng thực lực gì. Hắn đến cùng thực lực gì? Chẳng lẽ cái ra hỏa này là đế cấp? Thực lực của hắn tại phía xa phía trước cái kia vụ đô quốc hoàng cấp bên trên a. Thực lực của hắn hẳn là một dạng a chân chính lợi hại là cây rủ kia cùng con rắn kia. Phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc chi hải phơi bày một loại vỡ đê hồng thủy bao phủ thế giới khủng bố trạng thái. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều như nói trước màn ảnh các quốc gia người xem không gì sánh được kinh hãi cùng đằng chiến. Mà từ cái kia cực độ kinh ngạc, kinh hãi, kinh thế một màn trung tình hồn lại xỉ sì vạ quốc khán giả phảng phất là phải lấy đạn mạc ở phát sóng trực tiếp thời gian phơi bày một loại cử quốc tương bừng nội nhịp trạng thái. Nạ gạ, nạ gạ đại nhân phát uy. Trận tròn mắt ra ngoại quốc lao nhóm, sì vạ hiển thánh, lại một lần che trở sầy mùa vậy đại nhân. Sì vạ thần chắc là sẽ không quăng đi tín đồ của hắn chỉ cần thành tín tín ngưỡng sĩ và thần, nguy nan trước mắt, thần phù hộ nhất định sẽ hàng lông. Ngoại trừ sĩ và thần, không ai có thể điều động nạ gã đại nhân có sĩ vạ thần che chở. Sỡi mùa vậy đại nhân là vô địch, cùng là bảo nhóm đừng có ngừng, để cho chúng ta tiếp tục vì sỡi mùa vậy đại nhân cầu phúc. Thảo nào sỡi mùa vậy đại nhân nửa bước không phải rời không có một chút muốn chạy trốn một tia, nguyên lai là đã sớm kịp chuẩn bị, căn bản không đem cái kia cái gọi là bò cạp trùng đế để vào mắt. Lốc tất ngoại quốc lão, phía trước Vân Quốc lão đã nói dâng tặng cho ngươi nhóm, chân chính lợi hại không phải đao, mà là sử dụng ná quỷ. Đáng chết, ngươi làm sao có thể nói sỡi mùa đó là quỷ. Ngươi nhất định không phải cao quý bà Lamon ha hả, Vân Quốc Lao nhóm nhìn đến không có, các ngươi trùng ma được tê là lựa gạt, chúng ta sẩy mùa vậy đại nhân gọi thực lực vượt qua thử thách. Tê dại lúa mạch ra, đừng cái gì đều nhắc lên ta Tô Thần. 840 ngốc tất thị và lão. Mà lúc này trong hình, bá chỉ thấy long sàn naga mạnh vũ vĩ, ầm ầm, đất rung núi chuyển thời gian, phía trước cũng đã bị bò cạm trùng đế xé rách được tiên sang bách khổng mặt đất triệt để tan vỡ, cho mông nông vũ khí từ dưới đất mạnh khoáng trong huyết động phiếu khởi, chuyển thế sĩ vạ quanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, hai cánh tay thác thiên một lần hành động, trong mắt Từ dưới đất hư mỏ trong mỏ quặng bay ra màu xám cho năng lượng trực tiếp bị hắn hút vào trong cơ thể, giống như kính hấp Trương Thủy một dạng, số lượng cao màu xám cho hư không năng số lượng dũng manh vào thân thể, có thể gì chính là, chuyển thế xỉ vạ dưới chân vầng sáng màu tím cũng không có tăng thêm. Giữa lúc phát sóng trực tiếp thời gian đám người nghi hoặc khó hiểu thời gian, bá 111 nói 99 trượng huyết hồng pháp tướng xuất hiện, phản phất nhất tôn huyết hồng cự nhân một dạng, nhưng vóc người tỷ lệ rồi lại, càng giống như cái chu nho, chính xác mà nói, cái này pháp tướng là lấy chuyển thế sĩ vạ thân thể làm cơ sở tiến hành rồi chờ, các loại, so với phóng đại ngoại trừ thân thể vì đỏ như máu ở ngoài, liền ngũ quan đều với hắn bản thể giống nhau như lúc, chuyển thế sĩ vạ đáy mắt phảng phát hiện lên một vệ tinh hồng huyết quang, cái này 99 chín trượng, chính là hơn 300 mét pháp tướng dùng thực sự biệt khuất, bất quá, chỉ cần chữa trị bị Bích Lạc tạp toái hư hại căn cơ, khôi phục trăm trượng pháp tướng, là có thể cấp tốc tiến giai đến nghìn trượng, vạn trượng, chỉ cần có thể khôi phục vạn trượng pháp thân, là có thể chân chính sử xuất ba bước thần pháp thân một bước một thế giới khủng bố năng lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể vượt qua hắn hải đại địa, bầu trời, đến lúc đó, lại đem Bích Lạc tạp toái đệ tử toái thi và đoạn Quân hồn luyện phách tiết ra mối hận trong lòng, mới có thể không bận tâm, không nghề nghiệp chướng một lần nữa thành thần. Ngày này, sẽ không xa, chuyển thế xỉ vạ chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý cuồng bảo hư không năng số lượng cỏ dựa thân thể. Có thể thấy như vậy một màn, nhận ra cái kia pháp tướng sĩ vạ quốc khán giả cũng là ầm ầm tạt nổi. Đó là ba bước thần pháp tướng. Cái này cái này, điều này sao có thể? Thiên, ba bước thần pháp tướng nhưng là sĩ vạ thần miếu mạnh nhất 10 pháp tướng một trong, nghe nói là sĩ vạ thần thương hại thế nhân, mới đưa chính mình 10 pháp thần ban cho nhân loại, biến thành võ đạo pháp tướng, không vẹn vẹn có cao quý bà la môn có thể tu luyện đồng thời tu luyện độ khó cực đại. Cái này chắc là xỉ vả thần ban cho dưới 10 pháp tướng sau đó đầu một lần có người tu luyện thành công chứ. Chẳng lẽ đây chính là xây mùa vậy đại nhân trở thành xỉ vả thần thần sứ nguyên nhân? Hắn quả nhiên là bị xỉ vả thần người được chọn. Thảo nào liền xỉ vả thần dụng vật nạ gạ đại nhân đều ở đây bảo hộ hắn. Ta thậm chí hoài nghi, Xây mùa vậy đại nhân có phải hay không chính là xỉ vạ thần chuyển thế thần? Tựa như trong truyền thuyết xỉ vả thần chuyển thế vì la ma hoàng tử, một mũi tên bắn chết lang giả ma vương giống nhau. Ba bước thần tôn, xây mùa vậy đại nhân ba bước thần so sánh với sĩ vạ quốc khán giả cái kia cử quốc hân hô một dạng đạn mạc hải triều, bao quát vân quốc khán giả ở bên trong còn lại khán giả lại giống như là trái tim bị một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp một cái một dạng, vô cùng tâm thần bất định bất an, thần. Chuyện thế thân, cái này khả năng sao? Ngoa tạo à, liền bán long nửa rắn quái vật đều chỉnh đi ra, liền có thể miểu sát đế cấp bò cạp trùng đế đô bị miểu sát rồi, còn có cái gì là không, có khả năng, nhất thời, nước khác khán giả đầu môn nhi bên trên phảng phất có sầu vân thảm vụ ở phiêu đãng một dạng, một loại không gì sánh được trí lo lắng đến tiềm nén, tiềm nén đến hít thở không thông khó chịu cảm giác tịch quyền toàn thân. Mã Đức, Sĩ Vệ Quốc nhưng là thoát ra cái hư hư thực thực thần A, thần. ở nơi này hư không cao võ hàng lâm cũng từng bước phát triển đến tuột cùng thời đại, cũng không phải hư vô phiêu miệu khái niệm siêu phàm, đại đế đều là thần. có lẽ cái này cái gì sấy mùa cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bà La Môn hoàng gia học viện học thần mà là nhất tôn, lãnh đời không ra bán thần. cái này đạp mã làm sao còn đánh? đối mặt Sĩ và quốc, những quốc gia khác chỗ còn có nửa điểm thắng khả năng, cũng chỉ có huyết ma, bất tử hải tặc mười vị đều là bán thần tồn tại mới có thể cùng bên ngoài tranh cao thấp một chút ta. trong lúc nhất thời. Các quốc gia khán giả cũng bắt đầu cầu nguyện, mặc kệ đối phương là không phải chuyển thế thần, quốc gia mình hoàng cấp, đế cấp, đều ngàn vạn lần không nên gặp phải đối phương tốt, cơ hội là ở chuyển thế sỉ và gọi ra ba bước thần pháp thân đồng thời, phát sóng trực tiếp giữa trên màn ảnh, đại biểu cho hoàng cấp đệ nhị ngân sắc hoàng kính cũng là trận một Trận hình ảnh biến ảo, rõ ràng là xuất hiện một đạo trầm màu bạc ngô công thân ảnh, nguyên bản chiếm giữ hoàng cấp hàng thứ 2 vị hải vương tinh đã là rơi xuống đến rồi đệ tam cái này trực tiếp đưa tới phía trước xếp hạng thứ 10 thiên xứng tử trong hình tiêu thất, trực tiếp bị bài trừ hoàng cấp trước 10, cái kia trầm ngân Ngô Công vô cùng cự đại, lộ ra trầm ngân sắc thân thể đầy đủ vài trăm thước chiều rộng, gần ngàn mét trường. nhưng mà, dựa theo tỷ lệ tính toán, trầm ngân Ngô Công chỉ là lộ ra 78 tiết thân thể mà thôi, khó có thể tưởng tượng ngấp trong dưới đất thân thể biết cực lớn đến một loại bực nào trình độ kinh khủng. trong hình địa vực hoàn cảnh ở mắt Trần có thể thấy biến hóa, từ thảo nguyên đến tuyết địa, từ tuyết địa đến hoa mạc, nói là nhất tuấn thiên lý cũng không quá đáng, mà đứng ở trầm ngân đại nô Công trên đỉnh đầu rõ ràng là một đạo chân đại bảy đạo vầng sáng màu tím trẻ tuổi thân ảnh. Hán, khuôn mặt tuổi trẻ, Hán, thần sắc tà dị, Hán, đứng ở đó trầm ngân Ngô Công đầu đỉnh, Bá đạo, tiêu ngạo, kiến ngạo, yêu việt khí chàng phóng xạ ra tới, cái kia tràn đầy dương cương khí độ dường như ngăn cách lấy màn hình đều có thể xuyên suốt đi ra, càng khiến người ta bất khả tư nghị là từ trong hình có thể chứng kiến cái kia một chuỗi dài màu xám cho màu sắc hư không năng số lượng đuổi theo trầm ngân Ngô Công cùng đạo kia tuổi trẻ thân ảnh chạy, phảng phất không kịp chờ đợi muốn dung nhập dưới chân hắn vầng sáng giống nhau. Lúc này lúc này phát sóng trực tiếp thời gian tinh quốc khán giả cầm đầu ý muốn đâm đầu vào tường đều có, Ma Đức, làm cái gì máy bay a Diêm Vương tinh bị giết. Hải Vương tinh bị siêu, ngắn ngủi một hồi thời gian, Tinh Quốc chiếm cứ đệ nhất đệ nhị xếp hạng trực tiếp bị đoạt đi. Lúc trước tích lũy sở hữu ưu thế toàn bộ mất đi ý nghĩa, nhưng mà, chỉ gì là, vân quốc khán giả hóa ra là thái độ khác thường, liền một cái đạn mạc đều không có gửi đi. Ngọa Tạo, cái này còn phát một cây búa à? Nếu là không có chứng kiến sĩ vạn nước sảy mùa cái kia triệu hồi ra Long xà nạ gả Miệu sát bò cạp trùng đế một màn kia, khi bọn hắn chứng kiến tô Hoài xuất hiện, tất sẽ là bàn phím cùng động, nhiệt tình thích ứng, mà bây giờ bọn họ ước gì dĩ Toại khiêm tốn một chút nhỉ? Không khỏi là dưới đáy lòng lĩa lặng thành tín cầu nguyện Tô Hoài ngàn vạn lần không nên gặp gỡ cái này sẩy mùa đó mới tốt, thiên thai trùng ma Tô tọa Tô Hoài, nhưng là Vân Quốc trẻ tuổi nhất bộ đội trọng tướng, trẻ tuổi nhất thông thiên thánh võ viện viện trưởng, bị qua hải thần tự mình tiếp kiến, liền hi sư đều muốn tiện hắn vài phần tình mọn như vậy tiên, Tiêu Sở chịu tại chính là Vân Quốc tương lai hy vọng, tuyệt không thể gãy ở cái kia sẩy mùa. Tay kia bên trong, dù sao, thực lực của hai bên cách xa quá lớn a. Vi vi, Vân Quốc người đâu? Mau ra đây thôi các người Tô thần a. Lúc này, một đạo sĩ và quốc người xem đạn mạc tối qua, ngay sau đó, còn phải hỏi sao? tất cả nói Vân Quốc Tô Hoài là điển hình bắt nạt kẻ yếu, nói vậy Vân Quốc người cũng biết điểm này, lúc này không phải dám lên tiếng. Đúng vậy, dù cho Tô Hoài bên người cũng có đại nô công chiến sủng, thế nhưng, xảy mùa kia Long Xà Nạ gạ chiến sủng nhưng là liền bỏ cạp trùng đế đồ có thể miểu sát tồn Tại, giết cái đại nô công vẫn là dễ dàng. Ha ha ha, Tô Hoài đại nô công liền đối bên trên thông thường hoàng cấp, đế cấp, đều muốn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay cấp đi đồ đạc, còn không dám chính diện giao chiến. Liền cái này, xứng sao cùng vạ thần dưới Long Xà Nạ gạ đại nhân so sánh với. Tính toán một chút, cho Vân Quốc người chưa chút lòng tự trọng a. Ha ha Cho đến lúc này, Vân Quốc khán giả mới chỉ có hăng hái một dạng dùng đạn mạc phản kích. Thả buôn nha giám, "Tôi thần là vô địch, Xi vạ nước người không nên cao hứng quá sớm, cẩn thận không vui một hồi. Ta Tô thần đồng dạng từng có thí sát đế cấp cựu tinh tuật cùng chiến tích, nếu thật là gặp được, ai làm chết hai quằn chưa nhất định đâu." Không đợi Vân Quốc người xem đạn mạc con nước lớn triệt để chiến khai, một vị nhiệt tâm tinh quốc khán giả đã gợi một cái phá lệ nhức mắt hồng sắc đạn mạc. "Ha ha ha, Vân Quốc người đừng cao hứng quá sớm, thấy rõ ràng các ngươi trùng ma đang ở về phương hướng nào đi." Phát sóng trực tiếp gian ngắn ngủi không bình, ngay sau đó, trong lúc nhất thời hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mặt thứ hai ngân sắc hoàng tính hình ảnh nhất thời phát sóng trực tiếp thời gian vân quốc khán giả trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút tử mà tô Hoài đang chạy về phương hướng rõ ràng là 10 vạn .000 mét địa ngục hồ dung nham đáng chết nơi đó nhưng là bị được xưng bán thần phía dưới đệ nhất nhân hỏa sơn viêm ma chiếm đoạt lãnh địa A. hỏa sơn viêm ma có thể ở nóng bỏng dung nham bên trong tắm tuyệt đối cường giả bán thần phía dưới tối cường sinh linh ngọa tào ngọa tào ngọa tào a tô thần sẽ không phải là dự định đi trêu chọc cái tên kia a. tô thần trở đi tô thần mau dừng lại nguy nguy nguy Tô thần mau lui lại. Nhất thời, phát sóng trực tiếp thời gian Vân Quốc khán giả trái tim nắm chặt, gấp thành kiến bộ trên trào nóng, hướng Tô Hoài báo hiệu đạn mạc như phong ba tịch quyển ra. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 236: Nam Châu Hỏa Sơn vima, ma, bán thần phía dưới đệ nhất nhân cùng Vân Quốc Thiên Thai trùng ma và chạm. Phát sóng trực tiếp thời gian, Vân Quốc khán giả trái tim thật cao treo lên, gấp thành kiến bộ trên trào nóng xem tô thần cái kia sức mạnh rõ ràng cho thấy chạy gây sự tình đi a phải biết rằng ở đế hoàng săn bắn bí cảnh mặc dù có đế cấp cường giả đối với hoàng cấp cường giả công kích vô hiệu hạn chế chỉ khi nào hoàng cấp chủ động công kích đế cấp như vậy cái này hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ tuy nói tô thần hoàn toàn chính xác từng có thí đế chiến tích nhưng sau lại vân quốc đều truyền ra đó là mượn thông thiên thánh võ viện tứ hung chân linh đại trận coi như là đến tiếp sau đi mộ dung đế tộc từ hôn lúc đánh phế mộ dung tiểu đế cũng là vận dụng thí đế vũ giới tình huống ở đế hoàng săn bắn trong bí cảnh liền thí chữa vũ khí đều sẽ mất đi hiệu lực a tứ như vậy đi treo chọc bán thần phía dưới tối cường giả tô thần a tô thần cái này sóng ngải là thật vậy trùng động a mau trở lại đây cũng không phải là cái sáng suốt quyết định mà nước khác khán giả cũng không không phải một trận phần phật mừng như điên tịch quyển trong lòng nhất là trước đó không lâu mới hao tổn nhất tôn hoàng cấp cựu tinh võ giả đỉnh cao tinh quốc lao đơn giản là ra vào một trận giống như đêm giáng sinh hàng lâm một dạng của hoan nhìn có chút hả hê chi tâm triển lộ không lo thuận không thể tô hoài bị mất mạng tại chỗ mở dạng nếu bọn họ quốc gia hao tổn nhất tôn rất có tiềm lực cường giả cái tiêu quốc gia khác không hao tổn chút cường giả thiên tiêu nói được muốn chết mọi người cùng nhau chết muốn tổn hại mọi người cùng nhau tổn hại, tâm tình của bọn hắn chính là như vậy vặn vẹo mà biến thái ngoa tào, trước mặt không nói ta còn không có phát hiện, cái gia hỏa này đi về phía trước phương hướng là địa ngục hồ dung nham a, hắn đây là muốn làm gì? Đi cấp hỏa sơn viêm ma cái loại này sinh linh hư không năng số lượng, xông địa ngục hồ dung nham. Ngoa tào, hắn cho là hắn là ai? Đây chính là bán thần phía dưới tối cường một trong mấy người hỏa sơn viêm ma lãnh địa a. Ách có hay không như vậy một loại khả năng tính a, ta chỉ nói là có khả năng a, cái này tôi hỏi không biết ngục hồ dung nham là bị bán thần phía dưới tối cường một trong mấy người nam châu hỏa sơn viêm ma chiếm lĩnh. Không phải, không phải, không phải. Ta càng có khuyên hướng cái gia hỏa này cướp đồ đoạn hương phấn rồi. cấp trên hắn cho rằng hỏa sơn viêm ma tên kia là dễ đối phó như vậy. Hắn cho rằng hỏa sơn viêm ma vì sao được xưng là bán thần phía dưới tối cường sinh linh. Hỏa sơn viêm ma, A, đây chính là chiếm đoạt bí cảnh hạch tâm khu vực sát biên giới lớn nhất khu vực đặc biệt. 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham đó là so với hư mỏ còn muốn năng lượng nồng nặc địa phương viêm ma càng là có thể ở nóng bỏng dung nham bên trong tắm tuyệt đối cứng. Dạ, họ tu đầu vì hắn đánh thắng được. Đứng ở những người đứng xem là trưởng. Ta thừa nhận vị này vân quốc thiên thai trùng ma có chút thực lực. Dù sao. Không, có thực lực cũng làm không được khả dịch, thế nhưng bằng thực lực của hắn đi trêu chọc Hỏa Sơn Viêm Ma lời nói, là thật phải không lý trí. Xác thực, không phải thổi không tối, luận thực lực hắn ở hoàng cấp bên trong hẳn là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ, nhưng hoàng cấp đối thượng đế cấp đã là so với hồng câu lệch trời còn muốn lớn hơn gấp trăm lần trên lệch, đối lên một cái đến gần vô hạn bán thần tồn tại, tập tác. Dù sao từ phía trước Tô Hoài mang theo đại nô công chỗ này đoạt chỗ ấy dành được xem, hắn nên biết ở đâu có năng lượng màu xám sung túc địa phương, 500 năm trước cường giả trong nhật ký ghi chép, hộ dung nham tận đáy dung nham hư mỏ năng lượng màu xám hàm lượng cao. Vậy đại khái chính là Hỏa Diễm Viêm Ma Thủy Trung chiếm giữ bảng danh sách xếp hạng thứ 11, gần với 10 vị bán thần nguyên nhân sợ dĩ Tô Hoài biết hướng về kia bên trong đi vậy cũng không kỳ quá nha. Nhưng hắn không biết hắn chuyến đi này là chịu chết, ha ha ha. Các ngươi còn nhớ rõ nguyên bản bảng danh sách xếp hạng thứ tháng 2 năm 17, 28, 31 mấy người kia à, đều là đế cấp cựu tinh đình phong, tiến nhập 10 vạn .000 mét địa ngục hồ dung nham phạm vi sau đó, không đến 1 phút đồng hồ, tên liền từ trên bảng danh sách tiêu thất. Phía trước có mấy cái hoàng cấp tiến nhập mảnh khu vực kia chết hay chưa không biết, ngược lại cũng không có xuất hiện nữa. Ta cược một sen, Tô Hoài tuyệt đối sẽ không biết sống chết hướng Hỏa Sơn Viêm Ma đậu thủ, sau đó chịu khổ giết ngược. Cần ngươi nói. Phát sóng trực tiếp mới lúc mới bắt đầu thần quốc quốc tế võ giả người của tổ chức liền giải thích qua, một ngày hoàng cấp đối với đế cấp xuất thủ, bí cảnh đối với hoàng cấp bảo hộ quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Đáng tiếc à, Hồ Dung Nam là đế hoàng kính giám sát không tới khu vực đặc biệt, nhìn không thấy ghê tẩm này trùng ma đạt được hắn sở hưu báo ứng. Như vậy vấn đề tới, là Tô Hoài nhẹ nhàng, vẫn là Hỏa Sơn Viêm Ma không nhấc nổi đạo. Ngoa tào Tô Hoài trong hình đã có thể mơ hồ chứng kiến cái kia 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham tâm tắc, dùng vân Quốc nhân mà nói, cái ra hỏa này là thật vội vàng đi đầu thai à? Không đợi này đạn mạc hoàn toàn thổi qua, mặt thứ hai ngân sắc hoàng kính ở trên hình ảnh đã là hoàn toàn đông lại. Nhìn lấy trong hình vẫn duy trì một đầu đâm vào 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham khu vực đặc biệt tô hoài bối ảnh, phát sóng trực tiếp thời gian vân Quốc khán giả không khỏi là trong lòng đống nhiên trầm xuống. Không bao lâu nhiều đến đến không hết nguyện bình an đạn mạc bình, bất luận nước khác khán giả như thế nào đi nữa xoát đạn mạc trào phúng. Vân quốc người xem bá già, đạn mạc thủy trung đều chỉ có cái này đơn giản bà chữ. Lộ ra tha thiết chờ đợi cùng cái kia không có gì sánh kịp, Vân Quốc người độc hữu cường đại lực ngưng tụ. Mà lúc này đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, Tô Hoài ngồi lấy hư không vạn chân ngân long không ngừng đi về phía trước, ngân long dưới thân tổ nhượng đã có chuyển thành màu đen xám dấu hiệu, nhìn kỳ nói sẽ phát hiện, Tô Hoài lúc này là đang nhắm mắt, nhìn đường có ngân long, mà hắn chỉ cần nhìn chằm chằm huyết ma phân thân phía trước cùng hưởng bản đồ, phòng ngừa ngân long đi nhầm đường là được. Căn cứ huyết ma phân thân cung cấp tình báo, địa ngục hồ dung nham dưới đáy dung nham hư mở hư không năng số lượng hàm lượng cực tinh khiết cực cao không chỉ có thể dùng để soát hư không quan hoàn, cũng đồng dạng có thể cung cấp hắn hư không vạn chân ngân long thôn phệ hấp thụ, đối với ngân long mà nói, là một chỗ tuyệt đối động thiên phúc địa, về phân huyết ma phân thân, đương nhiên là hướng chỗ sâu hơn hạch tâm khu vực đi, cũng chỉ có nơi đó hư không năng số lượng mới có thể làm cho huyết mỗi phân thân có một chút tiến bộ, còn đoạn này hắn tham dự đế hoàng săn bán, giết chuyển thế sĩ vạ cho đế quân báo thủ cũng không phải duy nhất mục đích, hắn toàn tính, cũng không chỉ một chút a11 ngân long có thể hay không chân chính tiến hóa đến bán thần cấp, thì nhìn huyết ma phân thân có thể hay không tìm được hạch tâm khu vực nhất tinh thuần hư không năng đo. Một ngày Ngân Long cũng tấn cấp bán thần, Tả hữu hộ pháp câu toàn lúc, thử hỏi, còn con này đế hoàng săn bắn bí cảnh, lại có ai sẽ là hắn chi đối thủ? Đừng nói là ở bí cảnh, mặc dù là ra khỏi bí cảnh trở lại Vân quốc, hắn cũng đã là ba vị siêu phàm phía dưới Vân quốc đệ nhất nhân. Ý niệm tới đây, Tu Hoài đầu góc quá mức trí manh toé ra một cái to gan ý niệm trong đầu, hắn là vương cấp lúc liền có thể sát hoàng, hắn là hoàng cấp lúc đã có thể thí đế, cái kia khi hắn có hai vị bán thần cấp Tả hữu hộ pháp trở thành siêu phàm phía dưới đệ nhất nhân lúc đâu? Có lẽ có thể, thí thần. Hắn một chữ một cái rõ ràng đọc nhấn do từng chữ, phản phất lời kia giàn có vô cùng giả vọng. Giống như nguyên bên trên không dứt chi thảo mở dạng, vô cùng sinh trưởng cùng lan tràn ra, nhìn lấy chỗ sâu trong óc cái kia trên bản đồ càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng hồng sắc tiêu chí, không khí chung quanh bên trong thậm chí đã phiêu đã nổi lên nhàn nhạt, nhạt lưu huỳnh mùi. Tô Hoài cũng là bính trừ trong đầu tạm niệm, trong lòng, trong đầu, thậm chí sâu trong linh hồn, đều là hoàn toàn lạnh lẽo cùng tốc sát 10 vạn .000 mét địa ngục hồ dung nham, chuyển thế sì vạ, liền đem nơi đó thành tựu đất chôn của ngươi a, căn cứ huyết ma phân thân truyền về tin tức, nơi đó tựa hồ bị một cái tên là Hỏa Sơn Viêm Ma gia hỏa chiếm lấy. Nam Châu Hỏa Sơn Viêm Ma, Tô Hoài nhớ kỹ cái này nhân loại ở Hi Tư cho trong tài liệu có tên của người này, được xưng là bán thần phía dưới đệ nhất nhân. À, hy vọng tên kia thức thời chút ta, không phải vậy nói chung, ai cũng không thể trở thành hắn trong kế hoạch trở ngại, như có thì giết. Cùng lúc đó, triển khai lớn nhất đường kính đạt được khủng bố 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham, đó là một mảnh giống như như địa ngục quan cảnh, nồng nặc, gây mũi mùi lưu hoàng hầu như đã đến ngưng là thật chất tình trạng, phản phất chỉ cần trong không khí có một chút hỏa tinh sẽ hóa thành hùng hùng biển lửa bốc cháy lên một dạng. Truyền thuyết địa ngục ở chỗ sâu trong rửa tội ác linh hồn lưu mình chỉ cũng không gì hơn cái này à, liếc nhìn lại là nhìn không thấy bờ bến hoàn toàn đỏ đâu, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt phía dưới, không, khí vặn vẹo giống như trên mặt biển vòng xoáy, thậm chí nhìn kỹ nói, còn có thể chứng kiến cái kia tầng tầng không gian nếp uốn, cái kia kinh người, hai đời khủng bố nhiệt độ, dường như cả trên trời Thái Dương đều muốn thua kém ba phần, nóng rực dung nham phơi bảy một loại huyết dịch một dạng hồng sắc, giống như máu đỏ tươi đang chảy xuôi, phơi bảy một loại vĩnh hằng tiêu đốt, trước lòng người can đảm, trước người linh hồn khủng bố, nếu như phát sóng trực tiếp thời gian khán giả có thể thấy như vậy một màn, thì sẽ biết, cái này hộ dung nham so Với chuyển thế sỉ vạ lấy hoàng cấp chi khu chiếm cứ chỗ nào hư không mạnh khoáng chí ít lớn hơn gấp 10 lần, điều này khiến người ta càng khó tưởng tượng đế hoàng săn bắn bí cảnh hạch tâm khu khu vực, bị chân chính bán thần cấp cường giả chiếm cứ đặc thù hư mỏ, khu vực đặc biệt lại sẽ cực lớn đến loại nào làm người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một thân thực lực khí tức không kém, thậm chí rất mạnh đế cấp võ giả giống như bị kinh sợ như du ngư từ cái kia nóng rực mặt hồ ngư dược mà ra, chạy chối chết tựa như đi tới bên bờ, tháo xuống mới vừa thu thập lên bờ dung nham hư mỏ ngay sau đó lại phán phất không biết mệnh mỏi lần nữa ấy nhảy vào địa ngục hồ dung nham mà vẫn đưa lên dung nham hư mỏ lại là bị trùng quanh hoàng cấp võ giả chiến uy uy vận chuyển đến địa ngục hồ dung nham cuối tòa kia đóng đầy dung nham trên núi cao ở bên ngoài phải chịu tôn sủng có địa vị siêu nhiên cùng tuyệt cường thực lực hoàng cấp đế cấp đã là trở thành bị nô dịch nô lệ dường như thực sự trở thành địa ngục hình ảnh bên trong miêu tả lấy không biết mệnh mỏi chi thủ công tới chuộc tội tội ác linh hồn đương vận tiễn dung nham hư mỏ hoàng cấp đi tới tòa kia sợ đầy dung nham núi cao vạn trượng lúc nào tào một chỉ tráng kiện được giống như một chàng tiểu lâu trải rộng dung nham trong giữ tận cánh tay nổi xuất hiện lúc này mới thấy rõ. Đáng chết, ở nơi này là một ngọn núi, rõ ràng là ngồi ở hồ dung nham bên lề, không phải ma quỷ, hắn cực kỳ giống Bắc Câu thần thoại bên trong miêu tả dung nham hủy diệt chi tà thần, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp đều lộ ra xí liệt cùng dữ tợn, không phải cái kia căn bản đã không thể xưng là huyết đục chi khu, chắc là một tòa tạc thành hình người, sẽ động dung nham điêu khắc, màu đen xám trên thân hình, dung nham văn lộ chảy xuôi, hắn hai cái đuổi đạp ở hồ dung nham bên trong, một tay đoạt lấy hoàng cấp nô lệ đưa tới dung nham hư mỏ, ném vào cái kia phảng phất lửa dữ phun đầy dung nham khô lâu trong miệng rộng cốt ca cốt cái gai, luôn có thể khiến người ta theo bản năng liền liên tưởng đến ăn người nhai xương ma đầu, hắn chính là trông coi Nam Châu Ban Bích Giang Sơn, được xưng là hỏa sơn vĩ ma, bán thần phía dưới tối cường giả, khắp hai bất lạc. Hắn là trời sinh dung nham trưởng không giả, sở hữu cực kỳ hiếm thấy hỏa hệ dung nham thiên phú, phải biết rằng hỏa là không có thực thể, mà dung nham có. Từ điểm này mà nói, hắn bạn sinh thiên phú đã vượt qua tuyệt đại đa số hỏa diễm thiên phú võ giả, hóa thân làm nguyên tố, hóa thân làm dung nham chế tạo cái này giống như núi cao dung nhang chi khu, trở thành bán thần phía dưới đệ nhất nhân, tối cường giả. Đây cũng là hắn hỏa sơn viêm ma cái này một lệnh người sợ sợ danh hiệu căn nguyên bán thần phía dưới tối cứng giả. Không phải, rất nhanh thì không phải, bán thần sở dĩ vì bán thần, liền là bởi vì bọn hắn dù chưa có thể lũy cơ, nhưng dính qua hư không thần lực, những thứ này dung nham hư mỏ bên trong hư không năng số lượng mặc dù không bằng chân chính hư không thần lực, nhưng cũng là chân chân thực thực hư không năng số lượng nhiễm hư không mà không chết, tức là bán thần nhiễm hư không, hắn cũng giống vậy có thể làm được. Hắn cái này vạn trượng hỏa sơn ma khu bên trên cái kia từng đạo như dung nhâm chảy xôi một dạng vỡ lộ, chính là dùng dung nhâm hư mỏ nhiễm hư không di chứng chỉ cần chịu đựng qua hư không năng số lượng ăn mòn thân thể thuế biến kỳ, hắn cũng bán thần, là có thể trở thành như huyết ma, như bất tử hải tộc cái dạng nào, chân chính bán thần cường giả, đến lúc đó mới có thể đi vào đế hoàng săn bắn bí cảnh chỗ sâu nhất hạch tâm khu vực, lấy ngang hàng phong thái, cùng những cái được gọi là bán thần phân cao thấp, tranh đoạt cái kia gần gũi nhất hư không thần lực năng lượng tài nguyên. Cơ sở nền mới có thể thừa nhận hơn 4 tháng sau hư không thần lực đúc cơ, trở thành siêu phạm, chợt, đang ở nuốt dung hư mồ hỏa sơn viêm ma hai bách Lạc không hề có điểm báo trước vừa nhấp mắt, nhìn về phía địa ngục hồ dung khu vực bên giới lại có mới nô lệ để báo cáo nữa à? Mời đọc, chuyện hài hước. Nhảy. Nhảy. Nhảy. Chương 237, một quyền mà thôi, doanh sát toàn bộ. Cửa lại có mới nô lệ. Dường như còn mang theo một đầu tốt chiến sùng đâu giờ này khắc này, cái kia vô tận sôi trào dung nham chi hồ tản ra nóng bỏng nhiệt độ kinh khủng, ở kinh khủng kia hỏa sơn trên đỉnh một đạo cao tới vạn trượng dung nham thân ảnh giống như ma thần bao quát thế gian. Giống như nhất tôn hỏa sơn ma nhạc đứng vững ở đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia xa xôi hư không biên giới ở ngoài. Đáy mắt hiện lên một vẻ ngần ngẫm, thật giống như thiếu buồn bực hồi lâu rốt cuộc có mới việc vui mở dạ. Lúc này hắn phảng phất là cổ xưa đấu thú trường bên trên bỏ lại hai khối thịt vụn ngồi xem nô lệ lấy mạng ra đánh cũng lấy thế làm vui quý tộc lao ra. "Mà dư hỉ." Viêm ma khắc hai bách lạc lãnh ngũ u nói ra. Hống theo hỏa sơn viêm ma thoại âm rơi xuống, một tiếng kinh thiên triệt địa long ngâm thanh ngầm đã là trong nháy mắt vang vọng toàn bộ 10 vạn .000 mét hồ dung nham, ngay sau đó, mặt hồ cái kia huyết sắc dung nham dung nham lại giống như như sóng biển sôi trào, nhấc lên ngập trời dòng nham cự lãng, cái kia phô thiên cái địa nhiệt độ hóa thành sóng nhiệt tịch quyển ra, phơi bày một loại trong nháy mắt là có thể đem người rưỡng khí trong cơ thể cướp đoạt sạch sẽ, khiến cho hóa thành tây khô khủng. Bốn nhiệt độ cái này trong mắt, 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham bên trong khai thác dung nham hư mỏ một ít đế cấp, bên mở vận chuyển dung nham hư mỏ hoàng cấp đều chạy chối chết tựa như chạy trốn lái đi đồng thời, một viên to lớn ngàn mét dữ tận lớn đầu lớn lao ra mặt hồ, tiếng hô chấn thiên, đó là một cái rồng, không phải, chính xác mà nói là một con rồng, là cái loại này tây phương tiểu thuyết bên trong miêu tả, mang cánh cự đại thần làm tạo hình, cự long mở ra dung nham hai cánh bay lượn phía trên trời, ở trên người hoa lạ hạ xuống sôi trào tương, cả người tràn đầy một loại vô cùng đáng sợ dã thú khí tức so với bình thường đế cấp còn kinh khủng hơn hư không khí tức tịch quyển toàn bộ hư không bí cảnh cả người hơi thở nóng bỏng chiếu dọi được toàn bộ bầu trời đều là một mảnh hỏa hồng nhiệt độ kinh khủng phía dưới liền hư không đều mơ hồ và mèo phản phất giống như là hỏa chi quân vương đi thôi ma du hỉ chỉ là một cái hoàng giai mà thôi đưa hắn thu làm bản thần nô lệ nếu không nguyện liền trực tiếp nuốt chọn viêm ma cắt hai bách lạc mệnh lệnh băng lãnh mà đơn điệu cả người gây mũi mùi lưu hoàng vĩnh hằng chi hỏa cháy hực cho tới nay hắn đều là làm như thế không có gì ngoài những thứ kia mời tôn bán thần cấp sinh linh ở nơi này siêu phàm thần giai cường giả vào không được bí cảnh bên trong. Hắn là mạnh nhất, sở dĩ hắn vẫn luôn chiếm cứ khối này không có gì ngoài bất tử hải tặc đám người chiếm cứ chỗ sâu nhất hư không vực sâu biển lớn trở. các loại khu vực ở ngoài hư không năng số lượng nồng nặc nhất dung nham thần hồ, mà những cái này cái gọi là cùng nhau tiến nhập cái này hư không bí cảnh còn lại hoàn cấp cùng đế cấp, cái kia đều chỉ có thể trở thành là hắn nô lệ, trở thành hắn tiến gia hư không bán thần chất dinh dưỡng mà thôi. Và anh, đầu kia dung nham cự long đang nghe viêm ma mệnh lệnh phía sau, trực tiếp ầm ầm một cái, giống như một trận tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu một dạng trực tiếp xông ra ngoài, lao thẳng về phía xa xa bay tới tô hoài. T. Cái này viêm ma đầu kia ma long lại bay ra ngoài. Đây cũng là cái nào thằng xui xẻo đến gần rồi lĩnh vực của hắn. Thật là xui xẻo, tại sao có thể có người có thể hàng phục hư không bí cảnh bên trong hư không sinh vật thay cái này cái gọi là viêm ma xuất thủ đâu. Xem ra lần này tới thằng xui xẻo lại là một cái hoàng gia chứ. Chắc là à, hư không sinh vật đối với chờ ta ra tay cũng không hạn chế giai bậc, bất quá dưới bình thường tình huống, các quốc gia tương đối ưu việt đế cấp sinh linh viêm ma sẽ đích thân xuất thủ. Nghĩ tới ta đường đường thánh quang kỵ sĩ bạ giúp đế cấp tam giai sinh linh Tại thế giới trong phạm vi đều là nhân vật hết sức quan trọng, làm sao sẽ xui xẻo như vậy? Hết lần này tới lần khác xông vào cái này Hỏa Sơn Viêm Ma cái này lão quái vật trong lãnh địa a. Những thứ kia ban thần cùng cường thế cực hạn pháp tướng nhân vật, mới là cái này hư không bí cảnh bên trong chúa tể a, bọn ta những người này chỉ là đến chạy. Đừng động người mới tới này thằng xui xẻo, đầu này Hỏa Sơn Viêm Ma cũng không dám đem bọn ta toàn bộ giết sạch, bằng không hắn sẽ chọc tới thế giới trong phạm vi siêu phàm truy sát, chỉ là cái này một lần hư không bí cảnh bọn ta chỉ sợ là muốn không thu hoạch được gì. Đầu này hư không dung nham long thực sự quá kinh khủng, chiếm giữ hổ dung nham địa lý ưu thế toàn bộ hoàng gia sinh linh, thậm chí cấp thấp đế cấp cũng không là đối thủ của đối phương, bọn ta hoàn toàn không cách nào theo chân nó đối kháng. Cái kia mảnh nhỏ mênh mông vô ngẩn hồ dung nham bên trong, một ít khí tức không kém đế cấp dồn dập cảm thán, vừa tiếp tục nói hư không khoáng thạch tháo xuống, một bên lặng lẽ nghị luận. Mấy ngày này, bọn họ cũng minh bạch rồi, chỉ cần không phải làm lỡ dung nham hư không khoáng thạch cô lững, đầu kia hỏa sơn viêm ma lười quản lý bọn họ. Chỉ khi nào làm lỡ rồi đối phương dung luyện luyện hư không chi lực, cái kia sợ rằng thì có thể sẽ bị trực tiếp nuốt sống rơi. Giờ mới tới người kia hình như là Vân Quốc người. Vân Quốc Hải Thần Đại hội người đứng đầu thiên thai chúng ma. Vân quốc đời kế tiếp hoàng giai bên trong gánh đỉnh người, thậm chí là vân quốc hai vị thần linh coi trọng người, như thế rất tốt nhìn. Hừ hừ, cuối cùng là tới một cái vân quốc người, hơn nữa còn là thế giới hoàng giai bên trong hết sức quan trọng, thậm chí bị vân quốc thần linh ở bên ngoài chăm sóc sinh linh, cái này ta nhìn hỏa sơn viêm ma lại có dám hay không đem người như thế trở thành nô lệ của mình? Có cái gì không dám? Thiên hai trùng ma ở vân quốc lợi hại hơn nữa, đó cũng chỉ là một cái hoàng giai mà thôi, ở hỏa sơn viêm ma trước mặt như trước được cúi đầu, chỉ cần viêm ma không giết hắn. Vân quốc hải thần cũng nói không nên lợi cái gì nguyên bản bọn ta tính không may, nhưng bây giờ cái này cái gọi là Vân quốc tối cường thiên yêu sợ rằng càng thêm không may. Hơn nữa Vân quốc ở bí cảnh bên trong cũng không có gì bán thần cấp cường giả, chỉ sợ hắn nhất định trở thành theo ta chờ các loại một dạng đảo quá người. Cái này tốt lắm, có cái này Vân quốc thiên thai trùng ma cùng bọn ta, hắn là tại thế giới hoàng cấp bên trong xếp hạng trước mười người, khả năng mặc dù không cách nào đối kháng Nam Châu hỏa sơn viêm ma cùng cái kia đầu ma long, nhưng ít nhất có màn ảnh sẽ thấy hắn tiến nhập mảnh này hồ dung nhang viêm ma sẽ để cho hắn đào quãng, nhưng phỏng thật không dám giết chết hắn nhưng lập tức liền cái này dạng cũng không dùng, viêm ma đầu này ma long mặc dù là hoàng giai, nhưng thân ở hư không hộ dung nham bên trong, tức càng đế cảnh trung giai đều không phải là đối thủ của nó, Vân Quốc cái này thiên thai trùng ma chỉ sợ là treo, nhưng cũng chính là ở tại bọn hắn nghĩ lúc, mọi người đột nhiên tất cả đều triệt để ngẩn người, một bộ trận mắt ốc mồm răng rớp, Hứng. Ở xa xôi hư không phía chân trời, một đạo chấn thiên hám địa một dạng ầm ầm nổ vang lên. Mọi người đều thấy được để cho bọn họ nổi ra gà bạo khởi một màn, một đạo bá đạo bạo liệt thân ảnh hầu như chỉ là đấm ra một quyền, phảng phất một đạo thông thiên triệt địa minh trụ ở kích phát trực tiếp một quyền triệt để đưa bọn họ sợ hãi tới cực điểm dung nham ma long triệt để đánh thành mảnh nhỏ cái kia vô biên hỏa tinh phản chiếu toàn bộ phía chân trời một mảnh hỏa hồng vô biên sóng lửa đang điên cuồng cuộn cuộn tận chân trời chiếu dọi ra một cái phiêu phù ở bầu trời ở giữa người mặc thẳng quân bảo tuổi trẻ thân ảnh từ cái kia vô biên nổ tung bên trong sóng lửa chậm rãi đi ra cường thế bá đạo không bố kiến nạo một màn này thực sự quá với kinh người làm cho cái kia sở hữu đang ở vận chuyển khoáng thành hoàng gia cùng đế cấp nhóm tê cả ra đầu thần sắc từ ban đầu ngưng trọng biến thành đồng tử đại chấn mắt như trống để trận tròn mắt bọn họ nhìn đạo thân ảnh kia trong lòng hầu như triệt để hoảng sợ hô to không có khả năng. Liên cái kia vạn trượng hỏa sơn viêm ma lúc này cũng mãnh địa đứng lên, cả người tiêu tán ra hàng ngàn hàng vạn khủng bố vĩnh hằng chi hỏa, kinh người nhiệt độ cao ngút trời mà lại hơn nửa cái bi cảnh không khí vặn vẹo giống như lắc lư mặt nước, toàn bộ bầu trời đều mơ hồ trực tiếp bị đốt thủng. Một loại giống như máu đỏ tươi đang chảy xuôi một dạng khí thế kinh khủng bắt đầu tỏa khắp với hơn nửa cái bầu trời, phản phất cái kia không thiên hỏa diễm quân vương bị kinh sợ triệt để thức tỉnh rồi. Thời gian trở lại phía trước một màn kia, tô hoài này ánh mắt tại cái kia đầu cản đường hỏa long trên người đảo qua. Trên mặt hầu như nhìn không ra biểu tình gì. hơi thở này hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, khoảng cách đế cấp cách chỉ một bước, đồng thời, trên người còn hiện lên mánh liệt hư không khí tức. Thì ra là thế, hắn nhất thời minh bạch rồi, nơi đây nhiều như vậy hoàng cấp bị nô dịch nguyên nhân dựa theo đế hoàng săn bắn bí cảnh hạn chế, đế cấp công kích đối với hoàng cấp vô hiệu, trừ phi hoàng cấp chủ động công kích đế cấp, như vậy theo lý thuyết, những thứ này bị nô lệ hoàng cấp chỉ cần không đúng hỏa sơn viêm ma độc thủ, cái kia hỏa sơn viêm ma cũng không làm gì được bọn họ. Mà vấn đề nằm ở chỗ cái này hỏa long trên người, hư thú đối với nhân loại võ giả xuất thủ là không có hạn chế mà cái này hỏa long bản thân thì có hoàng cấp cựu tinh đình phong thậm chí có thể gọi là nửa bước đế cấp thực lực lại tăng thêm 10 vạn mét hồ dung nham ngày này nhưng địa lợi ưu thế đã đứng ở thế bất bại mà tô hoài chú ý lực càng nhiều hơn vẫn là thả tại đối diện hỏa sơn viêm mà trên người đó chính là được xương nắm giữ nam châu bán bích giang sơn tồn tại thật phi phàm trên người có không kém hư không năng lượng khí tức dựa theo hi sư cho tư liệu hắn chắc là ở chủ động nhiễm hư không muốn tấn cấp bản thần toàn tính không nhỏ a bất quá tô hoài khẹt miệng câu động lấy một vệ tinh vi độ cùng đối phương toàn tính không nhỏ nhưng hắn chỉ toàn tính càng lớn Nếu có người dám can đảm trở ngại mưu đồ của hắn, vậy không thể làm gì khác hơn là đem cái này cản đường tảng đã làm vỡ nát. Hึm. Một giây kế tiếp, lao xuống mà đến hỏa long vọt thẳng Tô Hoài rít gào một tiếng, kinh khủng âm ba làm cho hết thể trùng quanh toàn bộ bị chấn nát. Hóa ra là trực tiếp chấn động dung nham hai cánh, hít thật dài một hơi, khủng bố nhiệt lực ngưng tụ, giống như dung nham ác trụ nhiệt tức gắt gắt phụt lên mà ra. Cái kia mang theo vô cùng kinh khủng cao ấm dung nham hỏa trụ trong một sát na liền đốt tới Tô Hoài trước mặt. Hỏa Sơn Vi Ma, thả điều Thủ đoạn của ngươi, liền chỉ là cái này dạng, mà tôi, Tô Hoài thần sắc vô cùng lạnh lùng trên người thẳng quân bào tùy phong mà phát động nóng dược nhiệt độ tịch quyển đến trước mặt hắn, mà hắn dường như căn bản không chịu chút ảnh hưởng một dạng. một giây kế tiếp, tô hoài một cước giấm lùi không dựng lên, trên cánh tay phải hiện lên một trận nung đỏ bàn uể một dạng nhăn sắc, nhiệt độ kinh khủng tịch quyển ra, liền quanh mình không khí đều nổi lên vòng xoáy một dạng vặn vẹo đó nhiệt tức hung hàn đấm ra một quyền nồng nhiệt đỉnh v tám trong mắt mang theo lấy mấy vạn độ cao ấm khủng bố áp hung bạo khởi trước mắt bao người hỏa long ra nhiệt tức hóa ra là bị tô hoài cái kia mấy vạn độ khủng bố nhiệt độ hực áp đánh tan như cuồn phong thổi tan mây tầng một dạng không chịu nổi một kích đồng thời. Tô Hoài cái kia giống như lung đỏ bà đuổi vậy, màu sắc nắm tay đã là rơi vào 10000 thước hỏa long ngàn mét long đầu bên trên, thông thiên hỏa trụ trực tiếp phô trào, hỏa long thân thể mạnh run rẩy một. Sát na, ngay sau đó, văn dĩ nhiên là trực tiếp từ trong ra ngoài muốn nổ tung lên, vỡ thành đầy trời dung nham một dạng huyết vụ, thịt vụt. Trấn áp, cực độ khủng bố, hung hãn ưu việt tuyệt đối trấn áp, không huyền niệm chút nào, chỉ có không thể đỡ bạo lực trấn áp, ầm ầm miên diệt, chỉ có Tô Hoài nhàn nhạt đem chính mình nắm chặt quả đấm bông. căn bản cũng không lưu ý trước mắt cái này thịt nát cùng nham tương không ngừng rơi xuống một màn. Có thể cái kia vô biên sóng lửa thiêu đốt bầu trời, làm cho cái kia nguyên bản ngừng tụ mấy nghìn km đen nhánh mây đen cũng trực tiếp bị đánh bạo nổ, gầm thét quyền lãng uy thế không giảm, giống như ước vạn hung thú đang nổ hướng một dạng trực tiếp lao xuống hướng kinh khủng kia hồ rung nham. kinh khủng trang cảnh giống như là thiên thai đang gầm thét, thanh niên một quyền miệu sát rồi đầu kia hỏa long, uy nghiêm mặt mũi đứng ở trong bầu trời kia, kinh thế hai tụ phức tạp khí tức quanh quẩn, một thân phần phận quân bào bên trên kim tinh lửng lánh kinh người vô cùng sáng bóng, uy thế kinh khủng, làm cho sở hữu cường giả đều cảm thấy một loại hít thở không thông một dã áp lực, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực, từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 238, trăm sát hỏa sơn viêm ma chiếm lấy bán thần phía dưới đệ nhất hư ngõ dung nham chi hồ cái kia vô biên quyền lãng tịch quyền đến rồi hỏa sơn viêm ma bên người liền rào rào một cái trong nháy mắt bị vô biên sóng lửa trực tiếp triệt tiêu mất cái này trong nháy mắt hỏa sơn viêm ma giận tí mặt hắn thu phục hư thú hỏa lòng nhưng là hắn thu phục rất nhiều nô lệ thiên chốt, hóa ra là trong nháy mắt đã bị trước mắt người này một quyền đánh sát dùng đối thái cường thế chấn áp xuống tới đã không có này hỏa long hắn cũng không tìm được có thể lấy hỏa đạo ý chí thu phục hư thú cái kia còn muốn nô dịch nhiều hoàng gia sẽ không có dễ dàng như vậy cái này quan hệ đến hắn tiến giai bán thần lĩnh vực là hắn quyết không thể chịu đựng sự tình, mà cái này cái sát na bị nô dịch hoàng cấp đế cấp đều sợ ngây người, thậm chí là triệt để ngốc trệ, ai có thể nghĩ tới cái kia vân quốc hoàng gia thiên thai trùng ma một quyền lại có như vậy dũng manh thần uy, trong nháy mắt liền đem hỏa sơn viêm ma thu phục hư thú hỏa long sủng vật đánh tan hoàn toàn, tiêu diệt tại chỗ, phải biết rằng đầu này hỏa long nguyên bản nhưng là 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham nguyên chủ à, mượn địa ngục hồ dung nham nhiệt lực ra chỉ tăng phúc, mặc dù là đế cấp, Cương giả đối lên nó tình cảnh cũng là cực kỳ gian nan một cái không lưu ý thậm chí có bị giết ngược có khả năng, tại chỗ hoàng cấp, cái nào không phải là bị nó đánh tới phục mà trở thành hỏa sơn viêm ma chi nô lệ. Tại chỗ đế cấp, cái nào không phải là bị nó thương tích mà bị hỏa sơn viêm ma trong nháy mắt cầm xuống, cứ như vậy một đầu chiếm giữ thiên thời địa lợi quái vật, dễ dàng như vậy đã bị triệt để trấn áp tiến diệt. Cái này, cái này cái này, làm sao có khả năng? Giữa không trung đạo kia mặc vân quốc quân bảo thân ảnh không gì sánh được cường thế, bá đạo, khủng bố, bướng bỉnh, khí tràng tịch ra, phần phất quyết tán, như thần, càng như ma, giờ khắc này Sở Hữu bị Hỏa Sơn Viêm Ma nô dịch sinh linh, bao quát thánh quang kỵ sĩ bạn giúp đám người tất cả đều là gắt gao chú ý bầu trời ở giữa, cái kia tôn mặc quân bảo cường giả khủng bố. Bọn họ cũng đều biết vị này bị Vân Quốc hai đại thần linh cộng đồng coi trọng thiên thai trùng ma, cái này tất nhiên muốn cùng Nam Châu vị này bán thần phía dưới đệ nhất nhân triệt để đối mặt. Nhưng bọn họ còn là không cho rằng cái gọi là Vân Quốc thiên thai trùng ma có thể cùng thống ngự Nam Châu mấy trăm năm hỏa sơn viêm ma đối kháng. Đây là trên thực lực tuyệt đối chiến lệnh. Số nhất khắc mọi người kinh ngạc đến ngây người ngốc trệ. Cái này đây rốt cuộc là cái gì a cái này cũng là hư thú sao? Tại sao có thể có kinh khủng như vậy hư thú? Cũng chính là vào lúc này, tại chỗ toàn bộ sinh linh đều cảm giác được một loại kinh thiên động địa khí tức kinh khủng, cho dù là cái kia Đông đảo đế cảnh lúc này đều là run dậy một hồi. Loại khí tức đó để cho bọn họ là như thế sợ hãi sợ run, thậm chí cảm giác so với kia kinh người vô cùng Hỏa Sơn Viêm Ma còn kinh khủng hơn. Giờ khắc này, thậm chí càng là sinh linh mạnh mẽ không chín thì càng có thể cảm nhận được tự thân cái loại này vô lực cùng sợ hãi, thậm chí còn coi như là Hỏa Sơn Viêm Ma đều cảm giác cả người trầm xuống, phảng phất một loại nguy cơ rất chí mạng đã tới ù hắn manh địa đứng lên cả người đáng sợ hỏa diễm tiêu đốt hư không, liền như cùng một tòa mênh mông hỏa sơn ở bạo phát một dạng khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác cái này hồ Dung Nham dường như muốn sụp một dạng. Một cái đột ở xa xa đế cấp cường giả đột nhiên vạn phần hoảng sợ. Mà ngay sau đó hắn thấy được hắn một màn trọn đời khó quên ông nói xé rách không khí, vạn vẹo không gian, nặng nghề trí cực kiềm nén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, ở cách Tô Hoài 7 vạn mét xa hồ Dung Nham dưới nền đất, cái kia dài đến 9 vạn mét hư không ngân long, thân thể lắc một cái, cường thế với đuôi, ngắt trong dưới đất 10 ngàn thước trầm ngân thân thể đột nhiên triệt lộ, ngàn mét chiều rộng. Mấy vạn mét dáng dấp nô công đôi giống như cự linh thiên thần hung hán huy động mà tay. Mang theo một trận nặng nghề tật kinh tiếng xé gió, hướng phía Hỏa Sơn Viêm Ma hành tập đi qua, nhanh như tia chớp màu bạc, xé rách vô tận thiên vũ, mang theo vô cùng đáng sợ khí thế, khoái động kinh khủng kia nham tương, trực tiếp che đậy cái tia thiên khung thật vất vả hiện lộ ra ánh nắng. Coi như là phía trước cái kia làm người ta sợ hai ma dư cự lòng, ở nơi này đầu ngân sắc cự thú trước mặt, vậy cũng hiện ra nhỏ bé bất ham đám người không phải là chưa từng thấy qua hư thú, nhưng lớn đến thậm chí trực tiếp khả năng có thể quay quanh một tòa cự thành trình độ hư thú, bọn họ là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thậm chí còn coi như là những thứ kia bán thần nhóm chiếm cứ hư không trong vực sâu, đều không biết có hay không như vậy hư thú. "Chạy mau a, đây là đế cấp tột cùng nhất chinh chiến, bọn ta bên người là chắc chắn phải chết ta." Có đế cấp sinh linh trực tiếp từ hộ dung nham bên trong điên cuồng mà hướng phía xung quanh bỏ chạy. Hai anh, ai dám trốn, bản thần cần thiết đưa hắn triệt để từ nơi này thế gian đốt hủy." Cái gọi là Vân Quốc côn trùng, cho rằng nghỉ vào một đầu hư thú liền dám cùng bản thần chinh chiến chiến. Hỏa Sơn Viêm Ma khắp hai bách lạc nhìn lấy khoảng cách tự thân còn có không sai biệt lắm 10 ngàn thước khoảng cách nô công cái lớn, trực tiếp chợt quát một tiếng, cả người bộc phát ra hùng hùng đáng sợ mã diện trực tiếp đem toàn bộ thiên cung đều triệt để đốt thủng. Có thể chính là vào lúc này, trên người của hắn tóc gáy hóa ra là không hề có điểm báo trước dựng ngược, trong lòng cảnh báo đại tác, một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ tịch quyển trong lòng, mà chỗ chết người nhất chính là, hắn cũng không biết cậu nguy cơ này đến từ đâu. Một giây kế tiếp, thương, chưa tỉnh hồn lại hỏa sơn với ma, đã là bị một vòng trầm màu bạc, không biết chất liệu vòng bạc nốt chặt thân thể. Nhất thời kinh hoàng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo bị những thứ này vòng bạc vây khốn, hắn trong cơ thể linh lực lưu chuyển tốc độ mạnh bị ngọc được giống như ruột bò. Ngay sau đó. Văn nguyên bản còn ngăn cách lấy mười ngàn thước khoảng cách ngân sắc cự đại nô công vĩ đã là trùng điệp quật ở trên người hán trầm muộn đập lên âm thanh giống như trời hạn buồn bực lôi, hỏa núi viêm ma cái kia vạn trượng sơn thể một dạng thân thể ầm ầm ngã về phía sau thoái thạch bán tuế không biết là huyết dịch vẫn là dung nham dung nham nóng hổi dịch thể chảy xuôi xuống tới kinh khủng vết thương khổng lồ xuất hiện ở ngựa bên trên cái này trong nháy mắt lấy 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham làm trung tâm cả phiến đặc thu địa vực rơi vào một mảnh không tiếng động tĩnh mịch tựa như là khu vực này thời gian không gian đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng một dạng chỉ có hỏa sơn viêm ma thân thể ngã ngửa về phía sau đập đất ầm ầm nổ. Tổng làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng phong tỏa bản thân thần lực? Nhưng vào lúc này, Hỏa Sơn Viêm Ma hóa ra là phát ra một tiếng bị đau giống giận cùng kinh sợ âm thanh, bởi vì hắn phát hiện mặc dù là mở ra nguyên tố hóa Hỏa Sơn dung nham phát tướng, tự thân hóa thành nguyên tố, có thể tại bị quỷ dị kia vòng bạc nút chặt, tự thân linh lực vận chuyển chậm như rùa bò, trên lồng lực của hắn thương thế càng không có cách nào trực tiếp hồi phục, hơn nữa, hắn vẫn còn lây dính hư không năng số lượng sau thuế bên kỳ. Nay song trùng giàn vật quả thực làm cho hắn đau nhức không gì sánh được, mà để cho hắn sợ hãi run rẩy là mới vừa một chớp mắt kia hắn rõ ràng cảm giác được, đầu kia trầm ngâm lô công thực lực khí tức. Hóa ra là giống như hắn, đến gần vô hạn bán thần cấp, đồng thời đồng dạng lây dính hư không, điều này sao có thể? Chính là một cái hoàng cấp võ giả chiến sủng, làm sao có khả năng cường hãn tới mức này? Chính là một cái hoàng cấp võ giả lại dựa vào cái gì thao túng loại này nhân vật khủng bố, lấy hoàng cấp chi khu hiệu lệnh bán thần, mở đạp mã cái gì tinh tế vui đùa có cái nào bán thần nguyện ý bị một cái hoàng gia nô dịch, cái nào bán thần không phải thế gian này trưởng khống rất nhiều thế lực cường thế sinh linh, mà hư thú chi trung tiếp cận bán thần sinh linh vậy càng là cao ngạo tới cực điểm. Hư không sinh vật bản thân ngạo khí, so với bọn hắn những thứ này làm tinh thố dân mạnh hơn nhiều lắm. Hắn có thể hàng phục đầu kia dung nham cự long, hay là bởi vì trên người hắn hư đạm hư không khí tức cùng cường đại dung nham ý chí. Lúc này mới lấy đế cấp cựu tinh mạnh mẽ đại ý chí hàng phục một đầu hoàng giai cựu tinh dung nham hỏa long. Mà cái này cái cái gọi là Vân Quốc côn trùng lại là dựa vào cái gì, chẳng lẽ là hải thần hoặc là bọn họ cái kia truyền hỏa hy sư thủ bút. Hỏa sơn viêm ma kinh dị và phần, triệt để bối rối. Mà cái này rung động một màn đâm vào chúng nô lệ tầm mắt trong nháy mắt kia từ đáy mắt tràn ra, khiếp sợ không gì sánh nổi, Hái nhiên, sợ hai tâm tình dường như muốn căng bạo trong mắt giống nhau. Không khỏi là lẩm bẩm nuốt nước, nước miếng một cái. Gương mặt không thể tin tưởng. Phải biết rằng, bên trên một giây bọn họ đều còn đang suy nghĩ, ngoại tạo, tiểu tử kia lại dám hướng Hỏa Sơn Viêm Ma đốc thủ. Hắn điên rồi sao? Bởi vì, ở đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, tuy là đế cấp thế tiến công đối với hoàng cấp vô hiệu, nhưng đó là hoàng cấp không trêu chọc đế cấp điều kiện tiên quyết, một ngày hoàng cấp chủ động đối với đế cấp xuất thủ, như vậy chủng loại giống như bí cảnh không gian đối với hoàng cấp võ giả bảo hộ hạn chế cũng sẽ bị đánh vỡ. Tiểu tử kia cho rằng nô dịch bọn họ những thứ này hoàng cấp, đế cấp chính là ai? Đây chính là bán thần phía dưới tối cường giả khắc hai bách là a nằm trong tay nam châu bán bích giang sơn hỏa sơn viêm ma à, nhưng là gần trong nay mắt rơi vào hoàn cảnh xấu dĩ nhiên là đơn giản đưa bọn họ nô dịch hỏa sơn viêm ma. Điều này sao có thể? Đám người bất khả tư nghị, cơ tim chợt căng thẳng, phản phất trái tim bị một chỉ không nhìn thấy bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy vậy làm đau. Từng kia ánh mắt rơi vào tô hoại trên người, rõ ràng mang theo kính nể cùng run rẩy, cái này hoàng cấp, theo chân bọn họ không giống với, mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng, nuốt chặt hỏa sơn viêm ma vào bạc đương nhiên chính là hư không vạn chân ngân long lột ra ngân sắc, không chỉ có lây cường độ thấp vận mèo không gian hiệu quả, càng có thể đem bị trói buộc người linh lực vận chuyển áp chế đến chậm như rùa bỏ trình độ. Kinh khủng này hiệu quả áp chế đối với lấy linh lực làm chủ, thao túng nguyên tố võ giả mà nói là tương đương chí mạng. Mặc dù là tô hoài, cũng chỉ có thể dùng linh hồn lực tới thao túng những thứ này ngân giáp sắc, mà không dám trực tiếp bắt đầu. Cùng với nói hư không vạn chân ngân long cường công chấn động, chi bằng nói tô hoài ném ra không chế đặc sắc, linh lực vận chuyển không khoái dưới tình huống, nguyên tố chi khu mạnh hơn huyết chi khu không phải đi đến nơi nào. Ngân long, chấn vỡ hắn. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại. Toái Hoài lạnh lùng đang nói đã vang lên, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu là để ngang trước mắt trở ngại, vậy liền đem triệt để quét dọn, tại mọi người rung động trong ánh mắt, thân thể chuẩn như ngân sắc trưởng thành hư không vạn chân ngân long trên người toé ra một cỗ cường hãn, đến gần vô hạn bán thần cấp khí tràn báo tác, lấy một loại càng sâu phía trước gấp trăm lần quân bạo, hướng phía bị thương ngã xuống đất hỏa sơn viêm ma liền nào. Tới, đáng chết. Bị thương ngã xuống đất hỏa sơn viêm ma gầm thét, trong một giây kế tiếp, giống như vạn tấn đương lượng thuốc nổ nổ tung khủng bố âm thanh truyền đến, cái kia nhốt chặt hỏa sơn viêm ma vạn thân thể vòng bạc hóa ra là trực tiếp bị tạc được vỡ nát ra có thể ngân long đã là vọt tới bên cạnh hắn, như dòng cuộn trụ vậy quấn quanh mà lên, 9 vạn mét chầm ngân thân thể trong nháy mắt cuốn lên hỏa sơn dung nham ma khu, sắc bén kiếp như lao nô công đủ xoẹt xoẹt điên cuồng thiết cắt hỏa sơn viêm ma nguyên tố hóa pháp tướng thân thể, hỏa sơn viêm ma liền tựa như là bị mãng xà quấn lấy con người mở dạng, dãy rủa phản kháng vô dụng, thậm chí ngay cả động tác đều hứng chịu tới trở ngại cực lớn, có thể hỏa sơn viêm ma đã có thể trở thành là chúa tể nam châu bán bích giang sơn tồn tại, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó, chỉ thấy hắn không sợ thân thể bị cắt rời một dạng, sơn một dạng hai cái cánh tay gắt gao ôm lấy hư không vạn chân ngân long thân thể lại một cú đạp nặng nghề dẫm ở hư không vạn chân ngân long khắc một đoạn thân thể giống như nhổ lên liếu dù một dạng đi lên nhất tới giang giác đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ hắn mạnh mẽ lực lượng bạo phát hư không vạn chân ngân long chín vạn mét thân thể hóa ra là sinh sôi bị hắn mở ra thành hai đoạn hắn ném rác rời một dạng đem cắt thành hai khúc hư không vạn chân ngân long thân thể ném đi không gì hơn cái này viêm ma ánh mắt nhìn về phía tô hoài dữ tợn nói ngược lại là coi thường ngươi cư nhiên có thể thao túng loại này cấp bậc quái vật ở bổn tọa đã gặp sở hữu hoàng cấp bên trong ngươi là hoàn toàn xứng đáng tối cường có thể ngươi lớn nhất con bài chưa lật đã bị phá ngươi lấy cái gì cùng bổn tọa đọ sức Chết đi. Theo hắn quát to một tiếng, hai cái sơn lĩnh một dạng cánh tay sườn bằng thẳng rộng rãi mở, hướng phía tô hoài hung hăng chắp tay trước ngực đánh ra đi qua. Cái này trong nháy mắt, liền hồ dung nham mặt ngoài hừng hực nhiệt độ đều hoàn toàn bị thổi tan. Nhưng vào lúc này, phanh 111 cổ kéo về phía sau kéo mạnh mẽ lực lượng đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên đem hỏa sơn viêm ma vạn trượng thân thể kéo ngược lại, đập mang theo một trận đất dung núi chuyển, giống như tiểu hình như địa chấn khủng bố động. Tĩnh, hỏa sơn viêm ma bỗng nhiên bay đầu, nhất thời sợ ngậu. Điều đó không có khả năng, đâm vào mi mắt rõ ràng là hoàn hảo không hao tổn hư không vạn chân long, đáng chết. Súc sinh này không phải là bị hắn kéo thành hai đoạn sao? Coi như vạn rắn chết vẫn còn độc, cũng không khả năng nhanh như vậy liền nối lại thân thể đến hoàn hảo không hao tổn tình trạng a. Tôi Hoài khỏe miệng nhắc lên một vệt cười nhạt, như hỏa sơn viêm ma loại này man di hạng người, lại làm sao có khả năng lý giải đào ngột võ đạo sang tạo tái sinh cường đại? Một giây kế tiếp, thần yên chiến thân, theo hắn một cái ý niệm trong đầu, ký sinh tại hắn hai cái cánh tay thần yên nạ nổ trùng nhất thời sinh động lên, tính mịch sấm lạnh nhất thời bao trùm hai cánh tay của hắn, cái loại này thí sát hết thảy khí tức kinh khủng hiện lộ một góc băng sơn. Ngay sau đó. Bá Tô Hoài Tung người một cái đã là tới đến Hỏa Sơn Viêm Ma trước mặt, cuốn quanh Thần Yên năm đấm hướng phía hắn đầu to lớn hung hãn rơi đập. Giờ khắc này, Hỏa Sơn Viêm Ma kinh sợ hơi thở này, Thần Yên, hơn nữa còn là đã đủ vì 120 hiệp đến hắn cái này đến gần vô hạn bán thần tồn tại Thần Yên. Đáng chết, điều đó không có khả năng, Đế Hoàng săn bắn bí cảnh quy tắc hạn chế, thí trữ vũ khí căn bản là không có cách có hiệu lực, nhưng là, vậy tiểu tử kia trên người Thần Yên khí tức lại là đến từ đâu? Hắn luống hắn không biết tôi Hoài trên người Thần Yên khí tức thật hay giả, thế nhưng, hắn không dám đánh cuộc. Ma Đức, đây chính là Hỏa Tan huyết mạch, Hỏa Tan Gen. Từ sinh mạng nhất buồn nguyên trô đem một người triệt để lao đi khủng bố lực lượng a. Người mơ tưởng lưu ta lại. Hắn vạn gầm thét, 10000 tức hỏa sơn dung nham thân thể trong nháy mắt nóng chảy, quần quần sĩ liệt dung nham hướng phía bốn phương tám hướng chạy xôi mà đi. Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vẻ trào phúng, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết người này ý đồ, nguyên tố hóa thân thể, bản thể giấu ở một cổ dung nham bên trong, nhưng là, như thế nào đi nữa có thể giấu, tại hắn đạt được hoàn toàn hung tướng cấp hỗn độn võ đạo gia chỉ dưới, khủng bố như hắn hải linh hồn lực cảm giác dưới, bất kỳ ngụy trang đều muốn mất đi ý nghĩa, không chỗ có thể ẩn giấu. Trần Yên trọng quyền tháo, Tô hải hung hán một quyền rơi Phốc, cái kia nóng hổi dung nham bên trong nhất thời hiện lên một đạo hực máu bóng người, ước cao 2 mét, da rẻ tối đen đang hỏa sơn viêm ma bản thể. Xong, cái này trong đáy mắt, hỏa sơn viêm ma ở sâu trong nội tâm dâng lên cái kia không gì sánh được tuyệt vọng ý niệm trong đầu, mặc dù là hắn lại dũng mãnh, lại không sợ, có bán thần phía dưới đệ nhất nhân thực lực kinh khủng, có thể đối mặt trên lý thuyết liền thần đều có thể thí sát lực lượng, cũng đồng dạng không có sức phản kháng, nhất là bị mệnh chung sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được, tự thân huyết đủ, tế bào, thậm chí huyết mạch gen ở hòa tan, đang bị lao đi thí thần uy lực, liền thần cũng muốn nhượng bộ lui binh thú hồ hắn chỉ là đến gần vô hạn bán thần, trắng ra mà nói, hắn còn không phải bán thần. chuyện cho tới bây giờ, trong lòng hắn chi hối hận không chịu át chế tịch quyền toàn thân, hối tím cả ruột nếu sớm biết cái tên đáng chết này quỷ dị như vậy, lại có đánh vơ bí cảnh quy tắc, sử dụng thần yên lực lượng, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không chủ động khiêu khích người này, có lẽ đối phương chỉ là qua đường đâu. nhưng mà trên đời duy chỉ có không có thuốc hối hận, hối hận thì đã muộn, hối hận vô dụng đến trình độ như vậy, nói cái gì đều đã quá muộn. đáng chết đáng chết ta, ta không phục không phục, ta hỏa sơn viêm ma chúa tể nam châu nửa kỳ bán thân phía dưới đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, không người có thể địch. Ta vốn nên là thiên hạ bá chủ, vạn quốc chúa tể. Ngươi hủy ta, ngươi hủy hỏa sơn viêm ma thê lương zit gào trận trận, phản phất đem cái kia cực độ không cam lòng tâm tình dung nhập zit gào bên trong. Nhưng mà thanh âm dần dần nghỉ, tuế nguyệt tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một buổi sáng gian, thân tử đạo tiêu, huyết đục, xương cốt, kinh mạch, nội tạng, thân thể từng bước cấp tốc tăng dã, bị đến từ sinh mệnh nhất buồn nguyên lao đi. Mặc dù là chân thần hàng thế, cũng không khả năng làm cho hắn tái sinh qua đây. Đồng thời, nguyên bản. Hỏa Sơn Viêm Ma dưới chân hơn 20 cái vầng sáng màu tím cũng tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở Tô Hoài dưới chân, thêm lên Tô Hoài dưới chân bảy cái, quang hoàn số lượng đã là đạt tới kinh người 32 cái, mà bị nồng nặc, chói mắt chi tử quang bao gồm Tô Hoài, bộc phát phơi bảy một loại làm người ta ra đầu tê dại ác sát hung thần cảm giác. Giờ khắc này, toàn trường đều kinh hãi, giờ khắc này, toàn trường vắng vẻ, mỗi Tuần có một cái chức nghiệp. Chương 239, Vẫn Quốc Anh động, thế giới khiếp sợ, Tô Hoài giết Hỏa Sơn Viêm Ma. Hòa sơn Viêm Ma, Nam Châu nửa kỳ chi chủ, bán thần phía dưới tối cường giả. Cứ như vậy chết rồi. Dung động này một màn kích thích đám người trong mắt cũng đánh thẳng vào đám người tâm não khiếp sợ kinh ngạc hai nhiên bất khả tư nghị từng kia ánh mắt rơi vào tô hoài trên người không khỏi là lộ ra một loại ban ngày thấy ma vậy thần sắc kính nể sợ hãi kinh dị chỉ là liếc hắn một cái cũng làm người ta cảm thấy một loại bất an mãnh liệt cùng sợ run lên một phút đồng hồ cút tô hoài đang nói vang lên những thứ này hoàng cấp cùng đế cấp đều bị hỏa sơn viêm ma triệt để ép bọn họ tài sản cũng tất cả đều ở viêm ma nơi đó tô hoài lười nhiều hơn một ít vô vị nhân một giây kế tiếp tại chỗ hoàng cấp cũng tốt đế cấp cũng được nhiên tan tác như chim mông giống như là rất sợ Tô Hoài đổi ý muốn giết bọn hắn tựa như. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến cho rằng có thể làm được mới vừa trải qua một trận đại chiến mà rơi vào trạng thái suy yếu Tô Hoài, bọn họ chỉ biết là vị này Liền Hỏa Sơn Viêm Ma bực này nhân vật khủng bố đều có thể ở ngắn ngủi 10 phút không tới trong thời gian giết chết nhân vật khủng bố, tuyệt đối không thể trọng, đồng thời, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, không muốn lại bị tên ma quỷ này một dạng ra hỏa tìm tới nói, tốt nhất thủ khẩu như mình, không nên tiết lộ mới vừa chứng kiến, nghe được. Toàn bộ. Cùng lúc đó, đế hoàng săn bắn bí cảnh trên bầu trời, kim bảng xếp hạng đột nhiên thay đổi, bảng 11, Thiên Thai trùng ma Tô Hoài Quốc tịch Vân Quốc, Hoàng cấp Cửu Tinh, sở hữu hư không quang hoàn số lượng, 32 miếng theo đoạn tin tức này xuất hiện ở kim bảng bên trên, toàn bộ bí cảnh ẩm ẩm tẩm nổi, trong một khu rừng rậm rạp, lạc bảo kim tiền cùng Cựu Long Thần Châu đều xuất hiện, rốt cuộc giết chết một đầu đế cấp tiêu chuẩn hạng trung thực lực hư thú tiêu tại thần thở pháo nhẹ nhõm. Đáng chết sớm biết tất nhiên không thể sớm tấn cấp đế cấp, đế cấp nhất tinh tổn cùng thực lực, ở đế cấp nằm ở tầng dưới chót, lại không thể ra tay với hoàng cấp bị khuất. Bất quá, dung hợp người này hư không năng số lượng, thì có thể soát ra quả thứ 10 hư không hào quang. Hắn lẩm cho hư thú bổ một đao cuối cùng. Hấp thu màu xám cho năng lượng đồng thời, dương mắt nhìn một cái trên thiên mạc treo màu vàng kia bảng danh sách, một giây kế tiếp, hắn rõ ràng cho thấy mắt Trần có thể thấy sự sốt, một loại bất khả tư nghị, cảm giác khó có thể tin trong nháy mắt đánh vào trong lòng. Tô Hoài xếp hạng thứ 11, Ngọa Tạo, cái này, mở đạp mã cái gì vui đùa, kinh ngạc vô cùng, hãi nhiên cũng khó hiểu ở trong lồng ngực sôi trào đáy mắt cái kia bất khả tư nghị tâm tình dường như muốn căng bạo trong mắt rũ manh tiến ra một dạng, xảy ra một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Nhìn danh sách kia, Tô Hoài bên trên, tất cả đều là bản thân. Mà Tô Hoài phía dưới Ngọa Tạo liên bách mộ tam giác chi chủ cùng sa mạc tử thần thần sứ đều xếp hạng tô Hoài sau đó hư không quang hoàn số lượng 32 hai miếng điều đó không có khả năng coi như tô Hoài chính là cái này vài ngày truyền đi sôi trào dương dương kha diếp coi như hắn như thế nào đi nữa có thể đoạn cũng không khả năng một đường thương ra ba hai quang hoàn chứ chẳng lẽ trong dây lát tiêu tài thần nghĩ tới một loại khả năng tính giết người cấp của dựa vào liệp sát hư thú đào hư mỏ hư thực chờ các loại lấy được hư không năng số lượng rất có hạn nếu muốn nhanh chóng tăng thêm quang hoàn số lượng chỉ có cướp đoạt người khác quan hoàn, lấy Tô Hoài nào dám ngay trước truyền hỏa hi sư mặt phát ngôn bừa bãi muốn giết chết mộ dung kiếm đế tính cần, Tiêu Tài thần một chút cũng không hoài nghi cái gia hỏa này có thể làm được loại sự tình này, nhưng là, nếu muốn trực tiếp cướp đoạt người khác quan hoàn, chỉ có một con đường có thể đi sát nhân. Nghĩ tới đây, Tiêu Tài thần ra đầu hàng loạt tê dại, tim đập nhanh sợ, xuất ra hơn 30 quan hoàn, cái này cần là giết bao nhiêu người, cái gia hỏa này thật không sợ bị mỗi cái nước cường giả để mắt tới, hợp nhau tấn công sao? 32 miếng hư không quan hoàn Tô hỏi đứng hàng bảng danh sách thứ 11. Cái này tiểu Lạc thần lạc vi nhìn lấy kim bảng ở trên xếp hạng Một đôi mắt đẹp mà trường, đồng tử cực trấn, lại túi đầu nhìn chân mình dưới năm cái vầng sáng màu tím, càng là chợt cảm thấy một loại vô cùng bất khả tư nghị tịch quyển trong lòng. Điều này sao có thể? Nhớ không lầm, phía trước chiếm giữ bảng danh sách thứ 11 bài vị chính là cái kia vị Nam Châu Hỏa Sơn Viêm Ma khắc hai bách là chứ? Sư phụ Ngao Đế cho trong tư liệu có đối với người này cặn kẽ miêu tả, thậm chí đem xưng là bán thần phía dưới tối cường giả. Thậm chí, sư phụ Ngao Đế trả lại cho ra suy đoán, vị này Hỏa Sơn Viêm Ma lần này tiến nhập Đế Hoàng bắn cảnh, phần là như thế vị nhiễm hư không, thành tựu bán thần cấp mà đến. Từ phía trước người này, người mang hơn 20 miếng hư không quang hoàn, vững vàng chiếm giữ bài vị thứ 11 điểm ấy đến xem, đối phương hẳn là là tìm được đại hình hư mỏ hoặc là khu vực đặc biệt, như vậy ở trên hư không quang hoàn số lượng vượt lên đầu hắn nhiều người như vậy dưới tình huống, Hỏa Sơn Viêm Ma bài vị hầu như là không có khả năng bị dung chuyển dù cho tô hỏi là đệ một cái thoát ra vầng sáng màu tím, cũng đưa tới kim bản nhân, cũng tuyệt sẽ không có năng lực siêu việt đối. Phương, tuy nói nàng đã sớm biết Tô Hoài cường hãn, cường thế cùng cường đại, lấy hạ khắc thượng càng là cơm thường vậy ung dung, thế nhưng, đối phương nhưng là bán thần phía dưới tối cường giả a. Bản thân phía dưới tối cường giả là khái niệm gì? Sư phụ Ngao Đế từng cho nàng hình dung quá, đơn giản mà nói Hỏa Sơn Viêm Ma có thể đánh 10 cái mộ dung kiếm đế, mà Tô Hoài đánh một cái mộ dung kiếm đế đều lao lực, hay là đang vận dụng thí đế vũ điều kiện thiên quyết, sở dĩ, mặc dù là nàng, cũng thật lâu không thể tin được trước mắt thấy một màn này. Đồng thời, đang ở hướng bi cảnh ở chỗ sâu trong tiến lên, từng bước đụng đầu mộ dung kiếm đế, hoàng phụ nữ đế, âm đế quân, thánh linh võ viện trưởng lão Tần Thụ đám người đồng dạng là nhìn thấy màn này, cái này cực độ bất khả tư nghị, chấn nhiếp nhân tâm một màn quả thực kích thích chúng đế tâm can đảm đều ở đây run thậm chí là đồng loạt cơ tim có quá một trận, Tô Hoài vượt qua Hỏa Sơn Viêm Ma xếp hạng, trở thành kim bảng thứ 11, gần với siêu phàm phía dưới 10 vị bán thần cái kia, cái kia danh tự là Tô Hoài a ta hẳn là không có nhìn lầm chứ. Tần thụ nhúc nít miệng, phơi bày một loại cực độ tối nghĩa bất khả tư nghị ngữ khí. Màu vàng kia bảng danh sách, từ bất luận cái gì một góc độ cũng có thể thấy rõ ràng, mà xếp hạng thứ 11 cũng đích xác chính là Tô Hoài không thể nghi ngờ. Nhưng hắn làm sao cũng không biện pháp tin tưởng trên bảng danh sách Tô Hoài chính là hắn nhận thức cái kia Tô Hoài, chính là trước đây bị bọn họ Thánh Linh Võ Viện bứt đi cái kia Tô Hoài, hay hoặc là Hắn biết rõ trên bảng danh sách Tô Hoài chính là trước đây bị bọn họ từ Thánh Linh Võ Viện bước đi Tô Hoài, chỉ là hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu, cũng căn bản không nguyện ý thừa nhận mà thôi, bởi vì hắn thực sự không có biện pháp tiếp thu, bọn họ trước đây bước đi một cái lấy hoàng cấp chi khu đội kịp bán thần cường giả tuyệt thế trấn thiên đại yêu nghiệt là Tô Hoài, có thể tần tụ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, hoàng phủ ngự đế quay đầu liền thêm cho hắn nhất dao, lần này Vân Quốc tham gia đế hoàng săn bắn người trong danh sách, chỉ có một cái Tô Hoài, chính là chúng ta biết cái kia Tô Đoạ, Tô Việt trưởng Tô Trùng Ma. Hoàng ngự đế giọng nói đều rõ ràng mang theo khẽ run. Hắn làm sao cũng không thể tin được Ngắn ngủi một thời gian 2 năm, trước đây cái kia bị Thánh Linh Võ viện bước đi con rơi không ngờ trưởng thành đến kinh khủng như vậy tình trạng, 32 cái hư không quang hoàn a, Hoàng phụ nữ đế túi đầu liếc nhìn mấy người dưới chân, tê dại là con chim, bọn họ mấy cái này đế cấp dưới chân vầng sáng chung vào một chỗ vẫn chưa tới 40 cái đâu, chúng ma tô hỏi một người cầm xuống 32 cái quang hoàn gì gì đó, quá khoa trừ a. Mộ Dung kiếm đế cùng Âm đế quân đều là đồng loạt trợn mặt, thần tình, biểu tình hóa ra là xuất kỳ nhất trí, bởi vì, bọn họ nhất chuyện không muốn thấy, chân chân thiết thiết phát sinh ở bọn họ trước mắt, càng khó tưởng tượng là làm Tô Hoài một cái người đem những này hư không quang hoàn mang sau khi trở về, cái gia hỏa này ở Vân Quốc bên trong danh vọng, danh vọng biết bảo đảm đến một cái sao mà trình độ đáng sợ, phải biết rằng, Vân Quốc tối cao, một người từ đế hoàng săn bắn trong bí cảnh mang. Ra khỏi hư không quang hoàn số lượng lớn nhất ghi chép, cũng chính là 55 nói mà thôi, mà Tô Hoài khoảng cách cái kỷ lục này, đã rất gần, ý niệm tới đây, hai người đấy mắt không khỏi là hàng loạt phát lệnh cái gia hỏa này, sẽ không cần lại chế cái mới ghi chép chứ. T, Đồng dạng đang nhìn kim sắc bảng danh sách, còn có sau khi tách ra lại hội họp bộ đội chúng đế Hoàng độc Phong hoàng tử Khâm Nguyên cùng Thiên Cơ Đế Ngô Thiếu nhỏ bé hội hợp, còn có hai người mang tới Huyền Nguyên Đế, Háng Nhạc. Đế đám người. Đám người nhìn chằm chằm kim bảng ở trên cái tên đó, một loại đã tự hào kiêu ngạo, lại lo lắng nhức đầu tâm tình rất phức tạp tịch quyển trong lòng. Y kim bảng thứ 11. Ngọa Tào thật không hổ là Tô Tọa thủ ta. Từ Khâm Nguyên hơi xúc động, phải biết rằng hắn đệ một lần biết Tô hỏi cái tên này thời điểm, vẫn là một hai năm trước, Tô hỏi tham gia xuyên vực đào tạo trẻ thời điểm, Lâm Diệu duyên cùng Hoắc trưởng ca liên hệ hắn, hy vọng hắn có thể đi qua chỉ điểm Tô hỏi dụng độc cái kia thời gian, tô tọa danh sưng còn gọi là độc ma không nghĩ tới a không nghĩ tới, vẹn vẹn qua hơn nửa năm, tô Hoài liền thành bộ đội thiếu tướng, vẹn vẹn quá khứ đã hơn một năm, tô Hoài liền thành với hắn ngồi ngang hàng, bộ đội trọng tướng, nguyên tưởng rằng trở thành hoàng cấp sau đó, tô Hoài tên yêu nghiệt này tiến bộ tô Hoài dù sao cũng nên chậm rãi đi, có thể sự thực chứng minh chậm cái giám á trực tiếp hoàng cấp cửu tinh, hoàn toàn vượt qua hắn bộ đội này đệ nhất độc, hiện nay càng là biểu hiện ra một loại lấy hoàng cấp chi khu sánh vai bán thần khủng bố, nghĩ tới đây từ khâm nguyên không khỏi nội tâm hàng loạt nổi lên hối hận, sớm biết tô hỏi tương lai kinh khủng như vậy, năm đó nên không tiếp bất cứ giá nào gặp hắn một lần, có phần hương hỏa tình tại nơi này cũng là tốt ta, nhưng hôm nay đâu, sợ là từ đế hoàng săn bắn trong bí cảnh ra ngoài sau khi, tô Hoài liền muốn trở thành trên hắn sơn một dạng tồn tại a, thực sự là nhân sinh vô thường, mà một bên thiên cơ đế đang ngó chừng bảng danh sách nhìn thật lâu sau, rốt cuộc lên tiếng nói không thích hợp, hỏa sơn viêm ma khắc hai bách lạc tên trực tiếp từ kim bảng bên trên tiêu thất, ừ, lúc trước đám người đều ở đây vì tô Hoài trở thành bảng danh sách thứ 11 mà kiêu ngạo cùng lo lắng, hoàn toàn không có chú ý chuyện này, lúc này bị thiên cơ đế ngô thiếu hơi nhắc nhở, đột nhiên kinh giác ngoại tạo, thật đúng là trong lúc nhất thời. Bộ đội đế cấp cũng tốt, hoàng cấp cũng được, đều là mạnh sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Lấy hỏa sơn viêm ma bán thần phía dưới đệ nhất nhân thực lực, mặc dù là xếp hạng bị tô hoài chen xuống, cũng không khả năng triệt để từ trên bằng danh. Sách tiêu thất mà bình thường mà nói, mặc dù tô hoài vầng sáng số lượng siêu việt hỏa sơn viêm ma, đó cũng là từng bước một leo lên, mà không phải nuốt thế thân rơi. Sở dĩ? chân tướng chỉ có một cái, tô hoài hắn giết người cấp của, giết chết hỏa sơn viêm ma, cũng thừa kế hỏa sơn viêm ma sở hữu quang hoàng tê. Ý thức được điểm này, ra đầu mọi người mạnh mẽ tê dại một hồi, có ở đây không đắn đo tô hoài là làm sao làm được dưới tình huống. Cái gia hỏa này không khỏi vô cùng dám nghĩ dám làm nữa à? Hắn chẳng lẽ không biết Nam Châu hỏa sơn viêm ma? Tự nhiên chi nộ, cùng với bách mộ tam giác chi chủ những thứ này bán thần phía dưới mạnh nhất mấy người là đồng minh quan hệ sao? Rút dây động dừng, nói không chừng lúc này đến đây thay hỏa sơn viêm ma báo thủ đám gia hỏa đã ở trên đường. Đương nhiên không phải chân chính báo thủ, mà là giết tô hoài, chia cắt nguyên bản bị hỏa sơn viêm ma chiếm lĩnh hư không tài nguyên. Hám nhạc đế hùng bá hít một hơi thật sâu, nếu thật là tô hoài giết chết hỏa sơn viêm ma lời nói phiền phức liền lớn. Nhà máy, thiên cơ đế Ngô Thiếu suy tàn trầm ngâm một trận, nói ra hoàn cấp giết chuẩn bản thần, động tính lớn như vậy không có khả năng hoàn toàn không ai biết. Mọi người, tràn đi siêu tập tin tức, làm hết khả năng tập kết bộ đội nhân thủ, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Tô Hoài Hạ Lạc, đi trước bảo hộ. Là, mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 240, Thông Thiên Đại Đế đã từng chấn động chuyện cũ, thiên hai Tô Hoài tức là dưới một cái thông thiên. Mà lúc này thần quốc quốc tế võ giả bình đài phát sóng trực tiếp gian, nguyên bản còn có Tô thần mau ra đây văn cầu, Tô thần ra đây a ta nguyện dùng bạn cùng phòng năm dương thọ thần bình an trở về tỉnh lại đi a Vân quốc người. Các ngươi Tô Thần chết chắc rồi, nhận rõ hiện thực ác vân quốc người chờ, các loại, đạn mạc ở cuộn phiêu phát sóng trực tiếp thời gian lượng đã là một mạnh không bình. Trong khi hồi lâu không bình, phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia khán giả hoàn toàn không biết nên đánh giá như thế nào chuyện bọn hắn bây giờ trước mắt một màn này, màu vàng kia trên bảng danh sách bảng 11, thiên thai trùng ma Tô Hoài, quốc tịch Vân Quốc, hoàng cấp tiểu tinh, sở hữu lư không quang hoàn số lượng, 32 miếng chữ, mỗi một chữ đều ở đây hung hăng đánh thẳng vào con mắt của bọn họ, đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn, đánh thẳng vào bọn họ với cái thế giới này nhận thức, làm cho bọn họ thế giới quan biến đến hy toái. Trước màn ảnh Không biết bao nhiêu người ở chừng hai mắt, phồng lên hầu kết, giương miệng đều nhanh muốn đâm đến mặt đất mục trường cổ đốc, nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy bảng danh sách 11 bài vị bên trên xuất hiện thiên thai trùng ma tô Hoài mấy chữ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhất là không lâu cũng bởi vì lo lắng Tô Hoài an nguy mà cuồng soát đạn mạc vân quốc khán giả, ngọa tào à. Bên trên một giây vẫn còn ở tập thể vì Tô Thần, Tô Đoạ, Tô viện trưởng cầu phúc cầu bình an, một giây kế tiếp, Tô Thần thành kim bảng thứ 11, định rất nguyên bản bảng 11 hỏa sơn viêm ma bài vị, đồng thời Hỏa Sơn tiên viêm ma trong nháy mắt tiêu thất, mặc dù là phát sóng trực tiếp giữa khán giả đã từ lâu ở thần quốc quốc tế võ giả tổ chức phổ cập khoa học dưới minh bạch rồi, tên bỗng nhiên từ trên bảng danh sách tiêu thất mà không phải là bài vị giảm xuống nói thông thường ý nghĩa, bị giết chết, tình huống gì? Tô Thần giết chết Hỏa Sơn viêm ma. Điều đó không có khả năng đây chính là bán thần phía dưới tối cường giả cái này cực bên trên cực thấp, từ ngọn núi đến đáy quốc lại đã đỉnh núi cự đại trong lòng chênh lệch, quả thực khiến người ta không có cách nào tiếp thu. Không phải, không phải không pháp tiếp thu, mà là, thật vậy không biết nên làm sao đi tiếp thu. Ta Ta trong lúc nhất thời lại không biết nên chút gì mới tốt, a cái này Tô Thần làm sao lại thành bảng danh sách thứ 11 rồi hả? Đây rốt cuộc thiệt hay giả? Dựa vào, cái kia đang giận hư không hổ dung nham thuộc về video màn ảnh che đậy khu vực, thuộc về hư không tấm khu một trong, cái gì cũng không thấy a. Mã Đức, lão tử tay một mực tại run rẩy, thế nhưng ta ta cảm giác nội tâm đã bị Tô Thần cả kinh chết lặng. Ta không có hoa mắt a cái kia kim bảng mặt trên thật là Tô Thần tên. Trong bí cảnh hẳn không có cùng Tô Thần trùng tên nhân chứ? Các ngươi nói có hay không một loại khả năng tính, Tô Thần lâm trận đột phá. Đúng vậy ngoại tảo lại nói tiếp Tô thần ở Hải Thần Đại hội thời điểm cũng là Lâm trận đột phá mới, chỉ có tiến tới cầm xuống Hải Thần Đại hội khôi thủ chứ. Lại nói tiếp, 267 Bắc Long thành bảo vệ chiến thời điểm cũng là, Ngọa Tạo, Tô thần chiến trường phong vương nhu tất được kỳ cục. Sở dĩ ta Tô thần cái gì liền không thể bí cảnh không gian xương đế. Quản nhiêu như vậy chứ? Ngược lại Tô thần là thật vọt tới kim bảng 11, Tô thần nhu tất, Tô thần vô địch. Ngẫu mua cát, ngấu mua cát. Đáng chết, như vậy tài ngút trời lại là một vân có người. Nhân tại như vậy nên xanh ở ta đại đế quốc. Mã Đức Tinh cũng lão, làm rõ ràng ta đại viêm quốc nhưng là ba vị siêu phàm, thế giới số 1, nhân Kiệt Địa Linh mới có Tô Thần Bực này, tính tài tuyệt diễm to lớn thiên kiêu hoàn thế. Phát sóng trực tiếp thời gian vân quốc khán giả đã là bị chấn kinh đến chết lặng, thậm chí còn tại cái kia một màn mới xuất hiện thời điểm, bọn họ cảm giác mình tam quan hoàn toàn tan vỡ. Bọn họ vốn tưởng rằng Tô Hoài mạo muội xông vào cái kia vị bán thần phía dưới đệ nhất nhân thống ngự nam châu bán bích giang sơn hỏa sơn viêm ma lãnh địa phía sau, rất có thể sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, có thể để cho người bất khả tư nghị là, ở sau một thời gian ngắn, Tô Thần lần thứ hai tiêu thăng đến hoàng giai bảng đệ nhất tổng bảng thứ 11, mà cái gọi là Hỏa Sơn tiên Viêm Ma lại hoàn toàn biến mất, Thiên thai trùng ma Tô Hoài Triệt để kéo dài hắn ở Vân Quốc đã từng sáng tạo kỳ tích, hắn ở thế giới như thế này tính vô tận đế hoàng thiên tài cùng rất nhiều thế lực cường đại tranh phong bên trong, Vân Quốc Thiên thai trùng ma không chỉ không có chẳng khác người thường. Ngược lại với hắn ban đầu ở Vân Quốc lúc giống nhau, trực tiếp nghịch thế quật khởi, sáng lập một cái mới kỳ tích, hầu như mọi người đều bị cái kia mới nhất xuất hiện bảng danh sách biểu hiện cho hoàn toàn kích thích, rất nhiều người động động môi, cảm giác đầu ông, ông. Quá mức về phần bọn hắn Phá Toái Tam Quan đều triệt để nhỏ vụ không biết đánh giá như thế nào trước mắt xuất hiện ở cái kia vài tên bán thần danh nghịch phía dưới thiên thai trùng mà Tô Hoài mấy cái chữ. Nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở trong màn đạn gào thét, hoan hô, điên cuồng gào thét, không phải, bọn họ không chỉ là ở trong màn đạn rốt vào cảm tình vì Tô thần Tô Hoài tiếp ứng, thậm chí ở trong thực tế đều ở đây kinh hô, thét lên Tô thần nhu tất, thậm chí đem mình đại nhập thành Tô Hoài, thậm chí triển khai vô tận liên tưởng, cái kia huyết mạch sôi sụp chi kích động, cái kia thiên luôn vạn tất cả đều hội tụ thành phát sóng trực tiếp thời gian từng câu Tô thần nhu tất, có thể phát. Sóng trực tiếp thời gian nước khác khán giả tiếp thu hiện thực phía sau cũng là đâu, chỗ này, ở tại tại chỗ Đồng dạng là ở trong màn đạn rốt vào tâm tình, ước ao cũng có, đấu kỵ cũng có, hô to tô hoài không nên sinh ở vân quốc cũng, cũng có. Thiên hai trùng ma tô hoài, người này đáng trách, đáng trách hắn vì sao không có sinh ở quốc gia của bọn hắn, mà là sinh ở vốn là có 3 vị siêu phàm tỏa chấn, vì thế giới số 1 vân quốc, nhưng mà, lại không người ở đạn mạc bên trên nghi vấn tô hoài ăn gian, nghi vấn tô hoài vận khí cho phép bởi vì, có thể tàn sát hỏa sơn viêm ma như vậy nhanh nhẹn dũng manh hành vi, hiện nhiên không phải vật khí, an gian có thể đạt tới. Chi cho nên sẽ có như vậy kinh hãi gần chết việc, hoàn toàn là bởi vì vân quốc vị này hoàng cấp đệ nhất nhân nghịch thiên tới cực điểm thực lực kinh khủng, cái gọi là thiên thai đều đủ để hình dung hắn. Có lẽ chỉ có cái kia sỉ vả quốc chi trước cái kia chú lùn mới có thể cùng vân quốc thiên thai trùng ma liệu mạng chứ. Thậm chí nước khác khán giả không chút nào ý thức được, bọn họ đã là theo bản năng quên mất phía trước khả dịch chuyện. Bởi vì màu vàng kia bảng danh sách bên trên thiên thai trùng ma tô hỏi mấy chữ, vô cùng xúc mục kinh tâm. Lúc này đế hoàng săn bắn bí cảnh bên ngoài trên mặt biển, các quốc gia siêu phẩm võ giả đều bị trong hình một màn cho hung hăng kích thích từng cái không. Khỏi trong lòng đại trấn, nội tâm nhấc lên vô tận kinh đào Hải Lãng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Coi như là những thứ kia tồn thế tuế nguyệt xa xưa nhất siêu phàm cũng không ngoại lệ, lúc này tất cả đều hiếp mắt gắt gao chú ý trước mắt một màn này. Siêu phàm, ngàn năm phóng nguyên, cảnh đời gì chưa thấy qua, nhưng trước mắt này một màn hãy để cho trong lòng bọn họ hình thành báo tác, biến sắc lại biến. Tuy là đại biểu cho hoàng cấp đệ nhất ngân sắc hoàng tính ở trên hình ảnh đã bị cách, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại siêu phàm các cường giả từ chỗ khác đế hoàng kính nhìn lên đến đế hoàng săn bắn bí cảnh trên bầu trời tấm kia kim sắc bảng danh sách, trước 10 là siêu phẩm phía dưới 10 vị bán thần, đây là đương nhiên có thể thứ 11 lại là một hoàng cấp. Cái này liền rất khiến người ta rung động. Hơn nữa, tôi hỏi trở thành kim bảng thứ 11 sau đó, nguyên bản chiếm giữ kim bảng thứ 11 bài vị Hỏa Sơn tên Viêm Ma hóa ra là trực tiếp từ trên bảng danh sách tiêu thất về phần tại sao tiêu thất, các quốc gia siêu phàm lòng biết rõ, chết rồi. Bị giết chết, thậm chí còn, tôi hỏi vầng sáng số lượng có thể trong nháy mắt đạt được 32 cái, cũng là bởi vì cấp lấy Hỏa Sơn Viêm Ma vầng sáng. Điều này có ý vị gì? hoàng cấp chi khu sánh vai chuẩn bản thần a. Nói không khoa trương, từ cổ chí kim đệ nhất nhân, khai thiên tích địa đầu một lần. Dung động này một màn, làm cho ở đây siêu phàm tất cả đều thấy trong lòng dâng lên vô tận hồi hộp cảm giác, thậm chí còn nồng nặng kinh hám, phản phất cơ tim mạnh mẽ run lên một cái, sột khởi một lớp da gà mở dạng, cực kỳ kinh hãi cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng, võ giả thực lực cảnh giới càng cao, mỗi một tinh sự chênh lệch lại càng lớn, nhất là đến rồi đế cấp sau đó, mỗi một tinh sự chênh lệch đều là giống như hồng câu lệch trời một dạng tự đại, thiên cấp nghịch phạt vương cấp chẳng có gì lạ. Vương cấp nghịch phạt hoàng cấp có thể tiếp thu, hoàng cấp nghịch phạt đế cấp ở điều kiện đặc biệt phía dưới có lẽ có thể làm được. Nhưng là hoàng cấp nghịch phạt chuẩn bản thần, điều đó không có khả năng. Cơ hội không có người làm được quá, trình độ nào đó mà nói, một màn trước mắt đã là siêu việt bọn họ những thứ này đứng ở thế giới đỉnh phong người đối với đẳng cấp võ giả thể hệ nhận thức vân quốc gia chân long a. Hải thần, chúc mừng. Si và nước hầu thần cười lạnh chúc mừng nói, trong mắt một tia sát cơ nồng nặng hiện lên, hắn tự thân cũng bị khiếp sợ đến. Ngươi còn là trước lo lắng các ngươi cái kia vị chuyển thế sĩ vạ A, đừng tưởng rằng người khác không nhận ra hắn là ai vậy. Nhất tôn so với buồn tọa còn cổ lão hơn đã từng kém chút thống ngự toàn bộ trung thổ đại lục, vị này viễn cổ siêu trở về muốn trở về thế gian, sợ rằng mới là thế gian mạnh nhất uy hiếp. Hải thần trực tiếp ngữ khí lạnh lạnh nói ra, làm cho chu vi tất cả siêu phàm cường giả tất cả đều đồng tử hung hăng co rú lại, nếu như nói Tô Hải là để cho bọn họ rung động nói, cái kia vị cái gọi là sĩ si và chính là triệt triệt để để kiêng kỵ cùng sợ hãi. Viễn cổ Siva, cơ hồ là thế gian cổ xưa nhất cùng cường đại viễn cổ siêu phàm một trong, thậm chí cường đại đến một loại, còn lại với hắn cùng thế hệ thế giới siêu phàm tất cả đều triệt để mất đi, nhưng này vị vẫn ở chỗ cũ đi qua nào đó cổ xưa lại vô cùng thần bí nghi thức đang không ngừng trở về đây, là tất cả siêu phàm đều hâm mộ lại vô cùng kiêng kỵ một cái trí cao sinh linh. Bằng không hậu thần nhất tôn siêu phàm cần gì phải vẫn chờ đợi cái kia vị viễn cổ xỉ vạ trở về đâu, hơn nữa kinh khủng nhất là, coi như bọn họ hiện tại triệt để tiêu diệt lao dạc kia, đối phương rất có thể như trước biết một lần nữa trở về. Hải thần, ngươi cũng đừng tùy tiện phỏng đoán, chẳng lẽ chỉ cần ngươi vân quốc ra một cái thiên thai tô hoài, mà ta xỉ vạ quốc liền không thể ra nhất tôn thiên tài tuyệt thế sao? Hầu thân đồng tử kinh lui, trực tiếp quát tầm lên. Hơn nữa ta thần xỉ vạ sớm đã ở mấy ngàn năm trước triệt để mất đi, hiện tại xảy mùa đó bất quá là thừa kế hắn bộ phận thần lược hoàng gia học viện thiên tài mà thôi. Hơn nữa nếu như xảy mùa đó là ta thần xỉ vạ chuyển thế nói, vậy các ngươi cái kia vị thiên thai hoài. Ta càng hoài nghi là phổ trải qua Thông Thiên Đại Đế muốn trở về nữa nha. Thông Thiên mạnh mẽ bao nhiêu, bọn ta ai không có ở trong lịch sử nghe nói qua. Đó là duy nhất một cái lấy một người lực chiến chết số lượng tôn cùng giai tồn tại. Hầu thần không ngừng nói, trong lòng có chút lo nghĩ. Hắn đương nhiên biết được cái gọi là Thông Thiên Đại Đế sớm đã triệt để mất đi, Tô Hoài bất quá là một cái hậu thế hạ người mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới Hải Thần cái này, lão gia hỏa cư nhiên trực tiếp đem Sĩ Vạ Thần chuyển thế tình huống cho kêu lên. Nếu như Sĩ Vạ trở về, hắn đương nhiên không sợ cái tiếc cái gọi là Tô Hoài trưởng thành, có thể Sĩ Vạ muốn trở về, đó là muôn vàn khó khăn. Hải thần cười lạnh một tiếng, lại không nói gì thêm, hắn hỗn loạn nghe nhìn hiệu quả đã đạt đến. Thanh you Tô Hoài người dẫn đường một trong, hắn vì Tô Hoài khủng bố tư chất vô an tán dương, lấy hoàng cấp nghịch phạt chuẩn bán thần, điều này có ý vị gì? Nói không khoa trương, siêu phàm chi tư, Tô Hoài tư chất đã vượt qua hiện nay trên đời tất cả siêu phàm, tương lai coi như đạt được thông thiên đại đế tình trạng cũng không phải là không có khả năng." Chí ít, hắn chưa từng nghe nói qua, hiện trường bất luận cái gì nhất tôn siêu phàm ở hoàng cấp thời kỳ làm được quá loại này thái quá việc. Hải thần lúc này cũng bị Tô Hoài cường đại đến mức tận cùng phú chấn động đến rồi. Thanh you hắn cử hành hải thần đại hội người đứng đầu một trong, hải thần tự tại biết được Tô Hoài Thiên Phú rốt cuộc có bao nhiêu nguy bức. Nhưng rằng đạo lý, lấy hoàng gia nghịch phạt chuẩn bán thần còn là đệ một lần, loại này lực đánh vào không kém gì địa chấn biển gầm. Vân quốc đã có 3 vị siêu phạm, có lẽ hắn thật có thể chứng kiến đệ tứ tôn siêu phạm sinh ra, giống như thông thiên đại đế lúc tại vị, lấy lực một người làm cho Vân quốc thực sự trở thành thế giới tối cường bá chủ, sở dĩ bất luận người nào muốn động Tô Hoài, cái kia cũng phải thừa nhận vòng quốc diệt nguy cơ. Hoàng cấp là có thể phạt chuẩn bán thần, cái này không biết người này đến rồi siêu cấp, lại chính là bậc nào nhân vật khủng bố a. Cũng không biết hắn đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào thiên chiếu nước siêu phàm cưng, giả hỏa thân gia cụ thổ nhất lang lúc này lại là vô cùng rung động trong lòng dâng lên vô tận hận ý, điều này làm cho hắn nghi tới rồi từng tại thiên chiếu quốc lịch sử giờ học ở giữa xuất hiện qua cái kia tôn vân quốc cổ xưa siêu phàm một trận thiên đại đế lấy lực một người chấn áp toàn bộ trung thổ làm cho hết thể đều thần phục ban đầu thiên chiếu quốc cũng cần tham viếng thông thiên đại đế mà giờ khắc này hải thần ở chấn động qua đi trong lòng cũng hơi phức tạp nguyên tưởng rằng tô Hoài đã ý thức được đệ một cái xoát ra vầng sáng màu tím nghiêm trọng tính đã triệt để an phận xuống dưới ai có thể nghĩ tiểu tử này một lần cao hơn một lần điều đầu tiên là trùng quanh cướp đoạn làm ra khả dịp danh sương ngay sau đó thẳng thắn trực tiếp lộ diện trở thành hoàng cấp bảng hai vẫn như cũ không biến mất hiện tại khách ngược trực tiếp làm đến bảng 11. mặc dù không biết hắn là làm sao làm được vốn lấy hoàng cấp chi khu giết chết chuẩn bán thần cũng là sự thực đem tự thân thiên phú bại lộ không còn một mảnh thế cho nên đế hoàng săn bắn không có kết thúc cũng đã bị các quốc gia siêu phàm để mắt tới rồi mặc dù là có thể thuận lợi tiến nhập hư không thần lực đúc cơ bí cảnh cũng khó tưởng tượng sẽ phải chịu trình độ nào nhảm bạo thậm chí nếu như các quốc gia siêu phàm trực tiếp bạo khởi muốn trực tiếp ở chỗ này giết chết tô hoài lời nói hắn vị này chấn áp vân quốc vùng duyên hải hơn 800 năm tồn tại cũng chưa chắc chấn được tại chỗ sở hưu siêu phàm à công kích vĩnh viễn so với bảo hộ dễ dàng hơn nhiều hải thần nghĩ như vậy lượng đạo linh lực đưa tin cũng là lặng yên không tiếng động lẹn vào dưới mặt biển hướng phía vân quốc hai đạo khác phương hướng bay vút mà đi mà lúc này đế hoàng săn bắn bí cảnh không cách nào bị đế hoàng tinh giám sát đến 10 vạn mét hồ dung nham không phải bây giờ hồ dung nham đã là không thể bị Xưng là hồ xương là hố càng thích hợp hơn nguyên bản cái kia huyết hồng sắc thời thời khắc khắc đều ở đây bắn ra mấy vạn độ cao ấm dung nham đã là một tia đều không thấy được nhưng mà cái này triển khai đường kính 10 vạn .000 mét trong hố lớn, nhiệt độ đồng dạng xí liệt, thậm chí so với phía trước còn hơn. lúc này đi tới sát biên giới vị trí nhìn xuống phía dưới lời nói là có thể chứng kiến cái kia rầm rạp chẳng chịt, nhiều đến đếm không hết nóng sáng quang điểm hầu như bầy khắp toàn bộ hố to tầng dưới chót, đúng vậy hỏa giáp trùng mỗi một cái nóng sáng màu sắc quang điểm đều là một chỉ hỏa giáp trùng, tôi hoài một triệu 200 ngàn hỏa giáp trùng đại quân toàn bộ giải vào trong hố, mà ở hố to hạch tâm vị trí cả người trầm ngân sắc, giáp xác hư không vạn chân ngân long đang nằm ở nơi nào vẫn không nút không ngừng có cho ngông ngông hư không năng số lượng tiến nhập nó chi thân thể khiến nó khí tức hướng bộ phát mạnh mẽ tần thứ chân chính bán thần cấp thể biến mà bị hấp thu hư không năng lượng dung nhâm hư mỏ đã là biến thành một loại giống như đỏ như máu mặt kính tinh thể một triệu hai trăm hỏa giáp trùng đang điên cuồng đang gặm ăn tinh thể thế cho nên tinh thể cấp tốc giảm bớt cái này hố cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng đào càng sâu tô hoại quanh chân lặng lặng ngồi ở hố to sát biên giới vị trí đáy mắt nóng hừng hực bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo một triệu hai ngàn hỏa giáp trùng đại quân không ngừng thôn phệ huyết hồng tinh thể hắn xích ô võ đạo cũng ở lấy một loại gần như thẳng tắp thon thang thế thuế bị lấy thế cho nên Hắn ấy mắt cái kia kích động, phấn khởi, huyết mạch căng phồng tầm tình mắt trần có thể thấy tràn ra tới, vạn không nghĩ tới, bị ngân long cắn nuốt hư không năng lượng dung nham hư mỏ, lại chính là hỏa giáp trùng lên cấp trô nấu chốt, nhờ vào hỏa giáp trùng lần lượt tiến hóa, thuế biến, bây giờ hắn xích ô võ đạo đã là đạt tới hoàn chỉnh pháp tướng cấp, nếu như lại tiến hơn một bước, xích ô thuế biến thành kim ô nói, đó chính là cực hạn pháp tướng cấp, hải thần từng nói qua, chỉ có cực hạn pháp tướng cấp võ đạo, tài năng mới có thể tiếp nhận được hư không bí cảnh hư không thần lực quan chủ tiến tới hoàn thành siêu phẩm Nuker, tương lai thành thần, một ngày có cực hạn pháp tướng, chẳng khác nào là lấy đến rồi tấn cấp siêu phẩm cảnh giới là tối trọng yếu vé vào cửa. Cự linh này đỉnh phong, cái kia trung cực, cái kia vô địch hậu thế tồn tại bước ra một bước máu chốc nhất, ý niệm tới đây, Tô Hoài đáy mắt cùng nhiệt liền không che giấu được, trong lòng phần kia lên đỉnh võ đạo mạnh nhất giá vọng, cũng như vùng đồng hoàng chi thảo mở rộng, không ngừng mọc ra, ra bên ngoài làm trận. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 241, Tô Hoài nghĩ xương tôn kim ô đại đế, cực hạn kim ô pháp tướng. Xỉ Va nhìn trộm. Tô Hoài hắn ở trên hư không bí cảnh bên trong đánh chết nhất tôn chuẩn bản thần Một vị thống ngự Nam Châu bán Bích Giang Sơn cương giả, ở thế giới cường giả bảng danh sách trong phạm vi đều có thể xếp vào top 50, cư nhiên cứ như vậy bị Tô Hoài dễ sao? Thật bất khả tư nghị, lấy Hoàng gia nghịch phạt đế cấp lại vẫn không phải vị này Tô Hoài điểm kết thúc a. Giờ khắc này, thậm chí ở trên hư không bên ngoài hơn nửa cái Vân Quốc bên trong lĩnh vực, rất nhiều nhận thức Tô Hoài sinh linh đều ở đây chấn động, nhất là những thứ kia đã từng cùng hắn cùng trường cộng tái quá bọn học sinh, lúc này càng là nổi ra gà đều muốn đứng lên, bọn họ không nghĩ tới vị này đã từng cùng bọn chúng tranh tài trùng ma, dĩ nhiên đã đến như vậy tình trạng. Những thứ kia đế cấp đã là bọn ta cần vô tận nỗ Cái kia Tô Hoài chém dụng cái kia thống ngự Nam Châu Hỏa Sơn Viêm Ma lại nên mạnh bao nhiêu thiên phụ chuẩn bị chiến đấu trong vùng, giống như Lục Kiếm Tinh đám người lúc này há to mồm, biểu tình bị chấn động đến triệt để đế thất thần. Đế cấp đã là Vân Quốc bất luận bộ đội vẫn là dân gian cực kỳ cường đại khủng bố lực lượng, nếu như không có cùng giai cường giả đối kháng, coi như là tới một sư đều không thể cùng đối phương đối kháng. Cái kia có thể siêu thoát rất nhiều đế cảnh, thống ngự Nam Châu bán bích giang sơn Hỏa Sơn Viêm Ma đầu. Chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm giác ra đầu tê dại một hồi. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu tử này ở đế hoàng săn bắn bên trên, chém dụng nhất tôn chuẩn bản cùng rất nhiều vân quốc bộ đội cường giả giống nhau. lúc này thánh linh học viện bên trong hứa thanh dương trực tiếp thấy choáng, một trận nổi da gà bạo khởi. tay chân của hắn lúc này giống như chìm vào hầm băng một dạng băng lánh đến xương. nguyên lai viện trưởng vẫn luôn cường đại như vậy a, mà thông thiên thánh võ viện bên trong, cái kia rất nhiều nguyên bản một mực vì tô hoài cầu nguyện tất cả trưởng lão cùng học sinh, lúc này lại là hoàn toàn kích động phấn chấn, nhìn tên tô hoài chấn động cùng tính nể không ngớt. vị này chính là vân quốc cái này nghìn năm qua ứng vận mà sinh chi chân long của ta có thể đi theo cho hắn nhất định chính là vạn thế may mắn vận. mà cái kia vị cổ đế lúc này coi như là triệt để minh mạch rồi. Vị này thiên phú siêu tuyệt, hành sự giống như khí thôn vạn dặm cự long, căn bản không phải thường nhân có thể suy đoán. Tại cái kia xa xôi cực đông cực bắc địa vực, Mộ Dung Hân cũng đôi mắt đẹp nhìn lấy tên Tô Hoài suy nghĩ xuất thần, môi khẽ nếp, thần tình phức tạp. Hắn lại trở thành bán thần phía dưới tối cường giả rồi hả? Bên cạnh Mộ Dung bị cũng bị chấn được thất thần, tại chính thức chứng kiến Tô Hoài tại thế giới thi đua bên trên phóng lên cao thời điểm, hắn vẫn cảm thấy khó có thể tin. Mà giờ khắc này, ở toàn bộ hư không bí cảnh vô tận vực vậy càng là bị nhấc lên sóng to gió lớn, vậy từ thế giới mỗi cái đại cường quốc tới trước các cường giả. Lúc này tất cả đều vô cùng kinh hãi mà nhìn chỗ nào lơ lửng bảng danh sách. Nhìn lấy cái kia mới nhất xuất hiện ở người thứ 11 tên. Từng cái tất cả đều tâm thần chập chờn, trực tiếp trợn tròn mắt. Coi như là những thứ kia tại thế giới các đại trong thế lực chiếm giữ hết sức quan trọng địa vị đế cấp cường giả cũng không ngoại lệ, tất cả đều nhãn thần không gì sánh được ngưng trọng cùng hoài nghi nhìn lấy cái kia thuộc về tên Tô Hoài. Nam Châu thống ngự mấy trăm năm hỏa sơn viêm ma bị Vân Quốc Thiên Thai trùng ma giết chết. Thiên Thai trùng ma? Ai, ta dường như biết cái này nhân loại, Vân Quốc Hải Thần Đại hội quan quân, bất quá hắn dường như chỉ là hoàng cấp thực lực a. Ngoa Hai ngày này đều truyền khắp phía trước Hỏa Sơn Viêm Ma tại địa ngục Hồ Dung Nham bên kia nô dịch đế cấp, hoàng cấp cho hắn thu thập dung nham hư mỏ. Kết quả, lớn lối không có vài ngày, Vân Quốc Thiên Thai Trùng Ma đã tới rồi, lấy không gì sánh được tuyệt cường khủng bố phong thái, không đến 10 phút đem giết chết. Có người nói đầu tiên là một quyền tuyệt cường đánh giết một đầu hoàng cấp cựu tinh tọt cùng dung nham hỏa long, ngay sau đó liền đem Hỏa Sơn Viêm Ma cũng đánh giết mạnh một tất. Tin tức này chính là trùng ma hoành sát viêm ma sau đó, từ địa ngục Hồ Dung Nham trốn ra được những thứ kia hoàng cấp, đế cấp mang ra ngoài. Cái kia không những các người cho rằng Thiên Thai Trùng Ma làm sao sẽ trở thành trở thành tổng bảng xếp hạng thứ 11, Có người nói ngay từ đầu những thứ kia hoàng cấp, đế cấp căn bản không dám nhắc tới bắt đầu chuyện này, thế nhưng sau lại gặp quốc gia mình đồng bạn, nói lên cái kia đoạn trải qua, tin tức liền từng bước truyền ra, ta cũng là nghe lẫn được. Hoàn cấp có thể nghịch phạt bán thần cái này, điều đó không có khả năng, lão tử không tin. Lỡ ngươi làm gì, biết Tô Hoài vì sao gọi là trùng ma sao? Cái gia hỏa này có một con sấp xỉ 10 vạn mét đại nô công, có người nói chỉ cần là trùng loại tương ứng, tất cả đều muốn nghe hắn hiệu lệnh, kinh khủng một nhóm. Lúc đó trùng ma chính là phối hợp cái kia đại nô công đơn giản đem hỏa sơn viêm ma giết chết. Chờ, các loại, ngươi nói nô công Dạng gì nô công? Nghe nói là trầm ngân sắc, có thể chui xuống đất, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nào tạo, chẳng lẽ phía trước đảo loạn toàn bộ đế hoàng săn bắn bí cảnh Khazips? Chính là hắn tố Hoài. Đám người nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người đều vô cùng hoảng sợ, bọn họ phản phất từ loại này đơn giản trong miêu tả chứng kiến cái kia vị trí cường thiên thai trùng ma, cùng Nam Châu người thống trị trí cường đánh một trận, thiên thai trùng ma hóa thân Khazips, ở bí cảnh bên trong toàn tính quá lớn. Ngụy Thiên A, thiên trùng ma tên này chắc chắn triệt để lừng thế giới lúc này, xưa không bí cảnh nơi nào đo trùng, cái kia vị vân quốc nữ khôi khẽ than. Sát mặt phức tạp đến mức tột cùng, nàng cũng bị tin tức này cho chấn động đến thất thần, trong mắt đẹp đồng tử đều trợ to. Vị này ở nguy Nan thời gian kế nhiệm Thông Thiên Thánh Võ viện viện trưởng, lại chống đỡ toàn bộ áp lực ở bên ngoài đến bây giờ vậy thật chính là nhất ngộ phong vân liền hóa long, loại này có thể uy diệt thế giới cường giả bên trong nổi danh cường giả Hỏa Sơn Viêm Ma chấn động việc, coi như là nàng cũng khó mà với tới. Thật là không có nghĩ đến a. Lấy hoàng giai nghịch phạt chuẩn bản thần, đây là trước đó chưa từng có chi kỳ tích. Cái kia vị lâu năm lần trước nữa khôi lúc này cũng trên mặt lộ ra vô tận chấn động màu sắc, trong lòng trận trận sợ hãi. Nàng muốn cho là mình đã coi trọng bích là người đệ tử kia, có thể vạn bạn không nghĩ tới đối phương so với nàng tưởng tượng càng thêm lôi tiên. Cái này mới là chân chính siêu phàm phong thái à? Coi như ta vân quốc đã có 3 vị siêu phàm, thậm chí trong lịch sử tồn tại qua những thứ kia siêu phàm cường giả cũng không có ở hoàng gia làm ra cường hãn như vậy chuyện tích. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu thiếu viêm nước đế cấp cường giả ở chấn động cùng nghiêm nghị. Bất kể là nhận thức tố hoài vẫn là chỉ nghe nói qua hắn cái tên này cường giả, lúc này tất cả đều hiện ra chấn động mà ngưng trọng. Vân quốc lãnh thổ diện tích không gì sánh được, nhất là hư không cao vó thời đại hàng lâm. Rất nhiều nơi không gian đều bị hư không xé rách mở rộng quá, không biết ở bao nhiêu cường giả. Rất nhiều năm lão đế cảnh cũng chỉ là nghe nói qua Tô Hoài cái này trẻ tuổi tên, nhưng không có chân chính đã biết đối phương lợi hại. Nhưng bây giờ lại lại không có người dám xem thường vị này, lấy hoàng gia kế nhiệm thông thiên thánh võ viện viện trưởng thanh niên đối phương quá nghi tiên cơ hồ là một bộ muốn triệt để quật khởi cái thế siêu phàm phong thái. Hỏa Sơn Viêm Ma, Khắc Thái Bích Lạc, chết rồi. Cái này làm sao có khả năng? Đây chính là bán thần phía dưới tối cường giả, thống trị Nam Châu bán bích giang sơn Hỏa Sơn Viêm Ma à, chẳng lẽ là bán thần cường giả xuất thủ? Những thứ kia từng tại xa xôi Nam Châu sinh hoạt đế cấp các cường giả, lúc này cảm giác viền mắt đều nhanh nổ tung, toàn thân run rẩy, thậm chí hầu như mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây vì cái kia hỏa sơn viêm ma triệt để chết đi, mà cảm thấy hãi nhiên cùng kinh dị. Bọn họ mau nhìn nữa ngẩn, dù cho bọn họ từng tại Nam Châu cái kia mảnh nhỏ trên đất tung hoành năng dọc, nhưng mỗi một cái người đều hiểu Nam Châu có nhất tôn cấm kỵ, đó chính là hỏa sơn viêm ma đã từng cũng không phải là không có đế cấp cựu tinh cực hạn pháp tướng cường giả muốn hủy diệt hỏa sơn viêm ma thống ngự hắn thổ địa, nhưng là đều không ngoại lệ, những người đó tất cả đều bị hỏa sơn viêm ma triệt để tiêu thành cho tàn nhưng bây giờ bọn họ đối với hỏa sơn viêm ma cái chủng loại kia kính để bị đánh nát ở nơi này tồn bán thần phía dưới đệ nhất nhân tiến nhập hư không bí cảnh ngày thứ ba hắn bị người giết chết rớt hơn nữa thế thân tên hắn còn là một chính là vân quốc hoàng cấp sinh linh cái này thật bất khả tư nghị mấy ngày nay toàn bộ hư không bí cảnh bên trong đến từ thế giới các quốc gia cường giả toàn bộ chấn động đến không cách nào hình dung thậm chí nổi da gà đều muốn đứng lên cực kỳ khiếp sợ và hãi nhiên cũng chính là lúc này luyện hóa xong ngay ngắn một cái tọa hư mỏ quạng chuyển thế dị và chậm rãi mở mắt ra phía sau cao tới trăm trượng huyết thân phảng phất ngưng là thật chất một dạng, mà ở trăm trượng huyết thân vào ngoài còn có hai tầng thân mỏng mơ hồ ngưng tụ thành hình người huyết vụ, và ngoài cùng hình người huyết vụ cao vạn trượng, bên trong một vòng huyết vụ cao nghìn trượng. Trung phi không phải chân chính hư không năng số lượng a, truyền thế dị vạ lầm bầm, đáy mắt thậm chí hiện lên một vệt gạch bỏ, cái này ngay ngắn một cái tỏa hư mộ mạch khoáng mang cho hắn đề thẳng, vẹn vẹn chỉ là chữa trị bị bích lạc tạp tái hư hại căn cơ mà thôi. nghìn trượng huyết thân, vạn trượng huyết thân chỉ ngưng tụ lại một tầng mỏng màn, so với mong muốn khác khá xa. Theo truyền thế số lần càng ngày càng nhiều, muốn tìm về đã từng thực lực cũng càng ngày càng khó ý niệm tới đây, triệt để lao đi thông thiên nhất mạnh ý niệm trong đầu cũng là ngày càng mãnh liệt. Chỉ có thông thiên nhất mạnh người triệt để chết hết, tứ hung văn bia triệt để tuyệt tích, tài năng mới có thể triệt để ngăn chặn chuyển thế chi thân một lần bị giết chết cục diện mà chỉ cần thế gian này lại không thông thiên, liền không còn có người có thể cản ngại hắn trở về, hắn mới có thể tìm được cái kia siêu việt siêu phẩm, hơn một tầng con đường, chính là ngàn năm thọ nguyên siêu phẩm. À, cái này cho tới bây giờ liền không phải của hắn mục đích cuối cùng, hắn sở truy tìm chính là cho tới bây giờ đều là so với siêu phẩm cảnh giới cao hơn có thể thôn nạp càng nhiều hơn hư không năng số lượng, sau đó cho đến vĩnh sinh bất tử, cái gọi là luân hồi chuyển thế bí pháp cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền mà thôi, hắn chỉ là không nghĩ tới, bởi vì cái kia sớm nên diệt tuyệt thông thiên nhất mạch tổ đại, làm cho hắn cái này một tạm thích dưỡng chính là mấy nghìn năm. Lúc này, Long Sả Nạ gã chậm rãi đặt lên chuyển thế sỉ vạ thân thể, phù đến hắn bên thai phát sinh một trận thẻ lưới tiếng lách cách, lập tức chuyển thế sỉ vạ đấy mắt chậm rãi tỏa ra ánh sáng, Bích Lạc tạm toé đồ đệ giết một cái chuẩn bản thần. Thậm chí ngay cả chuẩn bán thần đều chết ở trong tay hắn. Biết được điểm ấy, tuy là chuyển thế sỉ vạ đều không phải không thừa nhận, Bích Lạc tạm toé tên đồ đệ này còn thật không hổ là tứ hung câu toàn không kém gì năm đó thông thiên đại đế thiên túng đại yêu chi tư a như lúc này nhìn kỹ truyền thế dị và thần sắc sẽ phát hiện hắn ấy mắt mơ hồ có một vẻ sợ hãi thoáng hiện dĩ nhiên không phải bởi vì tô hoài mà là nguyên do bởi vì cái này tên là tô hoài tiểu bối làm cho hắn nhớ tới năm đó bị thông thiên đại đế chi phối sợ hãi thông thiên đại đế nhưng là chết trận số lượng tôn đồng cấp tồn tại khủng bố gia hỏa năm đó thông thiên đại đế xuất thế trở thành siêu phạm lợi dụng tuyệt cường tư thế chúa tể toàn bộ á thổ dị quốc cũng tốt thiên chiếu quốc cũng được lãnh đông quốc cũng thế không khỏi là bị ép tới không xuất đầu được Hồi tưởng năm đó trận kia liều mạng tranh đấu, Thông Thiên Đại Đế tế khởi bốn thanh huyết quang thần kiếm, vị nu bị đánh chết tại chỗ, vợ dã mạ lọt vào trọng thương. Không lâu sau trọng thương không chỉ triệt để tiêu vong. Từ đó về sau, Sì si Vạn Quốc chưa gượng dậy nổi, nói không khoa trương, nếu như không phải là bởi vì Thông Thiên Đại Đế xuất hiện, nếu như không phải là bởi vì trận chiến ấy vân Quốc hiện nay ba vị siêu phàm nơi đó có cơ hội xuất đầu, nhưng muốn nói hoàng cấp địch phạt chuẩn bản thần, cho dù là năm đó Thông Thiên Đại Đế cũng không làm được quá như thế ngoại hạng sự tình. Cái này tôi hoài thật chẳng lẽ muốn phát triển thành đệ nhị tôn Thông Thiên Đại Đế, thậm chí siêu việt Thông Thiên Đại Đế tồn tại hay sao? Cái này trong ngay mắt, chuyển thế sĩ vạ đáy mắt lộ hung quang. Hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, tuyệt không thể làm cho tiểu tử này chân chính lớn lên, chiếu đối phương hiện nay triển lộ thiên phú, chiến lược đến xem, đừng nói là siêu phẩm, dù cho chỉ là sừng đế, đều sẽ trở thành khiến người ta cực kỳ vướng tay chân, nhức đầu tồn tại. Một ngày làm cho đối phương trưởng thành cái thứ hai thông tiên đại đế, lĩnh ngộ được cái kia tầng diện đồ đạc, có lẽ có thể trực tiếp phá hỏng gắn bó hắn mấy nghìn năm luân hồi chuyển thế bí thuật cũng khó nào ý bật qua à, hoàng cấp nghịch phạt chuẩn bản thần, tiểu tử này trước mặt hạn mức cao nhất cũng chính là như thế. Không có triệt để lớn lên thế tài, vĩnh viễn không đủ căn cứ Nếu như địch nhân của ngươi có trở thành siêu phàm, tiến tới uy hiếp đến ngươi từ trước, như vậy biện pháp tốt nhất chính là không phải tích bất cứ giá nào đem lao đi. Chợt, hắn đáy mắt thần quang liền chuyển thành tán nhẫn, "Tôi hỏi đúng không?" "A, dung nham hư mộ cùng ngươi người mang chi vô vận, bản thân liền nhận. Có tôi hỏi cái kia một thân kinh khủng vô vận, hoặc sắp có hy vọng phá vỡ chuyển thế luân hồi mấy nghìn năm tích lũy nghiệp chướng a." Nghĩ như vậy, chuyển thế sĩ va đứng dậy, mà sau lưng trăm trượng huyết thân, nghìn trượng, vạn trượng huyết vụ cũng theo đó tán đi, hướng phía 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham phương hướng bước ra một bước, một bước mấy ngàn giảm. Cùng lúc đó, Đế Hoàng kính không cách nào theo dõi khu vực đặc biệt, 10 vạn mét hồ dung nham. Hố. Bá ngồi vào chỗ của mình tại chỗ tu luyện chọn hai ngày. Tu Hoài đột nhiên mở trừng hai mắt, đáy mắt, một đám kim sắc ngọn lửa bá lói ra, bay lên, cháy hương cực. Ngay sau đó, Tu Hoài đưa tay, màu vàng kia ngọn lửa liền xuất hiện trong bàn tay, đó là một loại tôn quý vô cùng kim sắc, phản phất trong lửa đế vương, có thể để cho thế gian vạn hỏa thần phục một dạng, đó là một loại không gì sánh được nóng dực nhiệt độ, rõ ràng thiêu đốt trình độ không phải rất kịch liệt, nhưng thả ra nhiệt độ, lại trực tiếp làm cho bàn tay không khí trung quanh trong mắt vẩn mèo, thậm chí còn hiện ra tầng tầng lớp lớp ác sắc thế thi. Vạn vẹo, không ngừng nổi lên đó là nhỏ nhẹ. Không gian liệt phủ, nhìn một cái, thật giống như liền không gian đều run rẩy một dạng. Chỉ dựa vào nhiệt độ, cũng đủ để cho không gian xung quanh không ngừng vạn vẹo đây cũng là Kim Ô Võ Đạo huy lực sao? Tô Hoài lầm bẩm, đáy mắt bạo khởi một vệt huyết mạch căng phòng kích động cùng vô cùng hứng phấn, Mừng rỡ. Đúng vậy, Kim Ô Võ Đạo, từ hoàn chỉnh pháp tướng cấp xích Ô Võ Đạo tiến hóa mà đến, chân chính cực hạn Võ Đạo pháp tướng, như hành tinh, như liệt dương, trước thiên địa, đốt cổ, đây là Kim Ô. Theo Tô Hoài hoàn toàn bung ra tâm niệm, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng cũng là nhẹ nhàng tung bay dựng lên, phản phất có tự chủ từ ý thức của ta mở dạng trên không trung biến ảo ngưng hình ngắn mũi một cái hô hấp võ thuật liền hóa thành một chỉ sinh sắn kim sắc ba chân nhà con ngươi màu trắng loá giống như thái dương giống nhau chói mắt nhìn lấy giữa không trung bút lên bay lượng quanh quẩn lấy kim sắc tam túc ô giờ khắc này tô hoài đấy mắt cũng là hiếm thấy hiện lên một vẻ ước mơ cùng mong đợi hắn nắm thật chặt quyền hắn hô hấp rồn rập hắn nhịp tim máy nấy vô cùng kích động cùng vui sướng bởi vì thực hạn pháp tướng cấp võ đạo đối với hắn mà nói còn có khác một tầng ý nghĩa đó chính là hứa không thần lực đúc cơ bí cảnh vẽ vào cửa hải thần tiền bối đã sớm với hắn nói rõ quá có cực hạn phát tướng, chẳng khác nào đạo kia hư không thần lực đúc cơ bí cảnh là tối trọng yếu tấm kia vé vào cửa. Kế tiếp, chỉ cần thực lực đạt được đế cấp nhất tình, đạt được tiến nhập chân chính hư không bí cảnh thấp nhất cánh cửa là được rồi. Tô Hoài đáy mắt nóng bỏng, cơ hội là như ngọn lửa bốc cháy lên, hắn bây giờ vẫn là hoàng cấp cựu tinh thực lực, còn có hơn 4 tháng thời gian, đạt được đế cấp nhất tinh đối với hắn mà nói cũng không khó, mà chỉ cần thành công đúc xuống siêu phạm căn cơ, tương lai thành tựu siêu phàm, đại đế, thần, hầu như cũng đã là chuyện vãn đã đóng thuyền cũng chỉ có chân chính đạt được siêu phẩm cấp mới có tư cách đi thăm dò hy sư tiền bối nhắc tới, cái kia so với siêu phạm cảnh giới cao hơn, từ ở hy sư tiền bối nơi đó biết được siêu việt võ giả thể hệ đẳng cấp cao hơn, biết được vũ trụ mịt mờ gian còn có vô số cao đẳng văn minh sau đó siêu phạm, sớm đã không phải là hắn cuối cùng mục tiêu, hắn cũng không muốn giống như hải thần giống nhau, ở ngàn năm thọ nguyên bên trong từng bước hủ bại đi hướng dầu hết đèn tắt, ngàn năm thọ nguyên tuyệt không phải của hắn điểm kết thúc, hắn muốn là cảnh giới cao hơn, càng nhiều hơn thọ nguyên, thậm chí chỉ để đi hướng cái kia trong vũ trụ tìm kiếm chân chính trí cường cùng vĩnh sinh, kiểu bị giết liền có thể phục sinh. Đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 242, số mệnh quyết đấu. Si vạ chuyển thế thân cùng thiên thai trùng ma tô hoài động phải. Kim sắc tam túc ô phất phối tung bay, song xí si chấn động thời gian một cô nóng rực nhiệt độ siêu cao sóng nhiệt tịch quyển đứng lên, như hỏa sơn bạo phát chi hủy diệt, như nộ hải điện cuồng gào thét chi khuyên thiên, cũng như vận thạch thiên hàng chi hủy thiên diệt địa, nhiệt lượng tịch quyển chỗ đi qua, sinh linh tịch diện, liền vốn là khô giáo chí cực địa ngục dung nham hố chúng quanh thổ những đều trà sát ra bị nảy ra, bị triệt để cướp đoạt hơi nước mà sa hóa bề mặt mặt trời phong ra. Dòng điện mang điện tử Tô Hoài đột nhiên sững sốt, ngay sau đó lại đột nhiên sinh ra một loại bừng tỉnh cảm giác, từ hắn lĩnh ngộ hỏa diễm võ đạo ngày nào đó vẫn tại truy tìm chính là hỏa chi trung cực quy lực. Thì ra là thế sao? Tô Hoài trong ánh mắt tất cả đều là sáng long lanh tinh quang, giống như tâm nguyện được đền bù một dạng, kim tiền. Hắn nhanh chóng hô hoán một tiếng. Theo bù đề kim tiền xuất hiện, cái loại này nu hòa lại ẩn chứa không gì sánh được mãnh liệt võ chi đại đạo khí tức kim quang cũng đâm vào Tô Hoài tầm mắt, mà Tô Hoài thậm chí không để ý tới đi xem lần nữa lục sắc hỏa giáp trùng, đã là đắm chìm vào lại một vòng trong tìm hiểu, dễ như trở bàn tay, bị chạm đến hết thảy đều chôn vùi vào trong mấy mắt. Hắn sở truy tìm chính là phần kia cực hạn uy lực đang ở trước mắt, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nhưng mà, Tô Hoài không biết là, theo lần nữa rơi vào nhập định một dạng tu luyện, tìm hiểu trạng thái, cái kia triển khai đường kính 10 vạn .000 mét dung nham hố to bên trong đã nhìn nữa không đến chút huyết hồng tinh thể, quanh quẩn ở trên hư không vạn chân ngân long bên người màu xám cho năng lượng vũ khí cũng đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ 10 vạn .000 mét địa ngục dung nham hố khu vực đặc biệt hư. Không năng số lượng, hỏa thuộc tính năng lượng đặc thù đã là bị lượng trùng côn trùng cấp sạch không còn. Mà Tô Hoài càng thêm sẽ không nghĩ tới chính là, theo khu vực này cái kia cường đại đến đã đủ hỗn loạn từ trường, lượng tử lực tràng làm cho đế hoàng tính đều không thể theo dõi bảng đại hư không năng lượng bị cướp sạch không còn, nguyên bản bị coi là cấm khu cả phiến khu vực đã là một lần nữa bị đế hoàng tính sở giám sát. Lúc này, thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp thời gian. Tình huống gì? Cái kia tiểu chú lùn cũng quá kinh khủng đi, chỉ là bước ra một bước, liền vượt qua mấy ngàn dặm. Rõ ràng chân ngắn như vậy. Ta để ý hơn phía trước trong hình xuất hiện huyết vụ cùng trăm trượng bóng người màu đỏ ngòm, luôn cảm giác phía trước đánh giá thấp cái này tiểu chú lùn nhất bang lốc tất ngoại quốc lao, các người biết cái gì, sẩy mùa vậy đại nhân tu luyện là xỉ vạn thần ban cho cho chúng ta xỉ nước ba bước thần pháp tướng. Chuyển thuyết đây là xì vạ thần hóa thân một trong năm đó xì vạ thần chính là dùng ba bước thần hóa thân chiến thắng ma vương. Đúng vậy, hóa thành ba bước thần xì vạ thần, một bước liền vượt qua hán hải, hai bước liền vượt qua đại địa, ba bước liền vượt qua bầu trời, đem hoang vu địa ngục lưu cho ma vương, đồng thời cũng đem ma vương vĩnh viễn khốn ở trong địa ngục sảy mùa vậy đại nhân ba bước thần pháp tướng đã đạt được pháp tướng cấp, một bước có thể nhảy qua mấy ngàn hòn rất đáng giá kinh ngạc sao? Vân quốc lao nhóm nhìn rõ ràng, mùa vậy đại nhân như vậy mới thật sự là tiêu, các người Vân quốc trùng ma xứng sao xưng tiêu? Phía trước nói Vân quốc trùng ma có thể cùng mùa vậy đại nhân phân cao thấp ngoại quốc lao đâu? xin hỏi khi nhìn đến sẩy mùa vậy đại nhân đại thần thông sau đó ngươi còn dám ôm lấy ý nghĩ như vậy sao? Ha ha ha! Sì vã lao kiêu ngạo cái rắm Làm rõ ràng, chúng ta tô thần nhưng là liền chuẩn bán thần đều làm thịt. Đúng vậy, chúng ta tô thần bây giờ là hoàng cấp đệ nhất, quốc gia các ngươi tiểu chủ lùn chỉ là đệ nhị mà thôi. Làm thịt bán thần. A, phàm nhân lục thần làm sao có khả năng không có đại giới? Hoàng cấp giết chuẩn bán thần, hầu như tương đương với vượt hai cảnh giới. Các ngươi tô thần hiện tại có mạnh khỏe hay không đều nói không chừng. Sợ là đã suy yếu được không nhanh được giữa lúc lúc này. Ai ai ngọa tảo, mau nhìn hoàng cấp đệ nhất hình ảnh, ngọa tảo hình ảnh bắt đầu rõ ràng ngọa tao thực sự ai theo hai cái đạn mạc thổi qua cái kia từng bước rõ ràng trong hình cũng là hiện lên đạo kia trẻ tuổi quân bảo thân ảnh hắn khi còn trẻ hắn cường đại thực lực của hắn không bố cái kia cường thế mà bá đạo bá đạo mà kiền nạo, kiền nạo mà côn bạo khí chàng phảng phất đang ngăn cách lấy màn hình không ngừng phóng đi ra giống nhau hắn quân bảo thẳng không dính một hạt bụi trên vai mạch tuệ cùng tinh thần đang lừng lánh hắn thân ảnh thẳng chỉ là liếc mắt nhìn sang liền cho người ta một loại tràn đầy cảm giác toàn bên cạnh hắn lẩn quần một chỉ kim sắc ba chân nhà bên người hòa kim quang vây quanh cùng hắn cái chán mi tâm vị trí lưỡng đạo ám kim sắt dựng thẳng vân giúp đỡ lẫn nhau, ngày càng cho người ta một loại vô thượng tôn quý cảm giác. Tô Thần. Là ta Tô Thần ha ha ha. Tô Thần bên người kim sắt chim nhỏ tốt rộng rãi chịu, muốn sờ sờ. Chim nhỏ. Thấy rõ ràng, đó là Tam Túc Kim Mô, trong truyền thuyết thần vật, thần thú. Tô Thần bên người đã có một đầu ngân nô công, bây giờ lại thêm một con kim mô, ha ha, như hổ thêm cánh à, chúc mừng Tô Thần thu hoạch thần thú. Chúc mừng Tô Thần, vận quốc chi phúc. Ta liền nói Tô Thần lâm trận phá a. Ha ha, Tô Thần vô địch. Ngoa Các ngày mau nhìn Tô Thần dưới thân vầng sáng họa đảo, toàn bộ tử sắc, tháng 3 năm 13 đạo, và, so trước đó còn nhiều hơn ra một đạo, đều đối thành một mảnh. Đây chính là ta Tô Thần thực lực cường hãn tốt nhất khắc họa. Càng ngày càng nhiều vân quốc khán giả không kềm chế được sao động ngón tay cùng ấy náy khiêu động trái tim, tiếp ứng đạn mạc như sóng biển dâng tầng tầng lớp lớp, một sóng qua đi lại một lãng, không ngừng nghỉ tịch quyền đứng lên, tuy là đã sớm từ kim bảng xếp hạng bên trên suy đoán ra Tô Hoài không có việc gì, không chỉ có không có chuyện còn giết chết bán thần phía dưới tối cường giả Hỏa Sơn Vi Ma, thế nhưng khi thật sự chứng kiến Tô Hoài cái này tín ngưỡng một dạng tồn tại xuất hiện lần. Nữa ở tại bọn hắn trước mắt thời điểm cũng vẫn là không nhịn được tim đập ấy nấy, trở nên nhạy cứng hoan hô, mà nước khác khán giả càng là cả kinh trọng mắt đều hơi kém na xuống, ngoại tạo, tình huống gì, đánh chết bán thần phía dưới tối cường giả, Hỏa Sơn Viêm Ma Thiên Thai trùng ma Tô Hoài lại lông tóc vô tổn. Điều này sao có thể? Tuy nói đã sớm đi qua kim sắt trên bảng danh sách xếp hạng đã biết Tô Hoài giết chết Hỏa Sơn Viêm Ma, chúa thể 10 vạn ,000 mét địa ngục hồ dung nham, thế nhưng đây chính là chuẩn bán thần cấp bậc tồn tại a, Tô Hoài đem giết chết, tất, có thể căn cứ các quốc gia người xem suy đoán, suy đoán, phòng đoán, Tô Hoài sợ là bị thương không nhẹ chứ, sợ là bản thân bị trọng thương đi sợ là liên căn cơ đều bị hao tổn chứ, hoàng cấp nghịch phạt chuẩn bản thần, cái này cùng phạm nhân, thí thần khác nhau ở chỗ nào? Không phải trả giá chút đại giới làm sao có khả năng? Ngoa tào, sâu kỳ tô hỏi cái gia hỏa này, cư nhiên không bị thương chút nào, cư nhiên cả người quân bảo đều không có tạm, thậm chí không có một cái điệp. Gạt người chớ điều này sao có thể? Cái này sát na, các quốc gia khán giả kinh ngạc, bối rối, ngây dại, đầu óc nhất thời liền không chuyển, trong lòng không khỏi là ở hô to. Làm sao có khả năng như thế thái quá? Mà sự thực cũng là đối với, chính là đạp mã như thế thái quá. Ngay sau đó. Từng bước có người chú ý tới Tô Hoài bên người hoàn cảnh không đúng lắm. Tô thần đây là đổi chỗ rồi sao? Đối với OH, phía trước Tô thần không phải ở 10 vạn mét địa ngục hồ dung nham sao? Chu vi một tia dung nham đều không có à, hơn nữa hình ảnh rõ ràng, không còn là rừng hình ảnh hình ảnh, vậy hẳn là là đổi chỗ đi. Không đúng, các ngươi mau nhìn Tô thần bên cạnh cái kia vô cùng lớn hố to. Ngoại tạo đây sẽ không là cùng hỏa sơn viêm ma chiến đấu chiến đấu thời gian lưu lại a? Có hay không như vậy một loại khả năng, ta chỉ nói là khả năng a, cái kia hố to chính là hồ dung nham, chỉ là bên trong dung nhâm đã không có mà. Tê trong đáy mắt, vô số trước màn ảnh đều là truyền đến một loạt hút mạnh khí lạnh thanh âm. Kinh ngạc, hai nhân không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì dung nham tiêu thất, là khu vực này mới có thể một lần nữa bại lộ ở đế hoàng kính dưới sự theo dõi. Tô Hoài cùng chuẩn bán thần thực lực hỏa sơn viêm ma đánh một trận, cho nên ngay cả địa hình địa vật đều hoàn toàn thay đổi. Thiên, cái này Tô Hoài đến tuột cùng là thực lực gì? Nhưng mà không đợi đám người từ đối với Tô Hoài kinh ngạc, hai nhân bất khả tư nghị trung phục hồi tinh thần lại, và trong đáy mắt, trong hình đã là nhiều một đạo thất ảnh, đứng trên bầu trời, ba thước không đến, chống tiểu hồng trên cổ vòng quanh một cái bạch lần tiểu xà chuyển thế xì vạ. "Xây mùa vậy đại nhân? Là xây mùa vậy đại nhân?" Phát sóng trực tiếp thời gian ánh mắt mọi người cơ hồ là vô ý thức hướng đại biểu lấy hoàng cấp đệ nhị hình ảnh nhìn lại, quả nhiên, hai cái trong hình biểu hiện nội dung hầu như nhất trí, khác biệt duy nhất là, hoàng cấp đệ nhất trong hình là lấy Tô Hoài làm chủ thị giác, mà đệ nhị hình ảnh lại là lấy chuyển thế xì vạ làm chủ thị giác, thấy như vậy một màn, phát sóng trực tiếp giữa khán giả trái tim nhất thời căng thẳng, một màn này đánh vào thị giác lực tuyệt không thua kém ộ tìm sự giấu đối. Mặt mẹ gạ chồng mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác dường như muốn chống đỡ bạo khán giả nhãn cầu một dạng. Tình huống gì? Tình huống gì? Hai cái này quái vật cư nhiên đối mặt. Ngoạ tao, ngoạ tảo, ngoạ tảo, thế giới hoàng cấp đệ nhất và thế giới hoàng cấp đệ nhị giang lên. Thiên, hai cái này đánh nhau nhưng có phải xem, một cái tiêu diệt chuẩn bán thần hỏa sơn viêm ma khắp hai Bắc Lạc, một cái giết chết có thể miểu sát đế cấp cựu tinh bò cạp trùng đế, hơn nữa hai người đều có thập phần cường đại chiến sủng. Hai cái này đánh 3.5 lên, ai thua ai thắng thật đúng là khó mà nói. Bọn họ muốn khai chiến không làm sao có loại số mệnh tỷ thí cảm giác. Cái này, cái này cái này ta nguyện đem xưng là đế hoàng săn bắn tới nay cực kỳ có đáng xem một lần quyết đấu. Ha ha ha. Chúng ma vô cùng kiêu ngạo, sợi mùa vậy đại nhân đến đây thay trời hành đạo. Hành ngươi mã là con chim, liên chuẩn bán thần đều không phải là ta Tô thần đối thủ, các ngươi sĩ vạn nước tiểu chú lùn tính cái gì? Ai đánh ai còn chưa nhất định đâu. Trước mặt, cái gì gọi là ai đánh ai còn chưa nhất định. Vậy tất nhiên là Tô thần hành hung tiểu chú lùn a, đã thành định cục. Tô Hoài cùng truyền thế sĩ vạn chưa đậu thủ, phát sóng trực tiếp thời gian đã là tràn ngập lên mùi thuốc súng nồng nặc, mà lúc này đế hoàng săn bắn trong bí cảnh, Tô Hoài vẫn là nằm ở nhập định trạng thái tu luyện phía dưới, thấy như vậy một màn, Chuyển Thế Sĩ và khỏe miệng nhất thời câu dẫn ra vẻ lạnh như băng độ cung, đáy mắt sát khí cùng ngàn năm tâm nguyện giống như vỡ đê hồng thủy vậy dâng đi ra. Giết người này, không chỉ có cái kiêng lịch thiên võ vận đến tay, cũng triệt để trùng kết thông thiên nhất mạch chi truyền thừa, từ đây, trên đời này lại không người có thể cản dừng hắn truyền sinh, lại không người có thể cản ngại hắn cầm lại đã từng thần lực. Naga, nuốt hắn. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 243, và hung tướng cùng bá đạo, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Naga, nuốt hắn. Theo chuyển thế sĩ vặn quát lạnh một tiếng, quân ở trên cổ hắn long xà naga đã đột nhiên bạo khởi. Bạch Lân thân rắn mạnh thoát ra, thấy gió liền vùng, một giây không tới ngay lập tức trong thời gian, đã là hoàn toàn ung cỡi ra Bạch Lân con rắn nhỏ tướng mạo, hóa thành lại tựa như long không trảo, lại tựa như xà có gai ngược lân mười ngàn thước long xà chi tướng, miệng to như chậu máu mở ra, mơ hồ bày ra thôn tiên đại thế, trong đáy mắt, cái này thâm uyên buồn máu một dạng miệng khổng lồ đã là tới. Đến Tô Hoài ngay phía trên, từ trên xuống dưới, hung hăng cắn xé mà ra. Đánh lên a, cái này tiểu chú lùn không nói vào đức. Ngoa ác tâm như vậy sao? Cái này chết chú lùn, khi dễ Tô Thần đang tu luyện tạm thời không cách nào ứng đối thế tiên công, quả thực, hèn hạ vô a. Có bản lĩnh trở ta Tô Thần tỉnh một mình đâu a, chết chú lùn, cẩn thận về sau sinh nhi tử so với ngươi còn ải. Tô Thần, Tô Thần, nguy hiểm. Nhanh tỉnh lại a Tô Thần. Tô Thần cẩn thận a. Thấy như vậy một màn, phát sóng trực tiếp thời gian Vân Quốc khán giả nhất thời nổi giận, lửa giận trùng tiêu, phảng phất một đầu đột nhiên mà đến lửa giận ở trong lồng ngực cuộn cuộn nổ tung giống nhau, nguyên tưởng rằng sẽ là một hồi thế quân lực địch quyết đấu, nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới đối phương vừa lên tới liền làm đánh lén, song song song, cái này Tô Thần nguy hiểm, đáng chết sĩ vạ lao cũng quá không biết xấu hổ a, nhưng rất nhanh, đối với sĩ vạ tiểu học chú lùn lên án công khai, Biến thành đối với Tô Hoài Khẩn Trương, lo lắng, mà cái này cái trong ngáy mắt, xí vạ quốc khán giả lại giống như là đột nhiên đã tìm được tiên tiết khẩu mở dạng, các quốc gia đạn mạc như sóng triều đánh tới. Ha ha ha, trợn tròn mắt Á Vân quốc lão nhóm, cái này kêu là thiên đạo tốt luôn hồi, báo ứng bỏ qua cho ai. Đây là chúng ta xây mùa vậy đại nhân như kế, ai bảo các ngươi Vân quốc người này vận khí không tốt. Nói thật, tuy là ta rất muốn nhìn trận này hoàn một đôi hoàng hai số mệnh quyết đấu 09, thế nhưng ta càng muốn nhìn đến khả dịp chịu đến hắn quả báo trừng phạt. Nhưng mà, ý đồ đứng lên đạo đức điểm cao sĩ vạ quốc khán giả cũng rất nhanh bị các quốc gia người xem đạn mạc chế tài. Bất quá nói thật vậy, cái này tiểu chủ lùn là thật tác tâm, ta một cái đại hàn nước đều nhìn không được, tôi hỏi chỉ là đánh cướp, cái gia hỏa này nhiều lần đều là chạy đánh lén sát nhân đi. Tinh quốc khán giả nhanh chóng bổ đao, đối với phía trước giết Diêm Vương tinh thời điểm cũng giống vậy, chuyên chọn đúng phương vô lực hoàn thủ thời điểm hạ thủ, cái này cùng giết tay chói gà không chặt người khác nhau ở chỗ nào? Kéo xuống a, huống hành nước sông lớn lên xỉ vạ lao, không thể dùng lẽ thưởng tư duy đối đãi. Các ngươi đây là phía diện. Đây là xây mùa vậy đại nhân kế sách. Kế sách cái dám kế sách, cũng chỉ có các ngươi sĩ vạ nước người đem đánh lén đột hôn mặt gọi kế sách. Được rồi được rồi. Đều không phải là cái gì hào điều, một cái đánh cướp, một cái giết người cướp của, đương nhiên vân quốc cái kia vị thiên thai trùng ma nhìn qua muốn càng giống như người bình thường một điểm. Không sai, có bản lĩnh giống như một đàn ông giống nhau đang đối mặt hoành, về điểm này vân quốc người liền so với sỉ vạ quốc cường lớn hơn. Cái này xảy mùa đó nhất định chính là một chỉ con chuột lớn, chỉ biết trộm, ti tiện không gì sánh được. Cái kia sỉ vạ chuyển thế hành vi, hầu như bị rất nhiều cường giả phỉ nộ. Khiến người ta hận không thể trực tiếp bóp chết hắn đương nhiên rất nhiều người không thừa nhận cũng không được cái kia tiểu chú lùn cái thế cường đại, bán thần cấp long xà bản thân, đối phương cơ hồ là hư không bí mật lại bên trong gánh đỉnh một trong mấy người. Vân Quốc Thiên Thai trùng ma coi như tỉnh lại cũng không nhất định sẽ là đối thủ của đối phương, mà giờ khắc này, chứng kiến cái này giống như sông ngòi nước quần quẫn mà đến đạn mạc, Vân Quốc khán giả trong mắt, trong lòng giống như là mọc rễ đâm mờ dạng, hơn nữa còn là nghĩ nổ lại không nổ ra được cái chủ loại kia, bọn họ căn bản không để ý tới đập bạn nhìn lấy sắp sửa bị miệng to như chậu máu một ngụm nuốt vào Tô Hoài, bọn họ nắm tay nắm chặt, bọn họ lườm thở bọn họ nhắc cái trừng nước mỗi cá nhân đều tại trong đấy lòng yên lặng la lên tô thần tô thần tô thần nhưng là trong hình tô hoài vẫn là cũng không nút đích một màn này thấy vân quốc khán giả trong lòng đột nhiên chầm xuống thậm chí đã có người che mắt lại không dám nhìn cái kia gần đến huyết tinh một màn nhưng mà một giây kế tiếp doanh tô hoài trên người ngọn lửa màu vàng phóng lên cao một cỗ phảng phất sân hoang cổ khí chẳng vậy đột nhiên tịch quyển ra ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trên tịch quyển mà lên khí tức kinh khủng cực độ cổ xưa cực độ tôn quý phảng phất vạn hỏa chi nguyên vạn hỏa chi đế vạn hỏa chi thần là toàn bộ hỏa diễm đế vương là toàn bộ hỏa diễm khởi nguyên mở dạng giống như một bà phóng lên cao ngọn lửa màu vàng tự nhận trong nháy mắt liền đâm vào cái kia thâm viên buồn máu một dạng miệng khổng lồ bên trong khét lẹt mùi trong nháy mắt tràn ngập ra bị đau long xà nạ gạ thân hình trượt lui nó ra nám đen lưới cắn một cái đoạn máu rầm rề trong cổ họng lại mắt trần có thể thấy dài ra mới làm sao lại như vậy một màn này đem chuyển thế xỉ và thấy một trận lây người Quân quanh ở trên người tiểu tử kia chính là ngọn lửa gì làm sao liền hắn đều không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía ngược lại không phải sợ ngọn lửa màu vàng nóng kia mà là gần như bản năng run lên một cái thật giống như ngọn lửa kia là hắn chỉ khắc tinh mở dạng mặc dù là loại cảm giác này rất nhỏ bé, tinh vi đến có thể bỏ qua không tính, rồi lại chân thực tồn tại. Tiểu quỷ này, ngoại trừ tứ hung võ đạo ở ngoài, lại còn có mãnh liệt như vậy hỏa diễm võ đạo. giữa lúc chuyển thế xỉ và trong lòng kinh ngạc nhất lên đồng thời, bá, tôi hỏi cặp kia hàm chứa nộ, hàm chứa giết, hàm chứa ác con ngươi đột nhiên mở, không bố khí chàng đột nhiên nở rộ, tựa như là cái kia sống qua 18 tầng địa ngục đi ra ác quỷ. ác quỷ không mở nhãn, mở mắt, muốn giết thần, hắn lạnh lẽo như hàn băng con ngươi rơi vào trước mắt chu nho thân ảnh trên người đối phương khí tức trên người. Hắn không gì sánh được quân thuộc, chính là ở đế quân gãy liệt cần câu bên trên cảm giác được một trong số đó chuyển thế Siva, khoảng cách, tiêu hận cùng hung quang ở đáy mắt bạo khởi, trong lòng tòa kêu kiềm nén thật lâu hòa sơn cũng đưa tới đại bạo phát thời khắc, phóng lên cao, giống như thiên thai đánh tới một dạng không thể ngăn cản. Ngày này cuối cùng đã tới, ngắn ngủi rằng có gian, hai người đáy mắt, trên người đều là ra vào mãnh liệt sát niệm cùng ác niệm. Chưa đang ở giao phòng, lẫn nhau sát niệm, ác niệm phảng phất đã hóa thành lưỡi dao, hóa thành thiên quân vạn mã giao chiến vô số lần mà bí cảnh ở ngoài đi qua đế hoàng kính thấy như vậy một màn các quốc gia siêu phàm cũng vì thế khát ngưỡng tở, Tô Hoài đối chiến xây mùa cái kia, thông thiên truyền nhân đối với chuyển thế Sĩ Vạ. Hoán hận chất chứa nhiều năm Vân Quốc đối với Sĩ Vạ quốc, Vân Quốc nhân tài mới xuất hiện, ngút trời chi tư tuyệt thế đại yêu nghiệt đối với Sĩ Vạ quốc mấy ngàn năm luân hồi bất diệt chuyển sinh láo quái vật. Nhất thời đưa tới ở đây sở hữu siêu phàm cường giả quan tâm, coi trọng, kim tự tháp cổ quốc Thái Dương thần, thiên chiếu nước hỏa thần giả cự tổ ổ điểm thì quốc gia minh giới thần chủ từng đạo siêu phàm ánh mắt đều là tập trung tại cái kia hai mặt ngân sắc hoàng kính bên trên. Hai người kia, một cái người là vân quốc nhân tài mới xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu, một đường lớn lên chưa bại một lần, lấy long áp tiên, lấy tiên trần vương, lấy vương nhĩ hoàng, lấy hoàng thị đế, không lâu càng là lấy hoàng cấp chi khu giết chết nhất tôn chuẩn bán thần, chiến tích huy hoàng vô số kể. khác một cái, từ lúc mấy ngàn năm trước liền lấy hiển hách hung danh kinh sợ lam tinh, càng lấy bí pháp chuyển thế luân hồi, đánh vỡ siêu phàm cường giả ngàn năm thọ nguyên hạn chế, hầu như vạn cổ trưởng tồn, là so với bọn hắn tại chỗ bất luận cái gì nhất tôn siêu phàm đều càng thêm cổ xưa thần. Không thể nghi ngờ số mệnh chi chiến, chuyển thế sĩ và thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Sợ rằng không ai biết, bởi vì, năm đó Thông Thiên Tứ Đế chặn giết trên đó một đời chuyển thế thân thể thời điểm, nghe đồn cái gia hỏa này sống chết trước mắt nhưng là mạnh mẽ mượn tới đã từng vì thần thời điểm lực lượng bằng không, phân biệt linh mộ, tu thành hỗn độn, đạo nột, thao thiết, cùng kỳ tứ hung võ đạo thông thiên tứ đế như thế nào lại bị hắn mạnh mẽ liều mạng ba vị nhiều, nếu thật là không tiếp giá cao xuất ra liều mạng thủ đoạn, đế hoàng săn bí cảnh bên trong, sợ là ngoại trừ tân, tân bán thân huyết. Mà cùng thọ mệnh không có phần cuối, linh ngộ mộ một kia hư không pháp tắc bất tử hải tặc ở ngoài, Không ngợi là hắn chi đối thủ, mà tôi hỏi, căn cứ bên ngoài đã qua chiến tích, tiểu tử này chiến lực giá lên tối cao vẫn là cái mê. Chiến lực của hắn khó có thể đo lường được, vô luận là Bắc Long thành thủ vệ chiến, Hải Thần đại hội vẫn là Võ Đạo đại hội, đều hiện ra thành thạo, phản phất một đường lướt lên, chưa bao giờ ai có thể bức ra toàn bộ của hắn thực lực mở dạng, cùng nhau đi tới, chưa bại một lần, chiến trường phong vương, lâm trận đăng hoàng, nhiều lần lĩnh phạt, lấy hạ khắc thượng, trên người hắn tượng trưng cho cường đại, vô địch, độc nhất vô nhị nhãn hiệu thực sự nhiều lắm, cái này trong mắt, vô luận là Hải Thần vẫn là hầu thần đều là hung hăng lao về mồ hôi một cái thay vân quốc tương lai khẩn trương, khác một cái thay cựu thần chủ cũ khẩn trương, giữa hai người càng là hình thành một loại không rõ dương cung bạt kiếm giang co, bí cảnh bên trong, chuyển thế xì vạ chuyển động trong tay hàng tre chúc tiểu hồng ô lộ ra một loại không nói ra được tà dị, phảng phất giới hồ vu người cùng yêu thần cung ma chi gian mơ hồ huyết quang ở tại thân hồi vần quanh lặng yên, không tiếng động thần bí tràn ngập cảm giác các bách cái kia vần quanh quanh thân khí tức lạnh lùng, cho dù là bán thần thấy rồi đều muốn đánh trong đấy lòng phát Ma tu hoài hắn dòng máu khắp người sôi trào, ngoại trừ cái kia không chịu ngăn chặn xông ra sát ý ngút trời ác niệm ở ngoài càng là tràn ra một loại tuyệt thế 723 chiến ý, báo thủ. Giết tặc. Báo đế quân tri ân, vô cùng kiên định tín niệm ngưng tụ thành một cô khí thôn vạn dặm như cuồng long khí thế kinh khủng. Ngươi tỉnh lại rất không phải lúc đâu, cứ như vậy không thống khổ chút nào chết đi, không tốt sao?" Truyền thế sĩ và nói, lấy một loại lãnh đố ưu sấm nhân cốt tùy làn điệu, tựa hồ đang cợt trách Tô Hoài không biết tốt xấu. Hắn tự tin mà cường thế, một câu nói, như địa ngục minh thanh âm, như thần tội thế nhân, là không thể nghi ngờ tuyên án. "Ta sẽ nhường ngươi ở đây thống khổ cực độ giàn vật bên trong chết đi, muốn chết cũng không thể, muốn sống không được." Tô Hoài lạnh lùng đáp lại, "Đầu thủ gian Không gian thu nạp trong giới chỉ đổ ra một cái ngân sắc thâm nước, cực kỳ giống mài nhỏ thành phấn mỏ bạc bột phấn, mà ngân sắc bột phấn sợ chút xuống chỗ, không gian trận trận và mẻo, nổi lên tầng tầng liên y y, những thứ này ngân sắc bột phấn đương nhiên chính là Tô Hoài lấy hắn mạnh như Hán Hải linh hồn lực nghi nát, hư không vạn chân ngân long mỗi lần lộ sắc lúc lưu lại ngân sắc, hư không vạn chân ngân long mỗi lần lộ sắc đều sẽ lưu lại đại lượng. Ngân sắc, hắn tuyển trong đó đối với linh lực vận chuyển áp chế lực mạnh nhất cái kia cực nhỏ bộ phận, cho rằng linh hồn lực nát bấy, chế tạo thành hắn thành tựu linh hồn niệm sư vũ khí đặc biệt, cũng nhằm vào chuyển thế sĩ và mà bị vũ khí từ lúc tử hi sư tiền bối trong miệng biết được hủy diệt đế quân thân thể là chuyển thế sỉ vả thời điểm hắn cũng đã bắt tay vào làm chuẩn bị đây hết thảy hôm nay chỉ có ngươi chết thế ta ân sư đang nói nổ tung tôi hoài hai tay mạnh đẩy về trước mi tâm thức trong biển hai con hế thần trùng cũng ở một cái trước mắt lấy ra toàn bộ lực lượng tứ hung võ đạo bên trong duy nhất đạt được hung tướng cấp hồn độn võ đạo càng là vận chuyển tới cực hạn trong nháy mắt cái kia đẩy trời ngân xa hóa thành đẩy trời trường kiếm màu vạn lộ ra vô cùng sắc bén mang theo áp niệm sát niệm dày đặc như mưa rơi như mưa rông chớp giật một dạng trong nháy mắt hướng phía chuyển thế sỉ đánh giết tới Ngân sa ngưng tụ trường kiếm màu bạc đầy bốn phương tám hướng, không một góc chết, tuyệt nhân cửa, phong quỷ đường, vô hạn sát khí nở rộ. Có thể đối mặt đây tuyệt giết một dạng ngân sắc mưa kiếm, chuyển thế sĩ và chỉ là đùa cợt nói, chỉ là hạ gạo, nhưng cũng tỏa ánh sáng. Không biết mùi vị. Đang khi nói chuyện, trầm rãi tạo ra trong tay hàng tre trúc tiểu hoàng ô. Ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 244, bán thần ngân long kinh thế người. Vạn mỹ kim ô xứng đế tôn. Chấn áp ngươi, một ô là đủ. Chuyển thế sĩ và đang khi nói chuyện, lạnh lùng con ngươi ánh mắt đâm tới. Phảng phất trong vực sâu một đôi quỷ nhãn, làm cho người ta cảm thấy một loại xuất xứ từ linh hồn cảm giác áp bách, lời còn chưa dứt, tạo ra tiểu hồng ô đã là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, kia chớp màu đỏ ngỏm, phạch một cái đâm tới Tô Hoài trước mặt. Mà ngay một khắc này, Tô Hoài cũng linh hồn lực phô trào, như núi, như nhạc, như sông ngòi, như hán hải, lại tựa như vỡ đê hồng thủy, lại tựa như tinh hà nổ tung, phảng phất một tấm lưới lớn vô hình, chặn một cái vô hình tường ở bên cạnh triển vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền đem lượn vòng mà đến, muốn gọi hắn thủ cấp tiểu hồng bứt cùng kỳ võ đạo không ngừng sinh ác niệm, huyết thần trùng không ngừng luyện hóa ác niệm chuyển thành linh hồn lực. Đối mặt chuyển thế sĩ và thủ. "Nay địch, Tô Hoài chỉ có vô tận sát nghiệm cũng ác nghiệm, cố, dưới loại trạng thái này, hắn linh hồn lực cơ hồ là vô cùng tận." Bước dừng tiểu hồng dù trong nháy mắt, hàng vạn hàng nghìn ngân sa ngưng kiếm cũng đâm tới chuyển thế sĩ vạ trước mặt, mà chuyển thế sĩ vạ nhưng chỉ là đơn giản thổ lộ hai chữ: gạ. Nhất thời, long xà gạ rít gà gào dựng lên, mở ra cái kia thôn thiên đại thế thâm viên buồn máu miệng, phản phất không gian sụp đổ một dạng hấp lực cường thế bạo phát, trong nháy mắt cải biến hàng vạn hàng nghìn ngân xa ngưng kiếm phương hướng, chỉ lát nữa là phải đem hàng vạn hàng nghìn ngân sa ngưng kiếm nuốt ma phệ chi, hút vào trong bụng. Tô Hoài cũng quát lên một tiếng lớn, ngân long Trong ngay mắt, bá, nguyên bản nằm ở dung nham hố to dưới đáy hư không vạn chân ngân long lủi không dựng lên, lủi không dựng lên, gần 10 vạn .000 mét thân thể hư không vạn chân ngân long đối lên 10 ngàn thước thân thể long xà gạ, cái này trong ngay mắt, người sau cái kia 10 ngàn thước thân thể hiện ra rất là nhỏ bé, thật giống như voi trước mặt thỏ, hư không vạn chân ngân long lủi không, uốn người, vạn mễ lượng ngân cái đuôi lớn mạnh quật mà ra, trộn bộ động tác nước chảy mây trôi, tìm, Không thấy chút trì trệ, giống như cự linh thần tôn vung tay hãm sơn nhạc một dạng, hung hãn vẫy đuôi, hung hăng quất vào long xà Naga trên người, thanh phảng phát một đạo tiếng vang trầm trầm truyền đến. Cái kia mười ngàn chiều cao long sà nạ gạ đã hóa ra là giống như đoạn tuyến phong tranh một dạng, trong nháy mắt bị quốc gia đánh bay ngược mà ra, đánh lên phía xa núi nhạc nhem thạch, nhất thời đất rung núi chuyển, nhất thời đá lớn lăn xuống, trong lúc nhất thời, đế hoàng kính hình ảnh, theo dõi đều đi theo run rời dữ dội đứng lên, cái kia hủy thiên diện địa uy lực mặc dù là ngăn cách lấy hình ảnh đều phảng phất có thể rõ ràng cảm nhận được một dạng, ma bí cảnh ở ngoài đi qua đế hoàng kính thấy như vậy một màn các quốc gia siêu phàm sắc mặt mình nhưng là biến đến không gì sánh được xấu xí, hoặc tái nhợt, hoặc hoảng sợ, lộ ra một loại phảng phất ban ngày thấy ma vậy sợ mà tùng thần sắc. Ngay sau đó, từng đạo ánh mắt không có hảo ý mặt khóa kín ở hầu thần trên người. Rất nhiều siêu phàm cường giả ánh mắt một mạch đem hầu thần thấy trong nội tâm hàng loạt sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì giải thích, long xà nạ gạ vẫn tồn tại ở ta sỉ vạ trong nước. Năm đó sỉ vạ thần quy thiên lúc, từng mệnh nó thủ hộ sỉ vạ quốc, công hiến đang ra công hiến hậu bối thiên tiêu, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có sấy mùa cái kia đạt được nó tán thành mà thôi. Chúng siêu phàm ngay vậy, trong ánh mắt ác vẫn chưa bỏ đi nửa phần. Thông tiên đây chính là trong lịch sử xì vạ thần đầu kia Long xà chiêu bài thủ đoạn không thể nghi ngờ. Lịch sử chung nói năm đó xì vạ chính là bằng vào Long xà nã gạ năng lực này hóa giải Thông Thiên Đại Đế một lần trí mạng công kích, do đó ngắn ngủi chạy trốn. Mà mọi người đều biết, ngoại trừ xì vạ thần chi bên ngoài, không ai có thể mệnh lệnh Long xà nã gạ. Cái gọi là xì vạ thần ân, ban thưởng thần thú bảo hộ thiên kiêu bộ kia à? Lừa gạt một chút ngu dân còn được, mà ở chàng cũng đều là siêu. phàm thần. Bất quá là cường đại tới trình độ nhất định nhân mà thôi. Chết rồi nhiều năm như vậy còn có thể ban thưởng thần ân, cái nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Hắn căn bản không chết, hoặc có lẽ là không chết hẳn, ở luân hồi, như trước mặt Hải Thần nói như vậy, đang không ngừng nếm thử trở về, tên kiếp nhưng là so với Vân Quốc Hải Thần càng thêm cổ xưa tồn tại, nếu thật là trọng lâm thế gian nói, sợ là không người là đối thủ của hắn. Nếu như cái này xảy mùa vậy thì thật là xỉ vạ chuyển thế tất phải giết, mà bí cảnh bên trong. Cái gì? Cái này trong nấy mắt, tuy là chuyển thế xì vạ cũng mạnh sắc mặt nghiêm túc, hai con tròn đồng chấn động mạnh. Hắn biết Tô Hải có một con màu bạc đại nô công chiến sủng, đồng thời chiến lược không tầm thường, thế nhưng, mặc dù là hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Cái Tiêu Ngô Công lại có lấy với hắn chi Long xà Nạ Gạ tương xứng thực lực bán thần cấp, sắc mặt hắn hơi biến hóa, thần sắc từng bước cứng ngắc, tiểu tử này đến cùng cái gì tư chất, tiểu tử này lại giống như hắn, có thể được thần sủng tán thành. Nhưng là Nạ gà có thể đạt được bán thần cấp, hoàn toàn là bởi vì hắn đời thứ nhất tiến nhập hư không tìm đến sỉ vạ thần chi hư không cổ thần vị đồng thời tìm được rồi đại mãng xà thần cổ thần vị mày nhỏ, dung hợp đại mãng xà thần thần vị mày nhỏ trở thành bán thần chi khu nạ gà, tài năng mới có thể thiên thu vạn tái sống sót. ở mỗi một lần luân hồi lúc chờ đợi hắn trở về, nhưng này điều Đại Ngô Công nó dựa vào cái gì? ở trong sự nhận thức của hắn, hư không cổ thần vị từ nơi sâu xa cùng các quốc gia trong truyền thuyết thần thoại thần minh thần vị phù hợp với nhau, mà hắn có thể chưa từng nghe nói qua, có chút gọi là ngô công thần a làm chuyển thế xỉ và hoàn toàn mở ra năng lực cảm nhận tinh tế cảm giác thời điểm mới chỉ có thình linh phát hiện, đáng chết cái này đại ngô công trên người lại có một loại mịt mờ hư không khí tức mịt mờ mà cường đại, chẳng lẽ cái này ngô công đã dính qua hư không, thậm chí là bị qua hư không thần lực quán đỉnh mà sống sót cổ trùng, hay hoặc là trước đây hải thần từ hư không bí cảnh bên trong mang đi ra ngoài cái viên này cổ trùng chứng nợ rồi, nhưng mà Hắn căn bản không thời gian tiếp tục suy nghĩ đi xuống, bởi vì cái kia không có thể bị Long Sàn Nạ Ga nuốt trọn hàng vạn hàng nghìn ngân xa Ngân Kiếm đã là hướng phía hắn tập sát qua đây, đáng chết! Nhìn cái kia tập sát tới được hàng vạn hàng nghìn ngân xa Ngân Kiếm, tuy là chuyển thế sỉ và trong lòng cũng là mạnh du lên, bởi vì cho dù là hắn cũng từ nơi này chút Ngân Kiếm bên trên cảm nhận được một tia nguy hiểm, đó là một loại vô cùng bị dị uy hiếp cảm giác, thật giống như chỉ cần bị những thứ này Ngân Kiếm mệnh trung hắn ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong tựa như không cách nào đó chí ít bằng hắn thân thể này thực lực trước mắt tuyệt đối không cách nào nảy kháng, lúc này không chút do dự ngoa tay, Tiểu Hồng Ô hồi viên. Hóa thành một thanh mười thước dù lớn đơn giản đem hàng vạn hàng nghìn ngân xa ngưng kiếm ngăn trở, mà lúc này bí cảnh bên ngoài chúng siêu phàm cũng bị trước mắt một màn rung động, cái kia thần sắc bất khả tư nghị từ mí mắt bên trong phun trào đi ra, trong lòng không gì sánh được ngưng trọng đồng thời, thậm chí còn trong lòng nhắc lên kinh đào hái lãng. Làm sao có khả năng cái kia đại Ngô Công cư nhiên cùng Long Sả Nạ gạ thế lực nang nhau, cái này chẳng lẽ tôi Hoài Ngô Công cũng là dung hợp cổ thần vị toái phiến thần thú, nửa thần thú, cái kia Công dĩ nhiên cũng là một đầu rưỡi thần sao? Thiên chiếu nước hỏa thần, kim tự tháp cổ quốc Thái Dương thần, a minh giới thần chủ dung động này một màn thấy chúng siêu phàm kinh ngạc không thôi thậm chí rất là thất thố trận to trong mắt tử khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hải nhiên bọn hắn bây giờ không hiểu có chút tin tưởng phía trước hầu thần lời nói rồi tô Hoài là thông thiên đại đế chuyển thế có thể rất có thể nếu không có thông thiên đại đế kinh khủng như vậy tư chất thì như thế nào có thể lấy hoàng cấp chi khu hiệu lệnh bán thần thú cái này trong nay mắt tuy là hải thần vị này ở đây xưa nhất siêu phàm cấp tồn tại cũng là hung hăng trận to mắt hắn đã sớm biết tô Hoài có một con đại nô công chiến sủng thậm chí còn tô Hoài đại nô công đệ một lần xuất hiện ở trước mắt thế nhân chính là tại hắn cử hành hải thần trong đại hội nói không khoa trương. Hắn là ở đây rất nhiều siêu phạm bên trong hiệu rõ nhất đầu này đại Ngô công tồn tại, nhưng là hắn đã là hơi có chút trận mắt hốc mơ ý tứ hàng xúc, vô cùng rung động, phải biết rằng, hải thần đại hội thời điểm, tô hải đại Ngô công chỉ là mấy ngàn thước chiều cao, hoàng cấp thực lực mà thôi à, lúc này mới qua bao lâu bán thần cấp, cái này mở cái gì gì thiên vui đùa, mọi người đều biết, hung thú thân thể mạnh hơn xa nhân loại, có thể tưởng tượng muốn trưởng thành, tiến đến dai, tiêu tan tốn thời gian cho dù so với nhân loại dài hơn, tô hải đại Ngô công làm sao có khả năng tấn cấp nhanh như vậy? quả thật là phi phàm người hành phi phàm việc sao không chỉ có tô hải là một thiên túng tuyệt thế đại yêu, liền hắn nuôi dưỡng chiến sủng cũng tuyệt thế đại yêu sao? mà cùng lúc đó thưa không bí cảnh bên trong giết bọn họ, truyền thế xỉ vạ chợt quát một tiếng, lúc này quả quyết mệnh lệnh long xà nã gạ giết chết một người một thú, xa xa cuồn cuộn bụi mù tan đi, hứng bị đánh bay ra ngoài long xà nã gạ phát sinh dít lên một tiếng, thanh âm kia lại như long ngâm vậy nhấp nhân tâm phách, mà theo tiếng này dít đảo, thân thể hóa ra là lần thứ hai tăng vọt, một giây, 2 giây, ngắn ngủi hai giây khẽ hở, long xà nã gạ chi thân thể đã là tăng đến cùng hư không vạn chân ngân long tương xứng trình độ thậm chí hót bên trên còn dài hơn ra khỏi một đôi con long rác thương thương vần quanh ở tô hoài bên người hư không vạn chân ngân long cũng khép mở sắc bén tuyết như lao khẩu khí dương nhanh muối bướt gần 10 vạn đối với ngô công đủ luật động lấy giống như cực hạn bén như lao tử lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phép như thế một giây kế tiếp hai đầu cự quay ầm ầm đụng nhau thương trầm ngân giáp sắc đánh lên long xà miếng vảy rõ ràng là huyết đục chi khu đụng nhau có thể tiến phát cũng là kim thiết giao qua một dạng tiêu vang như lao ngô công đủ thổi qua long xả thân thể thứ là đâm mưa ra hoa lửa nhọt long rác đứng vững trầm ngân giáp sắc thương thương tiêu vang lại khó phá giáp thế lực ngang nhau Tráng bại khó phân, mỗi một lần va chạm đều giống như hỏa sơn bạo phát vậy thạch phá thiên kinh, mạnh mẽ vô cùng lực đánh vào hóa thành phần phật phong áp, khí lang hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, sao động, tích quyển, trung pei mặt đất, thổ nhưỡng, cắt đá không ngừng nứt nát, da bị nẻ, phảng phất một tấm hủy thiên diệt địa chi mạt nhật họa quyển mở màn. Cùng với nói là hai cỗ huyết nhục chi khu đang tử đấu, chi bằng nói là hai kiện tuyệt thế thần binh lợi khí đang không ngừng va chạm, mà vô luận là Tô Hoài, vẫn là truyện thế Siva, phảng phất là trong báo tố sừng sững không ngã thiết thác, phảng phất là biển gầm trung bất động như sơn đảo nhạc, rằng cơ gian song phương trên người đều cũng có chủng bình tĩnh sát khí lộ ra tới, thật giống như ẩn ức cỏ dưới ao đồng, nhìn như bình tĩnh mà không nổi sóng, kỳ thực sát khí dấu diễm, đồng thời hung, dũng, có thể cũng không lâu lắm. còn có thủ đoạn gì nữa đều sử xuất ra à? nhìn ngươi học bích lạc tạp thái vài phần bản lĩnh, truyền thế sĩ vạ chào phúng đang nói văng lên, tựa hồ là chán ghét loại này rằng co một dạng. bích lạc tạp thái đang nói lọt vào tai, tô hoài đôi mắt sát ý sôi trào, trong lòng tòa kia kiềm nén thật lâu hỏa sơn đã là tới đến phun ra điểm cao nhất. ngươi thật đúng là muốn chết. Trong đáy mắt, sát khí phun trào, đó là một loại xuất xứ từ địa ngục hoàng tuyền một dạng linh ý, lộ ra tranh phong tương đối sắc bén, giơ tay lên gian, nguyên bản bày ra ở 10 vạn .000 mét dung nham hố to dưới đáy 1200 vạn hỏa giáp trùng đại quân đột nhiên bạo khởi, hội tụ, ngưng kết, ngắn ngủi hai cái thời gian hô hấp liền hóa thành một chỉ dương cánh 10 vạn .000 mét nóng sáng 3 chân nhà, thời gian, trên bầu trời hình như là nhiều một vòng như mặt trời, kinh khủng, sắp xỉ mấy vạn độ nhiệt độ siêu. Cao ác ác phóng thích, cái kia vô cùng kinh khủng nhiệt độ phía dưới, tuy là bán thần cường giả đều muốn toát mồ hôi, thực lực hơi yếu giả sợ là muốn trong nháy mắt thành tro. Lệ Nguyên bản quay quanh ở Tô Hoài bên người Kim Sắc Ba chân nha cũng phát sinh một tiếng lê e e e e y a a a năm. Một đầu đâm vào 1200 vạn hỏa giáp trùng đại quân biến thành nóng sáng ba chân nha bên trong, phảng phất rốt vào linh hồn mở dạng, triệt để ngưng vì một con cả người bốc lấy kim sắc quang diễm kim ô ngay sau đó, kim ô vô cánh, một cố không có gì sánh kịp sóng nhiệt lấy kim ô làm trung tâm, tịch quyển ra, hóa thành báo tác, giống như Thái Dương hắc từ lúc buộc phát phóng thích đại lượng có điện hạt cơ bản hình thành, cao tốc lạp tự lưu mở dạng, như hỏa sơn bạo phát chi thiên băng địa liệt, như nộ hải điên cuồng gào thét chi hủy diện mưa tầm tã như vẫn thạch thiên hàng vậy ủy thiên diệt địa như không thể cản phá chi thiên hai cái kia xí liệt được dường như có thể bốc hơi lên toàn bộ đem toàn bộ yên diệt hóa thành cho tàn khủng bố nhiệt độ cũng so với cái gọi là đất cằn ngàn giảm hạn bà xí liệt gấp trăm ngàn lần mô phỏng thái dương phong bạo không hổ là thông thiên nhất mạch tiểu quỷ luôn có thể chỉnh ra chút hoa hoạ tới đối mặt đập vào mặt thái dương phong bạo chuyển thế sĩ và thần sắc lãnh đạm đánh giá một phen nhưng cũng không gì hơn cái này lũng chật tay hắn vung lên lúc trước đỡ hàng vạn hàng nghìn ngân sang ngưng kiếm hồng ô lần thứ hai tạo ra tăng gọn nhưng mà cái này một lần cũng là đổi thành ô bên trong mặt hướng tô Hoài cùng kim ô Dù lớn chuyển động đứng lên, trong đó cái kia làm người ta hoa mắt chóng váng đầu tối tâm Văn Lộ Phảng Phật hóa thành vô tận vòng xoáy, một giây kế tiếp, một trận giống như không gian sụp đổ, so với long xà nạ gà miệng to như chậu máu hấp lực càng sâu gấp trăm lần khủng bố hút vào lực lượng đột nhiên. Bạo phát, ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc lối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 245, Kim tự tháp Thái Dương thần muốn đứng ở Vân Quốc bên người, cực hạn pháp tướng Kim cực hạn pháp tướng, lại là cực hạn pháp tướng, hoàng cấp mà thôi, làm sao có khả năng tìm hiểu ra cực hạn pháp tướng? Bí cảnh bên ngoài trên mặt biển, chúng siêu phàm đấy mắt không khỏi là trồi lên kinh ngạc thần sắc, hoàng cấp chi khu liền lĩnh ngộ cực hạn pháp tướng. Cái này quá khoa trương đi, cái này tô hoại rốt cuộc là kinh khủng bậc nào thiên tư? Chẳng lẽ hắn thực sự là thông thiên đại đế chuyển thế không thành, hoàn chỉnh pháp tướng cấp võ đạo cùng cực hạn pháp tướng cấp võ đạo phân biệt ở đâu? Đơn giản mà nói, hoàn chỉnh pháp tướng cấp võ đạo pháp tướng là chết, có hình dạng mà không hồn, mà cực hạn pháp tướng cấp võ đạo pháp tướng là sống, là có linh hồn, là có ý thức tự chủ ở trong chiến đấu có thể đối với võ giả đưa đến tác dụng phụ trợ là hoàn chỉnh pháp tướng số lượng không chỉ gấp 10 lần, muốn biết rõ một một dạng đế cấp cũng, chính là lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh pháp tướng mà thôi, phải biết rằng tuyệt đại đa số đế cấp liền cực hạn pháp tướng cánh cửa đều chưa chắc có thể mở lấy, mà Vân Quốc Thiên Thai trùng ma Tô Hoài lại lấy hoàng cấp chi khu nộ ra cực hạn pháp tướng, so với tuyệt đại đa số đế cấp đều muốn vượt lên đầu rất nhiều đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm, trình độ nào đó mà nói, hắn đã là có nhiễm hư không tư cách, chỉ cần hắn nguyện ý, hoặc đem có thể lấy hoàng cấp thân thể nhiễm hư không, một lần hành động trở thành bán thần cường giả, mà những cái này đều vẫn là thứ nhị Quan trọng nhất là lấy được hư không đúc cơ bí cảnh tối trọng yếu, cốt lõi nhất vé vào cửa, cái này Tô Hoài đã là hoàng cấp cựu tinh thực lực, chờ, các loại, đế hoàng săn bắn kết thúc, hắn còn có hơn 4 tháng thời gian, nếu như có thể thuận lợi tấn cấp đế cấp, như vậy Vân Quốc tiến nhập hư không thần lực đúc cơ bí cảnh danh ngạch tất nhiên có hắn nhất tịch chi vị, một ngày đúc xuống siêu phẩm căn cơ, tiếp xúc đến bình thường đế cấp cố gắng cả đời đều không thể đụng vào đồ vật, tốc độ tu luyện của hắn thì sẽ sinh ra biến hóa về chất, có lẽ không ngoài 10 năm, tối đa 20 năm, Vân Quốc chắc chắn nên đón nhất tôn mới siêu phẩm chúng siêu phàm nhìn kim ô phát tướng, nhìn nhìn lại giữa không trung không ngừng cùng long sà nã gãy liều mạng tranh đấu, ác chiến hư không vạn chân ngân lòng, tô hải có thể nghịch phạt, lấy hạ khắc thượng đơn giết hỏa sơn viêm mà khắc hai bách lạc nguyên nhân, dường như tìm được 247. trong lúc nhất thời, chúng siêu phàm nhìn về phía hải thần ánh mắt đều tràn đầy đề phòng, liền như cùng phía trước xem hầu thần lúc giống nhau. Chuyện thế xỉ vạ là nguy hiếp, chẳng lẽ cái này tô hải thì không phải sao? vô luận là năm đó xỉ vạ thần trở về, vẫn là vân quốc lại nên đón nhất tôn mới siêu phàm, đối với bọn họ những thứ này chỉ có nhất tôn, hai vị siêu phàm cường giả chấn giữ quốc gia mà nói đều muốn là nguy hiểm chí mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút khàn khàn rượu thuốc lá tảng đang nói cũng là ngột chuyển đến, "Hải Thần, làm cho Tô Hoài đưa cái này võ đạo giáo cho ta, ta đứng ở các ngươi bên này." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, từng đạo siêu phàm ánh mắt nhất thời nhìn về phía cái kia rượu thuốc lá tảng chủ nhân của thanh âm, đó là một đạo thoạt nhìn lên 27-28 tuổi, màu vàng nhạt da tóc ngắn muội tử, đương nhiên nàng còn có một thân phận khác, đó chính là kim tự tháp cổ quốc trên vạn người tuyệt đối chúa tể, liền bán thần sa mạc tử thần đều thấp nàng một con nhân vật khủng bố, Thái Dương thần, Lapivie, dai, trên thực tế, nàng chỉ so với Hải Thần tiểu 100 tuổi mà thôi là ở chàng siêu phàm trung đệ nhị cổ xưa tồn tại. giờ này khắc này, nàng ánh mắt xi si ngốc nhìn lấy trong hình kim o, thành tựu thái dương thần cổ thần vị thừa kế giả. mặc dù là ngăn cách lấy hình ảnh, nàng đều có thể cảm nhận được phần kia nóng bỏng, phần kia đến gần vô hạn thái dương buồn nguyên khủng bố lực lượng. thái dương phong bạo, nàng cũng có thể nổi lên, thậm chí trong nháy mắt nổi lên uy lực liền viễn siêu tô hoài. nàng nhưng là thái dương thần, sở hữu phần tịch thế gian hết thảy khủng bố lực lượng. thế nhưng, nàng thái dương thần cổ thần vị cũng không hoàn chỉnh, cũng không cự bị tô hoại kim o võ đạo bên trong phần kia cực hạn thuật ý. kim o vân quốc thái dương thần, nàng nhìn trong hình kim o cũng nhìn lấy tô hoài, ánh mắt nhiệt tình, thậm chí cuốn quýt si mê, nàng có một loại cảm giác, nếu như có thể học được tô hoài võ đạo, dung nhập tự thân võ đạo bên trong, vậy có thể thay thế nàng thái dương thần cổ thần vị bên trong không chọn vẹn bộ phận, cái này sát na, chu vi các quốc gia siêu phàm sắc mặt không gì sánh được xấu xí đồng dạng thân là siêu phàm, bọn họ đương nhiên biết siêu phàm đối với lực lượng tăng lên khát vọng, bởi vì đến rồi cái này cấp bậc, mỗi một lần thực lực đề thăng đều có thể để cho bọn họ thọ nguyên tăng trưởng, siêu phàm cấp, chỉ cần bất tử, thì có vô hạn có khả năng, nhưng là ở đây đệ nhất cổ xưa thần cùng đệ nhị cổ xưa thần vì tô hoài mà liên thủ lời nói ai? Siêu phàm thở dài, cùng lúc đó, thông thiên thánh võ viện. Viện trưởng lưu tất. Ngoà tạo A, viện trưởng vẫn luôn mạnh như vậy sao? Quá kinh cùng đi, đó là Kim mô, Kim mô A. Phía trước tiểu chú lùn đánh lén viện trưởng thời điểm thực sự làm ta sợ muốn chết, chết chú lùn không nói võ đức, nhưng bây giờ, ta cảm thấy là ta nghĩ nhiều rồi. Người ở đây nói nhảm, tô viện trưởng là nhân vật nào, làm sao có khả năng bị cái kia chân còn không có chân cho dáng dấp chú lùn đánh lén thành công? Từ trung quảng trường một góc cự đại đầu bình phóng ra thần quốc quốc tế võ giả bình đài phát sóng trực tiếp, thông thiên thánh võ viện bọn học sinh đều ở đây thấy Tô viện trưởng cường thế cùng cường hãn, bọn họ nhìn trên màn ảnh kim ô, ngân long, mặt mang lấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí kinh sợ, thậm chí khuôn mặt cứng ngắc, thân thể run lên thần sắc rải ra, không khỏi là bị trong hình một màn rung động thật sâu. Cách đó không xa, đồng dạng đang nhìn phát sóng trực tiếp cổ đế mầm tiên sát, tuyệt đế quan tự tại đám người đồng dạng là đang nhìn một màn này, trong lòng kinh hãi như nộ hải kinh đảo vậy quẩn quẩn không ngừng. Nhất là tuyệt đế quan tự tại, khi hắn chứng kiến cái kia chiều cao hầu như 10 vạn mét đại ngô công thời điểm, hầu như cả người đều ngớ ngẩn ngoại tào à cái này cái quỷ gì một trăm ngàn này thức đại ngô công là chuyện gì xảy ra thành cửu hải thần đại hội người dự thi hắn vẫn luôn biết tô hoài ngân sắc ngô công thực lực rất mạnh thế nhưng hắn trong ấn tượng đại ngô công chẳng lẽ không đúng mấy ngàn thức chiều cao làm sao lại đột nhiên mười vạn mét rồi hả, điều quan trọng nhất là cái kia đại ngô công cùng long xà kỳ đấu người xem tim và mật truyền hình trực tiếp run rẩy quả thực giống như là hai vị tự thần hai vị thái cổ thần minh đang kịch đấu giống nhau thử nghĩ một cái vật đều cường han như thế cái kia thao túng sùng vật người lại nên cường han đến trình độ nào lại hồi tưởng phía trước Tô viện trưởng trảm sát Hỏa Sơn Viêm Ma ngọa tàng a, chẳng lẽ Tô viện trưởng thực lực đã đạt đến bản thần cấp, thậm chí càng cao, thân lãnh khí hút mạnh. Nếu như nói ban đầu trở lại thông thiên thánh võ viện môn tưởng là vì đúc lại tự thân võ đạo nói, như vậy hiện tại, hắn là thực sự đối với Tô hội phục sát đất, theo Tô viện trưởng như vậy thần nhân, tương lai có vô hạn khả năng, mà cổ đế mầm thiên sắt cũng cả kinh trong tay hạn điện hoa đều run rẩy, nguyên bản là hắn đề nghị làm cho bọn học sinh cảm thụ một chút viện trưởng tuyệt cường cùng cùng bố, nhưng mà bị binh hại sâu nhất cũng là hắn cái này phó viện trưởng. Đây chính là cực hạn pháp tướng a. Phải biết rằng, mặc dù là hắn vị này uy chấn vân quốc miêu cương cổ đế, đối với võ đạo tạo nghệ khoảng cách cực hạn pháp tướng cũng như trước sai một trong tuyến, mà cái này, hay là hắn mấy trăm năm tìm hiểu kết quả. Có thể tô viện trưởng mới bao lớn, không đến 20 à, cực hạn pháp tướng, nghịch phạt bán thần, theo như vậy thần nhân, lo gì hắn miêu thị nhất tộc không hương thịnh. Mà lúc này bí cảnh bên trong, tạo ra hồng ô lộ ra từng đạo tối tâm xưa cũ văn lộ, xoay tròn, giống như vòng xoáy, giống như lô đen. Giống như không gian sụp đổ lúc cái kia mạnh mẽ mà làm cho không người nào có thể kháng cự khủng bố hấp lực đột nhiên bạo phát, nhất thời, Nguyên Bản hướng phía chuyển thế sĩ vạ tịch quyển đi thái dương phong bạo bị cưỡng chế là hướng, ngay sau đó liền bị hồng ô hút vào sạch sẽ. Nguyên Bản tràn ngập khu vực này khủng bố nhiệt độ nhất thời bị hấp thu sạch sẽ, thật giống như bạo phát hỏa sơn bị mạnh mẽ dừng, đem kích phát đại pháo bị kéo chặt đứt ngồi nổ một dạng chuyển thế sĩ và âm lãnh lạnh cười. Đây cũng là ngươi toàn bộ thủ đoạn. Liên cái này, cũng dám kêu gào bản thân. Một giây kế tiếp, hồng ô bên trong mặt tiến phát hấp lực đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần, trung quanh tất đá cây tối đều trong nháy mắt bị hấp bắt đầu, trong lúc nhất thời, liền Tô Hoài đều bị cố lực hút này lôi kéo được thân hình bất ổn, thậm chí, xa xa ác chiến liệu mạng tranh đấu hư không vạn chân ngân long cùng long sàn nạ gạ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tô Hoài hãy nhiên, cái gia hỏa này là muốn kể cả hắn cùng nhau hút vào ổ chung. Nam Ngộ thống suất có lệnh, thiên hai sao dám không theo, theo Tô Hoài một cái ý niệm trong đầu, giữa không trung kim ố nhất thời biến hình lên phía cao hơn trên cao, nóng sáng quốc quang đằng đằng, bao trướng, mở rộng, hóa thành một viên nóng sáng bên ngoài, sáng kim trong đó 10 vạn mét lớn đại hỏa cầu, rõ ràng là biến thành trên bầu trời đợt thứ hai thái dương. Tôi Hoài trợn quát một tiếng, khí thôn sơn hà, quanh mình đại khí, không gian đều ác tàn nhẫn run rẩy cũng một cái. Trong nháy mắt, nóng rực mấy vạn độ cao ấm tụ tập, diệu diệu hoa quang kiềm chế, ngay sau đó, bá 111 nói bay lên ngọn lửa màu vàng xạ tuyến giống như súng laser, không phải, laser trụ một dạng hướng phía chuyển thế xỉ và mãnh công mà đi, trong nháy mắt, quanh mình không gian bị cái này bó khủng bố nhiệt độ cao trước xuyên, lộ ra đen ngòm một mảnh, không gian xé rách, đối diện dường như có tinh thần đại hải, diệu diệu tinh quang xuyên suốt mà đến, phảng phất khung vũ đổ nát một dạng, lưu lộ một. Mạnh hỗn độn, mà đối mặt cái này thiên thai một dạng dị thế, tuyệt thế chi công phạt Tuy là chuyển thế dị vạ cũng bỗng nhiên biến sắc, trong lòng mạnh mẽ hai nhân cái gia hỏa này cái kia như mặt trời võ đạo, lại thực sự mô phỏng ra khỏi thái dương mặt ngoài không gậy vơ biến uy lực nổ tung. Đồng thời đem các loại tách ra uy lực nổ tung bó đứng lên, hình thành so với thái dương phong bạo càng uy lực khủng bố, loại này cấp bậc uy lực đã là có thể xưng là bán thần cấp, đừng nói là thôn phệ hấp thu, sợ là chỉ cần trong nháy mắt, bảo vật của hắn Hồng Ô cũng sẽ bị lỗ. Đáng chết, chính là hoàng cấp có thể sử dụng loại này cấp bậc uy lực, đổi thành người bên cạnh nói, tuyệt đối làm không được, thế nhưng, trước mắt tiểu quỷ nhưng là thông thiên truyền nhân, tứ hung câu toàn. Sở Hữu không kém gì Thông Thiên Đại Đế khủng bố tứ chất, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, người này thao thiết võ đạo đã vận chuyển tới cực hạn, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, năng lượng để duy trì áp phụ, thân thể hắn phảng phất trở thành một cái chuyển hoàn khí. Dùng liên tục không ngừng năng lượng đổi lấy viễn siêu thực lực hắn bán thần cấp lực lượng, đây cũng là tứ hùng võ đạo chỗ kinh khủng. Bất quá muốn giết hắn xì vạ, bằng cái này, quá ngây thơ rồi, theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động, hồng ô phương hướng thay đổi, ô bên trong mặt hướng dưới, bên ngoài hướng lên trên, phong chuyển thế vạ chợt quát một tiếng, ô triệt để tạo ra, ô cái đông, thấy gió liền tăng mặt dù phảng phất vô hạn mở rộng một dạng dâng lên giả Tiên, lại phòng tế nhật, cái gọi là che rủ, chính là che khuất bầu trời chi ô, bên trong mặt có thể hấp và vận, bên ngoài có thể cản và tả. Một giây kế tiếp, Tô Hoài sắc mặt một trận xấu xí, theo quỷ dị. Này hung ô tạo ra, không chỉ có Bó Thái Dương xạ tuyến bị ngăn cản, thậm chí, thậm chí ngay cả hắn cùng Kim Ô võ đạo giữa liên hệ đều bị cắt đứt, phải nói, không hổ là đã từng vì thần tồn tại sao biến hóa thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Mà chuyển thế Shiva, cả người đã là dâng lên một tầng mù mịt huyết vụ, phảng phất xích hà dính vào người, một loại giống như hoang cổ chi hung thần sát khí tức kinh khủng tột ra, nương là thật chất trăm huyết thân cấp tốc thành hình. Tiểu quỷ, có thể làm cho bùn tọa mở ra huyết thân, ngươi đời này không tiếc, chết đi! Trong trượng huyết thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành huyết quyền, huyết quyền ngưng tụ, trong nháy mắt, phản phất nhất tôn cự nhân, nhất tôn hoang cổ hùng thần sẽ liệt vỡ tầng, sẽ rách không gian đưa tay hướng nhân gian một hướng dạng, hung hãn hung quyền hướng phía tô hoài một mặt mà đến, trong không khí đột nhiên bang vọng một tiếng nổ tung âm bạo, tiếng như lôi, uy như đỉnh, huyết quyền chưa đến, có thể nhấc lên giống như núi cao áp đỉnh khủng bố khí lãng lực đánh vào đã là vỡ nát tô hoài mặt, đất dưới chân, từng cái giống như trường xả ra bị nẹt vân hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 246, Tô Hoài thực sự là Thông Thiên Đại Đế chi chuyển thế thân. Sở hữu siêu phàm kinh hãi. Ma hoàng. Theo Tô Hoài quát to một tiếng, đan điền trùng ổ bên trong trăm vạn thôn thiên ma hoàng đại quân bạo dũng mà ra, giống như hắc vân già Thiên, hội tụ, ngưng hình, lại cũng là mắt trần có thể thấy hóa thành một điều đen nhánh cánh tay, nước sơn hắc quyền đầu từ đôi đến đầu, hướng phía huyết hồng quyền đầu hung hãn một quyền oanh mà ra, một giây kế tiếp, hắc quyền đối lên huyết quyền, trong không khí đột nhiên vang vọng một tiếng nổ tung âm bạo, tiếng như lôi Uy Như đỉnh, một thì tạc. Nay đại khí khốc lốc thảm thiết, một cái chớp mắt này không gian cực chấn, phảng phất hai khối diệt thế cự đại vẫn thạch trong nháy mắt đụng vào nhau mở dạng, đụng nhau trong nháy mắt sinh ra mạnh mẽ khí lãng khuyết tán ra, lại giống như pháo không khí mở dạng, trong nháy mắt liền đem xa xa một mảnh đỉnh núi tiêu diệt, nếu không phải hùng ô Già Thiên, cái này cường hãn song quyền đụng nhau, sợ là liền tầng mây, mấy ngày liền màn, liền cung đỉnh đều muốn vỡ ra tới, vô luận là huyết quyền vẫn, là hắc quyền đều ở đây trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, huyết quyền khoảng cách hóa thành đẩy trời huyết vụ, hắc quyền thì tứ tán bay tán loạn, tán ngồi đầy trời loạn vũ thôn thiên ma hoàng. Những thứ kia huyết vụ phản phật có chính mình ý thức một dạng, đang bị đánh nát, tan vỡ trong nhem mắt, đã bắt đầu gây dựng lại, rất nhanh thì lại có đường nét, nhưng mà, trời hạn luân vũ, đông nghịt che trời thôn thiên ma hoàng đại quân há lại sẽ cho huyết vụ cơ hội, lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ thành một. Chừng đen nhánh thôn thiên miệng lớn, răng rắc răng rắc liền đem huyết quyền toàn bộ nuốt vào. Cái này trong nhem mắt, chuyển thế sĩ vạ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm xấu xí, thế lực ngang nhau. Đáng chết, hắn chính là đã từng thần a cùng một cái không biết nhỏ bao nhiêu thế hệ tiểu quỷ thế lực ngang nhau. Thật là sỉ nhục, vô cùng đột ngã, rồi lại không phải không thừa nhận. Cái này Tứ Hung câu toàn Tô Hoài so với hắn sư phụ Bích Lạc Tạp Toái càng thêm có chơi. Nhất là, Tứ Hung võ đạo trong lúc đó hỗ trợ bổ sung đặc tính, càng làm cho người cảm thấy vô cùng vướng tay chân, mà Tô Hoài, đáy mắt chỉ có sát ý lạnh như băng cùng như núi lửa phun trào chi hủy thiên diệt địa một dạng cửu hận, thuần túy sát nghiệm cùng áp nghiệm. Ma Hoàng, nuốt hắn. Tiểu Bối, ngươi quá cả rỡ. Hai âm thanh cơ hồ là một chiếc một sau vang lên. Truyền Thế Sĩ vạ cái kia cực kỳ âm trầm đáy mắt hiện lên một vết cuồng bạo sát ý. Nga. hắn hô hắn một tiếng, long xà Naga chịu đến triệu hoán, lúc này bỏ qua cùng hư không vạn chân ngân long chiến đấu. Trong nháy mắt lùi hướng chuyển thế Sĩ Vạ, đồng thời, Long xà chi vĩ mạnh mẽ bỏ rơi, bán thần cấp lực lượng bạo phát xuống, vẹn vẹn một cái đuôi liền đem hướng phía chuyển thế Sĩ Vạ tịch quyển đi đen nhánh miệng lớn của tán, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng trung từ Tô Hoài thao thiết võ đạo chỉ là cực hạn chân ý cấp bậc mà thôi, còn lâu mới có được đạt được hung tướng trình độ, đối lên, bán thần cấp thực lực Long xà nạ gạ đương nhiên là không chút nào chiếm ưu thế. Mà Long xà nạ gạ cái kia xóc xỉ 10 vạn .000 mét thân thể cũng ở tàn Thôn Thiên Ma Hoàng đại quân biến thành thao thiết miệng to đồng thời vụt nhỏ lại, chờ, các loại, hoàn toàn biến trở về bạch lần tiểu xà dáng rất lúc, nó đã là một lần nữa cuốn ở chuyển thế Sĩ Vạ trên cổ. Nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, lúc này, nó cả người vết máu loang lổ, thật giống như trắng tinh trong tuyết rơi xuống mấy chi hùng mai, lốm đốm lâm thấm, mơ hồ kinh người, hiển nhiên, cùng hư không vạn chân ngân long chiến đấu, nó cũng không chiếm ưu, cơ hồ là ở gọi trở về long sàn nã gạ trong đáy mắt, chuyển thế sĩ vạ khí tức trên người bắt đầu tăng vọt, từ nguyên bản hoàng cấp cựu tinh định phong trong nháy mắt đi vào đế cấp, sau đó đế cấp nhất tinh, đế cấp nhị tinh quả thực thẳng tắp tăng vọt đứng lên phía sau cũng là cấp tốc ngưng tụ lại vạn trượng huyết thân, ngưng là thật chất, trước xương cốt, lại kinh lạc, phía sau huyết đủ, lại ra rẻ, đầu mở tăng hoa, cánh tay triển khai sáu chi Ba đầu sáu tay huyết thân pháp, tướng đã ngưng tụ thành, mà nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, cái kia vạn trưởng ba đầu sáu tay huyết thân trên chán lại vẫn hiện lên một chỉ mơ hồ thụ nhãn, làm ba đầu sáu tay máu thân pháp thân triệt để thành hình, hoàn ở chuyển thế xỉ vạ trên cổ long sà nạ gạ đã là hấp hối, giống như là bị rút sạch lực lượng một dạng, mà chuyển thế sĩ vạ khí tức trên người cũng là trước nay chưa có mạnh mẽ, đạt được đế cấp cựu tinh đỉnh phong, không phải, hầu như đạt được bán thần thần thứ, cả người càng là tản mát ra một loại hung ác, giết hại khí tràng, khí tràng kia mạnh, càng như thập vạn đại sơn áp đỉnh, vạn trưởng phong ba thiên, làm cho người ta cảm. Thấy một loại mảnh liệt cảm giác đen nén ở xung quanh, Phản phất Thiên Vũ đổ nát, Phản phất Vũ trụ cát rời, cái kia hồng trung mang đen khí chẳng cư nhiên vặn vẹo không gian, làm cho vị này vạn trượng huyết thân thoạt nhìn lên cực kỳ mơ hồ, Phản phất có một tầng sương mù hỗn độn quanh quần trên đó một dạng. Cái này trong nấy mắt, Phản phất khu vực này thời gian, không gian, vũ trụ từ trường đều ở đây lấy hắn làm trung tâm mà vận chuyển một dạng, cường đại đến cực hạn. Cường đại đến kiềm nén, kiềm nén đến hít thở không thông, hít thở không thông đến sợ hãi, sợ hãi đến cơ tim đột nhiên chặt. Nhìn thấy bạn thần thần khu, ngươi có thể yên giấc. Hống theo chuyển thế sĩ vạ đang nói vang lên. Cái kia Tôn Ba đầu sáu tay vạn trượng huyết khu càng là một tiếng cuồng bạo rít gào, phản phất một giây kế tiếp liền muốn xé rách màn trời, xé rách không gian, làm cho vô số hung thần quỷ sát hàng lâm thế gian mở dạng. cái này trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh không gian đều chấn động, vô số cường giả từ trong tu luyện tỉnh lại, hoàng cấp ông đầu, đế cấp run dậy, liền bán thần đều là đột nhiên tức dậy, lộ ra không gì sánh được kinh ngạc thần sắc. Hoảng sợ, thôi thở này bán thần cấp, thiên chiếu nước bản thần bao táp chi nam thất đại sở sạn độ đạo một tạ vệ môn đột nhiên cả kinh, động tử kịch chấn vậy chấn động một chút. Phải biết rằng, hắn vị trí nhưng là bí cảnh hoạch tăng khu. Thư không năng số lượng đối với ngoại giới hết thảy che đậy hiệu quả tương đương mạnh mẽ, cái này cổ khí tức cuồng bạo có thể vẫn khuyết tán đến nơi đây, có thể thấy được hơi thở này chủ nhân tuyệt không tầm thường, thậm chí, đây không phải bình thường bán thần có thể làm được. Bán thần? Chưa từng thấy qua khí tức vậy không có một tia thủy phân tử cắt vàng chi hại bên trên, sa mạc tử thần nụ cũng đồng tử kích trấn, thậm chí cả người bốc ra khỏi một tầng tinh mịn nổi ra gà, ngược lại không phải là bởi vì đối phương khí tức làm cho hắn sợ hãi, mà là bởi vì, này cổ bán thần cấp khí tức là hắn chưa từng thấy qua, không thuộc về siêu phàm phía dưới 10 tôn bán thần bên trong bất luận cái gì một cái chẳng lẽ lại có người lây dính hư không trở thành bán thần hắn chân mày hơi nhũ lên thật nếu là như vậy hậu kỳ cạnh tranh càng ngày rẽ càng lớn a Trật lại thư chiến ra, lại có người lây dính hư không trở thành bán thần thì tính sao đâu tân tấn bán thần có thể theo chân bọn họ những thứ này có uy tín nửa thần tướng nói so sánh nhau trước mắt hắn cắt vàng lưu động chậm rãi ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh bất ngờ chính là độc nhãn quẹ chân bất tử hải tặc cùng hai trận chiến sĩ vạ quốc hầu thần lương toàn thân trợ lui hết ma có thể bị hắn coi là đối thủ cho tới bây giờ đều là những người này a vị này tân tấn bán thần tốt nhất là không muốn xông vào địa bàn của hắn tới vàng không a thân là bán thần hắn đem một vị khác bán thần làm thành sác dược, hẳn rất có cảm giác thành công a. mà bí cảnh bên ngoài trên mặt biển, nhìn lấy hình ảnh kia chung cái kia rung động một màn, các quốc gia siêu phàm sắc mặt đều là hàng loạt trắng bệnh, thậm chí sát tâm phun trào, ba đầu sáu tay vạn trượng huyết thân, cái chán mi tâm bên trên còn có trong truyền thuyết có thể nhìn thấu một tia thiên cơ con mắt thứ ba, đây chính là trước đây xỉ vạ thần pháp thân không thể nghi ngờ, đáng chết, khó có thể tin, mấy ngàn năm trước bị thông thiên đại đế đánh chết cái kia tôn ác sát hung thần lại thực sự trở về thua về. mà căn cứ phía trước hải thần thuyết pháp, xỉ vạ thần đã luân hồi chuyển thế quá rất nhiều lần nhưng bọn họ lại không có chút nào phát hiện. Nghĩ tới đây, tuy là chúng siêu phàm cũng không khỏi là lạ tạ ra khỏi tầng mồ hôi lạnh, như đứng ngồi không yên, như độc xà nằm út sắp sống, thậm chí từ sau trên sống lưng sinh ra một cỗ siêu siêu cảm giác mát, một loạt nghĩ mà sợ. Đồng thời, sát tâm, sát niệm cũng trước nay chưa có phung chảo đứng lên pha ai biết rằng năm đó dị vạ thần nhưng là so với bờ ra mạ, vị lũ đều mạnh hơn tồn tại, là thời đại nào bên trong lại thua ở thông thiên đại đế tồn tại. Nói, cách khác, ngoại trừ thông thiên đại đế, không ai có thể giết chết hắn. nghiệp hiện tại tình thế không giống nhau, chính xác mà nói, là liên thông thiên đại đế đều không thể hoàn toàn giết chết hắn làm cho cái này dạng nhất tôn tồn tại thành công trở về lời nói, cả thế giới đều muốn nhắc lên một hồi không thể tránh khỏi tinh phong huyết vũ. Giết, nhất định phải thừa dịp chuyển thế sĩ si và lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn trở về trước, giết chết hắn. Tiên diện cũng tốt, phong ấn cũng được, nói chung tuyệt không thể làm cho cái gia hỏa này thuận lợi trở về. Hầu tử, nhà các ngươi chủ tử thực lực vẫn chưa có hoàn toàn trở về chứ? Tinh quốc siêu phàm, sĩ si vợ trong nghiên cứu khoa học viện viện trưởng âm sâm xâm hỏi, trong giọng nói uy hiếp ý tứ hàm xúc không hề che giấu. Con hầu thần mà tạo, chỗ còn dám nói à? Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thần tồn tại không thể nghi ngờ là bại lộ một ngày từ đế hoàng săn bắn trong bí cảnh đi ra, tất nhiên lọt vào ở đây siêu phàm quần khởi công chi. như thế làm sao bây giờ? mà đứng ở thận lâu hào ở trên hải thần lúc này cũng là gương mặt nghiêm trọng, thần sắc buồn lớn hơn vui. ba đầu sáu tay vạn trượng huyết thân đây chính là mấy ngàn năm trước sĩ và thần thần khu không thể nghi ngờ. nói cách khác, tô hải cư nhiên làm cho chuyển thế sĩ và mạnh mẽ mở ra đã từng vì thần lúc lực lượng. tiểu tử này trong tay cất giấu con bài chưa lật nhiều lắm, có thể đem chuyển thế sĩ và bước đến nước này, đã đủ chứng minh nó mạnh mẽ. nhưng là Năm đó Thông Thiên Tứ Đế chi ba đều chôn vùi vào máu này dưới khuôn mặt, bây giờ Tô Hoài một người lại làm sao có khả năng ngăn cản được. Hại thần trong lòng chậm rãi chấm xuống, không khó tưởng tượng Tô Hoài hạ chàng, có lẽ một giây đồng hồ, có lẽ 2 giây yên diệt. Vậy mà lúc này trong bí cảnh, mắt thấy chuyển thế sĩ vạ triệu hồi Long Xà Naga, mở ra vạn trưởng huyết thân, mở ra tuyệt thế công phạt đại thế, Tô Hoài đầu tiên là ngẩn ra, thành tựu hoàng cấp sinh linh, hắn bao nhiêu là bị cái kia khí tức kinh khủng làm cho sợ hãi trong mắt sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng lại phản ứng cực nhanh, một cái ý niệm trong đầu triệu hồi hư không vạn chân ngân long cùng đen tuổi lùi thôn thiên ma hoàng đại quân, đồng thời con ngón đúng ra một viên huyết hồng hạt châu rơi vào ngân long trên người, mà ký sinh tại hắn mi tâm thức hải mấy thần trùng cũng vì thế khắc lao ra thứ hung hủy thiên đại trận hải. theo tô hải quát to một tiếng, đen tuổi lùi tảng lớn thôn thiên ma hoàng phụ thuộc vào hư không vạn chân ngân long trên người hóa thành đèn nhánh giữ tận áo giáp, mấy thần trùng giống như vậy phụ thuộc vào hư không vạn chân ngân long phía sau hóa thành trong suốt cánh, cái viên này huyết châu thì tại đánh lên ngân long thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết hồng từng đạo tràn đầy cổ xưa tối tăm. Khí tức thần bí huyết sắc văn lộ bao trùm ngân lòng quanh thân, đúng vậy, cái viên này huyết châu chính là huyết mũi phân lực thể, không phải, chính xác mà nói là ở huyết mũi trở thành huyết ma phân thân phía trước, Tô Hoài từ trên người gỡ xuống nhất tinh thuần một giọt máu, một ngày cách Thông Thiên Thánh Võ Viện, không có Tứ Hung Chân Linh đại trận ra chỉ lời nói, Tứ Hung Hủy Thiên đại trận liền thành hắn chỗ dựa lớn nhất, sở dĩ, hắn đương nhiên biết lưu lại lá bài tội này, độc thuộc với Tô Hoài trùng nói hung thần hung tướng cấp tốc thành hình, thành hình trong ngay mắt, này đã đạt, được bán thần thực lực hư không vạn chân ngân long khí tức lần thứ 2 nên đón một trận bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi vệ sắc bén khẩu khí không tách ra không ngờ như thế, một loại phảng phất tan vỡ tinh không, chặt đứt tinh hà, xuất xứ từ hoàng cổ khí tức cầm ầm nổ tung, một loại tràn ngập hắc cùng rét lực uy hiếp đột nhiên tịch quyển dựng lên. Tô Hoài trên mặt, trên người cũng hiện lên từng đạo huyết hồng bát lộ, mơ hồ cùng trùng nói hung thần tứ liền, điều này cũng làm cho được cả người hắn thoạt nhìn lên cực kỳ quỷ dị cùng khủng bố, tựa như là từ trong địa ngục đi ra ma thần một dạng, như thần, càng như ma. Các đầu ngươi, thế ta sư. thua thiệt, ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 247: Thế giới chấn động với Vân Quốc Thông Thiên Việt Trưởng, cái gia hỏa này quả thực muốn siêu Việt thần minh. Lấy bốn trùng thay mặt Tứ Hung, Tứ Hung độ dung hợp hầu như hoàn mỹ, người này côn trùng dĩ nhiên có tìm hiểu Tứ Hung võ đạo, không hề nghi ngờ, cái này Tô Hoài tiềm lực, thiên tư đều tại phía xa năm đó Thông Thiên Đại Đế chi thượng, nếu thật là cho hắn lớn lên, sợ là đời đời kiếp kiếp đều khó hơn nữa cầm lại ngày xưa thần lực. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi người mang chi võ vận, bản thân nhận. Vâng cơ hồ là ở thoại âm rơi xuống trong mắt, chúng nói hung thần cùng ba đầu sáu tay huyết thân đã là đối với va vào nhau, tiếng như lôi, thế như đỉnh nhanh như điện, chỉ một thoáng, toàn bộ không gian đều đi theo kịch chân đứng lên, nguyên bản 10 vạn mét hố to hóa ra là thật sâu hạ xuống, da bị nẻ, sụp xuống, tảng lớn mảng lớn rơi xuống dưới, địa hình địa vật trong nháy mắt bị cải biến, xen lẫn mùi lưu hoàng cuộn cuộn bụi mù mạnh nhất lên, đợi đến bụi mù tiêu tán, cái kia 10 vạn mét hố to đã là hóa thành một mảnh diện tích bùn địa, giang giặc chỉ là một lần va chạm mà thôi, mà ngay cả che nắng hồng ô tăng vọt sau đó cái kia giống như thanh thiên như trụ trời ô cái đều bị sinh sôi bẻ gãy rồi, như nước với lửa, thủy hỏa bất dung, đúng là dung luyện chiến cộng công, thái cổ thần minh chi chiến không gì hơn cái này. Một lần va chạm phía dưới, âm thầm tu thiệt hóa ra là chuyển thế xì vạ, thôn thiên ma hoàng hóa thành dự tận giáp trụ bao trùm ở trên hư không vạn chân ngân long trên người, không chỉ có ở mức độ rất lớn hóa giải thế tiến công ý lực, càng đem huyết thân trên người huyết khí nuốt đi một chút, bổ sung tự thân. Thật quỷ dị ra hỏa. Chuyển thế xì vạ đầy mắt một mảnh kinh hãi, thần sắc cũng ngày càng oán độc đứng lên người này không thể lưu, lưu chi phải là đại họa tâm phúc. Giết. Chuyển thế Shiva lúc này chợt quát một tiếng, ba đầu sáu tay vạn trượng huyết thân lần thứ hai công tới, thần uy trời. Sắc khí vô thiên cái địa, phản phất không phải một quyền gọi lại, mà là mười vạn hung binh bảy trận súng phong liều chết, trong nháy mắt điểm đánh tới một dạng. Trong lúc nhất thời, đại địa run dậy, sắc ý ngập trời, có thể một giây kế tiếp, chuyển thế xỉ vạ đã là cước bộ vừa nhất, ba bước thần pháp thân bạn sinh tiên phú phát động, vẹn vẹn nửa bước bước ra, đã là lặng yên không tiếng động đi tới tô hoài phía sau, sắc bén rất mạnh cũng lộ ra một loại nghiền nát sơn hà, bị phá vỡ cản khôn chi khí thế kinh khủng nắm đấm hướng phía tô hoài ngang lưng chính là hung hàn đánh ra. Đại chiêu đổi tiểu chiêu, khi này cái tô hoài chú ý lực hoàn toàn ở thao khống trùng nói hung thần ứng phó huyết khu thời điểm. Như thế nào lại lưu ý phía sau đâu? Đây cũng là cái gọi là đại chiêu điểm hộ, tiểu chiêu tên, bất quá, có thể làm cho hắn áp dụng loại chiến thuật này, cái này Tô Hoài đã đủ kiêu ngạo. Phát sóng trực tiếp thời gian các quốc gia khán giả thấy như vậy một màn, trong nháy mắt tặc nổi. Ngoa Tào lại đánh lén. Ai, không mắt nhìn không mắt nhìn mau đưa cái này chú lùn xin đi ra ngoài đêm, vốn là nhìn hắn thực lực mạnh như vậy, cùng Tô Hoài đánh chính diện, ta đều đối với hắn có điểm đổi cái nhìn, kết quả đánh chết cái nết không trừ a. Xi vạ quốc khán giả đạn mặc kêu gào, ngoại quốc lão các ngươi hiểu cái cái búa. cái này gọi là chiến thuật quân cơ có bản lĩnh có thể ngay sau đó một cái đạn mạc thổi qua thành tựu bà La môn hoàng gia học viện học sinh ta đều không nhìn nổi sấy múa người học trưởng kia đang làm cái gì à học viện giao cho chúng ta là không thể buông tha dũng sĩ vô địch à phải giống như cái dũng sĩ một dạng đi chiến đấu à làm gì tổng đánh lớn à đem bà La môn hoàng gia học viện khuôn mặt đều ném sạch sẽ có người nói sấy múa người học trưởng kia là xếp lớp tiến vào có lẽ hắn cũng chưa từng học qua như thế nào làm cái hợp cách dũng sĩ trước mặt các ngươi là thủ đã là chứ nhất định không phải cao quý bà La môn sậy múa vậy đại nhân là sỉ vả thần tuyển bên trong các ngươi đây là đang xúc phạm Sau đó địa ngục. Lúc này trong hình, mắt thấy cái này phá càn khôn, thoái núi sông một quyền gần mệnh trung thời điểm, trong hình Tô Hoài cũng là mạnh quay người lại, cái chán mi tâm vị trí ảm kim phá vọng thần đồng phá lệ đoạt người nhãn cầu. Cái kia ảm kim sát thụ đồng bên trong cũng có sát ý vô tận cuộn trào mãnh liệt đi ra, linh hồn của hắn cảm giác rắc ảm kim phá vọng thần 360 đồng độ không góc chết màu sáng cho Phạm Vi nhìn thời khắc mở ra, đánh lén. Không tồn tại, thấy như vậy một màn, xì quốc khán giả đột nhiên tạt nổi. Tô Hoài tại sao có thể có con mắt thứ ba? Chẳng lẽ hắn là Xỉ thần chuyển thế? Ngươi đánh dám? Sĩ sì vạ thần là chúng ta sĩ sì vạ nước thần, mặc dù là chuyển thế làm người cũng là đến trợ giúp sĩ sì vạ quốc, làm sao có khả năng chuyển thế thành vân quốc người. Nhưng hắn có con mắt thứ ba a. Câm miệng a sĩ sì vạ lão, chúng ta vân quốc cổ thần, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, Ma Vương thần, tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đều có con mắt thứ ba, các ngươi sĩ sì vạ tính là gì xú đệ đệ. Phát sóng trực tiếp thời gian không thể tách rời ra cái vã. Lúc này, trong bí cảnh Tô Hoài đã hung hãn nhất chân, đã ngang quật, đồng, quyền cước đụng nhau sát na, hóa ra là phát sinh một trận giống như hồng trung đại lư âm vang. Tô Hoài ngẩn ra người này bản thể lại cũng cường hãn như vậy. Thật không nghĩ tới Đối diện chuyển thế dị vạ trong lòng mới là nhấc lên một trận phần phật kinh đảo hãi lang đang chết. Cái gia hỏa này không phải sư thừa bích lạc tạp tại sao? Coi như tứ hung câu toàn, cái kia chắc cũng là chủ tu tinh thần niệm lực à? Thân thể lại sao kinh khủng như vậy? Chuyển thế dị vạ khó hiểu, rồi lại hãi nhiên, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, coi như mới vừa đánh lén thành công, lấy to hoài cường độ thân thể, hắn một quyền phía dưới cũng khó đem âm tử. Phải biết rằng ba bước thần pháp thân tuy là mười hóa thân bên trong theo hầu kém nhất, nhưng cường độ thân thể cũng là tối cao, khí huyết trồng chất phía dưới hầu như đạt tới kim cương bất hoại trình độ. Nói thật, hắn thời điểm xuất thủ cũng đã nghĩ đến. Tô hỏi người mang đào nuốt võ đạo, am hiểu nhất tạo hóa tái sinh, có thể thì tính sao đâu? Cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt nhưng quyết thắng bại sinh tử, chỉ cần Tô hoài bị thương, khí cơ tương liên trùng nói hung thần cũng tất nhiên bị thương, hắn căn bản không kịp khôi phục, cũng sẽ bị bổ đao giết chết, nhưng cũng bạn bạn không nghĩ tới, Tô hoài chi thân thể lại với hắn tương xứng. Đáng chết, cái này trong nháy mắt, liền hắn đều có chút hoài nghi Tô hoài là thông thiên đại đế chuyển thế, không đợi chuyển thế dị vã phục hồi tinh thần lại lấy hư không vạn chân ngân long làm chủ thể trùng nói hung thần cái tiếc như đao nô công đủ đã là lộn ngược lại, nhanh đến sẽ rách không khí cũng tê liệt không gian hướng hắn đâm tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho chuyển thế sỉ vạ không kịp phản ứng, cơ hồ là bản năng nhấc chân bước ra ngàn mét, né tránh ra. Không đợi chúng nói hung thần truy kích vạn trượng huyết thân rồi lại bỏ tới. Tô Hoài quyết Tâm, thẳng thắn cũng từ trùng nói hung thần trên người nhảy xuống, trên người quân bào khẽ ngắt, ném về phía một bên muốn đánh gần người. "Tốt, phụ bồi, muốn hỏi vì gì gì đó, bản thể cùng pháp tướng tương liên, chỉ cần giết chết chuyển thế sỉ vạ bản thể, một trận chiến này liền kết thúc." Một giây kế tiếp, Tô Hoài cả người đã là như ra nỏng như đạn pháo nhằm phía chuyển thế sĩ vạ. thế vạ nhãn thần hung ác, cái này đang cùng ý hắn, định nắm tay trực tiếp công phạt mà lên. Hắn cái này ba bước thần pháp thân đã là đời này chuyển thế thân thể, nhưng cũng là thần cấp thời điểm hóa thân, không, có đại ngô công trợ công, tôi Hoài trực tiếp với hắn đối công đích nói, chắc chắn phải chết, đông một đông trong điện quang hòa thạch, hai người mấy mươi lần đụng nhau, là đơn giản nhất, trực quan nhất, cũng cường bạo nhất, nhất ngang ngược va chạm, thùng thùng tiếng như trời. Hạn tiếng sấm, như kim loại rung động, cũng như pháp trung nổi trống, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp, song phương tốc độ đều đã đạt được cực hạn, vượt quá lẽ thường, chuyển thế sĩ vạ càng đánh càng sợ nhìn như giao thủ năn nủi, kỳ thực hơn mười mấy trăm chiêu đụng nhau, từng cú đấm thấu thịt, lại khó phá phòng, đáng chết. Tên bắt con này mà ngay cả đón hắn trên dưới 100 triệu, càng như thế có thể chịu, mà Tô Hoài cũng là càng đánh càng mạnh, trên người càng là tuôn ra một. Tầng màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, giống như kim thân minh vương hàng thế lâm phàm, lấy kim cương bất hoại thân thể trinh phạt tứ phương một dạng. Đúng vậy, kim thân, đây chính là Tô Hoài dám trực tiếp cùng chuyển thế sĩ và đánh gần người sức mạnh chỗ. Phải biết rằng, ăn Bổ đệ kim tiền sắc ve không chỉ có lại là có thể lĩnh ngộ võ đạo cùng cường hóa võ đạo mà thôi à, phục sắc ve trăm viên, càng có thể đúc thành vô thượng kim thân, từ thu được Bổ đệ kim tiền tới nay, hắn ăn Bổ đệ kim tiền. Sắc vé không có 50 cũng có 30. Vô thượng kim thân chi vi năng đã là sơ lộ tài năng ở thêm lên đào ngột võ đạo cái kia tạo hóa sống lại được tính, dứt bỏ thọ nguyên không nói chuyện, hắn chi thân thể hầu như đã đến bất tử bất diệt, không bị thương không tổn thương tình trạng, chuyển thế xỉ vạ với hắn đánh gần người, muốn chết. khắp cả người khí độc tô hoài lần thứ hai tăng giá cả, ký sinh ở trong cơ thể hắn nạ nỗ độc trùng đột nhiên sinh động lên, làm hắn kim thân bên trên bịt kín một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đỏ tím, nhàn nhạt, nhạt chua xuất thực khí tức phiêu đắng. Theo tô hoài thực lực đề thông thường nổ độc trùng sớm đã bắt đầu theo không kịp thực lực của hắn, nhưng là một ngày rơi vào cự chiến nạn nổ độc trùng kịch độc đặc tính liền có thể đạt được tuyệt đối hoàn mỹ phát huy dù cho chỉ là đụng vào da rẻ, đều có thể ký sinh nếu như từ đường hô hấp tiến nhập cái kia phát tác nhanh hơn thôn phệ tế bào cấp tốc sinh sôi nảy nở trên lý thuyết mà nói mặc dù là thần khu một khi bị nạ nổ độc trùng xâm lấn cũng đem cấp tốc bị ăn mòn sạch sẽ độc chuyển thế xì vạ trước tiên liền ý thức được có thể tô hoài nắm đấm đã là đánh tới bên cạnh hắn van quyền uy như lôi quyền tốc độ như điện bị mệnh trung chuyển thế xì vạ trên người rõ ràng là hiện lên một đạo tử hồn ngân khí sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng quyết tán. Nhất thời, chuyển thế xỉ vã trong lòng căng thẳng, đáng chết. Tiểu tử này trên người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vượt quá hắn nhận thức con bài chưa lật, truyền thế xỉ vã mặc dù sợ, phản ứng lại cũng nhanh. Mạnh đem long xả nạ gạ ấn ở mảnh này độc tố huyết tán huyết nhục bên trên, độc tố mắt trần có thể thấy rút đi. Không nghĩ tới sao nhãi con, động một vốn một lời thần vô dụng. Ngược lại thì cổ vũ nạ gạ khôi phục thuốc bổ. Đang khi nói chuyện bạo quyền anh đến, hung mang lộ, mang theo lấy nổ nát hoàn vũ khủng bố huy thế. Một quyền này trước nay chưa có mạnh mẽ, giống như trước mặt là một khối trời dáng khổng lồ vẫn thạch cũng muốn một quyền đem đánh thủng khủng bố huy thế. Con giang kia, Tô Hoài Mạnh đã nhận ra huy lực của một quyền này bán thần cấp. Đáy mắt nhất thời phát lệnh, có thể thì tính sao? chuyển thế xỉ vạ có thể dựa vào Long Sàn Nạ Gạ tụ tập được bán thần cấp huy lực, mà hắn dựa vào tự thân là đủ rồi. Trong ngay mắt, thôn Thiên Phệ Địa Thao Thiết võ đạo tạo hóa sống lại đào nhụt võ đạo đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Cái này trong ngay mắt, huyết dịch của hắn, linh lực đều giống như bốc cháy một dạng, đột nhiên tăng lên đến mức tật cùng, còn có giống như vạn hỏa chi tổ, vạn hỏa chi đế ngọn lửa màu vàng từ trên người phun trào. Đi ra, ra chỉ toàn thân, đánh hai cái quả đấm sấm đánh một dạng đối với va vào nhau, tiếng như cựu thiên thần lôi mang theo hủy diệt trong nháy mắt phía sau hai người bùi khói quần cuộn lấy hai người làm trung tâm khủng bố khí lang tung hoành tý quyển điên cuồng quấy tán chỉ là trong nháy mắt hai người mặt đất dưới chân triệt để sụt xuống xuất hiện một đạo mấy vạn mét hố sâu mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là dư vi mà thôi khó có thể tưởng tượng hai người đụng nhau chính diện uy lực thì sao mà khủng bố nhưng mà hai người nhưng chưa hướng hố to bên trong rơi xuống đều là bước đạp hư không nổi lơ lửng vừa chạm vào cũng phân bạch bạch bạch chuyển thế vạ ngay cả lui mấy chục bước sinh sôi rời khỏi trăm mét khoảng cách phúc quần cuộn mà lên huyết càng là không chịu chế đoạt miệng mà ra Mà Tô Hoài, như núi cao biển rộng, nửa bước chưa rời, chuyển thế sĩ và đáy mắt kinh hãi, trong lòng kinh ngạc, hai nhiên, bất khả tương nghị như hắn hải sóng dữ vậy quần quật. Tiểu quỷ này khủng bố, Viễn Siêu Bích Lạc tạp đoàn, Viễn Siêu hắn nghi tượng, cũng không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đối diện nửa bước chưa rời Tô Hoài cũng là mạnh mẽ dậm chân, lùi thân dựng lên, cả người không chút do dự hướng bí cảnh chỗ sâu hơn hạch tâm khu vực bỏ chạy, mà lên một giây vẫn còn ở cùng ba đầu sáu tay chi vạn huyết thân ác chiến trùng nói hung thần cũng trong nháy mắt giải thể, như sóng chiều vậy đuổi theo Tô Hoài tàu, cái này trong nháy mắt, chuyển thế và đầu. Tiên là Hiện nhiên là bị cái này biến cố đột nhiên xuất hiện chỉnh đầu góc cũng không nối liền, thẳng đến hắn kinh hồng thoáng nhìn trốn đi thật xa Tô Hoài cái kia mềm đạp đạp treo cánh tay trái mới, chỉ có thình Linh phản ứng kịp tên vắt con này bị thương so với hắn nặng, tiểu tử này muốn chạy, trốn chỗ nào, chuyển thế xỉ vả đấy mắt một mảnh thâm động, tên vắt con này 1.7 làm cho hắn lấy tổn hao căn cơ làm giá mạnh mẽ mở thần khu, sau trận chiến này lại không biết muốn chữa trị bao. Nhiều thời gian, trả giá thảm như vậy đau nhức chi lại dưới, há có thể lại để cho hắn chạy trốn, lúc này thu hồi vạn trượng hết thân, bước chân một bước bước ra mấy ngàn thước, đuổi sát Hoài Mà đi qua thần quốc quốc tế võ giả bình đại phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn các quốc gia khán giả đã là triệt để tằn rồi. Ha ha, tiểu chú lồn máu, trọng thương, tuyệt tất trọng thương. Tô Hoài nhanh giết chết hắn a, cái gia hỏa này ta nhìn nhiều đều ngại phiền. Si sì vã lão nhóm thấy rõ ràng, các ngươi sĩ sì vã thần người được chọn là thế nào bị thua. Tô thần uy ngọa tạo, Tô thần đi như thế nào? Xem Tô thần tay. Tình huống gì, Tô Hoài cũng bị thua rồi. Phát sóng trực tiếp thời gian một mảnh kinh ngạc, Si sì quốc khán giả ngay sau đó sôi trào. Ha ha ha, cái gia hỏa này bị thua rồi, biết rõ không địch lại phải chạy trốn. Nhìn thấy không, chúng ta xây mùa cái kia đại nhân mới là dũng mãnh nhất. Xây mùa vậy đại nhân tu luyện nhưng là ba bước thần pháp tướng, một bước nhìn dặm, nghĩ ở trước mặt hắn trốn. Si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, Vân Quốc trùng ma lúc đó kết thúc a. Cái này Tô Hoài chạy thật đúng là nhanh a, hắn làm sao không phải chùi xuống đất? Đó không phải là nhanh hơn sao? Ngoa tảo, ta không nhìn lầm chứ? Các ngươi mau nhìn Tô Hoài phương hướng trốn chạy. Theo này đạn mạc phát sinh, từng kia ánh mắt nhất thời dừng hình ảnh ở mặt thứ hai kim sắc đế kính phơi 7 trong hình, cái kia đã dừng hình ảnh trong hình, rõ ràng là đầy trời huyết hải. Trật vật ra hỏa, thật đúng là hoàng hốt chạy bờ a lại dám xông vào huyết ma chiếm đoạt khu vực đặc biệt. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc lối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chiến kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 248, Tôi Hoài chính là huyết ma, huyết ma chính là tôi Hoài, Xỉ Vạ kinh hãi gần chết. Mắt thấy tiểu chú lùn thổ huyết, ngoại trừ sĩ và nước các quốc gia khán giả đều sôi trào. Nhất là phía trước bị tiểu chú lồn giết chết Diêm Vương Tinh Tinh quốc khán giả, Ngọa Tào, hết giận, thoải mái có thể một giây kế tiếp đâm vào các quốc gia khán giả mi mắt rõ ràng là Tô Hoài cánh tay bị thương, thưởng bị cảnh chỗ sâu hơn hạch tâm khu vực chạy trốn một màn, nhất là chứng kiến Tô Hoài hóa ra là ở hướng cái kia vị liền siêu phàm mặt mũi cũng không cho Tân Tân bán thần huyết ma chiếm đoạt khu vực bỏ chạy sau đó, nhất thời cơ tim căng thẳng, vân quốc người xem trái tim đều. Nhất đến cổ Hạo Nhi, trong lòng bàn tay, trên lưng ứa ra ra mồ hôi lạnh. Tô thần mau trở lại a, đường này không thông a. Tô thần a, ta chiến thuật lui lại cũng chí ít nhìn phương hướng a người bên kia ta không thể chơi vào. Chạy mau, a không phải, nhanh đổi phương hướng chạy a. Các ngươi nói thật nhẹ nhàng Cái kia tiểu chú lùn một bước có thể nhảy qua bao xa các ngươi cũng không phải là không thấy được. Khoảng cách của song phương đổi quá chết rồi, coi như tô thần muốn đổi phương hướng cũng gần như không có khả năng làm được. Đúng vậy à, đổi phương hướng tốc độ sẽ ngắn ngủi chậm lại, cũng sẽ bị tiểu chú lùn đuổi theo. Không đổi phương hướng, sẽ một đầu đâm vào huyết ma địa bàn, hắn quá khó khăn. Ha ha ha, đây là vận mệnh, các ngươi trùng ma nhất định tua bởi chúng ta sợi mùa cái kia trong tay đại nhân. Sỉ vạ lao câm miệng, ngoại tạo, các ngươi liền không thể tin ta tô thần một lần. Phía trước gặp phải hỏa sơn với ma, mọi người cũng không coi trọng tô thần, có thể kết quả thế nào? Hỏa sơn viêm ma bị tô thần giết chết, địa bàn, tài nguyên bị tiếp thu toàn bộ. Đối với, tô thần cường đại không được phép nghi ngờ. Lời là nói như vậy, nhưng khi đó tô thần là đầy trả thái, lúc này là tàn huyết ta, hơn nữa huyết ma không thể so với người viêm ma, huyết ma là chân chính bán thần a. Phát sóng trực tiếp thời gian đạn mạc như biển, như nước thủy triều, tuyệt đại đa số đều ở đây lo lắng tô hoài vận mệnh, đương nhiên cũng có vì tô hoài hất huy, tuy dạng cũng có xuất ra lý luận căn cứ đang rõ ràng tô hoài lần này thực sự treo, đây chính là huyết ma a, chân chính bán thần a, siêu phàm phía dưới, mạnh nhất trên thế giới 10 người một trong bĩ cảnh mở ra phía trước. Cái kia lan tràn mười vạn mét huyết hải, ngấm lại đều nhường người tê cả ra đầu. Tô Thần xông vào huyết ma lãnh địa. Ai? Giữa lúc các quốc gia khán giả nghị luận không ngừng, tranh không chín luận không nghỉ thời điểm, hoàng cấp đệ nhất và hoàng cấp đệ nhị hình ảnh cơ hồ là đồng thời dừng hình ảnh xuống tới. xong. cái này trong ngay mắt vân quốc khán giả nhất đến cổ họng nhi tâm đột nhiên trầm xuống, bọn họ đều rất rõ ràng hình ảnh dừng hình ảnh ý vị như thế nào. Chỉ có xông vào đế hoàng kính không cách nào theo dõi khu vực đặc biệt, hình ảnh mới có thể dừng hình ảnh. xong Tô Thần đúng là vẫn còn xông vào huyết ma địa bàn, cứ như vậy một đầu kim tới, sợ là tính mệnh khó bảo toàn a. Mọi người trong đầu cái kia hừ nhi mạnh liền tăng thẳng, vô số đạo ánh mắt khóa kín tại cái kia đã dừng hình ảnh trên màn ảnh, tự nhiên mà sinh một loại trước nay chưa có khẩn trương, thậm chí kiềm nén, thậm chí hít thở không thông, bọn họ hiện tại điều có thể làm chính là nhìn lấy cái kia dừng hình ảnh màn hình, ở trong lòng vì Tô Hoài Yên lặng cầu nguyện Tô Thần a Tô Thần, ngài có thể nhìn vạn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a, dù sao, Tô Thần nhưng là bị Vân Quốc Tam Đại siêu phàm thứ hai tiếp kiến qua tuyệt đối nghịch thiên tồn tại, tương lai cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền thành tựu siêu phàm, nếu như gãy ở chỗ này, thật không biết muốn lại muốn qua một số năm, Vân Quốc, tài năng mới có thể lại ra nhất tôn như tô thần như vậy tồn tại, bọn họ muốn gặp, chính chính là kỳ tích mà không hay tích vẫn là. Mà lúc này đế hoàng săn bắn bí cảnh ở chỗ sâu trong, đang không ngừng trốn hướng bí cảnh hạch tâm khu vực tô hoài cánh tay như trước rũ cụt. Nhưng nếu như lúc này từ chính diện nhìn hắn nói sẽ phát hiện, khỏe miệng hắn đang câu động lấy vẻ lạnh như băng, sát khí giấu giếm độ cung, trốn, không tồn tại, không nói đến ở đào ngột võ đạo sang tạo tái sinh khủng bố đặc tính phía dưới, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cánh tay này là có thể trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, trắng ra mà nói, nếu như không phải là vì đem chuyển thế xỉ vạ dẫn tới nơi này nói. Ở kim thân cùng đào nút võ đạo song trọng dưới sự bảo vệ, hắn cánh tay này căn bản sẽ không đoạn, tại sao muốn đoạn? Đương nhiên là vì cho truyền thế sỉ và xây dựng biểu hiện giả dối, thì hắn mắc câu, muốn cho cái này. Không biết truyền thế luân hồi bao nhiêu lần lao già kia bị lừa, nhất định phải cho hắn xây dựng một loại, đem hết toàn lực mà không địch bị thua biểu hiện giả dối. Còn nữa, đối phương đã từng vì siêu phàm, mặc dù là dùng tới thần yên, nói thật, Tô Hoài cũng không có đem phải rất nắm chặt, chính là, tăng nhiều từ ba kiếp mã phương thức tốt nhất chính là cướp đi người khác kiếp mã, chứ làm cho truyền thế long xá hối, lại tổn hại hắn bảo tán này bằng với bẻ gãy rồi chuyển thế xỉ vạ hai cái cánh tay mà ở mạnh mẽ mở ngày xưa thần khu sau đó chuyển thế xì vạ trong vòng thời gian ngắn tất nhiên không cách nào hai lần mở ra hắn tô Hoài cũng mạnh mẽ lái qua tứ hung chân linh đại trận rất rõ ràng cái loại này mạnh mẽ sử dụng vượt cấp lực lượng phía sau phản vệ sẽ kinh khủng đến trình độ nào một nói cách khác bây giờ chuyển thế xì vạ là hư nhược trình độ nào đó mà nói lúc này cho chuyển thế xì vạ tới nhớ thần yên lời nói chỉ cần mệnh trùng lao giả này chắc chắn phải chết thế nhưng đối phương một bước ngàn giảm năng lực thực sự quá kinh khủng quả thực liền cùng xúc địa thành thôn giống nhau nếu như một kích không chúng Không chỉ có bại lộ thần yên, đối phương muốn chạy trốn lời nói, hắn ngăn không được, sở dĩ. Lạnh tĩnh. Chờ một chút, Tô Hoài cơ hồ là điên cuồng áp chế trong lòng tòa kia sát nghiệm hỏa sơn, áp chế xoay người một phát thần yên đánh giết tới xung động, vì ngày này, hắn đã nhẫn lại, chờ đợi lâu như vậy, mắt thấy thành công liền tại gắng tốc, hà tất nhất thời xung động thất bại trong gắng tốc. Cảm giác tự thân cùng huyết ma phân thân của minh, Tô Hoài trong lòng âm thầm thầm đếm, 18 ngũ bay vút chạy trốn thân hình mạnh dừng lại, truy ở sau lưng chuyển thế và trong nháy mắt đuổi theo. Chốn a, ngươi không phải rất có thể trốn sao? Nhìn lấy không lại bỏ chạy, thân hình bỗng nhiên ngừng Tô Hoài chuyển thế gì và đáy mắt nhấp nô một vệt treo tức thậm chí coi rẻ khinh miệt hắn hiện tại phản ngược lại không gấp giết tô hoài thật giống như đã đem con chuột bước đến góc tường lao miêu, nếu biết con mùi nhảy không rơi cần gì phải nóng lòng đem giết chết không đổi trước với hắn đùa giỡn một chút cái này đáng chết thẳng nhãi con làm cho hắn mượn nạ gà lực lượng mạnh mẽ mở ra vì thần lúc vạn trượng ba đầu sáu tay huyết thân trực tiếp giết chết hắn không khỏi quá tiện nghi phải từ từ đem hành hạ đến chết dư thân thể hắn cùng tâm lý song trọng giản vạn muốn sống không thể muốn chết không được ngươi thật đúng là đem thông tiên nhất mạch khuôn mặt đều ném sạch sẽ a Bản thân luân trở về chuyển thế nhiều lần, không nói rằng ngươi, bản thân đời đợi kiếp kiếp đều ở đây tao ngộ thông thiên nhất mạch chẳng giết, thông thiên tứ đế cũng tốt, càng xa xưa những thứ kia thông thiên chuyển nhân cũng được, không khỏi là trực diện bản thân, trốn chạy, ngươi là để một cái hơn nữa ngươi cho rằng ngươi trốn hương cái gọi là bản thân địa bản, bản thân thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Bản thân thống trị thế gian lúc, đừng nói là cái gọi là bản thân, coi như là chân chính siêu phàm cường giả ở bản thân trước mặt đây tính toán là cái gì? Người khác sợ hãi bọn họ, nhưng ở ta xỉ trước mặt bọn họ đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Thậm chí coi như ngươi cái kia vị mấy ngàn năm trước khai sơn lão tổ thông tiên, như không phải của Hán pháp tướng quá đặc biệt có thể chịu tài hư không lực lượng quá mức nồng hậu, hắn không phải bản thân đối thủ, các ngươi những người này lại là thứ gì? Sở dĩ chỉ cần ngươi vừa chết, bản thân liền lập tức nuốt ngươi lực lượng, cái gọi là bản thần ở bản thân trước mặt cũng bất quá như so với. Bản thân mục đích cho tới bây giờ đều là đem mọi người một lưới bắt hết, ngươi cái này tiểu nhân vật vẫn là an tâm đi thôi giờ khắc này, chuyển thế sĩ vạ trên người tràn ngập dày đặc vô cùng sát ý cùng vô tận thần uy. Có lẽ là hắn biết được đến nơi này, chủng bán thần khống chế cái gọi là hư không bí cảnh hoạch tâm khu vực, sẽ không người có thể xem tới được hắn cùng Tô Hoài nói chuyện, sở dĩ triệt để hiện lộ ra thân là viễn cổ siêu phạm sinh linh khủng bố sức mạnh, cả người khủng bố vô biên hủy diệt ba động ở tịch quyển, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều mơ hồ và mèo, lan tràn từng đạo đáng sợ hủy diệt hư không chi lực. Nói thật, làm cho này trên đời xưa nhất tìm được hư không thần vị, sau đó trực tiếp thống ngự một phương quốc gia truyền thừa vô tận tín ngưỡng, thậm chí kém chút đem cái kia trong phim thổ hóa thành tự thân thần quốc cổ xưa siêu phạm thần minh một trong. Hắn sỉ và xem như là duy nhất một cái có thể không ngừng trở về siêu phàm cường giả, xem như là tìm được siêu phàm bên trên bộ phận đường nhỏ. Thậm chí đã từng chiến lực ở trên hắn thông thiên đều triệt để chết, hắn như trước có thể không ngừng trở về cũng đã đã đủ chứng minh hắn cái thế cường đại. Cho nên đối với sỉ và mà nói, tôi hỏi cái này cái gọi là thông thiên hậu thế chuyên nhân, thậm chí ngay cả thông thiên mặt cũng chưa từng thấy. Coi như hắn có thể lĩnh ngộ thông thiên đã từng bộ phận pháp tướng, nhưng với hắn loại này thế gian chân chính hủy diệt chi thần, vẫn là kém đâu. Phía trước tại cái kia hồ dung nham nơi đó muốn mượn dùng tiếp trước nhất cực hạn ẩn dấu lực lượng, nhưng bởi vì hồ dung nham, cái kia mảnh nhỏ quặng mỏ hư không lực lượng cư nhiên bị tiểu tử này đầu kia nô công triệt để hút khô rồi đưa tới đế hoàng cảnh màn ảnh chiếu xạ đến nơi đó, hắn chỉ dám sử dụng tiếp trước còn để lại một một xíu pháp ứng. Chi lực, nhưng là bây giờ ở nơi này hư không mạch khoáng tụ tập sâu trong hư không, đế hoàng tính phát sóng trực tiếp màn ảnh không cách nào phóng nơi đây. Sở Dĩ Sỉ vạ nhãn thần bạo được nhìn về phía Tô Hoài nơi đó, hắn biết những cái được gọi là bán thần ở phía xa quan vọng cùng giằng co. Thậm chí khả năng nghĩ tại hắn cùng Tô Hoài giết đến lưỡng bại câu thương lúc, nhận một phần tiện nghi nhưng hắn tiếp trước nhưng là chân chính siêu phàm, không tồn tại cái gọi là cảnh giới bích lũy. giết chết tô hoài, nuốt cái kia điều nô công, là có thể trực tiếp phá vỡ toàn bộ bích lũy trực thăng bán thần giai. đến lúc đó những cái được gọi là bán thần ở trước mặt hắn đây tính toán là cái gì? ngai con hôm nay nơi này chính là đất trôn của ngươi, những cái được gọi là bán thần chỉ biết quan vọng siêu phàm quốc gia sinh linh tranh phong nhưng cũng chính là vào lúc này, chuyển thế sĩ vạ đang nói im bật mà ngừng. trên mặt cái kia nanh ác mà coi thường thần sắc cũng mạnh cứng đờ. bởi vì ngay mới vừa rồi trên người của hắn tóc gáy hóa ra là không hề có điểm báo trước dự ngược. trong lòng cảnh báo đại tác. Hắn phát hiện một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ tịch quyển trong lòng, nhưng là hắn cũng không biết cổ nguy cơ này đến từ đâu. Hơn nữa kinh khủng nhất là, cổ nguy cơ này cảm giác quả thực giống như là muốn triệt để hủy diệt hắn một dạng, quả thực trước đây chưa từng gặp đáng chết, tình huống gì. Nhưng vào lúc này, xôn xao, phía dưới trong sân dã, kinh đào huyết lãng không hề có điểm báo chức quẩn cuộn dựng lên, quả thực giống như thế giới mà thế đã tới một dạng, thế giới bị huyết vụ bao phủ hoàn toàn, chuyển thế xỉ vạ sắc mặt bá liền trắng phía sau trên sống lưng càng là đột nhiên chạy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, như đứng ngồi không yên, như độc sà nằm út sắp sống nhìn nữa. Tô Hoài cái kia đồng dạng ánh mắt lạnh như băng cùng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu cánh tay. Thao chuyển thế sĩ vạ trong lòng tức giận mắng một tiếng, lúc này phải chả không phản ứng kịp đây là chuyện gì vậy hắn chính là thật gở. Tô Hoài đến nơi này tiểu đình chỉ không trốn, gần như cùng lúc đó xuất hiện ngập trời huyết hải, không có khả năng đúng lúc như vậy, đáng chết. Hắn trung kế, đó là một cái trọng. To đáng chết này thằng Ngài con, liên hợp huyết ma cho hắn hạ sáo, muốn em hắn dẫn tới cái này khu vực đặc biệt tới làm rơi. Huyết ma. Siêu phàm phía dưới mạnh nhất 10 tôn tồn tại một trong. Nếu như hắn là đầy trạng thái 947 nếu như hắn không có mạnh mẽ mở vì thần lúc thần khu, mặc dù là gặp phải những thứ này hậu bối bán thần, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng hắn bây giờ không phải là đầy trạng thái a, tuy là trước mắt hắn như trước có thể sử dụng hoàng cấp cựu tinh tột cùng lực lượng, thế nhưng nếu muốn lấy hoàng cấp thân thể vượt cấp chiến bán thần lời nói, không thể. Hắn là đã từng thần, không có ai so với hắn rõ ràng hơn trong này trinh lệnh. Trốn, làm cái ý niệm này từ chuyển thế dị vạ trong đầu sinh ra, hắn theo bản năng liền muốn xoay người cất bước, lấy ba bước thần pháp thân vượt qua không gian đặc tính. Hắn chỉ cần bước ra một bước là có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên tập trung ở tô hoài trên người, mặc dù là hiện nay không địch lại huyết ma, cũng ít nhất phải làm cho cái này đáng chết nhãi con trả giá thật lớn. Với tay gian huyết quang phun trào, thuần túy sát khí, sát niệm như phần phật trưởng phong tịch quyền dựng lên, huyết khí như đao, sát niệm là nhận, hướng phía tô hoài bước ra một bước, nhưng mà trước mắt cái kia một cái biển máu ngập trời cảnh tượng cũng không chút biến hóa, hai bước bước ra, bên người vẫn là ngập trời phiên trào huyết hải. Hắn đường đường ngày xưa chi thần, lúc này lại bị mảnh máu này hại ngay tại chỗ, điều đó không có khả năng, chuyển thế xỉ vả kinh ngạc cái này ngập trời huyết thủy lại có không gian phong tỏa hiệu quả là khiến người ta bất kể thế nào đi đều sẽ trở lại nguyên địa không gian hành lang hay hoặc là cái gì khác đừng nói là chạy trốn hắn hiện tại thậm chí ngay cả công kích tô hoài thằng nhóc con kia đều làm không được đến không đúng pháp tắc cái này trong biển máu ẩn chứa lực lượng là pháp tắc làm sao có khả năng chính là bản thần làm sao có khả năng nắm giữ pháp tắc trí lực ý thức được điều ấy chuyển thế xỉ và một trận kinh sợ hướng phía phía dưới rít gào lên tiếng hạng người giấu đầu lòi đuôi cũng dám tới giết bản thần huyết ma đừng quên ngươi chỉ là một cái bản thần dám can đảm cùng bản thần là địch Quả thật không sợ bản thân tìm về lực lượng, giết ngươi thế hệ con cháu, thiên thu vạn đại sao. Không bằng làm giao dịch như thế nào, ngươi thay mặt bản thần xuất thủ liên diệt người này, bản thần hứa ngươi bản thần nhập siêu phàm phương pháp như thế nào. thân có thần chi tôn, dù cho bị nuốt dù cho chỉ là ngày xưa chỉ thần, tôi hoài khỏe miệng nhắc lên vẻ sát cơ xâm nhiên cười nhạt đến bây giờ lao già này đều còn ở ý đồ ly gián hắn cùng huyết ma hợp tác, thật không nghĩ tới, huyết ma chính là hắn, hắn chính là huyết ma Vũ trụ cấp không trọn vẹn huyết đạo pháp tắc cường đại, như thế nào chính là một cái đời đời kiếp kiếp liền siêu phàm cảnh đều không thể quay về vẫn lạc thần năng đủ hiểu. Một giây kế tiếp, thần yên chiến thân, theo Tô Hoài một. Cái ý niệm trong đầu, đã sớm thuần thuần rụng động thần yên nạp nổ trùng nhất thời không gì sánh được sinh động, thậm chí miêu tả sinh động, cái kia mẫn diệt toàn bộ sinh cơ tính mịch màu xám cho nhan sắc bao trùm cánh tay. Lao tặc, con mệnh nợ, ta chỉ cần là chúng ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 249, thần yên trọng quyền pháo. Một quyền huynh sát siêu phàm thần minh làm thần nhân nạ nổ trùng sinh động lên một khắc kia, làm mẫn diệt toàn bộ sinh cơ màu xám cho nhan sắc bao trùm tô hoài hai cánh tay một khắc kia. Chỉ một thoáng, chuyển thế xì và kinh sợ, đáy mắt toát ra rõ ràng khó có thể tin, nhưng càng nhiều hơn vẫn là rất sợ lần nữa bị mẫn diệt chuyển thế thân thể hoảng sợ, hơi thở này, thần nhiên cái này, điều này sao có thể? Hơn nữa còn là đã đủ uy hiếp được bán thần cấp thần nhân, càng không nói đến hắn cái này hoàng cấp cựu tinh đỉnh phong, nói không qua trường, dập đầu lấy sẽ chết, xoa liền vòng, đang chết, điều đó không có khả năng, phải biết rằng ở đấy hoàng san bí cảnh quy tắc hạn chế phía dưới thí chữa vũ khí căn bản là không có cách có hiệu lực, cái gọi là thần yên chi lực căn bản ở trên hư không bí cảnh không cách nào bày ra. nhưng này thằng nhãi con trên người làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện thần yên khí tức? nhưng là lừa là... hải thở kia sẽ không sai, thật là thần yên không thể nghi ngờ à? cái này trong nấy mắt hắn trước nay chưa có hoảng sợ, so với quá khứ bất luận cái gì một lần chuyển thế thân thể đối mặt tử vong uy hiếp lúc đều muốn hoảng sợ, bởi vì liền hắn đều không biết, chết bởi thần yên lời nói, linh hồn có thể hay không bị mẫn diệt, có còn hay không chuyển thế luân hồi sống lại cơ hội. tôi hỏi trên người thần yên khí tức đến cùng đến từ đâu, thật hay giả? Cái này không trọng yếu, quan trọng là hắn không dám đánh cuộc, cũng không đánh cuộc được, đây chính là từ huyết mạch cấp độ, cấp độ gen, từ sinh mạng nhất bổn nguyên cấp độ đem một cái người triệt để lao đi cùng bố lực lượng a. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần thần yên đủ cường đại, liền có thể thí thần, cái gọi là thần yên, tức là thần chi yên diệt, huống hồ hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại thần cấp bậc. Huyết ma, ngươi thật muốn cùng bản thần thể sống chết là đi sao? Ngươi cho rằng ngươi là đang đối mà ai? Ngươi có thể lớn lối như vậy chỉ là bởi vì ta Tô Hoài còn chưa hiện lộ cao tróc hai âm thanh một trước một sau vang lên, đầu tiên là chuyển thế xì vạ, mà đổi thành một giọng nói, cũng là từ cái kia vô nhai trong biển máu truyền đến. thanh âm kia lại cùng tô hoài giống nhau như lúc, mà đối diện tô hoài cũng đang dùng một loại văng lanh em xót xa ánh mắt nhìn hắn. lộ bộ cái này trong nấy mắt, chuyển thế xì vạ trong lòng mạnh là vỗ, xảy ra một loại cực độ dự cảm bất hảo. một giây kế tiếp, đầy trời trong biển máu hiện lên một đạo nhân ảnh, chuyển thế xì vạ đồng tử trong nháy mắt phóng đại bởi vì trong biển máu hiện lên đạo nhân ảnh kia rõ ràng là cùng tô hoài giống nhau như lúc, thân hình, ngũ quan. Thậm chí là cái kia hàm chứa sâm hàn sát tức giận đôi mắt, ngoại trừ trong biển máu đạo nhân ảnh kia hoàn toàn do huyết thủy hợp thành ở ngoài, hoàn toàn cùng Tô Hoài giống nhau như lúc. Tô Hoài chính là huyết ma, huyết ma chính là Tô Hoài, ý thức được điểm này, chuyển thế xỉ và sắc mặt một trận âm trầm như nước, vô cùng xấu xí. Xuống trong ngáy mắt, Tô Hoài đã là tung người một cái đã lấn người mà lên, lách mình, lượn quanh lưng, trọng quyền xuất kích, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cái kia vô tận sát niệm cùng ác niệm phảng phất tất cả đều ngưng tụ tới trên nắm tay, cuốn quanh thần yên đấm hướng phía chuyển thế và cái kia không có lông đầu chọc hung hãn đập. Đáng chết thẳng nhãi con, ngươi dám lấn thần chuyển thế xỉ và gấm thét, đáy mắt dày đặc, cái chán mi tâm bên trên, một chỉ huyết hồng thụ đồng thình lình tranh mở, con mắt thứ ba, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, lớn nhất con bài chưa lật, đi theo hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi, cũng là hắn mặc dù biết mạnh mẽ mở thần khu sau đó tự thân sẽ rơi xuống trở về hoàng cấp cửu tinh đình phong, vẫn như cũ dám trực tiếp xông vào cái gọi là huyết ma chi lãnh địa sức mạnh chỗ, hắn chính là thần, dù cho chỉ là đã từng thần, có con bài chưa lật, thủ đoạn cũng là bình thường cường giả không cách nào so sánh, người khác không có năng lực giết chết những cái được gọi là bản thần, mà hắn có, con mắt thứ ba, hủy diệt chi nhãn, cổ sĩ vạ quốc trong truyền thuyết. Ba pha thần, tức bờ ra ma thần, xì vạ thần, vịn lụ thần, bờ dạ ma ý tứ hàm xúc sáng thế, vịn lụ ý tứ hàm xúc thần quyền, mà xì vạ thần, ý tứ hàm xúc hủy diệt, cái này chỉ hủy diệt chi nhãn, chính là cổ thần xì vạ thần vị. Cốt lôi nhất, sở hữu hủy diệt hết thể lực lượng, chuyển thế xì vạ đấy mắt sát ý phun trào, cả người hủy diệt khí tức tị quyền, phảng phất trong mắt hắn có địa ngục, phía sau có hàng vạn hàng nghìn hung binh bảy trận một dạng dù cho sử dụng con mắt này đại giới là cố này chuyển thế thân thể từ đây hủy diệt, nhưng chỉ cần tiêu diệt thông thiên đại đế cuối cùng một cái chuyên nhân, sẽ không còn người có thể cản dừng hắn trở về. Lao tặc, đến mặt tới. Thần yên trọng quyền pháo thần yên nạp nổ trùng giết đảo, tuy là cảm nhận được cái kia ngập trời đánh tới hủy diệt khí tức, Tô Hoài một quyền này thoành sắt vẫn là thẳng tiến không lùi, như trẻ che chi không thể cản phá. Chết. Chuyển Thế Sĩ Vạ Bỗng nhiên quay đầu, hủy diệt khí tức ngưng ở con mắt thứ ba, hóa thành huyết quang xạ tuyến bắn nhanh ra như điện. Cái này trong nháy mắt, Chuyển Thế Sĩ Vạ Phạng Phật đã thấy đồng quy vu tận hình ảnh, có thể vậy thì thế nào? Không có Tô Hoài, thông thiên nhất mạch liền đứt chuyển thừa, cả thế giới lại không người có thể cản dừng hắn trở về. Cũng đồng dạng là trong nháy mắt này, huyết ma phân thân cùng Tô Hoài bản thể trong nháy mắt hoàn thành đổi vị trí. Huyết rời trước đây, cửu u huyết mũi nuốt vào giọt kia siêu phàm huyết chi phía sau, không chọn vẹn huyết đạo pháp tác đạt được tu bổ mà diễn sinh năng lực, có thể đem bản thể hắn cùng huyết mũi vị trí trong nháy mắt đổi, đổi vị trí trong nháy mắt, huyết ma phân thân ra tay như điện, không đợi cái kia hủy diệt huyết quang chiếu lên trên người, huyết dịch kia tạo thành ngón tay, đã là giữ lại chuyển thế xỉ và con mắt thứ ba, cái kia vô biên huyết lãng triệt để sôi trào, một tầng huyết sắc lá mỏng triệt để khóa tại xỉ và con mắt thứ ba kia bên trên, một tiếng vang nhỏ, hóa ra là trực tiếp đem con kia ánh mắt trừ đi, trong nháy mắt, hủy diệt huyết quang cũng tốt, hủy diệt khí tức cũng được, triệt để không cách nào phát huy thần yên trọng quyền pháo trong nháy mắt, tôi hỏi thần yên trọng quyền pháo cũng đống nhiên rơi vào chuyển thế xỉ vạ ba thước chùn nho trên thân hình, một quyền này không tiếng động, một quyền này vô hình, một quyền này lặng yên không một tiếng động, lại ẩn chứa tuyệt đối hủy diệt lực lượng, thật giống như cục tẩy lao qua tranh, bị lao qua bộ phận, trong nháy mắt tiêu thất, triệt để lao đi, đáng sợ sám lạnh khí tức giống như hỏa sơn bạo phát một dạng sông lên trời không, màu xám cho ánh sáng yên diệt toàn bộ vạn bèo hư không vô tận, liền cái kia bám vào ở vạ và trên thân thể huyết thủy cũng bị rào rào một cái triệt để yên diệt đáng sợ sám lạnh Quang trụ từ tô hoài hữu quyền bên trong mang theo hắn lửa giận vô biên đánh ra, như hỏa sơn bạo phát chi hủy diệt, như vẫn thạch thiên hàng chi yên diệt, như thiên cung nghiền nát chi thái dương ánh sáng chạy ngược xuống. Thậm chí so với kim ô chi hỏa cực hạn pháp tướng còn kinh khủng hơn nữa vài lần. Bá tuyệt thiên địa đáng sợ quyền quang mài nhỏ toàn độ ngăn cản, thậm chí chuyển hoán hư không vị trí phía sau tô chuẩn trong mắt đều màu xám cho sóng lửa sông tuyết dựng lên. Hắn chính là cái kia yên diệt hết thảy thần linh, chuyển thế xì và phân nửa bên trái thân thể trực tiếp mất, mà theo cái kia tĩnh mịch màu xám cho màu sắc quy tán, hắn còn lại thân thể cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất lấy. Giao giao. Siva nửa người bên trên lưu lại huyết thủy cùng lòng bàn chân hắn vô tận huyết lãng trong nháy mắt hội tụ. Một đạo bóng người màu đỏ ngỏm lần thứ hai ở phương xa hội tụ. Chủ thân, ngươi kém chút đem ta đều triệt để hủy diệt. Một tiêu hủy diệt phát tác. Thứ tốt ta. Huyết ma phân thân địch trong tay hủy diệt chi nhãn, lại tựa như thắn lại tựa như khen nói tiếng. Ngay sau đó nhìn về phía chuyển thế Siva, tiếng dế cựa tâm vang lên. Ngươi đối pháp thì lý giải, còn không có đạt được vũ trụ cấp đâu. Chuyển thế Siva trận to trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu, nhìn ra được, hắn đang vận chuyển linh lực chống đỡ thần yên kích, nhưng là vô dụng. Phải biết rằng. Tô Hải Thần Yên cũng không phải là thí chữ vũ khí phổ thông Thần Yên, mà là cho rằng Thần Yên khoáng mạch cùng nạ nổ độc trùng dung hợp chế tạo ra Thần Yên nạ nổ trùng. hắn Thần Yên là sống, là có sinh mạng lực, đồng thời càng là điều động linh lực phản kháng. Thần Yên nạ nổ trùng phát huy tốc độ càng nhanh. Xong. cái này trong nháy mắt chuyển thế xị vạ trong nội tâm hóa ra là dâng lên một loại sợ hai trước đó chưa từng có ý niệm trong đầu. Tuy là hắn đã từng vị thần, có thể thực lực của hắn bây giờ cũng không phải thần cấp à? Nói trắng ra là lấy Hoàng cấp Cựu Tinh cùng thân thể ngạnh kháng đã đủ lao đi bán Thần Thần Yên công kích, căn bản không khả năng cái này trong nấy mắt hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được tự thân tế bào khi quan trở các loại đang từ thế giới này bị lao đi rơi đó là một loại không thể trở ngại chi tiêu vong chuyện cho tới bây giờ dù hắn vị này ngày xưa chi thần trong lòng cũng sinh ra vô tận hối hận nếu sớm biết bích là tạp thoái đệ tử kinh khủng như vậy quỷ dị hắn liền không nên tới tham gia đế hoàng săn bắn thủ cũng tốt hoán cũng được hết thảy đều nên chờ hắn tìm về càng nhiều hơn thực lực sau đó mới nói lần này chuyển thế thân thể bị giết không biết lại phải đợi tới khi nào tài năng mới có thể lần thứ hai tỉnh lại thậm chí không biết còn có thể hay không thể có nữa cơ hội tỉnh lại Đỗ Hải, ngươi tốt nhất là cầu nguyện bản thân lại cũng không về được, bằng không, bản thân một ngày trở về, nhất định người ngươi huyết mạch bên trong ngùi, truy sát ngươi đời đời kiếp tiếp. Chuyển thế sĩ vạ lương rít gào trận trận, phảng phất đem cái kia cực độ không cam lòng toàn bộ dung trong đó, mấy nghìn năm nhu hoa lần thứ hai hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí, khả năng này là cuối cùng một lần, cái này bảo hắn như thế nào cam tâm, có thể thì tính sao đâu, cái này căn bản ngăn cản không được máu thịt của hắn, xương cốt, kinh mạch, nội tạng, thân thể cấp tốc tan rã đến từ sinh mệnh nhất buồn nguyên lao đi, không cách nào ngăn cản, đồng thời, nguyên bản chuyển thế Dưới chân hơn 20 cái vầng sáng màu tím cũng tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở tô hoài dưới chân, thêm lên tô hoài dưới chân 34 cái, lúc này, tô hoài dưới chân vầng sáng số lượng hoàn toàn lấy đạt được 61 cái nhiều, lúc này tô hoài, cả người bao phủ tử quang, phía sau là vô tận huyết hải, đứng ngạo nghệ trên bầu trời, giống như cái tiêu huyết chỉ trong địa ngục đi ra thần ma, như thần càng như ma, có thể một giây kế tiếp, tô hoài chân mày cũng là mạnh ngăn lại, một cái ý niệm trong đầu, ảm, kim phá vọng thần đồng trong nháy mắt mở ra. Ánh mắt ba quét bốn phía, nhãn thần nhất thời lạnh lùng. Bởi vì ở Ảm Kim phá vọng thần đồng một mảnh màu xám cho trong tầm mắt, Thinh lình có trên trăm đạo tia lửa tím hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ở Ảm Kim phá vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt, đỏ như máu đại biểu người sống, còn sống sinh linh, hung thú trở các loại mà tử sắc thì đại biểu cho linh hồn thể. Tốt một cái truyền thế xí vạ, nói nói nhảm nhiều như vậy, lại đều là tại chuyển rời sự chú ý của hắn, Tốt nhân cơ hội đem linh hồn phân tán, tứ tán bỏ trốn. Nếu không là hắn huấn luyện võ đạo đạt được hoàn chỉnh pháp tướng cấp, mi tâm thức trong biển còn có hai con hế thần trùng phụ trợ, thật đúng là làm cho cái này lão cẩu chạy rồi chạy đi đâu, chạy trở về tới. tô hỏi cái kia hán hải một dạng linh hồn lực bạo dũng mà ra, hóa thành hàng trăm hàng ngàn linh hồn tốt nhện, tinh chuẩn bắt được mỗi một đạo tử sắc hỏa tinh, lập tức thu lưới tứ tán bỏ trốn tử sắc hỏa tinh một dạng linh hồn quan điểm, đã là ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, đạo nhân ảnh này cùng phía trước tiểu chu nho có bản chất phân biệt, thân cao hơn ba thước, hình thể to lớn, tóc dài xóa vai lộ ra một loại trang nghiêm đồng thời cũng hiện lên một loại tà ác, giống như trong truyền thuyết lấy ma nhập đạo ma phẩm, nhưng là linh hồn này khí tức sẽ không sai, chính là hủy diệt đế quân thân thể hung thủ một trong chuyển thế siva, chu nho túi ra. Cao lớn linh hồn Tô Hoài ở Bích Lạc Đế Quân lưu lại những thứ kia trong điện tịch thấy qua loại tình huống này, thân chi tướng mà sống bộ dạng, hồn chi bộ dạng làm gốc bộ dạng, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế người mới phải xuất hiện loại này thân thể cùng linh hồn hai cái hình thái tình huống, này đạo linh hồn lực trên mặt đầy giữ tận, hung tẩn nói, tiểu xuất sinh, bản thần lấy dị vạ thần chi thần lực chờ chú. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Tô Hoài cắt đứt, băng lãnh đôi mắt, lạnh lạnh đang nói, không ai có thể ở thông thiên chuyển nhân, Bích Lạc đệ tử trước mặt thao túng linh hồn thủ đoạn. Cho dù là ngày xưa chi thần, cũng không được. Lấy ngươi chi hồn sinh tế bồn thần trùng. Theo Tô Hoài hận hận nổi giận thoại âm rơi xuống, Mi Tâm thức trong biển đã là ra vào một trận không thể ngăn cản hấp lực, hóa thành vòng xoáy, đem chuyển thế xì vạ bùn tướng linh hồn bạo phong hút vào. Tiểu Súc Sinh, bản thần chớ chú ngươi trời dáng thai họa bất ngờ, chết bởi phơi thây thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, kèm theo một trận làm người ta linh hồn lạnh như băng nhấm nuốt âm thanh, chuyển thế xì vạ cũng tốt, sẩy mùa vậy cũng xong. Lúc đó, triệt để kết thúc hình. Thay vào đó là Tu Hoài trong linh hồn, hai đầu trong suốt chiếu sáng giống như thần minh một dạng sáng thần trùng dĩ nhiên cũng mắt ra giống như thần minh một dạng khủng bố uy nghiêm cảm giác. Mà Tô Hoài mâu quang bên trong màu xám cho sóng lửa chậm rãi lui bước, tự lẩm bẩm, "Đế quân, Ngay thù, Tô Hoài báo một nửa, đệ tử phát thệ, hầu thần, hẳn phải chết." Chế một bộ truyện khá ổn về mô phỏng, mẫn có não, biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình. Chương 250, Vân quốc nhiệt huyết sôi trào, Tô Hoài lên đỉnh bán thần lĩnh vực. Theo Tô Hoài mẫn diệt chuyển thế Siva, dưới chân tự sắc hư không quang hoàn biến thành 61 nút nói, Tô Hoài ở kim trên bảng danh sách xếp hạng vậy đột nhiên tăng vọt, chiếm giữ đệ thờ, trực tiếp đem nguyên bản xếp hạng thứ bán thần, xa mạc tử thần xếp hạng trên đến thứ 11, mà Tô Hoài lực chú ý lại hoàn toàn không ở kim bảng bên trên, bởi vì ở từ vừa rồi làm cho hế thần trùng cắn nuốt chuyển thế xì vạ linh hồn một khắc kia trở đi, hắn não vực thức hải chỗ sâu liền chuyển đến, hàng loạt xé rách cảm giác, thật giống như, thật giống như linh hồn của hắn muốn một phân thành hai một dạng. Tô Hoài vội vàng đem Phạm Vi nhìn chìm vào não vực thức hải, nhất thời một trận kinh hỉ khá lắm, hai con hế thần trùng đối với chuyển thế sĩ vạ linh hồn thôn vệ cũng quá hoàn toàn a, không có để lại một kia linh hồn tinh thể phế liệu, cái này hai cái tiểu gia hỏa thân thể hóa ra là ở lấy thông thả lại mắt thường tốc độ rõ rệt đồng thời phân liệt. Con thứ ba cùng con thứ 4 hế thần trùng đã là mới gặp gỡ hình thức ban đầu. Phải nói không hổ là luân hồi mấy ngàn năm linh hồn sao? Cư nhiên trực tiếp tiêu trừ hế thần trùng phân liệt sinh sôi nảy nở thời gian của Dao, mà cái loại này sẽ rách cảm giác. Trên thực tế là linh hồn hắn, linh hồn lực ở tăng vọt đồng phát phản ứng, thật giống như sẽ rách cơ bắp sau đó một lần nữa sinh trưởng ra càng tráng kiện bắp thịt của giống nhau. Đồng thời nguyên bản đạt được hoàn chỉnh pháp tướng cấp hỗn đột võ đạo cũng cho người một loại chậm rãi tăng trưởng, không ngừng đột phá cảm giác. Chẳng lẽ kế Kim O võ đạo sau đó tứ hung một trong hỗn độn võ đạo cũng đem đạt được cực hạn pháp tướng cấp? thế giờ khắc này tôi hoài hô hấp dập, tê tê ngược lại hút cảm lạnh khí. Phải biết rằng. Võ đạo lò luyện ân chính hạo tên kia sở dĩ biết vắng họp lần này đế hoàng săn bán, một mặt là bởi vì đế cấp nhất tinh ở đế hoàng săn bắn trong bí cảnh cũng không chiếm ưu thế, khác một nguyên nhân lại là bởi vì tên kia mặc dù phá vỡ hy sư huyết mạch gông cùm xiề xích, đi ra thuộc về chính hắn. Võ đạo, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng dung hợp, thậm chí có thể gọi là làm mờ, nếu như nói võ đạo pháp tướng là một kiện tác phẩm nghệ thuật nói, vậy người này hiện tại chính là bận đánh bóng tác phẩm nghệ thuật này bên giác, khiến cho biến đến càng thêm hoàn mỹ. Cái này dạng so sánh với xuống tới, mặc dù là cái này người mang siêu phàm huyết mạch, cũng đi ra con đường của mình tương lai tất thành siêu phàm thần tộc đệ tử, cũng như trước bị hắn dẫm nát dưới chân. Mà hắn thì sao? Mới chỉ có 20 tuổi không đến, cũng đã có một loại đạt đến đến mức tận cùng võ đạo pháp tướng, đồng thời gần sở hữu loại thứ hai. Phóng nhãn toàn bộ võ giả lịch sử, chỉ sợ cũng tuyệt vô cần hữu, điều quan trọng nhất là 627 sáng hỗn độn võ đạo đạt được cực hạn pháp tướng cấp, như vậy hắn lại thi triển tứ hung hủy thiên đại trận, lại thi triển trùng nói hung thần thời điểm, vi lực tất nhiên thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, thậm chí lại đối bên trên bán thần cấp, hoặc là chuyển thế sĩ và loại này tồn tại nói, liền thân nhân đều không cần thiết sử dụng, thậm chí Hơn 4 tháng sau tiến nhập chân chính hư không đúc cơ bí cảnh hắn hoàn toàn có thể nếm thử dùng hung thần hung tướng. Chúng nói hung thần đi thừa nhận hư không thần lực quán đỉnh đúc xuống mạnh hơn siêu phàm căn cơ. Trong đầu vô tận trong suốt linh hồn chi sợi đang không ngừng lan tràn. Hắn huấn độn võ đạo đại biểu lực lượng bắt đầu không ngừng mà lan tràn. Hắn linh hồn lực trước nay chưa có rõ ràng. Hắn linh hồn lực phảng phất xuyên thấu qua sỉ vã bộ phận ký ức thấy được tự thân vô tận con đường phía trước thậm chí phảng phất thấy được trước đây đối phương cùng thông thiên đại đế chinh chiến lúc tình cảnh. Hai vị phảng phất viễn cổ nhân một dạng siêu cấp thần linh liền giống như kinh khủng hư không quái vật một dạng ở tùy ý chinh phạt làm cho thế gian chúng sinh lạnh run. Thông Thiên Đại Đế cái loại này tứ hung lực dung hợp phương thức cũng bị hắn nhìn trộm đến rồi một tia đó là cùng Tô hỏi cùng người khác bất đồng tròn nhuận dung hợp phương thức, tựa như đồng dạng là bốn phần quy nguyên. Thông Thiên Đại Đế là trực tiếp lấy cái này tứ hung triệt để dung hợp quy nhất pháp tướng, do đó đạt tới cực hạn hung tướng. Mà Tô hỏi cũng là đi qua tự thân tái tạo lại thân cách ra đi, nhưng đồng dạng hắn huấn độn võ đạo lại đơn độc đạt tới cực hạn hung tướng cấp đừng xem như vậy, cách làm của hắn thuộc về kiếm tẩu thiên phong nhưng hiệu quả rất tốt, võ đạo bất tận có lẽ thông thiên đại đế tứ hung võ đạo dung hợp hắn cũng có thể học tinh hoa làm cho tự thân tứ hung dung hợp biến đến càng thêm không câu nệ lợi hại thậm chí ta có thể căn cứ tứ hung pháp tướng dung hợp phía sau lại liên thông ta thần yên chi quyền cùng với huyết hải phân thân trở, các loại dung nạp so với thông thiên đại đế còn còn đáng sợ hơn hư không lực lượng tô hoài siết chặt nắm tay tự mình lẩm bẩm trong mắt vô tận cuồng nhiệt dâng lên thông thiên đại đế trước đây có thể lấy sức một mình chấn áp thổ. ta đây tô hoài nếu là có thể lấy ma hoàng ngân long huyết thần huyết muối dung nạp tứ hung lại phối hợp thế gian mạnh nhất thần yên chi lực cùng với các loài khác như tứ tượng dung hợp võ đạo ta đây đem lấy một thân một người chấn áp toàn bộ lam tinh ta như thành đạo siêu phàm tức là tối cường siêu phàm sinh linh thậm chí thần linh đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong tô Hoài chỉ cảm thấy tự thân nội tâm giá tâm điên cuồng mà lan tràn hắn muốn thành tiểu thế gian này mạnh nhất siêu phàm thần linh thậm chí so với thông thiên đại đế còn cường đại hơn so với sĩ va loại này hư không thần vị người thừa kế còn muốn thần bí so với truyền hỏa hi sư công đức càng thêm mênh mông thế gian có một mình hắn tất cả mọi người đều ảm đạm không ánh sáng đã từng cái kia hư vô phiêu miêu tương lai đỉnh phong trí cường trong nháy mắt này phảng phát biến đến, có thể đụng tay đến, Hô Tô hoại gọi ra một ngụm đè nén chột hơi thở, đáy mắt rực cao thiếu rốt, đối với hệ thần trùng cùng hỗn độn võ đạo. Chết đệ thuế biến ngày càng mong đợi. Cùng lúc đó, thần quốc quốc tế võ giả bình đài phát sóng trực tiếp thời gian, sớm đã là một mảnh không bình. Thậm chí có một loại an tĩnh tĩnh mịch bầu không khí từ phát sóng trực tiếp thời gian phóng xạ ra tới. Chỉ thấy màu vàng kia trên bảng danh sách nguyên bản bảng 11, Thiên thai trùng ma Tô Hoài, quốc tịch vạn quốc, hoàng cấp tiểu tinh, sở hữu lư không quang hoàn số lượng, 32 miếng chữ, đã là ở không biết lúc nào lặng yên biến thành bảng 10. Thiên thai trùng ma to hoại, quốc tịch vạn quốc, hoàng cấp tiểu tinh Sở Hữu Hư không quan hoàn số lượng, 31 miếng tê một lúc lâu, thế giới các quốc gia, các nơi vô số trước màn ảnh vang lên liên tiếp ngược lại hút lánh khí thanh âm, con mắt của bọn họ, nội tâm của bọn hắn, bọn họ thế giới quan đều ở đây bị trên màn ảnh cái này cực độ rung động một màn hung hăng đánh thẳng vào, đem bọn họ thế giới quan chủng kích được hy thoái, cái kia vô số trước màn ảnh. Vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, vô số người mục trường cậu nốc, vô số người kinh hãi gần chết. Không khỏi là trường hai mắt, phồng lên hầu kết, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc bảng danh sách thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhất là phát hiện kim tự tháp cổ quốc bán thần cường giả sa mạc tử thần hạng nụ xếp hạng rơi đến tô hoài phía dưới thời điểm ngoại tạo a phát sóng trực tiếp thời gian nổ trong nháy mắt liền nổ tô thần lưu tất tô thần vô địch tô thần liền là chân thần ta nói cái gì kia mà cho các ngươi tin tưởng tô thần các ngươi không tin hiện tại tin chưa đúng đúng đúng, đúng. nếu thật là chuyện không có nắm chặt tô thần có thể làm vân quốc khán giả điên cuồng xoa bình đạn mạc như biển như nước thủy triều mỗi một điều đạn mạc đều bao hàm tâm tình kinh hỉ kích động huyết mạch sôi sục dù cho đại biểu cho hoàng cấp đệ nhất đế hoàng tĩnh ở trên hình ảnh vẫn là dừng hình ảnh trạng thái cũng không trở ngại bọn họ trở nên nhạy cảm hoan hô, đem đạo kia dừng hình ảnh bối ảnh coi là trong lòng tín ngưỡng một dạng tồn tại. Tô thần thành kim bảng đệ thập nữa à? liền bán thần cường, giả, áng nụ xếp hạng đều ở dưới hắn a. Vượt qua bán thần, không phải là chân thần là cái gì? Nhất là, không lâu bọn họ vẫn còn ở lo Âu Tô Thần sông vào bán thần huyết ma địa bàn, tính mệnh có hay không có bệnh cũng không bao lâu, Tô Thần xếp hạng liền dẫm nát bán thần trên đỉnh đầu. Loại này cực bên trên cực thấp trong lòng trên lệch cảm giác liền một chữ thoải mái, hai chữ kích thích, mà so sánh với Vân Quốc bên này hầu như toàn dân nhạy cảm hoan hô sư sì vạn quốc bên kia khán giả cũng là nhất thời luống cuống kinh ngạc đầu óc không quay rồi bởi vì bọn họ sấy mùa cái kia đại nhân đích danh tự tiêu thất à trực tiếp từ trên bảng danh sách tiêu thất không phải giảm bất mà là trực tiếp tiêu thất liền nguyên bản đại biểu cho hoàng cấp đệ nhị đế hoàng kính ở trên hình ảnh đều trong nháy mắt thay đổi biến thành vân quốc tiểu lạc thần từ lúc bí cảnh mở ra phía trước thần quốc quốc tế võ giả bình đại cũng đã phủ cập khoa học qua nếu như xếp hạng đống nhiên từ bảng danh sách trong hình tiêu thất mà không phải là giảm xuống nói vậy thường ý nghĩa bị giết chết không phải không phải ta không chấp nhận điều này sao có thể điều đó không có khả năng Sở Mùa vậy đại nhân nhưng là sĩ vạ thần người được chọn, tương lai sẽ cùng hầu thần mở dạng, trở thành sĩ vạ thần sứ giả. Gắc ngươi chớ. ấp. Mùa vậy đại nhân nhưng là người mang ba bước thần pháp tương a, làm sao có khả năng bị giết chết? Toàn bộ bí cảnh không gian bên trong có ai có thể đối kịp hắn? Ngoa tạo, dựa vào cái gì? Hai người gần như cùng lúc đó tiến nhập huyết ma địa bàn, dựa vào cái gì liền xây mùa vậy đại nhân bị giết chết? Đáng chết Tô Hoài Vân quốc lão, nhất định dùng bận tay đoạn. Đối với, nói không chừng chính là Tô trùng ma liên hợp huyết ma cùng nhau bay chết sấy mùa vậy đại nhân, đúng vậy a, hai người đều xông vào huyết ma địa bàn cũng chỉ có tiểu chú lồn chết rồi. Cái này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh tiểu chú lùn nhân phẩm có chuyện? Ha ha ha, cười không sống được, đám này xỉ vạ lao đùa chết ta rồi làm rõ ràng, huyết ma nhưng là bản thần, muốn giết các ngươi tiểu chú lùn còn cần hố. Ta càng có khuynh hướng các ngươi xỉ vạ nước tiểu chú lùn đụng phải huyết ma, mới có thể bị giết chết. Nhìn nhân gia Tô trùng ma cũng không giống nhau, huyết ma đoán chừng là đem tiểu chú lùn đánh chỉ còn lại có một khẩu khí, làm cho Tô trùng ma bổ đau. Phân tích nhiều như vậy làm tay bữa, Tô thần tất liền xong việc. Không phục không được a, ta muốn là có thể hôn đến bán thần cường giả đều tiến đầu người của người khác cho ta, cái kia đợi ta đã biết chân. Vậy ngươi sợ là đời này đều biết không được chân. Ngươi cho rằng trên đời này có mấy cái tô trùng ma? Các ngươi những thứ này ngoại quốc lao là ngốc tất ta. Lấy tô trùng ma thực lực và tiềm lực, sợ là không bao lâu vân quốc sẽ có đệ tứ tôn siêu phàm. Cái này đối với thế giới các nước đều là nguy hiếp. Sát thực, cái cưa ác tâm người tiểu chủ lùn bị giết chết sau đó, vân quốc trùng ma lại trở thành ta người đáng ghét nhất thực lực mạnh như vậy, hẳn là xanh ở ta đại tinh quốca. Đối với tinh quốc vượt lên đầu thế giới các quốc gia 500 năm khoa học kỹ thuật mới là thích hợp nhất tô trùng ma. Cường liệt kiến nghị cục nhập cư đám kia ăn không ngồi rồi làm chút thực sự, tỉ như cho Tô Trùng Ma phát sinh gì dân mời. Trước mặt sợ không phải đang suy nghĩ dám ăn, Tô Thần là thuộc về chúng ta Vân Quốc. Mà lúc này bí cảnh bên ngoài trên mặt biển, các quốc gia siêu phàm cường giả đồng dạng là bị một màn trước mắt sâu đậm chấn động đến rồi. Dù cho đế hoàng kính ở trên hình ảnh như trước nằm ở rừng hình ảnh trạng thái, nhưng chỉ chỉ là Tô Hoài ở tổng bảng ở trên xếp hạng tăng lên đến đệ thập, siêu việt bán thần cường giả điểm ấy cũng đã đầy đủ làm cho đông đảo siêu phàm cường giả kinh ngạc, Mục Trừng khẩu nốc, nghẹn họng nhìn chối, trong lòng gái kia cực độ khiếp sợ cùng hãi nhiên như thiên thai biển gầm vậy nhất lên. Không chịu át chế tịch quyển đứng lên. Chuyển thế xì vạ chết rồi, thiên hai trùng ma tô hỏi giết. Một liên tiếp ngược lại hút lãnh khí thanh âm trên mặt biển không ngừng vang trở lại, cái kia từng đạo siêu phàm trong ánh mắt hóa ra là toát ra ba ngày thấy ma vậy kinh ngạc cùng bất khả tư nghị, các quốc gia siêu phàm đều trước đó chưa từng có chi thất hình thái. Tôi hỏi lại dết chuyển thế Siva, Điều đó không có khả năng. Kim tự tháp cổ quốc Thái Dương thần lạp y dễ. Dài, trong mắt đẹp kinh ngạc lưu truyện, nếu như nói Tô Hoài lấy hoàn cấp chi khu nghịch phạt giết chết Nam Châu Hỏa Sơn Viêm Ma khắc hai bách lạc là để cho nàng chấn động không dứt nói, cái kia giờ này khắc này, ý thức được Tô Hoài giết chết chuyển thế Shiva, đó chính là để cho nàng kinh hãi muốn chết, đây chính là chuyển thế Sigva, so với Vân Quốc Hải Thần càng thêm cổ xưa tuyệt cường tồn tại a, ngoại trừ năm đó Vân Quốc Thông Thiên Đại Đế không người, có thể đưa ra tả hữu nhân vật khủng bố a, mấy nghìn năm qua vẫn nếm thử trở về, bị coi là một ngày thành công trở về, đem uy hiếp được trên thế giới sở hữu quốc gia nhân vật vô địch a. Lại chết như vậy, bị Tô Hoài giết, cái này, cái này thật bất khả tư nghị. Quả thực khoa trương phải nhường người không có biện pháp tin tưởng. Phải biết rằng nàng không lâu còn đang lo lắng tô hoài có thể hay không bị giết chết. Nếu như tô hoài bị giết chết lời nói, nàng kia đời này khả năng lại cũng không có hy vọng ở võ đạo. Thọ nguyên tiến thêm một bước, kết quả thế nào, tô hoài không chết, nhưng bảo nàng căn bản không thể tin được. Dù cho bây giờ chuyển thế xỉ vại chỉ là hoàng cấp cửu tinh tột cùng thực lực, nhưng hắn bên người nhưng là có long xà nạ gạ vị này bán thần tồn tại a, lại tăng thêm đã từng vị thần đủ loại thủ đoạn đối với võ đạo lý giải. Bên ngoài chân thực chiến lược tuyệt không thể dùng hoàng cấp cửu tinh đỉnh phong để cân nhắc, huống hồ. Phía trước chuyển thế xỉ Vạ đã là sử xuất ký hiệu ba đầu sáu tay vạn trượng huyết thân nữa à. Muốn nói huyết ma hoặc là bất tử hải tặc giết chết chuyển thế xỉ Vạ, còn hơi có chút độ tin cậy trở, các loại. Huyết ma, đúng vậy, Thái Dương thần lập ý liễu, dai, giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì mở dạng, Tô Hoài cùng chuyển thế xỉ Vạ đều xông vào huyết ma lãnh địa, chuyển thế xỉ Vạ thật có thể là bị huyết ma giết chết, dù sao, huyết ma phía trước nhưng là ngành kháng hầu thần toàn lực nhất chiêu mà không bị thương chút nào à giết chuyển thế Sĩ Vạ lời nói, hắn là có thực lực này, có thể Tô Hoài trên người chợt tăng hư không quang hoàn cùng dâng lên bài vị lại giải thích thế nào? cũng không thể là huyết ma đem chuyển thế sĩ vạ đánh cho tàn thế, sau đó làm cho Tô Hoài Bộ đạo chứ, trong giây lát, làm ý nghĩ, dai, nghĩ tới khác một cái khả năng, một cái liền nàng đều không thể tin được có khả năng, có thể ngay sau đó nàng liền ý thức được, cũng không phải là không có khả năng a, thậm chí còn, kết hợp huyết ma đoạn thời gian trước tại thế giới trong phạm vi hô phong hoang vũ, lại duy trì có không hề động vân quốc đến xem nó tạo, thật chẳng lẽ như nghe đồn giống nhau, huyết ma nhưng thật ra là Vân Quốc lãnh đời bản thân, cứ tính toán như thế tới. Lần này hư không đúc cơ bí cảnh mở ra phía sau,